chương sáu mươi khiếp sợ tiểu quốc bởi vì và người khác vậy mà sáu nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân tu h vi thứ nguyên trưởng khống giả trung kỳ công pháp thứ nguyên trí cường sư tôn đ t đến trường sinh quyết tế bào vũ trụ pháp vật chất cực tận bí pháp tầng thứ chín thứ nguyên phong cấm thuật huyết mạch thiên dược pháp tế bào vũ trụ pháp thứ nguyên kiếm pháp thiên chủ y bách luyện hồn t ầ n g thứ ba hậu kỳ vũ khí đạo ngọc kiếm thứ nguyên không chế đạo binh trung kỳ thái sơ hồng mông giáp thứ nguyên nắm trong lòng bản tay kỳ tiểu trấn đê cấp hồng mông trí bảo khôi lỗi thế thân nhân vật chính hào quang đô đ ệ trường sinh thứ nguyên thần t r u n g kỳ ngọc thạch thứ nguyên thần t r u n g kỳ nghiêm nhiếp thứ nguyên thần t r u n g kỳ la liệt thứ nguyên thần t r u n g kỳ thủy l o n g thứ nguyên thần t r u n g kỳ tôn n g ộ không thứ nguyên thần t r u n g kỳ dương chiến thứ nguyên thần t r u n g kỳ vân hạo thứ nguyên thần t r u n g kỳ trúc s a n h thứ nguyên thần t r u n g kỳ mậu nhi thứ nguyên trưởng khống giả định phong hắc ám quân vương thứ nguyên nguyên thủy thần chu kỳ bản thứ nguyên trưởng khống giả định phong chu chính thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ tiêu h ư n nhi thứ nguyên siêu việt giả định phong điểm thứ nguyên hai mươi sáu trăm tám mươi hai một trăm mười bảy thứ nguyên trưởng khống giả trung kỳ đã hấp thu xong mười lần thực lực để thăng tưởng thưởng trồng chất đến cùng nhau cầu sáng năng lượng qua đi lý tu thực lực trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới t ư ờ n g thế bước vào thứ nguyên trưởng khống giả trung kỳ l ụ c thân năng lượng song song bước vào thứ nguyên trưởng khống giả trung kỳ linh hồn càng là đạt tới thứ nguyên trưởng khống giả hậu kỳ ngay cả lý tu hai kiện pháp bảo đều bởi vì lý tu thực lực đột phá mà vượt qua một cái đại cảnh giới trực tiếp đạt đến thứ nguyên nguyên thủy đạo binh trung kỳ tầm thứ thời gian nửa năm ngoại trừ lý tu thực lực tăng lên rất nhiều bên ngoài lý tu một đám đồ đệ cũng có tiến bộ tiểu nhân bởi vì và người khác thực lực trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới ngay cả hát cám quân vương cũng từ thứ nguyên nguyên thủy thần sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ mộng nhi còn có bản và người k h á c cũng không cần nói thực lực bọn hắn quá cao thời gian ngắn như vậy muốn đột phá đó không thể nghi ngờ là khói như lên trời căn bản không thể nào không chỉ như thế lý tu điểm thứ nguyên cũng lần nữa tăng lên không sai biệt lắm lượng hơn triệu nên xuất quan c h ạ m khởi thân thể ố néo rồi một hồi cổ lý tu sai bước hướng phía cung điện đi ra ngoài thời gian như lưu chuyển thoáng qua rồi biến mất bất chi bất giác liền qua hơn mười ngày mới vừa thu tiểu hân nhi làm đồ đệ thời gian không bao lâu lý tu cũng không muốn lần nữa đi thu đồ đệ lao g ậ t kết hợp lại không gấp cho nên lý tu tại nguyên thủy thứ nguyên chơi hơn mười ngày tiêu hân nhi giống như là sợ lý tu lại biến mất một dạng cho nên đợi tại lý tu bên cạnh hoàn toàn một t ấ p cũng không rời về phần đại chúa tể thứ nguyên đó là vật gì có thể ăn không đối với tiêu hân nhi mà nói lý tu so sánh đại chúa tể thứ nguyên trọng yếu vô số lần đừng nói một cái đại chúa tể thứ nguyên rồi coi như là tại mình tu vi và lý tu khoảng chọn một tiêu hân nhi đều sẽ không chút do dự lựa chọn lý tu mà vứt bỏ tu vi tiểu y tiên và người khác chính là đã trở lại đại chúa tể thứ nguyên những ngày tuế nguyện tiêu hân nhi một mực đang ngủ say đạo i tiểu đi tiền trở chúng nữ quảng. tiêu hân nhi đại phải chúa cũng chính chúng có các cũng chúa có thứ hân thể không ở, nhưng mà các nàng cũng không thể không ở. Nếu không đại chúa tể thứ nguyên thật có thể tể trở tể nguyên vốn nữ quảng, nàng nếu nguyên y là là l mà ở, ạ Đạo n tôn c u n g trong hậu hoa viên lý tu cùng tiểu nhân bởi vì tại trong hoa viên trò chuyện nhàn rỗi những ngày qua tiểu nhân bởi vì và người khác không biết là ước định cẩn thận hay là thế nào mỗi ngày đều một người thay đổi bồi ở lý tu bên cạnh ví dụ như h ô m qua chính là tiêu hân nhi bồi ở lý tu bên cạnh Các ca, có mực bao. nếu này nhân biết Tiểu thể một mực loại này thì tốt rắt loại L bởi vì để cho nàng từ một tên ăn mày cô nhi trở nên có thân nhân à nhà đồng đốc ta vẫn luôn ở đây bên cạnh ngươi tựa hồ là cảm nhận được tiểu cốc bởi vì bên trong lo được lo mất lý tu gắt gao vỗ lấy tiểu nhân bởi vì tay trầm giọng nói hắn có thể đi tới hôm nay ngoại trừ là muốn nhìn một chút đỉnh phong bên trên phong cảnh bên ngoài càng nhiều liền là bởi vì c h ú nữ g n chỉ có biến cường mới mới có thể bảo vệ được hắn mong muốn người bảo hộ đây cũng là lý tu cho tới nay tu luyện động lực nơi ở、ừ. tiểu nhân bởi vì nặng nặng gật đầu một cái đem đầu tựa vào lý tu trên bà vai giống như là nghĩ đến cái gì tiểu nhân bởi vì thân thể mề mại khẽ r ú lên vốn bạch chiết gương mặt nhanh c h ó n g biến thành hưng luận mi mắt hơi h í p tiểu nhân bởi vì thấp giọng nói ca ca ngươi có phải hay không cùng hân nhi t ỷ t ỷ nói mặc dù không có nói xong nhưng mà lý tu hiểu rõ tiểu nhân bởi vì nói chuyện là ý gì lý tu khỏe miệng giật một cái hơi có chút lung túng nha đầu kia làm sao cái gì đều nói lẽ nào tiểu nhân bởi vì ngọc nhi ngọc thạch trúc xanh còn có tiểu hân nhi sẽ thay phiên cũng là lén lút thương lượng cái gì lý tu cảm giác mình thật giống như đã phát hiện gì a a tại đây phong cảnh thật tốt lý tu nói sang chuyện khác ca ca ngươi nói sang chuyện khác tiểu nhân bởi vì đi tới lý tu trước mặt nhìn đến lý tu giận lý tu một cái ở bên ngoài tiểu nhân bởi vì vẫn luôn lấy lạnh lùng từ đầu đến cuối nhưng mà tại lý tu trước mặt tiểu nhân bởi vì một mực vẫn là cái kia nhu thuận hiệu chuyện tiểu nữ hải cái nhìn này phong cảnh dĩ nhiên là không thành ngoại nhân nói vậy nghiếc nghiếc cũng muốn không đợi lý tu trả lời tiểu nhân bởi vì túi đầu sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng âm thanh nhỏ bé không thể nghe nói ra nếu không phải lý tu không phải p h à m nhân lời còn thật không nhất định có thể nghe thấy tiểu nhân bởi vì nói chuyện đây là thương lượng song sao lý tu tức xả mặt lại nhìn lên trước mặt thẹn thùng tiểu nhân bởi vì lý tu cắn răng con mẹ nó ngược lại một cái cũng là hôn hai cái thật giống như cũng không có gì lớn thấy tiểu nhân bởi vì đã nhắm mắt lại ngẩng đầu lý tu quyết tâm thân ảnh hai người nhanh chóng tới gần mấy ngày kế tiếp bên trong lý tu theo thứ tự cùng chúng nữ liền lần toàn bộ nguyên thủy chủ thứ nguyên rất nhiều nguyên thủy thứ nguyên vị diện bên trong đều lưu lại lý tu cùng chúng nữ dấu chân tổ từ ngày đó tiểu nhân bởi vì cùng lý tu làm không thể miêu tả sự t ì n h qua đi chúng nữ thật giống như là cũng nhận được tin tức thay nhau muốn cùng lý tu đối với lần này đã bỏ đi chữa trị lý tu dứt khoát ai đến cũng không có cự tuyệt lần trước cùng tiểu hân nhi giao tấm qua đi lý tu cũng đã triệt để tình ngộ cho nên làm l ê n những chuyện này đến ngược lại trở nên tự nhiên rất nhiều dĩ nhiên trong đó mộng nhi cũng xấu hổ nhìn đến lý tu m ớ n đối với lần này lý tu là cự tuyệt kết quả tuyệt đối không ngờ rằng một mực đang trước mặt hắn xuẩn manh mộng nhi vậy mà trực tiếp c ư ỡ n hôn lý tu có thể nói cái gì hắn cũng rất tuyệt vọng a cùng kháng cự vậy còn không như hảo hảo hưởng thụ cho nên tờ s canh thứ năm đưa đến tấm kế tiếp bước vào nội dung mới rất nhiều độc giả lao r a đều nói quyển sách không có nữ chủ đã như vậy người tác giả kia khuẩn liền trực tiếp ma lưu đem nữ chủ tất cả đều viết ra loại này các vị độc giả lao g a hẳn hài lòng chưa lắng động cũng sắp tám mươi vạn chữ cũng nên thu hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba chương sáu mươi hồng hoàng xảy ra chuyện hôm nay lý tu chính đang trong hoa viên chúng nữ trò chuyện trường sinh đột nhiên đối với lý tu truyền âm nhận được trường sinh truyền âm nội dung lý tu chân mày c a o lại làm ra hồi âm cả ca làm sao thấy lý tu truyền xong tin tức tiểu nếp i nếp i dò hỏi nghỉ phép phải kết thúc rồi phải làm việc lý tu vô vô tiểu nục nục cái đầu nhỏ cưng chịu nói làm việc chúng nữ đồng thời nhìn về phía lý tu ánh mắt ngưng tụ có thể làm cho lý tu nói ra lời như vậy xem ra là xảy ra chuyện a không có qua thời gian bao lâu trường sinh từ bên ngoài vội vã đi vào mà trường sinh bên cạnh h i ệ n nhiên còn đi theo một người mà cái người này rõ ràng là nữ hoa phải hồng hoàng chủ thứ nguyên bên trong cái tia lò lì nữ hoa tham kiến sứ tôn tham kiến đạo tôn hai người theo thứ tự đối với lý tu hành lễ nói không nên đa lễ khoát tay một cái ánh mắt nhìn về phía nữ hoa lý tu nói xảy ra chuyện gì khải bẩm đạo tôn bàn tôn vừa mới đột nhiên trọng thương trở về hồng hoàng chủ thứ nguyên còn chưa kịp nói xảy ra chuyện gì sau đó bàn tôn liền lâm vào trong hôn mê lao sư thôi toán ra hồng hoàng thứ nguyên sắp có địch nhân xâm phạm nữ a nóng nảy nói ra Chu Chính người đâu? người lý tu n h ư ớ n g mày một cái gần đây những ngày qua hắn đều bồi ở chúng nữ bên cạnh cho nên đối với những chuyện khác lý tu đều không quản chu chính bây giờ ở nơi nào lý tu cũng không phải rất rõ khải bẩm sư tôn chu chính sư huynh hai ngày trước đã bế quan trương sinh cung kính nói ra bế quan sao bản tôn tự mình đi một chuyến đi lý tu gật đầu một cái đứng lên thể kỳ thực chu chính liền tính không có bế quan phòng chừng cũng không làm nên chuyện gì chu chính mặc dù so sánh lại bản mạnh hơn một chút nhưng mà cũng không có mạnh mẽ quá nhiều bạn đều bị thương như vậy để cho bản thụ thương người kia chu chính cũng không nhất định có thể đánh được cho nên lý tu cũng nhất thiết phải tự mình đi một chuyến đa t ạ đạo tôn nữ hoa nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nàng tìm đến lý tu kỳ thực chính là vì để cho lý tu đi một chuyến chỉ là lời này nữ hoa không dám nói cho nên mới vòng như vậy một vòng tròn lớn nhìn lý tu đồng ý nữ hoa cũng là thở phào nhẹ nhõm chỉ cần đạo tôn đi nữ hoa tin tưởng mặc kệ gặp phải vấn đề gì như vậy đều tuyệt đối không phải là chuyện đây là lý tu mang cho cảm giác an toàn cũng là lý tu mang cho người khác tự tin ta cũng phải đi tiêu hân nhi nói được người theo ta cùng nhau các ngươi tạm thời ở lại nguyên thủy thứ nguyên chú ý an toàn có chuyện gì liền lập tức thông báo bản tôn tiêu hân nhi thực lực đã đ ạ t đến thứ nguyên siêu việt giả định p h o n g nàng đi lý tu từ không có phản đối ý nghĩ đáp một tiếng sau đó lý tu nhìn về phía tiểu niếp niếp chờ chúng nữ g i à n dò tiểu niếp niếp và người khác thực lực còn quá thấp đi tới lý tu cũng không yên tâm đối với tạm thời ở lại nguyên thủy thứ nguyên là lựa chọn tốt nhất chúng ta biết tiểu niếp niếp và người khác hiểu chuyện gật đầu một cái đi thôi giáp tiêu hân nhi tay lý tu nhìn về phía nữ ba xuất phát hồng hoang thứ nguyên hồng hoang chủ thứ nguyên tử tiêu cung lúc này tử tiêu cung bên trong đã loạn thành m ư ờ bảy trong đại điện hồng quân chính đang giúp bản khôi phục thương thế bên cạnh năm cái thánh nhân gấp đến độ xoay quanh không ngừng đi trên mặt cũng tràn đầy b ị thương cùng vẻ khẩn trương v ừ a mới hồng quân chính là đã nói hắn đã cảm nhận được một khẩu nguy cơ tức sắp đến nhưng mà bản thụ thương hồng quân rút không ra tay đi tìm đáp án chỉ có thể trước tiên vì bản c h ữ a thương chúng thánh mặc dù gấp nhưng mà cũng biết hộ pháp quan trọng nhất cho nên cho dù gấp gấp cũng chỉ có thể kiềm chế nguyên thủy thứ nguyên khoảng cách hồng h o a n g thứ nguyên vốn là cũng sẽ không là q u á xa lấy lý tu và người khác tu vì mấy hơi t h ở liền có thể biến chuyển đến hồng h o a n g thứ nguyên rồi tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn năm gái đại đạo thánh nhân hướng về phía lý tu bái một cái tham kiến đạo tôn chính đang v ì doanh chữa thương hồng quân cũng chú ý đến lý tu đến thu công qua đi hồng quân đứng lên thể hướng về phía lý tu bái một cái không nên đa lễ rồi lý tu khoát tay một cái nhìn về phía khoanh chân ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh bạn hơn nhi ngươi kiểm tra một chút lý tu nói vâng sư tôn tiêu hân nhi đi tới doanh thân một bên đưa tay t r ộ n một cái một cổ năng lượng từ tiêu hân nhi trong tầm tay tràn vào dung nhập vào bàn trong cơ thể lý đồng nhắm mắt lại bắt đầu kiểm tra bản thân thể hồi lâu tiêu hân nhi mở mắt sư tôn bản sư huynh bị rất nặng nội thương công kích bản sư huynh hẳn đúng là một vị thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ tới đ ỉ n h phong tu luyện giả đ ồ nhi cần thời gian mười ngày mới có thể làm cho bản sư huynh khôi phục thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ tới đ ỉ n h phong có chút ý tứ lý tu chân mày cao lại ánh mắt trở nên thâm thúy lên trong này chỉ sợ hắn nội danh a lý tu ánh mắt trở nên băng lệnh dám đả thương đồ đệ hắn tìm chết hân nhi ngươi trước tiên vì b ả n c h ư a thương đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu nói vâng sư tôn tiêu hân nhi gật đầu một cái đi tới bàn sau l ư n g phách động thủ ấn từng đạo hảo ảnh lướt qua lực lượng bản nguyên hội tụ bằng bạc màu lục xương khí bao phủ ở bản thân thể sắc mặt vốn là trắng bệnh vô cùng bàn sắc mặt dần dần rộng lớn hồi phục đỏ hứng lý tu thấy vậy phất phất tay đem tiêu hân nhi cùng b ả n dùng kết giới bao phủ bảo đảm sẽ không quáy dày đến tiêu hân nhi cùng b ả n sau đó lý tu đứng chắp tay nhìn về phía hồng quân và người khác chuyện này xảy ra chuyện gì lý tu mặc không chút thay đổi nói khải bẩm đạo tôn Cụ t hồ hồng ể c quân trên mặt lộ ra vẻ cười khổ đem tiền căn hậu quả nói một lần nhận được tin tức gì lý tu ánh mắt loe loe hồng quân ngươi mang theo ngươi mấy cái đồ đệ đi thứ nguyên trong thế giới cha cha tới cùng xảy ra chuyện gì chú ý an toàn cẩn thận không muốn lại xuất hiện một cái người bị thương hoặc vất lạc suy nghĩ một chút lý tu nói vừa nói lý tu chỉ tay một cái một đạo ấn ký ở tại lý tu chỉ ngưng tụ thành hình chỉ bắn ra ấn ký bay đến hồng quân trong tay trong này phong ấn bản tôn một đạo lực lượng có thể tạm thời ngăn cản thứ nguyên siêu việt ra một chút thời gian gặp phải không đúng liền lập tức bóp nát sử dụng sau đó chạy lý tu nói phải biết lý tu đột phá một lần đây chính là toàn phương vị đột phá chớ nói chi là lần này lý tu còn đột phá dòng dã một cái đại cảnh giới thực lực đ ề thăng có bao nhiêu có thể tưởng tượng được hiện tại coi như là thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ cường giả lý tu đều chắc chắn chấn áp coi như là thứ nguyên siêu việt giả đ ỉ n h phong cũng chưa hẳn không thể nhất chiến hắn cho hồng quân ân ký ngưng tụ lý tu hơn nửa năng lượng đủ hơi ngăn cản một hồi thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đ ỉ n h phong cường giả chương sáu mươi mốt lẹn vào hồng hoang chấn áp vâng đạo tôn hồng quân lĩnh m ệ n h mang theo tam thanh còn có tây phương tam thánh rời đi về phần nữ hoa chính là bị lưu lại nói là chiếu cố đạo tôn thứ nguyên siêu việt giả đạo thủ chuyện này không đơn giản là đơn thuần cùng bạn có thủ hay là cùng bản tôn có liên quan lẳng đứng tại đại điện bên trong ngưng mắt nhìn đ lý tu ánh mắt thâm thủy âm thầm suy nghĩ bạn tại thứ nguyên thế giới vẫn luôn là người hiền lành hình tượng cũng rất ít cùng người xảy ra xung đột động thủ vậy thì càng tốt hơn cho nên cùng bản c ó thủ khả năng này thật quá thấp như vậy đáp án rất rõ ràng cùng hắn có liên quan lẽ nào lý tu tâm lý mơ hồ đã có nhiều chút suy đoán không cần đi theo bản tôn bên cạnh đi làm chuyện mình là được nhìn sang bên cạnh nữ hoa lý tu nhàn nhạt nói vâng đạo tôn nữ hoa đáp một tiếng cắn môi một cái nữ hoa vẫn đứng tại lý tu bên cạnh quên đi khi hắn không nói lý tu quanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt lại từng luồng tối nghĩa linh hồn chi lực từ lý tu mi tâm tôn trào lý tu một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên quét hình toàn bộ hồng hoang thứ nguyên để phòng xảy ra vấn đề gì không biết đi qua bao lâu lý tu đột nhiên đột nhiên mở mắt ra quả nhiên đến một đạo tinh mang từ trong mắt lý tu đột nhiên đứng dậy lý tu bước ra một bước từ trong tử tiêu c u n g biến mất đạo tôn nhìn thấy lý tu biến mất nữ hoa thần sắc kinh ngạc như là cảm ứng được cái gì nữ hoa mặt liền biến sắc đang muốn rời đi nhìn thấy tiêu hân nhi cùng bản nữ hoa bước chân dừng lại hỗn lại thấy một đạo một nửa trong suốt thân ảnh đang xuyên qua thứ nguyên thông đạo l ạ n g l i ê n không một tiếng động tiến vào hồng hoàng thứ nguyên bên trong đang lúc này lý tu đột nhiên xuất hiện đến đạo thân ảnh này trước mặt thứ nguyên siêu việt giả có ý tứ lúc nào thứ nguyên siêu việt giả vậy mà chơi lại b à o đứng chắc tay lý tu lãnh đ ạ m nói ẩm một nửa trong suốt thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hóa đặc dâng trào uy áp từ thân ảnh trên thân bộ phát toàn bộ hồng hoàng thứ nguyên đều tại lúc này chấn động toàn bộ hôn độn mà phong thủy hỏa điền c ổ n diện hóa thân ảnh không chút do dự truyền thân muốn rời khỏi muốn đi lý tu ánh mắt hơi nhau lại hắn nếu là thật chạy trốn k i ê u đạo tôn hắn không sĩ diện a sắc mặt đ ặ m nhiên lý tu không chút hoang mang giơ tay lên chậm rãi năm quyển chỉ một thoáng thời không đóng băng mọi thứ cố định hình ảnh thứ nguyên bản nguyên d i ệ n hóa thành từng bước từng bước thứ nguyên l ù n giam g không gian xung quanh lập tức trở nên sền sệt vô cùng vốn muốn chạy trốn thân ảnh tại lý tu phong tỏa bên dưới động tác gần giống như là bị thả chậm vô số lần chạy trốn tốc độ lấy mắt trần có thể thấy đi với ta một chuyến đi lý tu nhàn nhạt nói vừa nói lý tu vừa nhìn hướng về thân ảnh tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật lai t thứ nguyên trưởng không giả âm ảnh thanh tôn tu h vi thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ tiềm lực người là đạo tôn biết rõ không trốn thoát lai tư lợi xoay người nghi ngờ không tôi nhìn đến lý tu lai tư lợi nhìn đến giống như là cái trung nhân người trên thân khí tức cũng hết sức bình thường nếu mà không chú ý nói bình thường thứ nguyên siêu việt giả đều sẽ cho rằng lai tư lợi chính là một cái người bình thường mà đây chính là lai tư lợi năng lực thiên phú hắn sẽ để cho âm ảnh thanh tôn cũng chính là nguyên nhân này biết rồi còn muốn chạy lý tu mà không biểu tình chấn áp nói ra như phát theo không gian đẹp từng đầu thứ nguyên siềng xích giam cầm đến lai tư lợi trên thân đối mặt lý tu lai tư lợi căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào liền bị phong ấn ở tại chỗ lai tư lợi mặc dù là thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ tu luyện giả nhưng mà hắn chủ tu là ẩn táng phương diện năng lực chiến đấu vốn là không bằng tầm thường thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ tu luyện giả chớ nói chi là còn gặp phải lý tu cái này liền thứ nguyên siêu việt giả trung kỳ tu luyện giả đều có thể tùy tiện chấn áp người nếu là hắn có thể ở lý tu thủ hạ phản kháng đó mới kị quái phất phất tay l a tư lợi thân thể nhanh chóng nhỏi trong t lý tu từ trong hỗn độn biến mất n a m một giây kế tiếp tử tiêu cung đại điện bên trong lý tu đột nhiên xuất hiện phất phất tay lai tư lợi lại lần nữa bị lý tu ném đến đại điện bên trong đạo tôn nữ hoa bái một cái nhìn về phía lai tư lợi âm ảnh thánh tôn rất hiển nhiên nữ hoa đã nhìn thấu rồi lai tư lợi thân phận đạo tôn đây chính là xâm nhập giả sao nữ hoa cung kính hỏi với tư cách hồng thứ nguyên đại đạo t h á n h nhân nữ hoa năng lực cảm nhận mặc dù so sánh lại lý tu thấp hơn nhưng mà tại lý tu phát hiện âm ảnh thánh tôn sau đó nhận thấy được khắc t h ư ờ n g nữ hoa liền thông qua đại đạo quyền bính cũng phát hiện âm ảnh thánh tôn vừa mới nếu không phải sợ kế địa hồ l ý sơn nói nữ hoa liền cùng đi rồi ừ m lý tu nhàn nhạt nói t h ấ tham kiến đạo tôn lai tư lợi sắc mặt trắng bệnh run lẩy bẩy nói ra sao thật đúng là đạo tôn mới lẻn vào hồng hoang thứ nguyên liền gặp phải đạo tôn lai tư lợi nội tâm cũng là soạt hở sợ rồi càng là hối hận tại sao mình muốn nhận nhiệm vụ này ngươi biết bản tôn muốn biết cái gì là tự ngươi nói còn là bản tôn để ngươi nói lý tu bình tĩnh nói ra Ông, ông, ông. Tương ệ không đột nên h i đa lễ các ngươi đã điều tra xong lý tu nhìn a m i thoáng ô n t t qua âm ảnh thánh tôn nói âm ảnh thánh tôn xem ra các ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi a nhìn thấy vẻ mặt khổ bức biểu tình âm ảnh thánh tôn hồng quân thần sắc kinh ngạc ngược lại sắc mặt âm u nói ra xảy ra chuyện gì lý tu nói chuyện này cùng đạo tôn ngài có liên quan hồng quân vừa nói cẩn thận nhìn thoáng qua lý tu ngược lại tiếp tục nói mười mấy ngày trước tại hồng quân giới giảng thuật lý tu rất nhanh liền làm rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra như hồng quân theo như lời tương đồng chuyện này xác thực cùng lý tu có liên quan hơn mười ngày trước chương sáu mươi hai lần nữa thu đồ đệ hơn mười ngày chín vị trí đầu cái thứ nguyên siêu việt giả xâm phạm sự kiện sau khi kết thúc rất nhiều thứ nguyên đại lão đều nhận thấy được sự t ì n h khắc t h ư ờ n g không ít thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới cường giả là này mở rộng điều tra trải qua điều tra rất nhiều cường giả liền phát hiện một cái chuyện trọng yếu siêu thoát chi vật nơi có đầu m ố i tất toàn bộ chỉ hướng nguyên thủy thứ nguyên siêu thoát chi vật tại nguyên thủy thứ nguyên điều này có thể bình tĩnh sao đương nhiên không thể đây chính là siêu thoát chi vật đại biểu có thể siêu thoát tồn tại vô thượng thứ nguyên thế giới bên trong ai cũng biết chỉ cần có được siêu thoát chi vật như vậy liền có thể chân chính siêu thoát thứ nguyên duy hắn vô địch kết quả là tối s ầ m lại triều liền liền triển khai như vậy lấy vũ tôn làm đầu thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ cảnh giới cường giả cùng một nhóm thứ nguyên siêu việt giả ở trong bóng tối làm khởi sự tình dục đến hiện tại ai cũng biết đạo tôn tại nguyên, thủy thứ nguyên. không ai dám đi nguyên thủy thứ nguyên vì vậy mà vũ vị và người k h á c liền dùng qua lựa chiến đấu thuật nhớ trước tiên tự giải quyết bản bản khẩu bên trong lửa ra một ít tin tức kế hoạch thành lập sau đó vũ vị và người k h á c liền đem bản lửa dối ra hồng h o a n g thứ nguyên một đám thứ nguyên siêu việt giả nhanh chóng liền trấn áp bản bọn họ vốn là muốn từ bản khẩu chúng phải biết một chút tình huống chính là bọn họ không nghĩ đến bản tính tình vậy mà như vậy mạnh trực tiếp thiêu đốt tinh huyết chạy trốn chuyện kế tiếp tình dục cũng không cần nói bản trọng thương trở về hồng hoàng thứ nguyên sợ gây thêm rắc rối vũ vị đoàn người bởi vì kiềng kỵ liền không có truy vào trong âm ảnh thánh tôn sẽ xuất hiện ở nơi này chính là vũ vị và người khác nhớ phải hiểu rõ hồng hoang thứ nguyên hiện tại là tình huống gì mới có thể phái âm ảnh thánh tôn qua đây kỳ thực toàn bộ chuyện rất đơn giản chính là siêu thoát c h i vật bọn họ muốn chiếm lấy siêu thoát c h i vật nhưng là vừa không dám đối mặt với đạo tôn dù sao đạo tôn ai cũng đều không chọc đổi cho nên muốn nói xa nói gần t r a rõ một chút tin tức cùng tình huống sau đó lại bày mưu rồi hành động kết quả bản quá lục soát trực tiếp cùng chết đánh tất cả mọi người một trở tay không kịu vũ vị và người khác sẽ không nghĩ tới hiện tại li là như vậy sao lý tu nhìn đến âm ảnh thánh tôn nói phải âm ảnh thánh tôn c a y đắng cười một tiếng nếu là hắn biết rõ đạo tôn cũng đã bị kinh động vậy đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đáp ứng cùng vũ vị bọn họ gây sự à hiện tại được rồi chính hắn đều khó tránh thai tiếp rồi cảm giác dường hoàn tiết đấu người tự sát đi lý tu nhàn nhạt nói phải k h i sâu một hơi sắc mặt khó coi âm ảnh thánh tôn vận chuyển lực lượng bản nguyên dên lên một tiếng âm ảnh thánh tôn dần dần hóa thành hư vô biến mất đạo tôn lên tiếng hắn không nghe thì có ích lợi gì không nghe cũng vẫn là chết hơn nữa khả năng còn có thể chết thảm hại hơn cho nên lựa chọn như thế nào âm ảnh thánh tôn như thế nào lại không biết vẫn lạc bởi vì lý tu một câu nói âm ảnh thánh tôn trực tiếp tự sát đạo tôn tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào hồng quân cung kính dò hỏi tiếp theo bản tôn sẽ tiến hành xử lý lý tu ánh mắt lộ ra nhàn nhạt s ắ c ý không chỉ đối với đồ đệ hắn động thủ hơn nữa còn đối với hắn có ý kiến gì đây là muốn chết đây vâng đạo tôn hồng quân nói hân nhi phải cho bàn t r ư ớ thương ta đi nói loại trừ bất cách vừa vặn lý tu k h ỏ e miệng xẹt qua một vệ ẹ đường cong âm thầm suy nghĩ tiêu hân nhi nếu là không vì bản chữa thương nói nàng động thủ khẳng định có thể chấn áp toàn bộ bất quá nàng phải cho doanh chữa thương cho nên tạm thời rút không ra tay mà lý tu rất hiển nhiên sẽ không chờ đến tiêu hân nhi vì bản liệu xong tổn thương hắn muốn trả thù cần gì phải hôm sau như vậy là thời điểm thu đồ đệ rồi v ừ i vặn cũng nên thu đồ đệ rồi hệ thống sử dụng thứ nguyên cơ hội xuyên qua không gian và thời gian lý tu mặc niềm nói đinh xin chủ nhân lựa chọn xuyên toa thứ nguyên cùng thời không địa điểm hệ thống nói ngẫu nhiên lý tu nói t đúng u y n t h rồi lâu xa một chút thứ nguyên vừa nói lý tu lại bổ sung một câu đinh phải chủ nhân đinh lựa chọn ngẫu nhiên xuyên qua thời không đinh thứ nguyên xuyên qua thời không mở ra liên tiếp gợi ý của hệ thống âm hưởng khởi trong tích tắc thời không liên kết huyền ảo khí tức quét qua toàn bộ thứ nguyên thế giới đầy đủ mọi thứ đều tại lúc này cố định hình ảnh không còn vận chuyển rực rỡ mà lại rực rỡ huy hoàng từ lý tu trong cơ thể tỏa ra quan g mang bộ c phát lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy nam cầu kim đậu năm bắt đầu thu đồ đệ một phiến xanh n g ư ợ n bên trong vùng bình nguyên huyền ảo khí tức quét qua thời không cố định hình ảnh trong nháy mắt kế tiếp thời không khôi phục vận chuyển lý tu lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến phía trên vùng bình nguyên tại đây như là cảm ứ n g được cái gì lý tu đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái chân mày khẽ nhữ một cái lớp năng lượng lần thấp lý tu tự n ủ phải lớp năng lượng lần rất thấp vừa vặn chỉ là so với lúc trước linh khí hồi phục trước địa cầu tốt hơn một chút mà thôi so với hắn lần trước đi đấu phá thế giới lực lượng tầng thứ còn thấp không ít cái thế giới này nhiều lắm là chỉ có thể chứa v õ t h a n h cảnh giới tu lựa dạ cao hơn nữa cái thế giới này liền không chứa được phải đi cái thế giới khác rồi cũng chính là tục xưng ơ phá nát hư không hoặc có lẽ là phi thăng đừng xem lý tu bây giờ có thể ở trên cái thế giới này cùng đấu phá thế giới một dạng lý tu thu liêm khí t ứ c nếu không cho dù là lý tu một k i a khí cơ đều sẽ hủy diệt đây toàn bộ vị diện chúc mừng chủ nhân hàn g lâm đến vô số thứ nguyên năm lúc trước tống võ thư nguyên thế giới võ hiệp bởi vì thời gian quá mức rất xưa hệ thống không tiến hành tính toán đinh chủ nhân có thể tại thời không này dừng lại mười năm thời gian tại thu đồ đệ hậu chủ người có thể tại thời không này dừng lại mười năm thời gian cũng có thể lựa chọn trực tiếp ly khai vượt qua một năm thì cần phải hao phí điểm thứ nguyên trao đổi dừng lại thời gian đinh xin chủ nhân nắm chặt thời gian thu đồ đệ có thể dừng lại mười năm lần này vậy mà không phải một năm rồi bất quá đây đối với lý tu mà nói cũng là chuyện tốt cũng tiết kiệm được hắn dùng điểm thứ nguyên trao đổi dừng lại thời gian tống võ thứ nguyên sao lý tu ánh mắt hơi n h a o lại ý này rõ ràng a lý tu lại không đốc tự nhiên có thể nghe hiểu được chương sáu mươi ba xuyên việt giả hệ thống bốn có ý tứ cho nên cái thế giới này là kiếp trước xem qua những cái k i a tiểu thuyết võ hiệp thế giới chính là không biết là một cái thế giới võ hiệp vẫn là nhiều cái thế giới võ hiệp dung hợp một chỗ thế giới lý tu âm thầm suy nghĩ toàn bộ ánh vào lý tu trong đầu thì ra là như vậy thu hồi linh hồn chi lực lý tu chợt nói kỳ thực tống võ thứ nguyên xây dựng rất đơn giản có chút tương tự hồng hoàng thứ nguyên là lấy một cái chủ thứ nguyên vị diện mà diễn sinh ra cái khác lệ thuộc thứ nguyên vị diện lệ thuộc thứ nguyên vị diện bắt trước chính là chủ thứ nguyên chỉ là hệ thống sức mạnh so với chủ thứ nguyên thấp hơn không ít giống như lý tu hiện tại vị trí thế giới chính là vô số thế giới võ hiệp kết hợp mà thành thế giới mà tống võ thứ nguyên chủ thứ nguyên chính là kết hợp lý tu kiếp trước xem qua võ hiệp cao võ trở kết hợp với nhau thế giới thứ nguyên vị diện mỗi cái vị diện phần lớn đều rất tương tự có lẽ quá trình bất đồng nhưng mà kết quả hướng đi bảy tám linh hầu như đều một dạng nhân vật cũng đều rất tương tự cùng hồng hoàng không sai bị lắm đồ đệ mục tiêu nghĩ đến vừa mới mình quét hình thứ nguyên thời điểm trong lúc vô tình phát hiện lý tu ánh mắt lợn lóe, lóe thân hình c h ậ n lóe lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy hoa sơn một cái tên là hoa sơn phái tông môn tọa lạc tại hoa sơn bên trong ở tại hoa sơn phái bên trong một tên tạp dịch bên trong gian phòng một người dáng dấp thanh niên phổ thông nam tử sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường đột nhiên thanh niên nam tử đột nhiên mở mắt ra một đạo vẻ mê mang từ nam tử trong mắt lóe lên hoa sơn phái thiếu lâm tự phái tinh túc thanh niên nam tử ngơ ngác từ trên giường ngồi dậy tự n ủ hồi lâu thanh niên nam tử thân thể chấn động trong mắt mê man nhanh chóng hóa thành sáng trong ta đây là đã xuyên qua thanh niên nam tử v ẻ mặt mộng bước nói thanh niên nam tử tên là vương việt đến từ một người tên là địa cầu ý tinh cầu màu xanh lam bởi vì cứu một người muốn bị xe đụng tiểu nữ hại mà chết đi linh hồn trong lúc h o à n g hốt hàng lâm đến cái thế giới này linh hồn tiến vào hoa sơn phái một cái đã chết đệ tử tạp dịch trong cơ thể mượn s á c h o à n hồn ta đây coi là người tốt có hảo báo sao vậy mà xuyên việt hơn nữa cái thế giới này tựa hồ là một cái tống vo thế giới với tư cách kiếp trước xem qua rất nhiều nhỏ thế kỷ hai mươi mốt thanh niên thật tốt vương việt rất nhanh liền tiêu hóa mình đã xuyên qua chuyện này khi đến trong đầu xuất hiện đời t r ư ớ c ký ức vương việt âm thầm suy nghĩ ta kim thủ chỉ đâu không phải nói xuyên qua đều có kim thủ chỉ sao trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tri sắc vương việt mong đợi nói ra xuyên qua cần thiết kim thủ chỉ đây nhưng là bây giờ xuyên việt giả phù hợp hoặc là liền kinh ngộ hoặc là chính là thu được đời t r ư ớ c trên thân b ả o bối hoặc là chính là có hệ thống hoặc là chính là huyết mạch bất phẩm cái này đối với đọc thuộc internet viết văn vương việt mà nói làm sao sẽ xa lạ cho nên bây giờ vấn đề đến hắn kim thủ chỉ ở chỗ nào đình kiểm tra đến túc chủ đã giải thế giới hiện tại mạnh nhất kiếm thần hệ thống mở ra đột nhiên một đạo máy móc một bản âm thanh từ vương việt trong đầu vang dội hệ thống ta kim thủ chỉ là hệ thống vương việt thần sắc kinh ngạc ngược lại hưng phấn đây chính là hệ thống a trong truyền thuyết ngưu bức hống hống hệ thống a không nghĩ đến hắn vậy mà sau khi xuyên việt còn có hệ thống quả nhiên người tốt có h à báo đinh hệ thống mở ra đến ngược mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một đinh mạnh nhất kiếm thần hệ thống mở ra xong tại vương việt suy nghĩ lung tung thời điểm máy móc một bản âm thanh dần dần từ vương việt trong đầu yên tĩnh lại hệ thống Ngươi có, có phải hay không hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau có đủ loại tưởng thưởng sau đó còn có rút thưởng các loại có lẽ còn có điểm thưởng các loại đồ vật điểm thưởng có thể trao đổi đủ loại đồ vật vương việt vội vã nói ra mạnh nhất kiếm thần hệ thống mà người đem nói đều nói xong nó nên nói cái gì nó mạnh nhất kiếm thần hệ thống không sĩ diện sao lần này túc chủ tố chất kẻ trốn kém không sai biệt cho lắm đinh như túc chủ từng nói mạnh nhất kiếm thần hệ thống tôn chỉ là bồi dưỡng túc chủ ngươi thành là tối cường kiếm thần hệ thống có hệ thống thương thành túc chủ mỗi đánh bại một lần địch nhân liền có thể thu được số lượng nhất định điểm trao đổi điểm trao đổi có thể trao đổi công pháp vũ khí đan dược các loại hệ thống sẽ không định giờ tuyên bố nhiệm vụ túc chủ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ thu được hệ thống tưởng thường. mạnh nhất kiếm thần hệ thống nói ta quả nhiên đã đoán đúng vương việt hai mắt tỏa sáng quả nhiên hệ thống bình thường đều là con đường cũ này hắn một đoán liền cho lấy ra cơ chí như hắn cho mình điểm cái khen mạnh nhất kiếm thần hệ thống nó không sĩ d i ệ n sao nhìn thấu không nói t o ạ c không biết sao đinh tuyên bố tân thủ nhiệm vụ m ờ i túc chủ tìm ra mưu đồ túc chủ đời trước hung thủ cũng đánh bại hắn t ư ở n g thưởng một trăm điểm trao đổi cùng tân thủ gói quà lớn một cái mạnh nhất kiếm thần hệ t h n g nói hung thủ sao vương việt đ ă m chiêu căn cứ vào ký ức trong đầu cổ thân thể này lời t r ư ớ c là bị người buổi tối tập kích lúc ấy liền hôn mê vương việt p h ỏ n g t r ừ n g hắn hiện tại sẽ trở lại gian phòng của mình cũng đều là người khác tốt tâm đem hắn đập trở về nói không chừng là cái mỹ nữ vương việt vui dạo rực thầm nói bình thường tiểu t u y ế t động tác võ thuật không đều là như vậy sao mỹ nữ bang chủ giác nhất sau đó phát sinh rồi đủ loại quấy dày cuối cùng ở cùng một chỗ ô kìa căn phòng cửa gỗ chậm rãi bị lấy ra nghe thấy âm thanh vương việt ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy một cái ước chừng một m c h cao to hán từ bên ngoài phòng đi vào khi nhìn thấy trên giường làm vương việt trên mặt đại hán lộ ra vẻ vui mừng a việt ngươi rốt cuộc tỉnh lại đại hán v ọ t tới vương việt trước mặt ôm chặt lấy vương việt kích động nói vương việt người đến trên người đại hán mùi mồ hôi thúi vương việt mặt cũng sắp tái s a n h không nam trương tam vương việt trong đầu liên quan tới đại hán tin tức hiện ra đại hán gọi trương tam là vương việt đợi trước từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên bạn chơi sau đó còn cùng đợi chức cùng nhau bái nhập hoa sân phái quan hệ rất tốt tam tử ta là bị ngươi cầm trở về s a o liên hội vàng đẩy ra đại hán vương việt nói đúng vậy trương tam gãi đầu một cái nói mẹ b a n phê tiểu thuyết đều mẹ nó là gạt người nói hảo mỹ nữ đưa về đâu nhìn trước mắt khu chân đại hán vương việt có chút hoài nghi nhân sinh t r ư ơ n g sáu mươi b ố mạnh nhất kiếm thần hệ thống đều sợ ngây người mấy phút sau trương tam rời đi vương việt tựa vào mép giường tỉ mị suy tư khởi mình có có thể có thể đắc tội người cuối cùng sẽ là ai chứ cồn lần lượt từng bóng người từ vương việt trong đầu tháng qua vương việt ánh mắt hơi n h e o lại tự đủ ao ngọc ngọc đột nhiên từng luồng từng luồng liền dọn từ trong hư không xuất hiện trong tích tắc vô cùng kim quan g rực rỡ huy hoàng ở tại vương việt bên trong gian phòng dâng lên thiên hoa tán loạn mặt đất nở s e n vàng huyền ảo gợn sóng quét qua ngoại trừ vương việt bên ngoài đầy đủ mọi thứ đều đập một khắc này cố định hình ảnh đây là vật gì bị thức tỉnh vương việt thần sắc kinh ngạc nhìn về phía trong phòng dị tượng nuốt nước miếng một cái có chút không tìm được manh mối vương càng cẩn thận từng ly từng tý từ trên giường đi xuống trong n h y mắt dị tượng toàn bộ biến mất càng thêm mộng bức vương việt mê man đẩy man đẩy vương việt sắc mặt lập tức thử ra lên cố định hình ảnh toàn bộ hết thệ đều đã cố định hình ảnh vương việt thậm chí nhìn thấy một ngọn gió tại trong hư không đình chỉ bất động ánh mắt đủ khả năng nhìn thấy hết thệ đều đã không còn vận chuyển thậm chí có người đi đường ngón chân tại m ư ờ i l ă m không chung một nửa đứng im bất động h á c nhân mặt đầy dấu hỏi cảm giác đã phát hiện gì khủng khiếp đồ vật vương việt nước miếng thẳng n u ố t hệ thống đây là có chuyện gì vương việt âm thanh run dậy nói ra mạnh nhất kiếm thần hệ thống nó nào biết xảy ra chuyện gì mạnh nhất kiếm thần hệ thống hiện tại cũng đang mậu b ư ớ đấy vừa mới mạnh nhất kiếm thần hệ thống nếm thử quét hình qua kết quả là phát hiện quét hình toàn bộ đều là không biết toàn bộ vượt ra khỏi hệ thống giới giới hạn sóng trong hư không xuất hiện một đạo còn sóng một người mặc áo trắng tướng mạo thanh niên tuấn mỹ từ trong hư không xuất hiện thanh niên toàn thân dị tượng v ầ n t quanh giống như cựu thiên thần vương vừa tựa như thiên địa c h i chủ toàn bộ thiên địa ý chí đều tựa như tập trung ở thanh niên trên thân ai đều tựa như vô pháp xem thanh niên một cái thật giống như một cái đều sẽ cảm giác đối mặt toàn bộ thiên địa uy thế kinh khủng giống như thiên địa đều đang run r u y một dạng bức họa một dạng thao tác không phải lý tu lại là người nào lý tu hiện thân nhìn đến vương việt phản ứng lý tu hài lòng gật đầu một cái rất tốt muốn chính là loại rung động này hiệu quả không thì làm sao có thể nổi lên ra hắn người sư tôn này nữ g bức bởi vì lần trước thu tiêu hân nhi làm đồ đệ phát hiện lấy loại phương thức này ra sân rất là mỹ cho nên lý tu lần này mới có thể cũng như vậy sự thật chứng minh hiệu quả rất tốt đây không phải là thế giới võ hiệp sao làm sao sẽ xuất hiện loại đại l ã o này nhìn đến lý tu vương việt há hốc mồm vẻ mặt kinh hãi loại này ra sân nhạc nền vương việt coi như là ngốc cũng hiểu rõ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố còn chưa xuất hiện đầy đủ mọi thứ liền cố định hình ảnh ra sân chính là đủ loại dị tượng hơn nữa nhìn liền đều sẽ cảm giác sợ h a i thật giống như lúc nào cũng có thể v ỡ lạc đây tuyệt bích là một vị không cách nào tưởng tượng đại lão à mạnh nhất kiếm thần hệ thống có chút hoảng nó không phải mang vương việt tới là một cái đê võ thế giới sao làm sao sẽ xuất hiện loại đại lão này lẽ nào nó tới là một cái giả đê võ thế giới mạnh nhất kiếm thần hệ thống tâm tình rất bừa bộn xin ra mắt tiền bối bên kia phục hồi tinh thần lại vương việt liền vội vàng quỳ ngã xuống cung kính hô mặc dù không biết đây đại lão có bao nhiêu lưu truyền nhưng là từ loại này loại bức cách là có thể tưởng tượng đến đây đại lao tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng tồn tại dựa theo tiểu thuyết động tác võ thuật quỳ là được không cần cân nhắc nhiều như vậy đó chính là vương việt lý tu đứng chắp tay chậm rãi rơi xuống đất tiền bối ngươi nhận thức ta vương việt mỹ mắt giật một cái chẳng lẽ hắn thân thể này đ ờ i trước lai lịch bất phàm có cái gì khủng khiếp huyết mạch hệ thống xảy ra chuyện gì vương việt liền vội vàng trong lòng mặc nhầm nói mạnh nhất kiếm thần hệ thống lựa chọn trầm mặc nó nào biết xảy ra chuyện gì nó hiện tại còn mộng bước đến đi không cần hỏi ngươi cái hệ thống kia ngươi cũng không có cái gì cường đại huyết mạch bất luận là linh hồn ngươi vẫn là cổ thân thể này đều rất bình thường lúc này lý tu đột nhiên lên tiếng nói lấy lý tu tu vi muốn biết vương việt đang suy nghĩ gì quả thực không nên quá đơn giản lý tu một cái ý niệm liền vương việt kiếp trước ngay cả tương lai đều có thể nhìn lén tra rõ ràng chớ nói chi là chỉ là kiểm tra ý niệm hắn hệ thống bị phát hiện vương việt ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nó bị phát hiện mạnh nhất kiếm thần hệ thống hủ dọa nói cũng không dám nói rồi yên tâm bản tôn đối với ngươi kia thập lao từ hệ thống không có hứng thú bản tôn tới đây chính là thu ngươi làm đồ ngươi có bằng lòng hay không lý tu nhìn vương việt một cái thu hồi ánh mắt c h ậ m d ã i nói vương việt đệ tử bài kiến sư tôn vương việt không chút do dự nói ra bị một cái như vậy đến không biên giới đại lao xem trọng kẻ đần độn mới không biết nên lựa chọn cái gì cái gì có phải hay không có dụng ý khác có dụng ý khác vương việt cũng không có biện pháp không thấy hắn cái kia hố cha hệ thống nói cũng không dám nói sao loại đại lão này tưởng lộng t ử hắn cũng chỉ là niệp hoảng đã như vậy vậy còn suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công âm thanh hệ thống tại lý tu trong đầu vang dội không nên đa lễ đứng lên đi lý tu phất phất tay lực lượng vô hình đem vương việt nâng lên sư tôn ngươi biết ta là xuyên qua nghĩ đến lý tu lời mới vừa nói vương càng thận trọng nói biết rõ đầu năm nay mặc càng nhiều có cái gì tốt ly kỳ sao lý tu tùy ý nói h ã n tại hồng hoang thế giới chỉ nhìn qua một cái xuyên việt giả xuyên việt giả kia cũng có hệ thống cuối cùng hệ thống còn bị lý tu ném cho chu c h í n h bắn đi đấu phá thế giới lúc sau khi cũng có một tiêu viêm là xuyên việt giả vô tận thứ nguyên xuyên việt giả quả thực không nên quá nhiều rất kinh ngạc sao bình thường thao tác vương việt cần gì phải đến xuyên việt giả còn rất nhiều、à. Kinh khủng như vậy sao? vương ậ y sao, v việt sợ nghe â y vậy người. Nếu ngươi đã bái bản tôn vi sư, vậy bản tôn liền tặng ngươi n sư, bái vi cái lễ ra mắt đi. đã một mắt lệ ra ì mình n đến hoảng hoảng Vương tiếng nói. Đối với vương việt ý nghĩ lý cũng càng muốn người nói hắn nghĩ nhiều xuyên việt giả rất nhiều người chỉ là một cái trong đó cũng phải hoài nghi nhân sinh. Đà tạ sư tôn. Vương n Đối địch điểm đó Đà biết hốt hốt khẽ thể cho thời khác cho chớ chỉ phải hoài h sao giải, cảm giác giả g Việt Tu một Việt Tu Việt rất một tạ Việt với vừa vô cười sư ai mới rồi cái Lý Lý lý là ý suy quá có mặc dù dù vậy thân thể chấn động kích động b á i một cái một cái như vậy điếu tạc thiên đại lao muốn đưa hắn lễ vật kia lễ vật đối với hắn mà nói khẳng định sinh bức không còn giới hạn à vương việt suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động tâm lý càng là hảo tưởng đưa đến đấy sẽ chuyển thứ gì rồi n à y là chủ giác hảo quang nhân vật chính hảo quang có cái gì hẳn là không cần bản tôn nói đi nhưng với tư cách lễ vật tặng cho ngươi xoay chuyển bàn tay một cái tản ra kim quang nhàn nhạt một nửa trong suốt hảo quang xuất hiện đến lý tu trên lòng bàn tay không lý tu cười mị mị nói chương 65, nguyên lai hệ thống không đáng giá như vậy vương việt mạnh nhất kiếm thần hệ thống hắc nhân vật chính hảo quang thế gian này lại còn có đẳng cấp tồn tại này vương việt sợ ngây người mạnh nhất kiếm thần hệ thống cũng sợ ngây người một người một hệ thống hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ ổ định cái đại lão này rốt cuộc là có biết bao nhiêu bức có thể không như bức sao đây chính là nhân vật chính hào quang a a con mẹ nó trong tiểu thuyết nhân vật chính đ ủng có cái gì chỉ là hư vô phiếu tuyệt kết quả vị đại lão này trực tiếp lấy ra một cái thực thể có cần hay không đáng sợ như thế lúc nào nhân vật chính hào quang còn có thể lấy ra đưa vương việt mạnh nhất kiếm thần hệ thống từ ngực hệ thống ngươi có thế để cho ta trao đổi nhân vật chính hào quang sao nuốt nước miếng một cái vương việt trong lòng nói mạnh nhất kiếm thần hệ thống nó đi đâu làm nhân vật chính hào quang nó nếu như ngưu bức như vậy còn sẽ mang vương việt đến đê cấp thế giới mạnh nhất kiếm thần hệ thống cảm thấy một cái nhân vật chính hào quang sợ không phải đều phải so với nó toàn bộ hệ thống đều muốn ngưu bức m á suy nghĩ một chút đều rất tức giận a hệ thống hệ thống thấy không có trả lời vương việt nghi hoặc hô hệ thống tại sao không nói chuyện vương việt cũng không biết lúc này mạnh nhất kiếm thần hệ thống đã tại góc vẽ vòng tròn hoài nghi trong đời đa tạ sư tôn thấy mạnh nhất kiếm thần hệ thống không để ý tới mình vương việt hít sâu mù hơi d u n g lên có chút bừa bộn tâm tình vương việt hướng về phía lý tu dưỡng dục rồi một cung không cần đa lễ lý tu bàn tay d u n g lên vâng sáng màu vàng nóng hóa thành một vệ sáng chui vào vương việt trong cơ thể một giây hai giây ba giây hả làm sao không có cảm giác vương việt sờ một cái thân thể của mình nghi hoặc thầm nói như cái đầu b ồ i đồ vật vì sao dung hợp một chút phản ứng cũng không có nhân vật chính hào quang cũng sẽ không mang cho ngươi đến bản chất cảm giác nó vốn là hư huyễn tồn tại sẽ chỉ ở riêng biệt thời điểm mới có thể phát huy ra tác dụng Có nhân vương ậ t c việt lần nữa sợ ngây người đây chính là chư thiên vạn giới a hắn nhất nghiệm liền hủy diệt suy nghĩ một chút đều rất xích ê hơn nữa muốn chết đều không có chết cái này so với bất tử tri thân còn muốn điếu tạc thiên a vương việt hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên vô cùng mạnh nhất kiếm thần hệ thống càng thêm hoài nghi nhân sinh nhân vật chính hào quang n h ư u bức như vậy vậy nó còn có ích l i gì đánh đấm giả bộ cho có khí thế sư tôn hệ thống một loại không phải rất chân quý sao ngươi vì sao nói đúng ta hệ thống không có hứng thú dần dần thanh tĩnh lại vương việt nhớ tới lúc trước lý tu nói chuyện hiếu kỳ nói ra hệ thống rất chân quý sao lý tu chú gì nói vương việt mạnh nhất kiếm thần hệ thống hệ thống không phải là rất vật chân quý sao hát nhân mặt đầy dấu hỏi hệ thống chân quý nói cũng xem như chân quý bất quá cũng phải xem là cái gì hệ thống hệ thống tầng thứ cấp bậc làm sao lý tu bổ sung một câu vậy sư tôn ta cái hệ thống này thế nào vương càng hiếu kỳ nói người c â y gà hệ thống lý tu nhàn nhạt nói không phải lý tu đã kích vương việt cùng mạnh nhất kiếm thần hệ thống thật sự là hệ thống này xác thực rất rắc r ư ỡ i mạnh nhất kiếm thần hệ thống lý tu vừa mới lặng lẽ kiểm tra một hồi hệ thống này tối đa cũng chỉ có thể giúp vương càng trưởng thành đến võ đế cảnh giới đình tiên một cái hệ thống kết quả cao nhất chỉ có thể trưởng thành đến võ đế cảnh giới đây không phải là c â y gà hệ thống còn có thể là cái gì vương việt thì ra như vậy ta hệ thống rất rắc rưởi mà vừa mới cao hứng hụt mạnh nhất kiếm thần hệ thống như vậy ghim tâm thật tốt sao b ạ n tôn từng tại một thế giới cũng đã gặp qua một cái xuyên việt giả cái xuyên việt giả kia trên thân cũng mang theo một cái hệ thống gọi là mạnh nhất đ ế hoàng hệ thống cái hệ thống kia có thể để người ta trưởng thành đến thứ nguyên thần cảnh giới v ề phần thứ nguyên thần n g ư ờ i có thể hiểu thành nhất nghiệm có thể phá hủy vô số chư thiên vạn giới có thể qua lại thời không có thể phục sinh người chết đi lý tu nói ạ bốn vương việt nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh tuy rằng hắn không biết thứ nguyên thần là cái gì nhưng là từ lý tu nói hắn liền có thể tưởng tượng ra thứ nguyên thần là có biết bao nhiêu bức đây chính là phá hủy chư thiên vạn giới a còn có thể dịch chuyển thời không cùng phục sinh sinh linh quả thực so với hắn nơi nhận thức thánh nhân đều mạnh hơn rồi gấp mấy lần được không vậy cái xuyên việt giả kia cùng hệ thống sau đó thì sao vương việt nói lúc trước lý tu cũng đã nói xuyên việt giả rất nhiều cho nên vương việt đối với lý tu gặp phải xuyên việt giả cũng không phải rất kinh ngạc bất quá về sau xuyên việt giả cùng hệ thống thế nào vương việt còn là rất hiếu k ỷ lẽ nào cũng bị hắn vị thu làm đồ đệ cái xuyên việt giả kia cùng bản tôn vô duyên cho nên bản tôn không có thu hắn làm đồ sau đó trở lại hắn xuyên qua tiền thế giới phảng phất nhìn ra vương việt nghĩ hoặc lý tu lắc lắc đầu về phần cái hệ thống kia vô dụng cho nên bản tôn bán đứng hắn lý tú nói vương việt bán đi rồi hệ thống bán đi hệ thống còn có thể bán không có cần hay không như vậy xã hội mạnh nhất kiếm thần hệ thống m á hào hoảng hắn sẽ không cũng bị bán đi đi suy nghĩ một chút mạnh nhất kiếm thần hệ thống liền có chút run lẩy bẫy nga đúng rồi bản tôn còn không hỏi ngươi muốn chọn điều gì con đường tu luyện bản tôn môn hạ có hai loại con đường tu luyện một loại là tự mình tu luyện một loại là hệ thống lưu tu luyện tự mình tu luyện chính là ngươi nơi lý giải mình tu luyện biên tưởng hệ thống lưu tu luyện chính là mượn hệ thống tu luyện nhìn đến hồng hồng h ỏ a hỏa hoàng h ố t hốt vương việt lý tu bổ sung một câu vương việt còn có thể cung cấp hệ thống ổ vãi vương việt tê cả ra đầu mạnh nhất kiếm thần hệ thống luôn cảm giác n ó đây bức hệ thống muốn bị né m bỏ hảo hoàng nếu mà ngươi lựa chọn hệ thống lưu nói bản tôn có thể vì ngươi chế tác riêng một cái ngươi muốn hệ thống ngoại trừ một đao 999 c ấ p hoặc làm ở đầu liền vô địch loại này không phù hợp lẽ thường hệ thống bên ngoài đều có thể ví dụ như rút thường hệ thống ví dụ như đánh quái thăng cấp hệ thống ví dụ như xuyên qua thời không hệ thống chờ một chút chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến bản tôn đều có thể vì ngươi chế tắc riêng lý tú nói vương việt mạnh nhất kiếm thần hệ thống lúc nào hệ thống cũng là có thể lượng thân làm theo yêu cầu sao bọn họ thật không phải đang nằm lộng sao hông hông hỏa hỏa hoàng h ố t h ố t nguyên lai hệ thống mẹ nó không đáng giá như vậy chẳng biết tại sao vương việt trong đầu văng ra cái ý niệm này hắn vốn đang cho rằng hệ thống có biết bao nhiêu bức bây giờ nhìn lại hệ thống kỳ thực cũng căn bản không đáng giá à mẹ n ó đây đều có thể tùy tiệ tạo bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương sáu mươi sáu thăng cấp hệ thống người muốn chọn con đường kia nhìn thoáng qua có chút thất thần vương việt lý tu lập lại lần nữa một lần sư tôn ta lựa chọn hệ thống lưu phục hồi tinh thần lại vương việt cung cung kính kính nói ra có thể lý tu nghe vậy cũng không có quá lơ là ra đối với h i ể u q u a hệ thống khoa kỹ thế giới người đặc biệt là người địa cầu chỉ cần để bọn hắn lựa chọn một cái hệ thống tin tưởng phần lớn đều sẽ chọn hệ thống lưu chu chính phải vương việt cũng vậy đây rất bình thường giống như lý tu bản thân cũng là nắm giữ hệ thống một dạng đây là trong tình lý không có gì hào ý ra sư tôn ta có thể lựa chọn thăng cấp mạnh nhất kiếm thần hệ thống sao vương việt nói tuy rằng vương việt biết do hắn có thể lựa chọn một cái khác hệ thống để cho lý tu sáng tạo nhưng mà dầu gì cũng là mạnh nhất kiếm thần hệ thống đem hắn đưa tới cái thế giới này để cho hắn có được toàn bộ mới nhân sinh vương việt làm người tiêu chuẩn chính là người đó đối tốt với hắn hắn liền đối tốt với ai mạnh nhất kiếm thần hệ thống mang cho hắn tân sinh cái này khiến vương việt rất cảm kích cho nên nếu mà không nhất định phải vương việt cũng không muốn đổi một cái hệ thống đa tạ túc chủ nghe thấy vương càng nói chuyện mạnh nhất kiếm thần hệ thống kích động nói ra hào túc chủ a vậy mà biết rõ suy nghĩ đó mạnh nhất kiếm thần bảy trăm tám mươi ba hệ thống kích động phải chết nó đối với năng lực mình rất rõ ràng xác thực rất lạo nhưng mà không có người nào không muốn đạt đến tầng thứ cao hơn mạnh nhất kiếm thần hệ thống cũng muốn hiện tại vương việt cho nó cơ hội này mạnh nhất kiếm thần hệ thống làm sao có thể không kích động có thể lý tu khẽ vượt cảm thăng cấp một cái hệ thống cùng sáng tạo một cái hệ thống mới đối với lý tu lại nói không có khác nhau quá nhiều hơn nữa thăng cấp một cái hệ thống cũng so với sáng tạo một cái hệ thống hao tốn điểm thứ nguyên ít một chút lý tu còn chỉ mong vương việt lựa chọn thăng cấp chính hắn hệ thống đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái trong tích tắc Huyền ảo lưu ự c l ợ n vương、Việt、thân thể, bàn g bao tay co phủ thể, ở Việt tâm bắn ra bay đến lý tu trong tầm tay. Lưu quang tàn đi một cái như ẩn như hiện phù văn xuất hiện đến lý tu trong tầm tay phù văn huyền diệu khó giải thích căn bản không phải tiếng trung hoặc là cái khác bất luận cái gì ngôn ngữ nhưng mà vô luận là ai xem một chút lại đều có thể nhìn h i ể u phù văn biểu đạt là ý gì vì võ võ đạo võ một cái như ẩn như hiện võ đạo thế giới tại phù văn bên trong như ẩn như hiện phù văn thật giống như chứa một thế giới hàng chứa một cái thế giới tản ra nhàn nhạt thế giới chi lực người lai lịch là cái gì lý tu nhìn đến mạnh nhất kiếm thần hệ thống nhà n n h ạ t nói cường hóa hệ thống cái gì đối với lý tu lại nói đơn giản nhưng mà cường hóa lúc trước trước tiên làm rõ ràng lai lịch không thì một ít trong tiểu thuyết có thể không phải là không có cái gì hệ thống là âm h ư u các loại tuy rằng lý tu mình có thể tra xét cũng phải cần một chút thời gian hiện tại có một có sắn hệ thống tại đây cần gì phải mình đi thăm dò khải bẩm t i ê n bối n h ỏ là một cái hủy diệt tống v õ thế giới thiên địa ý chí ngưng tụ m à thành vì để cho cái kia bị hủy diệt tống v õ thế giới có thể chuyển thừa tiếp mà ứng vận mà sinh một đạo sóng linh hồn từ mạnh nhất kiếm thần hệ thống bên trong truyền g a người có thể nguyện trưởng thành lý tu chậm giai nói tại trước mặt hắn đây mạnh nhất kiếm thần hệ thống còn không làm được nói là nói dối xác định mạnh nhất kiếm thần hệ thống lai lịch qua đi vậy dĩ nhiên là muốn bắt đầu làm chính sự rồi nhỏ nguyện ý đa tạ tiền bối t à i bồi mạnh nhất kiếm thần hệ thống chịu đ ự n g hưng phấn cung cung kính kính chuyển ra sóng linh hồn được vậy bản tôn liền giúp ngươi đ ạ t đến tầng thứ cao hơn một đạo tinh mang từ trong mắt lý tu lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ tường cong hệ thống đem cái hệ thống này cho ta cường hóa một hồi lý tu mặc niềm nói đinh xin hỏi chủ nhân cường hóa đến tầng thứ gì hệ thống nói có thể giúp túc chủ vừa được thứ nguyên trưởng khống giả cảnh giới lý tú nói đinh đem mạnh nhất kiếm thần hệ thống thăng cấp đến có thể giúp túc chủ trưởng thành đến thứ nguyên trưởng khống giả cảnh giới cần phải hao phí năm trăm vạn điểm thứ nguyên xin hỏi chủ nhân phải trang xác định hệ thống nói xác định lý tú nói hệ thống lưu vốn là so với một cái công pháp muốn toàn diện rất nhiều dù sao hệ thống không chỉ có thể cung cấp công pháp còn có thể cung cấp những vật khác cùng tưởng tượng có thể nói phần lớn nắm giữ hệ thống người đều là toàn năng vì vậy mà thăng cấp hệ thống so với trao đổi một bộ có thể tu luyện tới t h ứ nguyên trưởng khống giả cảnh giới công pháp đắc không ít điều này cũng rất bình thường lý tu cũng không có quá kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn đã có dự liệu đinh khấu trừ chủ nhân năm trăm vạn điểm thứ nguyên chủ nhân còn lại điểm thứ nguyên mười tám một trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi chín đinh bắt đầu thăng cấp mạnh nhất kiếm thần hệ thống hướng theo hệ thống rất tiếng một cổ không ai sánh bằng lực lượng từ lý tu trong cơ thể bắn ra huyền ảo lực lượng bao phủ ở lý tu trong tầm tay phù văn từng luôn khoáng đặt mà lại đến cao năng lượng tràn vào phù văn phù văn dần dần bắt đầu lay động từng luôn ánh sáng màu vàng nóng từ phù văn trên tràn ra từng cái từng cái thế giới hư ảnh điên cuồng từ phù văn xung quanh t h o á t qua như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua năm năm lực lượng thần b í biến mất phù văn xung quanh dị tượng cũng nhanh chóng tàn đi đinh mạnh nhất kiếm thần hệ thống thăng cấp xong hệ thống nói bản tôn đã đem ngươi thăng cấp đến ngươi không cách nào tưởng tượng thần thứ tin tưởng ngươi tương ứng cũng đã có cảm giác hiện tại phải nên làm như thế nào ngươi có thể hiểu được nhìn đến mạnh nhất kiếm thần hệ thống lý t u nói tiểu lập k h ắ p tiền bối đổ đệ ngươi làm chủ lý tu ý tứ mạnh nhất kiếm thần hệ thống như thế nào lại không rõ ràng nghe thấy lý tu nói như vậy mạnh nhất kiếm thần hệ thống quả quyết nói lúc trước nó cùng vương việt chỉ là ngang hàng quan hệ cho nên mạnh nhất kiếm thần hệ thống mới có thể hô vương việt vì túc chủ mà không phải chủ nhân ngang hàng quan hệ cũng chỉ có nghĩa là mạnh nhất kiếm thần hệ thống bất cứ lúc nào đều có thể thoát khỏi vương việt mà nhận chủ đó cũng không giống nhau nhận chủ sau đó liền phải toàn tâm toàn ý phụ trợ vương việt vương việt chết nó cũng phải chết đi thôi lý tú nói mạnh nhất kiếm thần hệ thống bản thể hóa thành một vệ sáng lại lần nữa chui vào vương việt mi tâm một giây kế tiếp vương việt trong đầu chuyển đến máy móc một bản thanh âm nhắc nhở đinh mạnh nhất kiếm thần hệ thống lại lần nữa ra chỉ. đinh mạnh nhất kiếm thần hệ thống bắt đầu khởi động nhận chủ trình tự đinh nhận chủ đếm ngược i hoàn Nhận chủ h thành liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng từ vương việt trong đầu văng dội khi âm thanh hệ thống rơi xuống còn không chờ vương việt hỏi thăm cái gì mạnh nhất kiếm thần âm thanh hệ thống lần nữa tại vương việt trong đầu vang dội chương sáu mươi bảy bài thi kiếm thần đa tạ chủ nhân ân tái tạo mạnh nhất kiếm thần hệ thống cảm kích nói nếu không phải vương việt vị đại lão này cũng sẽ không cường hóa nó một điểm này mạnh nhất kiếm thần hệ thống rất rõ ràng đại lão là cần nhất c ả m tạ tiếp theo chính là vương việt rồi không cần nhiều tạ về sau chúng ta cùng nhau trưởng thành vương việt trong lòng trả lời một câu sau đó nhìn về phía lý tu đa tạ sư tôn không nên đa lễ nếu ngươi lựa chọn hệ thống lưu con đường vậy sau này càng nhiều phải nhờ vào bản thân ngươi bạn tôn sẽ tại giới này dừng lại một thời gian ngươi nếu có cái gì nghi vấn cũng muốn hỏi bạn tôn liền bóp nát cái này phụ triện phụ triện sẽ dẫn ngươi tới gặp bản tôn phất phất tay một đạo màu tím phụ triện bay về phía vương việt lý tu ôn tồn nói sư tôn còn chưa biết tên ngài tục danh xin hỏi sư tôn ngươi gọi vương việt nhận lấy phụ triện do hỏi thế ta đạo tôn hướng theo lý tu r ứ t tiếng n g ư ơ i ảnh dần dần hóa thành hư vô biến mất đạo tôn đạo trung tri tôn sư tôn thân phận tuyệt đối rất khủng bố vương việt hơi hít hơi có thể khởi loại này danh tự nhớ nghĩ cũng biết có biết bao ngư bức tâm h t ỉ n h có chút chấn động vương việt bái một cái nói cùng tiễn sư tôn một nơi trên đỉnh núi lý tu đứng chắp tay bình tĩnh nhìn đến vô tận đám mây lý tu con ngươi giống như tinh không mênh mông vừa tựa như vô biên h o à n vũ thứ nguyên mọi thứ thu hết lý tu trong mắt lý tu tựa như cùng là kia đ ỉ n h thiên lập địa người to lớn mặc nhìn thế gian này thương hại tăng điển thời gian tại lý tu tại đây gần giống như không có bất kỳ tác dụng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì trong nháy mắt liền qua vô tận tĩnh nguyệt tại lý tu nhìn kỹ vương việt dựa vào mạnh nhất kiếm thần hệ thống nhanh chóng tại hoa sơn phái bên trong cuộc t h ờ vốn chỉ là đệ tử tạp dịch hắn cho thấy vô cùng phong man cho tới đệ tử bình thường. từ hoa sơn phái trưởng môn nhạc bất q u ầ n toàn bộ hoa sơn phái đều bị vương việt mà chấn động chưa tới thời gian mười ngày vương việt liền dựa vào một thành phố thông t r ư ờ n g kiếm đánh bại toàn bộ tông môn tất cả đệ tử chỉ có nhạc bất q u ầ n mới có thể miễn cưỡng chấn áp vương việt vương việt đây lực lượng mới xuất hiện để cho nhạc bất q u ầ n mừng rỡ không thôi trực tiếp đem vương việt thu làm trọng điểm bồi dưỡng đệ tử toàn bộ hoa sơn phái đều sập đổ hết tài nguyên đến bồi dưỡng vương việt nắm giữ hệ thống cùng hoa sơn phái ủng hộ vương càng trưởng thành quả thực là nghiêng trời l ệ đất mỗi ngày đều là một cái biến hoa mới không đến thời gian một tháng vương việt đá sửa chữa xong vương việt lý khai hoa sơn phái bước vào t r i ề u dân sóng dậy tống v õ thế giới ngũ nhạc kiếm phái thiếu lâm tự võ đăng phái n h ậ t nguyện thần giáo phái tinh túc toàn chân giáo cái b ă n g phái nam y từng cái từng cái tông môn để lại vương việt thân ảnh vương việt cầm lấy một thanh kiếm chọn chiến thiên hạ toàn bộ tông môn kiếm thần chi danh rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tống v õ thế giới đặc biệt là tại vương việt đánh bại độc cô cầu bại cái này tống v õ thế giới công nhận kiếm thần qua đi càng làm cho toàn bộ tông vo thế giới đều một mảnh xôn xao toàn bộ đều đối với vương việt kiếm thần chi danh vui lòng phục tùng một người nhất kiếm chưa tới một năm. vương việt đã đứng tại toàn bộ tống võ thế giới chi đỉnh toàn thân thực lực vấn đỉnh võ thánh đình phong trên người kiếm ý sắc bén cho dù chỉ là tiết lộ t ừ n g tia đều sẽ đưa đến tống võ thế giới không gian chấn động nếu mà ra tay toàn lực đủ để đốt núi lớp biển nhất kiếm liền có thể chặt đứt tống võ thế giới vô số sân mạch toàn bộ tống võ thế giới không có người nào là vương việt địch ngay cả vô cùng thần bí lao tăng quét rác đều bị vương việt một chỉ c h ấ n áp bạch y kiếm thần chi danh quảng tại tống võ thế giới điên cuồng truyền bá thế giới chúng sinh đều đối với vương việt c h u y n kỳ trải qua thán phục không thôi thiên hạ không có tường không lọ gió vương việt thân thế lai lịch rất nhanh sẽ bị người đánh tra rõ ràng. khi biết được rồi vương việt quật khởi lúc trước tình huống sau đó đại lục chúng sinh đều phun phun lấy làm kỳ ai có thể tưởng tượng một đời kiếm thần vô địch kiếm thần không đến một năm lúc trước vẫn chỉ là một cái đệ tử tập dịch thực lực thấp cùng người bình thường không sai bị lắm nhưng mà chỉ là không đến thời gian một năm vương việt thực lực liền phát sinh đã xảy ra là không thể ngăn cản biến hóa chúng sinh đều vì hắn mà run r u dậy kiếm là phổ thông kiếm người chính là không phạm nhân tương truyền tại bạch t k i ế m thần trong tay cho dù là một cái nhanh c â y đều như cùng một thanh kiếm thần một cái nhánh cây đều có thể chặt đứt sân mạch cũng có thể làm cho nước sông chảy ngược đốt núi người biện không ngoài nơi này tại đặt chân thế giới đỉnh phong qua đi vương việt liền không tiếp tục đến cấp bách để t h ă n g tu vi ngược lại tính tâm xuống lĩnh hội kiếm đạo rốt cuộc tại vương việt xuất đạo một năm một ngày kia một đạo trùng thiên kiếm ý bộc phát toàn bộ tống v õ thế giới đều đang chấn động trong đại lục toàn bộ kiếm toàn bộ đều tại lúc này lay động chiến minh giống như tại cung nên đến một vị vô thượng quân vương đến một cái hư hư huyền ảo cự kiếm trôi nổi tại trên bầu trời tống vo thế giới chúng sinh đều có thể rõ ràng nhìn thấy thanh cự kiếm này cầu kim đậu hôm nay ta là kiếm thần người nào không phục vương việt thân ảnh xuất hiện đến trong hư không đưa tay trộm một cái hư nguyễn c ử kiếm nhanh chóng ngưng tụ thu nhỏ bay đến vương việt trong tay một bộ bạch đi nghênh đón gió lay động vương việt tâm thanh vang vọng toàn bộ tống v õ thế giới tham kiến kiếm thần tham kiến kiếm thần tham kiến kiếm thần tống v õ thế giới chúng sinh toàn bộ quỳ xuống đất cao giọng hô dầm dầm dầm từng luồng từng luồng chúng sinh ý niệm vượt qua vô tận thời không hàng lầm đến vương việt trên thân vân thời gian chúng sinh ý chí ra thân dâng trào khí thế minh n ô n g từ vương việt trên thân bộ phát một cổ đế uy bao phủ toàn bộ tống vo đại lục vương việt thực lực võ đế c h i cảnh võ trung đại đế võ trung tri đế võ trung đế vương chính là võ đế chỉ thấy trong hư không vương việt xoay chuyển bàn tay một khối phụ triện xuất hiện đến vương việt trong tay bóp nát phụ triện vương việt từ biến mất tại chỗ không thấy một ngày này một khắc này vương việt từ tống võ thế giới bên trong biến mất thế nhân không người hiểu rõ vương việt cuối cùng đi nơi nào vương việt cũng, cũng không có xuất hiện nữa tại tống võ thế giới bên trong rất nhiều tống võ thế giới cường giả suy đoán vương việt đây là phá nát hư không tiến vào cao cấp hơn thế giới tuy rằng vương việt đã biến mất nhưng mà bạch lý kiếm thần truyền bá vô luận b ạ n thế đều một mực lưu truyền vương việt chiến tích trước không có người sau cũng không có người vô luận kiêm một đời đều vì vương việt mà t h ắ n g phục các đời cường giả đều tin tưởng bạch đi kiếm thần truyền thuyết t á t sẽ tại cao cấp hơn thế giới lưu truyền vẫn là chỗ kia đỉnh núi lý tu ánh mắt dần dần từ trong đám mây thu hồi trên mặt lộ ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt một năm tống võ đ ỉ n h phong rất tốt chương sáu mươi tám nguyện lấy kiếm trong tay chém hết thiên hạ địch cần phải trở về lý tu âm thầm suy nghĩ hắn lưu ở cái thế giới này sở dĩ không có trở về thì là đối với vương việt không yên tâm sợ hắn trưởng thành bên trong xuất hiện biến cố gì mà nay vương việt kiếm đạo đại thành tâm trí cũng hoàn toàn thành thục một lòng hỏi cộng thêm có mạnh nhất kiếm thần hệ thống bảo hộ lý tu đã có thể yên tâm một năm dừng lại thời gian cũng đến là thời điểm trở về đi rồi ông long long tương vệ liền tung đột nhiên từ lý tu sau lưng xuất hiện lý tu thật giống như sớm có dự liệu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào tiếp tục nhìn đến phía trước liên d ọ tương t ụ một cái cửa xuất hiện đến cuối kỳ tu thân sau đó vương việt từ môn hộ bên trong đi ra nhìn thấy lý tu bóng lưng vương việt trên mặt lộ ra vẻ tôn kính quỳ một chân trên đất tham kiến sư tôn không cần đa lễ rồi tìm đến bản tôn vì chuyện gì lý tu âm thanh giống như thiên địa đại đạo lại thích giống như căn bản không phải thế gian này có thể hình dung âm thanh cả thế giới cho người cảm giác cũng không có lý tu âm thanh t ô n quý nghe thấy lý tu nói chuyện vương việt trong mắt lóe lên một v ệ t vẻ kính sợ cho dù thực lực của chính mình dùng một năm đã nhận được nhảy vọt lớn nhưng mà đối mặt lý tu vương việt vẫn là cảm giác giống như phạm nhân đối mặt toàn bộ thiên địa phổ thông nhìn mà sợ mà lại bất lực tuyệt vọng căn bản là không có cách suy nghĩ như lý tu cảnh giới rốt cuộc có bao n h i ê u cao khủng bố đến mức nào xin hỏi sư tôn đồ nhi đạo ở chỗ nào phục hồi tinh thần lại vương việt vẫn quỳ dưới đất không có đứng lên trên mặt dần dần lộ ra vẻ mê mang vương việt tự đủ hắn nói ở chỗ nào tuy rằng đã đặt chân đại lục đình phong tuy rằng bất cứ lúc nào đều có thể bước vào cao cấp hơn thế giới nhưng mà vương việt cũng rất mê man cũng căn bản không biết tự mình về sau muốn làm gì tu luyện biến cường lại tại sao h ã n tu luyện vẫn luôn là làm từng bước ngay cả dùng kiếm đây cũng chỉ là mạnh nhất kiếm thần hệ thống yêu cầu có thể nói vương việt hiện tại mỗi một bước đều là tại hoa sơn phái cùng mạnh nhất kiếm thần hệ thống dưới sự thôi thúc để hoàn thành như vậy cũng tốt so sánh một đứa bé con từ nhỏ đã bị g i a t r ư ở n g yêu cầu đi học cho giỏi thi một đại học tốt chính là thi được đại học tốt qua đi rất nhiều người đều sẽ mê man tương lai mình muốn làm gì là một cái đạo lý người nói tại chư thiên bên trên lấy kiếm trong tay của chính mình chém hết thiên hạ chi địch ngươi có thể muốn biết rõ chư thiên bên trên là cái gì ngươi lại có thể muốn biết rõ thế gian này còn có bao nhiêu kiếm đạo mạnh mẽ hơn ngươi hàng người nếu muốn hiểu nếu muốn biết rõ liền cần ngươi không ngừng leo lên tu luyện cuối cùng vừa nói lý tu dừng một chút ngược lại tiếp tục nói bản tôn lại tặng ngươi một câu sư tôn mời nói hướng theo lý tu nói chuyện vương việt ánh mắt trở nên buộc phát sáng rực nghe thấy lý tu muốn đưa mình một câu nói vương việt nín thở mong đợi nói ra nguyện lấy kiếm trong tay chém hết thiên hạ địch lý tu gần từng chữ nguyện lấy kiếm trong tay chém hết thiên hạ địch Lóa mắt, đưa tay một cái. trong mây đen g t h e quần quận phát ra từng trận tiếng v a n lớn lý tu thấy vậy phất phất tay vốn là đen sấm sắc trời lập tức lần nữa khôi phục quang minh đầy đủ mọi thứ một lần nữa hóa thành bình tĩnh đa tạ sư tôn đồ nhi đã minh bạch lúc này vương việt hít sâu một hơi trường kiếm biến mất vương việt lại lần nữa quỳ địa đối với lý tu dập đầu ba cái trầm giọng nói hiểu rõ là tốt rồi lý tu vô vũ vương việt bả vai đem vương việt đỡ dậy lại lần nữa chuyển thân nhìn về phía hải vân lý tu bình tĩnh nói ra bản tôn còn có khác sự tỉnh cần phải đi làm về sau con đường phải nhờ vào bản thân ngươi bản tôn mong đợi một ngày kia ngươi đến đỉnh phong thời điểm cùng ngươi gặp lại có thể làm được không sư tôn đồ nhi nhất định lấy kiếm trong tay đặt chân chư thiên bên trên đi tới chân chính đỉnh phong vương việt ánh mắt hơi đ ỏ nhuận chống giữ bãi quyển vương việt trầm giọng nói đinh xuyên toa thời gian sắp đến đến ngược mười chín tám âm thanh hệ thống tại lý tu trong đầu vang dội được bản tôn tin tưởng có một ngày như vậy cũng rất chờ mong lý tu khẽ mỉm cười hướng theo lý tu dứt tiếng một cổ huyền ả o khí tức từ lý tu trên thân dâng lên trong tích tắc thời không nương kết đầy đủ mọi thứ đều đ ứ n g im rực rỡ huy hoàng bao phủ ở lý tu thân thể quan g mang trận lóe lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy thời không khôi p h ủ vốn bị cố định hình ảnh mọi thứ lần nữa bắt đầu vận chuyển cung tiễn sư tôn nhìn thấy lý tu biến mất vương việt quỳ ngã xuống cao giọng hô sư tôn chờ đợi ta ta sẽ tới đạt đến đ ỉ n h phong rất nhanh đứng lên thể vương việt trên mặt lộ ra một vệ chiến ý cùng sáng tạo đưa tay trộm một cái trường kiếm tới tay vương việt khẽ quát một tiếng dâng trào uy áp bao phủ mà ra trên bầu trời lập tức xuất hiện vạn trượng l ô i hải một cổ từ nơi sâu xa ý chí bao phủ ở vương việt vương việt mặt không đ ổ i sắc nhất kiếm vùng r a kiếm c h ạ m sơn hà lôi hải trực tiếp cho bụi lại là nhất kiếm vùng r a hư không phá thoái một cái vặn vẹo thời không hình ảnh xuất hiện đến phá nát hư không bên trong vương việt trên thân kiếm ý lượn lờ từng bức từng bức bức lên hư không đi vào vết n ư ớ không gian bên trong sư tôn ta đã hiểu ta nói cuối cùng có một ngày. t a phải lấy kiếm trong tay đặt chân vô thượng đình phong tiêu tuyệt tâm thanh vang vọng tại đỉnh núi bên trong vương việt thân ảnh dần dần dung vào vết nước không gian vết nước không gian tại vương việt sau khi tiến vào lập tức khép lại biến mất thực tế thời không hồng hoang chủ thứ nguyên lý tu thân ảnh một lần nữa xuất hiện đến trong tử tiêu cung hướng theo lý tu xuất hiện vốn đứng im thời không lần nữa mở không năm bắt đầu vận chuyển hồng quân chữ vị những người đó bây giờ ở nơi nào lý tu sắc mặt đ ạ c nhiên chậm rãi nói nếu hắn đã trở về như vậy liền nên tính sổ một chút rồi thật coi hắn cái đạo tôn này là bùn nặn nếu dám đối với đồ đệ hắn động thụ nếu nhớ tính kê hắn như vậy liền thử xem hậu quả lần này hắn muốn làm cho cả thứ nguyên thế giới biết cái gì gọi là làm đạo tôn uy nghiêm khải bầm đạo tôn bảo vị còn có cái khác liên hợp chung một chỗ thư nguyên siêu việt giả toàn bộ đều tập trung ở vũ tôn thứ nguyên thần vũ thứ nguyên hồng quân cung kính nói ra cần phải trở về lý tu âm thầm suy nghĩ hắn lưu ở cái thế giới này sở dĩ không có trở về thì là đối với vương việt không yên tâm sợ hắn trưởng thành bên trong xuất hiện biến cố gì mà nay vương việt kiếm đạo đại thành tâm trí cũng hoàn toàn thành thục một lòng hỏi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 thân thể chấn động theo bản năng đứng lên thể vương việt c h ậ m rãi nâng hai tay lên vốn là bộ phát sáng rực ánh mắt tại lúc này đã sáng ngời giống như đầy sau một bản rực rỡ lóa mắt đưa tay trộm một cái hư h u y ễ n trường kiếm từ hư vào thật sự xuất hiện đến vương việt trong tay một cổ không ngừng tiêu tán mà lại giao thoa kiếm y tại trên trường kiếm lay động vương việt trên thân khí tức bộ phát tối n g h i a mà m lại bộ phát dao động trong bầu trời đã xuất hiện một cổ mây đen thiên lôi tại trong mây đen c u ầ n quần phát ra từng trận tiếng văn lớn lý tu thấy vậy phất phất tay vốn là đen sấm sắc trời lập tức lần nữa khôi phục quan minh đầy đủ mọi thứ một lần nữa hóa thành bình tĩnh đa tạ sư tôn,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 nếu nhớ tính kế hắn như vậy liền thử xem hậu quả lần này hắn muốn làm cho cả thứ nguyên thế giới biết cái gì gọi là làm đạo tôn uy nghiêm khải bẩm đạo tôn bảo vị còn có cái khác liên hợp chung một chỗ t h ứ nguyên siêu việt giả toàn bộ đều tập trung ở vũ tôn thứ nguyên thần vũ thứ nguyên hồng quân cung kính nói ra chương sáu mươi chín thứ nguyên cường giả mộng ma thần vũ thứ nguyên toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau sao rất tốt trong mắt lý tu một vệ tinh mang nhìn về phía hồng quân nói hồng quân ngươi theo ta đi một chuyến thần vũ thứ nguyên cái khác đại đạo thánh nhân ở lại giữ hồng hoàng vì hữu nhi còn có bản hộ pháp vâng đạo tôn vâng đạo tôn vâng đạo tôn lý tu mệnh lệnh hồng quân cùng sáu cái đại đạo thánh nhân như thế nào lại có bất cứ ý kiến gì bảy người tề thanh nói đi thôi lý tu nói đạo tôn mời theo lão nói tới hồng quân c ù n g cung kính kính nói ra hai người rất nhanh liền từ hồng h o à n g thứ nguyên rời đi thứ nguyên thế giới sâu bên trong một cái cự kiếm ấn ký trôi nổi tại thứ nguyên thế giới bên trong xung quanh bất luận cái gì thứ nguyên chi lực đều không cách nào tới gần cự kiếm ấn ký không chỉ như thế toàn bộ thứ nguyên thế giới không có bất kỳ một cái sinh linh r ằ n cả gan tới gần cự kiếm ấn ký gần giống như đây là thứ nguyên thế giới một cái cấm địa một cái cấm kỵ mở dạng rất nhiều thứ nguyên cường giả đều chỉ biết là cự kiếm ấn ký không mười lăm có thể đến gần nhưng lại không biết cụ thể là nguyên nhân gì chỉ có rất nhiều cổ xưa thứ nguyên siêu việt giả mới biết cái này cự kiếm đại biểu ý nghĩa đến tột cùng đại biểu cái gì hàm nghĩa vô số tuế nguyệt lúc trước t ừ n g có một người lấy một thanh kiếm c h ấ n áp lúc ấy hơn nửa thứ nguyên thế giới thời kỳ đó vô số thứ nguyên cũng vì đó sợ hãi run dậy cho dù chỉ là một người một thanh kiếm nhưng lại áp rất nhiều thứ nguyên siêu việt giả đều không thờ nổi người kia bị thứ nguyên siêu việt giả cùng tôn vinh vì kiếm thần chân chính kiếm thần kiếm đạo thông thần toàn bộ thứ nguyên thế giới kiếm đạo bên trong lấy hắn làm thần sau đó kiếm thần đột nhiên quái lạ lựa chọn tự mình phong ấn mà cái phong ấn này chi địa chính là cái này cự kiếm ấn ký lúc ấy biết được tin tức này rất nhiều thứ nguyên siêu việt giả đều thở dài một hơi tâm lý từng cái từng cái càng là đều chỉ mong kiếm thần vĩnh viễn cũng không muốn giải trừ phong ấn cho nên rất nhiều thứ nguyên siêu việt giả đều liên hợp lại để cho thứ nguyên thế giới bất luận cái gì sinh linh đều không cho phép tới gần nơi này cái khu vực rất sợ kiếm thần sẽ bị kinh động ma xuất thế có thể thấy kiếm thần uy thế rốt cuộc có bao nhiều khủng bố dùng thứ nguyên đám cường giả mộng ma để hình dung đều không quá đáng chút nào mà lúc này ở tại cự kiếm ấn ký bên trong một cái khắp nơi đều trôi lơ lửng hư nguyễn giải kiếm thế giới bên trong một cái thanh niên tóc trắng khoanh chân ngồi trong cái thế giới này tại thanh niên xung quanh cơ thể khắp nơi đều có cắm trên mặt đất kiếm những kiếm này giống như rác rưởi một loại tùy ý có thể thấy vứt trên đất nhưng mà nếu như có thứ nguyên cường giả tại đây nói liền sẽ kinh h á i phát hiện những này nhìn như rác rưởi kiếm mỗi cái đẳng cấp đều ít nhất đạt tới thứ nguyên khống chế đạo binh cảnh giới cũng không thiếu càng là thứ nguyên siêu việt đạo binh thanh niên không biết bàn ngồi ở cái thế giới này có bao nhiêu năm tháng chỉ có từng luồng yếu đớt kiếm ý tại thanh niên nam tử trên thân vườn quanh lộ ra lay động đột nhiên thanh niên nam tử mở mắt trong tích tắc thời gian trường hà trực tiếp bị thanh niên nam tử ánh mắt cho đánh ra hư huyễn thời gian trường hà giá lâm thế giới chi đ ỉ n h sừng sức lực lượng thời gian chấn động mà lại nổ vang cả thế giới bắt đầu lay động lực lượng thời gian tràn ra phong thích từng đoạn thuế nguyệt hư ảnh không ngừng chất cát lượng lớn thần kiếm tại nam tử trong ánh mắt hóa thành hư vô một cổ tiếng vang lớn t ỏ ra cái thế giới này trực tiếp phá cự kiếm ấn ký xuất hiện chẳng c h ị vết nứt mà phong thủy hỏa lộ ra lay động từng cái từng cái thế giới sáng tạo rồi sau đó hủy diệt thanh niên nam tử mái đầu bạc trắng nên đón gió lay động xuất hiện đến thứ nguyên thế giới bên trong cổ hơi thở này thanh niên nam tử ánh mắt nhanh chóng từ mê man biến thành sắc bén t h y chất thành núi máu chạy thành sông vô tận s á t lục xuất hiện đến thanh niên nam tử trong mắt hít sâu một hơi thanh niên nam tử sắc mặt trở nên kích động chủ nhân là ân nhân phí tức ân nhân đã trở về một đạo máy móc một bản âm thanh xuất hiện đến thanh niên nam tử trong đầu âm thanh tuy rằng rất máy móc nhưng mà lúc này lại tràn đầy kích động tâm tình、Ấm. thanh niên nam tử rộng mở đứng dậy mảng lớn vết nước xuất hiện đến thứ nguyên thế giới bên trong thanh niên nam tử thân ảnh từ thứ nguyên thế giới bên trong biến mất không đúng thứ nguyên thế giới xuất hiện động tĩnh đây là cự kiếm ấn ký biến mất không đúng là kiếm thần phá vỡ p h o n g ấn kiếm thần giải trừ tự phong、à. kiếm thần lại lần nữa xuất thế từng cái từng cái thứ nguyên siêu việt giả bị kinh động trong nháy mắt vô số ánh mắt ném đến nguyên bản cự kiếm ấn ký nơi trên mặt đất toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả sắc mặt đều tại lúc này là biến trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm kiếm thần xuất thế xảy ra chuyện gì Kiếm toàn h ầ n làm s a đột nhiên xuất thế? Tương truyền kiếm thần tự nhiên phong kiếm l bởi vì chờ một g người, lẽ nào người kia xuất hiện? Hy vọng thứ nguyên thế giới đừng ư mưa ờ i kia hiện? lại gió lẽ lần lên nào nhất tanh d... Toàn xuất máu thứ thế Hy bộ thứ nguyên siêu việt giả nghi ngờ không thôi nghĩ đến lúc trước kiếm thần nhất kiếm xóa bỏ lượng lớn thứ nguyên siêu việt giả nghĩ đến đối mặt kiếm thần thứ nguyên siêu việt giả đều chỉ có tuyệt vọng mệnh toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả nhất thời đều rơi vào trong trầm mặc thần vũ thứ nguyên thứ nguyên chủ thế giới một nơi trong bí cảnh hơn hai mươi vị thứ nguyên bảy trăm tám mươi ba siêu việt giả tề tụ tại đây đây hơn hai mươi vị thứ nguyên siêu việt giả bên trong không thiếu có thứ nguyên siêu việt giả trung kỳ ngay cả thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ cảnh giới cực giả mà làm đầu chính là triệu tập lên những n à y thứ nguyên siêu việt giả vũ tôn âm ảnh thánh tôn đến bây giờ còn không có một chút tin tức xem ra là sẽ ra chuyện vũ tôn sắc mặt âm u nói ra bàn tôn tuyệt đối người bị thương nặng bản thân đều khó bảo toàn tuyệt đối vô pháp đối với âm ảnh thánh tôn tạo thành uy hiếp gì làm sao âm ảnh thánh tôn còn sẽ không hề có một chút tin tức nào lẽ nào hồng hoang thứ nguyên còn có cường giả gì tại có phải hay không là bàn tôn người sư đệ kia chu chính không thể nào chu chính đã bế quan tuyệt đối không phải là hắn đó là không có thể là vị kia người nói là v i ê m đế vượt qua có thể là v i ê m đế thậm chí có thể sẽ là một đám t h ứ nguyên siêu việt giả nghị luận ở ỵ nói xong lời cuối cùng toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả trong mắt đều lộ ra một vẻ sợ hãi đó là một cái bọn họ liền nhắc tới cũng không muốn tồn tại cho dù chỉ là suy nghĩ một chút bọn họ đều sẽ cảm giác đến hàn cảm giác đến sợ hãi vị kia chính là chương bảy mươi ỵ lớn hết nhỏ sáu cũng đúng những người khác nghe vậy cũng khẽ gật đầu đây chính là đạo tôn Chí cao vô thượng vô đội ạ o sao Tôn, tỉnh thực thể không ngày nên nhiều, bọn họ chân mỗi làm làm mới phải họ sự quá quá có chức đ n chân Tôn g thủ sau Đạo l ề nhiên có t ờ gian Không hàng người không dối kiểm tra đến? Không tồn tại. tra dành đến. tồn Tôn hàng lâm, các người còn n lâm, Đạo các đang ó n nhiên, Đột đ lúc này một đạo khoáng đả tâm thanh vang vọng tại toàn bộ thần vũ thứ nguyên bên trong ánh vào đến toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả trong hai vũ tôn toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả h ắ c bọn họ nghe được cái gì đạo đạo tôn đạo tôn thật đến bọn họ mẹ nó mới nói không đến mấy giây đạo tôn liền đến đây thật không phải trêu chọc bọn họ sao tất cả mọi người trận tròn mắt đánh mặt có muốn tới hay không nhanh như vậy từ ngực n g từng đạo nuốt nước miếng âm thanh rõ ràng vang lên bao gồm vũ tôn tại bên trong toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả tâm đều là run r à y bọn họ mới làm đạo tôn đồ đệ hơn nữa còn nhớ đối với đạo tôn làm những gì kết quả hiện tại đạo tôn liền đến đây cũng rất xấu hổ nếu như nói r a vị không biết thủ đoạn bọn họ vậy đánh chết bọn họ bọn họ cũng không tin hiện tại đạo tôn đến bọn họ phải làm gì tại tuyến các loại rất gấp gó ngươi sao ngươi không phải nói đạo tôn sẽ không tới sao làm sao bây giờ một cái thứ nguyên siêu việt giả giận g ữ hét tê tây bên cạnh ngươi đẳng t r ư ớ c mới nói phía sau đạo tôn liền đến đây thật không phải đứng tử vong thở là sao đ ộ c sữa một làn s ó n g a vũ tôn hắn có thể làm sao hắn hiện tại cũng rất mập b ớ c trước tiên đi nên đón đạo tôn đi k hít sâu một hơi vũ tôn sắc mặt khó coi nói ra hiện tại đạo tôn đều đã tới bọn họ không nên đón cũng không khả năng trừ phi bọn họ tìm chết liền đạo tôn uy nghiêm cũng dám không để ý、ờ. toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả gật đầu một cái thần vũ thứ nguyên ra lý tu đứng chắp tay sắc mặt bình tĩnh nhìn đến thần vũ thứ nguyên lý tu bên người hồng quân lưng hơi con cung kính đứng tại lý tu sau lưng từ hồng quân c h ậ m ra im i tiếng động tác không khó nhìn ra vừa mới âm thanh là h ắ n g ọ i ông long long từng luồng từng luồng thứ nguyên chi lực và mẹo bảo vị chờ hơn hai mươi vị thứ nguyên siêu việt giả toàn bộ từ trong hư không đi ra tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả tề thanh nói ra một giây hai giây ba giây lý tu sắc mặt lãnh đ ạ m không có bất kỳ biểu thị không người hành lễ toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả sắc mặt tái nhợ không rằng có bất kỳ động tác gì cũng không dám lại lần nữa đứng thẳng rồi nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang mời lên bay mạng tiểu thuyết đạo tôn không mở miệng ai dám động đến hả cảm động sao dám động tìm chết còn tạm được toàn bộ không khí hiện trường trở nên quỷ dị xung quanh thứ nguyên chi lực đều tựa như cảm nhận được khắc t h ư ờ n g rối rít cách xa lý tu và người khác không gian đều áp lực muốn gần như biến thành hóa đặc toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả thẳng nuốt nước miếng một ít thứ nguyên siêu việt giả chân đều bắt đầu run lên xảy ra chuyện gì đó là đạo tôn đạo tôn cùng bảo v ị bọn họ phát sinh mâu thuẫn tựa hồ có trò hay để nhìn rất nhanh rất nhiều thứ nguyên siêu việt giả phát hiện thần vũ thứ nguyên bên này tình trạng trong mắt lóe lên một v ệ rất hứng thú chi sắc thứ nguyên siêu việt giả nhóm đều nồng nhiệt đây chính là nhìn tổn kịch cơ hội làm sao có thể bỏ qua đứng lên đi không biết đi qua bao lâu bảo vị và người khác trên chán đã phủ đầy mùa hôi lạnh lý tu kêu bình thường âm thanh văng lên đa tạ đạo tôn đa tạ đạo tôn đa tạ đạo tôn vũ tôn và người khác k h ẽ thở phào nhẹ nhõm lại lần nữa đứng thẳng nhưng mà lý tu câu nói tiếp theo lại khiến cho vũ tôn và người khác tâm lại lần nữa nói ra khởi đến nghe nói bản tôn đồ đệ bị các ngươi đả thương lý tu nhàn nhạt nói vũ tôn chờ một đám thứ nguyên siêu việt giả bản tôn còn nghe nói các ngươi nhớ tính kế bản tôn lý tu tiếp tục nói vũ tôn c h ờ một đám thư nguyên siêu việt giả cảm giác dược hoàn đả thương đạo tôn đồ đệ còn muốn tinh kế đạo tôn 666. lợi hại không sợ chết ta vũ tôn những người này hiện tại cũng như bức như vậy sao đạo tôn cũng dám đủ đây là không muốn sống nữa a do xét toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả đều sợ ngây người còn có loại thao tác này sợ không phải không biết chữ chết viết như thế nào tiếng đạo tôn bất giận đạo tôn bất giận đạo tôn bất giận vũ tôn và người khác sợ hai quỷ ngã xuống đạo tôn không biết nói bọn họ còn có thể đủ loại biện pháp t í n h k ế nhưng mà nếu như đạo tôn biết rõ như vậy cái gọi là âm mưu quỷ kế tại lực lượng tuyệt đối bên dưới vừa vặn chỉ là một chê cười mà thôi đối với đạo tôn thực lực vũ tôn và người khác đều rất rõ ràng tại đạo tôn trước mặt ra vẻ nói với vẩn bọn họ bây giờ có thể làm chỉ có thể là cầu xin tha thứ lương thúc lý tu mặt không biểu tình rất hứng thú nhìn đến vũ tôn và người khác những người này thật sự cho rằng hắn là không có lựa giận hay hoặc là cảm thấy đạo tôn hắn dễ khi dễ lý tu khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười nghiền ngẫm thế nhưng b ả n tôn nhớ để các ngươi chết làm sao bây giờ lý tu trầm giai nói tính trong tích tắc toàn bộ hiện trường đều yên t ĩ n h lại chỉ còn lại có từng trận tiếng hít thở ổng vũ tôn và người khác hô hấp vì đó hơi ngưng lại nghe thấy đạo tôn nói chuyện vũ tôn và người khác toàn bộ đồng tử co giụt lại toàn thân giật mình thấy lệnh cả người từ vũ tôn chờ người trong lòng dâng lên xem ra đạo tôn thật là nổi giận do xét duy độ siêu việt giả nhóm nuốt nước miếng một cái từ đạo tôn lại lần nữa xuất thế đến bây giờ nhưng cho tới bây giờ đều không tức giận qua kết quả hiện tại đạo tôn tức giận nhớ nghị cũng biết là khủng bố cỡ nào hậu quả Toàn bộ thứ nguyên siêu Việt giả cũng không khỏi vì Vũ Tôn và nguyên cũng không người khác mặc nghiệm lên. bộ khỏi khác giả siêu vì Vũ mặc đạo tôn lẽ đồ đệ đã biết chỉ mấy cái như vậy bàn tôn trọng thương chu chính mê quan viêm đế hẳn đang cho bản tôn chất thương cho nên đạo tôn đã không có có thể chấn áp bọn họ đồ đệ chỉ cần đạo tôn vì mặt mũi không ra tay như vậy hắn còn có những người khác liền có sống sót khả năng Trước tôn cần gì phải tự cần bản phải mình gì đúng thủ? đ đạo tôn ngươi chính là thứ nguyên thế giới vô thượng đạo tôn cũng là trí cao đạo tôn lẽ nào ngươi không muốn để ý mặt mũi đối với chúng ta những con kiến hôi này hạ thủ sao không sai ngươi chính là đạo tôn bảo vị ý nghĩ cái khác thứ nguyên siêu việt giả lại không đốc làm sao sẽ không nhìn ra hai mắt tỏa sáng cái khác thứ nguyên siêu việt giả cũng rối rít mở miệng nói nhìn đến vũ tôn và người khác ngươi một lời ta một lời lý tu đột nhiên lung dung mở miệng nói bạn tôn cần gì phải tự mình đậu thủ hán cần gì phải tự mình đậu thủ hán lúc nào nói muốn tự mình đậu thủ vũ tôn và người khác lời này là ý gì một cổ dự cảm không hay từ vũ tôn chờ người trong lòng dâng lên lẽ nào đạo tôn còn có lực lượng gì hoặc có lẽ là còn có hậu thủ gì chưa từng xuất hiện từ ngực vũ tôn và người khác nuốt nước miếng một cái không thể nào tuyệt đối không có khả năng ẩm đột nhiên đang lúc này một cổ khủng bố kiếm ý bộc phát khoáng đặt mà lại vô thượng khủng bố mà lại xâm nhiên Kiếm ý không không n đây vũ tôn và người khác đồng tử co dự lại lúc này xuất hiện dị tượng hơn nữa còn tựa hồ có cường giả gì hàn lâm trùng hợp sao có trùng hợp như vậy cho nên muốn chờ đã đây tựa hồ đang, đang nhìn vương trộm vũ tôn và người khác còn có lý tu thứ nguyên siêu việt giả nhóm thần sắc kinh ngạc vũ tôn và người khác bởi vì tại thương nghị siêu thoát chi vật sự tỉnh cho nên cũng không có phát hiện thứ nguyên thế giới xuất hiện biến cố nhưng mà cái khác thứ nguyên siêu việt giả phát hiện à, vừa mới kiếm thần chính là xuất thế mà bây giờ kinh khủng này kiếm ý chẳng lẽ là kiếm thần đạp đạp đạp từng đạo tiếng bước chân mặc dù chỉ là bước chân lại cho người một loại xâm nhiên kiếm ý lại cho người một loại nghẹn thở khủng bố giống như vô cùng kiếm ý bao phủ ở trong lòng liền tức giận đều có điểm không kịp thở như là đi qua một giây vừa t ự như là đi qua và năm giống như chỉ xích thiên a y trong nháy mắt một cái thanh niên tóc trắng từ xa xôi thời không ra đi tới t h a người này chính là kiếm thần thật là kiếm thần kiếm thần làm sao sẽ xuất hiện lẽ nào đạo tôn chính là kiếm thần muốn chờ người kia viêm đế là đạo tôn đồ đệ kiếm thần chẳng lẽ toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả sắc mặt đều đã vô cùng kinh hãi vừa nghĩ tới một loại nào đó khó có thể tin khả năng toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả trái tim đều bắt đầu run dày kiếm thần vũ tôn và người khác đồng tử có r ụ lại kiếm thần tại sao lại ở đây thời điểm hàn g lâm chờ chút kiếm thần mẹ nó không phải tự phong sao lúc nào xuất thế bên kia xuất hiện thanh niên tóc trắng cũng chính là kiếm thần ánh mắt lập tức tập trung đến lý tu trên thân khi nhìn thấy k i a thân ảnh quen thuộc kiếm thần thân thể nhất thời chấn động ánh mắt cũng nhanh chóng trở nên nước át từng đạo kia máu phủ đầy tại kiếm thần trong mắt kiếm thần trên thân khí tức bắt đầu nhiễu loạn bất ổ định từng đạo kiếm ý tại kiếm thần trên thân không ngừng tràn ra không gian xung quanh đã hiện đầy chẳng trịt vết nứt không gian đang, đang nhìn trộm thứ nguyên siêu việt gi lúc trước viên đế tựa hồ cùng cái này không sai biệt lắm toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả ngược lại hít một hơi khí lạnh chẳng lẽ thật là đi như vậy người đã đến rồi lý tu sắc mặt đạm nhiên chậm rãi truyền thân nhìn đến thân kỳ thể cứng ngắc đứng tại chỗ ánh mắt phát ngạc kiếm thần lý tu trên mặt lộ ra một nụ cười rốt cuộc đã tới thời gian không nhiều không ít vừa vặn kiếm thần thật cùng đạo tôn nhận thức toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả hít hơi không thôi càng ngày càng cảm thấy cái tia có khả năng rất lớn xong rồi cu vũ tôn và người khác mắt tối xâm lại nếu như cho tới bây giờ bọn họ còn không nhìn rõ sở hình thức nói vậy bọn họ liền thật là người ngu rồi kiếm thần tuyệt đối chính là đạo tôn trong lời nói ý tứ người kia đây chính là kiếm thần a đối với kiếm thần khủng bố thứ nguyên trưởng khống giả có lẽ không rõ ràng nhưng mà thứ nguyên siêu việt giả lại không có một là không rõ ban đầu kiếm thần giận dữ chính là ước t r ư ờ n g g i ế t mấy chục thứ nguyên siêu việt giả bất luận là thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ hay hoặc giả là cảnh giới đỉnh phong liền không có một có thể tiếp kiếm thần mười kiếm hiện tại liền tính đạo tôn không ra tay kiếm thần xuất thủ nói bọn họ cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết a tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng đệ、tử. bãi kiến sư tôn thân thể chấn động tỉnh táo lại kiếm thần hít một hơi thật sâu m u ô người n chú ý bên trong kiếm thần m ặ t hướng lý tu lại lần nữa quỳ sụp xuống đất trầm giọng hô vô tận năm tháng hắn rốt cuộc đến lúc sư tôn trọng lâm phải kiếm thần không phải là người khác chính là vương việt một ngày này vương việt đã đợi cực kỳ lâu lâu đến vương việt chính mình cũng không nhớ rõ cuối cùng thời gian bao lâu lúc trước lý tu một câu nói vương việt lấy kiếm trong tay Tối c ù n đệ tử bãi kiến sư tôn quả nhiên sự chú ý tập trung đang đang nhìn trộm toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả thân thể chấn động một dạng phối phương một dạng vị đạo kiếm thần quả nhiên là đạo tôn đồ đệ kiếm thần một mực chờ đợi người kia cũng chính là sư tôn hắn đạo tôn cái gì đồ chơi bãi kiến sư tôn Kiếm thần cũng là đinh ạ o tôn tôn n đồ đệ. Vũ tôn và g ư ờ khác sám mặt ư chúc o bạo tàn. Một bạo tạc, tuyệt chết lan sóng bọn hẳn để lộ. Đinh. lộ. c họ h đối đề mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1009 l một nghìn g vạn nguyên. Đinh. điểm thứ c h ú c m ừ n g công chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1009 lần thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên rút thưởng cơ hội một lần đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1009 lần thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên cơ hội xuyên qua không gian và thời gian một lần liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m từ lý tu trong đầu vang dội đứng lên đi lý tu khẽ mỉm cười chậm rãi nói tâm thần khẽ động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt chương bảy mươi hai một câu nói sinh linh đều vẫn nhân vật vương việt thân phận thứ nguyên trưởng không giả kiếm thần tu h vi thứ nguyên siêu việt giả đình phong tiềm lực thứ nguyên siêu việt giả đình phong vương việt thực lực một đời kiếm thần thực lực rõ ràng là thứ nguyên siêu việt giả đình phong đa tạ sư tôn vương việt tâm tình kích động đứng lên thể hắn rốt cuộc đến lúc sư tôn trở về nhìn về phía đ ã tuyệt vọng vũ tôn và người khác vương việt trong mắt một vệ xâm n h i n sát ý thoáng qua vô tận cương vực thứ nguyên thế giới đều bởi vì vương việt tâm tình biến hóa mà thuốc màu vô cùng sáng tạo tại thứ nguyên thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện tùy ý phân tán lượng lớn vết nứt không gian r ă n g đầy tại thứ nguyên thế giới bên trong mặc dù mới mới xuất thế không bao lâu nhưng mà thân là thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đ ỉ n h phong cường giả vương việt chính là đã đem toàn bộ tình huống đều đã làm rõ ràng tổn h thương hắn sư đệ tính kế sư tôn hắn tìm chết các ngươi muốn chết như thế nào vương việt nhìn đến bảo vị và người khác gâm t h a n băng lánh nói ra gõ ngươi sao dù sao đều là chết còn có thể chết như thế nào vũ tôn và người khác trong mắt tràn đầy tuyệt vọng bọn họ cũng không mong đợi chống cự kiếm thần xuất thủ chống cự có ích lợi gì tắm một cái ngủ đi chết đưa tay t r ộ t một cái trường kiếm giày đặc không trùng không gian phong tỏa thời không ngưng kết xâm nhiên sát ý bộc phát vô cùng kiếm ý ngưng tụ thời không đều đang vặn vẹo thứ nguyên đều đang chấn động nhất trọng trọng dị tượng không ngừng thoáng qua khoáng đạt uy áp bao phủ b ắ t phương thời không run không ngừng hồn quần c u ộ n tiếng nổ truyền bá đến vô số thứ nguyên Ông ngong ngong! thăng hoa, nhất trọng hoa, Cực điểm tr không có để lại bất cứ dấu vết gì hoàn toàn t à n đi chấn áp nhất kiếm xóa bỏ toàn bộ thấy một màn này đang đang nhìn trộm toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả đều hô hấp hơi ngưng lại theo bản năng nuốt nước miếng một cái bao năm không thấy k i ế m thần phong mang không chỉ không có yếu bớt ngược lại càng ngày càng kinh khủng nữa rồi à toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nhất kiếm chấn áp hơn hai mươi cái thứ nguyên siêu việt giả trong đó còn bao gồm rồi thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ tuy rằng những người này không có ngăn cản nhưng mà thực lực này cũng quá kinh khủng đi thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đ ỉ n h phong cường giả cũng rất ít có thể làm được dù sao thứ nguyên thần thân thể đến thứ nguyên siêu việt giả tầng thứ này không phải là giả sư tôn đồ nhi đã dọn dẹp nơi có địch nhân vương việt thu hồi trường kiếm quỳ một chân trên đất vương việt nói vương việt lý tu chéo tay sau lưng sắc mặt lãnh đạo nói có đồ nhi vương việt thân thể chấn động xóa đi đây hơn hai mươi người thuộc quyền thứ nguyên cùng thế lực chỉ cần cùng bọn họ có liên quan sinh linh toàn bộ chấn áp lý tu mặc không biểu tình nói ra lão hổ không phát huy thật coi hắn làm nhỏ con nếu cảm thấy hắn cái đạo tôn này nhân tử vậy liền thiết huyết được rồi ạ ba nghe thấy lý tu nói chuyện đang đang nhìn trộm thứ nguyên siêu việt giả nhóm nhất thời hít vào một hơi lao đại ca ra đầu đều hơi tê tê tuy rằng lý tu chỉ là nói một câu nói nhưng là tất cả người có thể đều hết sức rõ ràng lý tu những lời này đại biểu liền là vượt qua t ỷ tỉ ức ức ức vạn triệu sinh linh tử vong a vượt qua ba mươi cái thứ nguyên số lượng sinh linh hết thể đều phải bỏ mạng thứ nguyên cũng toàn bộ đều muốn bị hủy diệt đạo tôn giận dữ nữa rồi a toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng vẻ kính sợ bất khả nhục không thể chọc ai đều biết đây là đạo tôn tại giết gà do khỉ giết vũ tôn những cái kia gà làm bọn họ những n à y h ầ u tử nếu mà ai dám lại khiêu khích nói vị kết quả như vậy chính là cùng vũ tôn những người này mở dạng đồ nhi tuân lệnh vương việt mặt không đổi sắc đứng lên thể đi tới t ầ n g thứ này trên tay người nào t ử sinh linh sẽ thiếu cho dù nhân t ử cũng là một cái thứ nguyên sinh linh số lượng làm nền tảng chớ nói chi là lấy s ắ t chứng đạo lấy kiếm chứng đạo vương việt rồi đừng nói là những người này liền tính lý tu để cho hắn giết nhiều người hơn vương việt cũng chỉ sẽ mặt không đổi sắc ông ngong cầm lấy trường kiếm vương việt thân hình trợt lóe từ biến mất tại chỗ không thấy、đi. giết người đi thôi lý tu nhàn nhạt nói vâng đạo tôn hồng quân cung cung kính kính nói ra sau một ngày toàn thân nhuốm máu đằng đằng sát khí vương việt cầm lấy một thanh kiếm đi vào hồng hoàng chủ thứ nguyên tiêu trong cung bốn cầu kim đậu khải bẩm sư tôn đồ nhi may mắn không làm được bệnh toàn bộ đã giải quyết vương việt quỳ một chân trên đất nói được không nên đa lễ rồi đi giúp vân nhi giúp sư đệ ngươi sớm ngày khôi phục lý tu khoát tay h à o nói vâng sư tôn vương việt nghe vậy hướng đi bàn đi tới bàn trước người xoay chuyển bàn tay trường kiếm thu hồi vương việt một trưởng vỗ g a â một la kiếm diện h ó cổ khí tức rốt quần h cơ, bạo n g b từ bàn trên thân bộc phát nhất trọng trọng bản cổ phân thân hư ảnh vượt qua vô tận thời không giá lâm từng luồng từng luồng dâng trào khí tức tỏa ra vô cùng bản cổ dung nhập vào bàn trong cơ thể muôn vạn thứ nguyên bản nguyên vô tận thứ nguyên tri lực đ ổ vật từng cái từng cái thứ nguyên sáng tạo diện hóa hủy diện tịch diện không ngừng xuất hiện khí tức kinh khủng lập tức đột phá hồng h o a n g thứ nguyên chuyển đến thứ nguyên thế giới bên trong ông ngong ngong thiên hoa tán loạn mặt đất n ở x e n vàng từng cái từng cái viễn cổ ma thần hư ảnh vượt qua thời gian trường hà xuất hiện vì bản mã ca tụng từng luồng từng luồng mênh mông dị tượng bao phủ hồng h o a n g chủ thứ nguyên bao phủ toàn bộ hồng h o a n g thứ nguyên vị diện trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoàng thứ nguyên đều lâm vào dị tượng đại dương đây là bản tôn muốn đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả rồi xem ra là nhân họ đắc phúc Đừng nói đạo nói tôn rồi, chương o i n là đạo v bảy mươi ba cố định hình ảnh thời gian trí bảo cân xoáy cân xoáy cân xoáy bàn bạc thứ nguyên chi lực quấn ngược vào trong âm muôn vạn phân thân tất cả thuộc về chủ thể trong tích tắc một đạo huyền ảo dao động từ khôi trong cơ thể bộc phát bản không gian xung quanh lập tức bị cố định hình ảnh thời không cũng tại lúc này không còn vận chuyển như là một dây lại có lẽ và năm đầy đủ mọi thứ khôi phục trên thân khí tức nhanh chóng trở nên trầm ổ n xuống lại một cổ siêu thoát thứ nguyên siêu thoát vô tận khí tức từ bản trên thân tản mắt ra đinh chúc mừng chủ nhân đồ đệ doanh thực lực từ thứ nguyên trưởng khống giả đình phong đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ tưởng t ư ở n g chủ nhân thực lực để thăng cơ hội một lần âm thanh hệ thống tử lý tu cường t h ế bước vào thứ nguyên siêu việt g i ả c h i cảnh bởi vì thụ thương bàn ngược lại nhân họa đắc phúc đem bình cảnh phá đạt đến thứ nguyên siêu việt c h ấ n c h i cảnh bàn từ từ mở mắt một vệ thần quan thoáng qua sáu chín m ư hư không không ngừng chấn động nhìn về phía lý tu bản quỳ sụp xuống đất đà tạ sư tôn rất hiển nhiên tuy rằng hôn mê nhưng mà bản cũng không phải là không có mình ý thức h ắ n chỉ là đã hôn mê vô pháp mở miệng nói chuyện nhưng mà không có mất đi đối với ngoại giới cảm ứng người ta sư đồ không nên đa lễ lý tu trầm dai nói đa t ạ viêm đế sư tỷ đa t ạ kiếm thần sư hình bàn đứng lên thể sau đó hướng về phía tiêu v â n nhi cùng vương việt phân biệt b á i một cái ngỏ ý cảm ơn sư đệ ngươi không gì là tốt tiêu v â n nhi cười k h o á t tay một cái sư đệ về sau có chuyện gì cứ tìm sư huynh vương việt cười nói hắc hắc thật cảm tạ sư huynh sư tỷ bàn gãi đầu một cái cười ngây nô nói đi các n g ư ơ i sư huynh đệ liền không cần k h á c h khí bàn về sau chú ý một điểm đừng lại bất cẩn như vậy lý tu nói phải bàn đáp hồng hoang một chuyện giải quyết qua đi tại hồng hoang thứ nguyên đợi mấy ngày lý tu liền quay trở về nguyên thủy thứ nguyên dĩ nhiên lý tu bên cạnh còn mang theo cái tiêu hân nhi cùng vương việt v ư ơ n đối với lần này lý tu cũng vui vẻ nguyên thủy thứ nguyên cần phải có người t h â n thủ mậu nhi thực lực mặc dù không tệ nhưng mà đối với toàn bộ thứ nguyên thế giới so sánh vẫn là quá yếu nguyên thủy thứ nguyên chính là mình đại bản h doanh tuyệt đối không thể mất cho nên đem một cái kiếm thần trở về cũng đang tốt trở lại nguyên thủy thứ nguyên sau đó Tại đ e m vương Việt c h o đồ đệ hắn giới tuốt h i ệ một một Tu thường tuyên lần Lý liền chúng nữ một ngày qua đi b bế quan.、Nên、sửa sang lại, sửa sang Nên lần này lại lại h thu u đồ đệ thu ra. Đạo tuân hoài ra. cung chủ điện bố trí song kết giới qua đi lý tu khoanh chân ngồi xuống tâm niệm vừa động lý tu gọi ra cá nhân thuộc tình t r a n g nhìn đến mình bây giờ điểm thứ nguyên lý tu trên mặt lộ ra một nụ cười lưu mạng tiểu thuyết ba mươi một trăm hai mươi bốn chín ba rất tốt lý tu tự nhủ hơn ba vạn điểm thứ nguyên lý tu điểm thứ nguyên đã tích lũy càng ngày càng nhiều mà đây chính là lý tu tung h à n h thứ nguyên thế giới vô liếng chỉ cần điểm thứ nguyên quá nhiều lý tu đủ để đối mặt bất kỳ tình huống gì húng chi lý tu bây giờ còn có tiêu hân nhi cùng vương việt hai cái này thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đồ đệ nhắc tới thứ nguyên thế giới bên trong có thể đối với lý tu sản sinh uy hiếp thật đúng là không có mấy hệ thống sử dụng thứ nguyên rút thưởng cơ hội k hít sâu một hơi lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói đinh phải t r ă n g sử dụng thứ nguyên rút thưởng cơ hội hệ thống nói phải lý tu nói đinh mở ra thứ nguyên rút thưởng mắt tôi xâm lại khi lý tu lần nữa khôi phục tầm mắt thì liền phát hiện mình đã tới hệ thống hạch tâm trong không gian thương mãn g vũ trụ bị điểm điểm t i n h quang tô điểm toàn bộ vũ trụ tràn đầy t ĩ n h lặng cùng cổ xưa luân bản vượt qua thời không phát ra quần c u ộ n nổ vang hàng lâm đến lý tu trước mắt vô luận thực lực tăng mạnh bao nhiêu chính là đối mặt bao phủ ở luân bản hỗn độn chi khí lý tu vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào căn bản là không có cách nhìn đấu cũng không cách nào biết luân bản lên tới đáy viết cái gì thấy hoa mắt lý tu từ hệ thống trong không gian rời khỏi lại lần nữa trở lại đạo tôn cung bên trong đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến dị bảo thời gian đồng hồ cắt một cái âm thanh hệ thống tại lý tu trong đầu vang dội thời gian đồng hồ cát cùng thời gian có liên quan sao đây là cái thứ gì trong mắt lý tu vẻ h i ế u kỳ nghe danh tự tựa hồ rất nhu bức bộ dáng a đang suy nghĩ trước mắt chật lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt lý tu sự chú ý tập trung hướng phía hình chiếu giả tưởng nhìn sang thời gian đồng hồ c ắ t thời gian loại trí bảo có thể sử dụng một lần một lần qua đi thời gian đồng hồ cắt tự mình hủy d i ệ n khi đem đồng hồ cắt đảo lại thời điểm toàn bộ thứ nguyên thời không sẽ cố định hình ảnh thời gian cố định hình ảnh tổng cộng là ba phút trong vòng ba phút ngoại trừ sử dụng đồng hồ các người bên ngoài toàn bộ thứ nguyên thời không toàn bộ sinh linh đem đều nằm ở cố định hình ảnh bên trong tu vi không đến thứ nguyên chúa tể tầng thứ người không thể thoát khỏi thời gian đồng hồ cắt đ ỉ n h chỉ thời gian khí nhìn xong thời gian đồng hồ cắt giới thiệu lý tu không nhịn được ngược lại h í t một hơi khí lạnh đây chính là thời gian đồng hồ cắt ia có cần hay không lưu b ứ c như vậy đây quả thực liền cùng hệ thống để cho hắn dịch chuyển thời không thời điểm cố định hình ảnh thực tế thứ nguyên là một cái đạo l ý a chỉ cần hắn dùng thời gian đồng hồ cắt như vậy bất luận là phổ thông sinh linh hay hoặc giả là thứ nguyên siêu việt giả đều căn bản không có sức đề kháng hết thệ đều muốn nằm ở bị cố định hình ảnh thời gian trong đó về phần thứ nguyên chúa tể thứ nguyên thế giới bên trong cũng không có thứ nguyên chúa tệ cho nên thời gian này đồng hồ cắt hoàn toàn chính là vô giải bà bối chỉ cần sử dụng dù ai cũng không cách nào ngăn cản ba phút ước chừng ba phút coi như là không đánh lại cường giả thời gian sử dụng giữa đến tiêu hao đều có thể tại thời gian cố định hình ảnh khôi phục lúc trước năm tám giết chết hắn đủ lý tu làm rất nhiều chuyện không cần phải nói đồ chơi này tuyệt đối tính cả là một cái bảo mệnh lá bài tẩy đinh thời gian đồng hồ cắt đã cất giữ đến hệ thống thương khố xin chủ nhân dựa theo mình nhu cầu lấy ra sử dụng hệ thống nói hô hệ thống tiếp thu vương việt toàn bộ kinh nghiệm tu luyện chương ra một bảy mươi b i n vạn giới lâu cử hành hoạt động sau một ngày lý tu đột nhiên mở mắt ra một đạo sắc bén mà lại xâm nhiên kiếm mang lý tu trong mắt bắn ra thư không trực tiếp bị xuyên thủng một cái trống rỗng xuất hiện đến trong hư không trong mắt kiếm ý nhất chuyện vốn phá nát hư không lập tức khôi phục nguyên liên dạng nguyên lai、like、đây chính là kiếm a lý tu hơi thở dài nói hắn tuy rằng cũng tu luyện kiếm đạo hơn nữa kiếm đạo tu vi rất mạnh nhưng là cùng vương việt so sánh vậy dĩ nhiên là vương việt kiếm đạo kinh nghiệm càng thêm phong phú dù sao người ta tu vi bày ở nơi đó khi lấy được vương việt tu luyện ký ức qua đi lý tu kiếm đạo lập tức lấy bay vọt một bản tốc độ bạo tăng không chỉ đạt tới vương việt tầm thứ thậm chí còn vượt qua vương việt lĩnh ngộ kiếm đạo phạm trù đạt tới một cái hoàn toàn mới bất khả tư nghị cảnh giới kiếm là hủy diệt cũng là sáng tạo đây là lý tu ngộ được chữ bắt chân ôn hệ thống sử dụng thực lực để thăng tưởng t ư ờ n g đi lý tu mặc n i ệ m nói thứ nguyên trưởng không giả trung kỳ sao là thời điểm đột phá đến một phát rồi đinh kiểm tra đến chủ nhân có hai lần thực lực để thăng cơ hội phải trăng trồng chất đến cùng nhau sử dụng hệ thống nói phải lý tu nói ngoại trừ vương việt thực lực để thăng tưởng thưởng bên ngoài bàn lúc trước nhưng cũng thực lực hai mươi hai đột phá cho nên là hai lần thực lực để thăng tưởng thưởng đinh bắt đầu cấp cho thực lực để thăng tưởng thượng ôn trong n g a y mắt một cổ trí cao vô thượng mà lại tinh khiết bảng bạc năng lượng vượt qua vô cùng hoàn vũ bao phủ ở lý tu năng lượng thật giống như đến từ không sợ thời không ra tìm không đến mà mượn cũng tìm không đến cuối cùng nhưng lại bỗng dưng bao phủ ở lý tu thân thể mười phần huyền diệu khó giải thích thứ nguyên trí cường sư tôn đạt đến v ậ t c h u y ệ n khủng bố lực hút từ lý tu mặt ngoài thân thể sản sinh lực hút diễn hóa thành lần lượt hút t thôn động phệ h vào lý tu trong cơ thể lý tu dần dần bước vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện hướng theo thời gian đưa đ ẩ y lý tu trên thân khí tức trở nên càng ngày càng tối nghĩa cũng càng ngày càng kinh khủng tu luyện không năm tháng thoáng một cái vạn và năm trong nháy mắt liền qua mười ngày nhiều thời gian mười ngày nhiều tu luyện khiến cho bao phủ ở lý tu của sáng năng lượng trở nên càng ngày càng mầm manh khi một đạo sóng âm thanh vang dội thì của sáng năng lượng trực tiếp hóa thành hư vô từng luồng từng luồng bám vào lý tu mặt ngoài thân thể năng lượng dần dần bị lý tu tiêu hóa lý tu trên thân khí tức trở nên càng ngày càng trầm thấp lên đột nhiên một cổ vô hình tiếng nổ từ lý tu trong cơ thể b n g phát từng đạo tinh quang từ lý tu các vị trí cơ thể chết xạ ra đến tinh quang bắn tới trong hư không hình thành từng cái từng cái tế bào vũ trụ phóng tầm mắt nhìn tới lý tu thân chu vi đã r ă n g đầy hơn mười hai vạn tế bào vũ trụ mà mỗi một tế bào vũ trụ t ầ n g thứ h i ệ n nhiên đều đạt tới thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ nhất trọng trọng p â n thân ảo ảnh xuất hiện đến lý tu mặt ngoài thân thể ngược lại lại dung nhập vào lý tu trong cơ thể lý tu trên thân xuất hiện rầm rầm lao nhanh không ngừng khí huyết lưu thông âm thanh dâng trào khí huyết giống như mênh ngông vừa tựa như biển rộng vô cùng vô thận liên miên bất tuyệt lý tu xung quanh cơ thể cũng dần dần xuất hiện một tầng sương máu từng v ệ y huỳnh quang tại lý tu mi tâm lấp lóe giống như tinh không mênh ngông huỳnh quang tuy rằng nhìn như nhỏ bé nhưng lại vô cùng vĩ ngạc càng giống như vũ trụ càng giống như thiên địa không ai sánh bằng ông long long từng luồng năng lượng phun trào tinh quang rút lại khí huyết bình tĩnh mi tâm dần dần đảm lý tu từ từ mở mắt bình tĩnh lãnh đạm như sâu như biển lý tu ánh mắt gần giống như là một cái hát động có thể thôn p h ệ toàn bộ nhìn đến lý tu ánh mắt tồn tại dần dần lý tu trong mắt xuất hiện một vệ thần thái thứ nguyên trưởng khống giả hậu kỳ cảm nhận được trong cơ thể dâng trào năng lượng lý tu tự đủ 1 2 ờ i h a vạn hai n cái tế bào hết thể đạt đến thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ cựu luyện thần thể cựu luyện chín lần chế tạo n ụ c thân bản nguyên linh tầng thứ càng đạt tới thứ nguyên trưởng khống giả đi n h phong hiện tại ta coi như là thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ cũng có thể chấn áp lý tu ánh mắt lấp á n h dâng trào chiến ý tại lý tu sau l ư n g diện hóa thành thiên quân vạn mã vô tận thấy chất thành nú đây đối với thứ nguyên t ầ n g thứ mà nói gần như là căn bản chuyện không có khả năng nhưng mà đối với lý tu đối với thực lực mạnh nổ lý tu lại nói dễ như t r ở bàn tay thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ rất mạnh sao hắn như thường chấn áp thoải mái chấn áp liền tính thứ nguyên siêu việt giả đ ỉ n h phong lý tu cũng dám nhất chiến thực lực càng mạnh cần muốn năng lượng cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều lần sau nếu muốn đột nhiên phá cảnh giới thu một cái thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đ ỉ n h phong độ đệ căn bản không thể nào ít nhất cũng phải thu hai cái thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đình phong độ đệ lấy được thực lực để thăng tưởng thưởng mới có một chút khả năng để thăng một cái tiểu cảnh giới lý tu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ âm thầm suy nghĩ đừng xem lý tu vừa vặn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới nhưng mà lý tu cái này tiểu cảnh giới chính là tướng sĩ hơn hai vạn thứ nguyên trưởng khống giả trung kỳ cảnh giới toàn bộ tấn thăng thứ nguyên trưởng khống giả hậu kỳ hơn nữa còn trọng tu chín lần nhục thân linh hồn cũng còn được tăng cường có thể đột phá rồi một cái tiểu cảnh giới đều tính lý tu may mắn thật sự là cần thiết năng lượng đã quá lớn hơn rồi cộng thêm lý tu công pháp tầm thứ cao nhớ đột phá so sánh cùng cảnh giới khó khăn hàng trăm hàng ngàn lần còn chưa hết bất quá cho dù chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới nhưng mà lý tu đạt được thay đổi chính là thật lớn một cái tiểu cảnh giới để thằng tựa như cùng phạm nhân cùng thứ nguyên thần trên lệnh đem so sánh đều không quá đáng chút nào xuất quan đứng lên thể hoạt động một chút thân thể lý tu hướng phía cung điện đi ra ngoài v ế quan cũng nhắm hơn mười ngày rồi nên xuất quan hoạt động gần cốt ba ngày sau lý tu cùng chúng nữ chính đang đạo tôn cung hậu hoa viên uống trà đột nhiên liền nhận được chu chính truyền tin cầu kiến sao kiểm tra một hồi t í n tức nội dung sau đó lý tu hướng về phía hư không phất phất tay một vệ sáng chui vào trong hư không ba ba làm sao mẫu nhi dò hỏi lý tu k h ỏ miệng giật một cái chẳng biết tại sao mỗi lần Ngọc nhi gọi ba ba hắn thời điểm hắn liền nhớ lại đến Ngọc nhi cưỡng hôn hắn lần đó con mẹ nó rất quỷ s ú c cảm giác a lý tu cũng để cho Ngọc nhi đổi giọng qua kết quả xong cũng chứng gọi thói quen Ngọc nhi không muốn đổi giọng ngược lại cũng không phải đại sự gì cho nên lý tu cũng liền dứt khoát vứt bỏ trị liệu nhớ gọi ba ba vậy liền gọi đi lý tu có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng a ừ hắn là sẽ không nói mỗi lần Ngọc nhi gọi thời điểm hắn đều có chút ít kích thích cảm giác chu chính cầu kiến được rồi thật là có chút bừa bộn tâm tình nhìn đến chúng nư ánh mắt tò mò lý tu chầm rãi nói áo chúng nư nghe vậy gật đầu một cái rất nhanh chu chính đi vào trong hậu hoa viên nhìn thấy lý tu chu chính bái một cái nói bái kiến sư tôn không nên đa lễ ta vi sư vì chuyện gì lý tu khoát tay nào nói sư tôn vạn giới lâu đem tổ chức một vạn thứ nguyên năm một lần vạn giới lâu hoạt động đ ồ nhi muốn mời sư tôn ngài thăm ra không biết sư tôn ngài có thời gian hay không chu chính cung cung kính kính nói ra chương bảy mươi lăm hàng giả nam hoạt động sao lý tu ánh mắt lóe lóe hắn n h ớ tiếp t r ư ớ c nhìn tương tự chu chính thành lập vạn giới lâu tiểu thuyết thời điểm vạn giới lâu mỗi lần cử hành hoạt động tựa hồ cũng rất có ý tứ ngược lại cũng không có chuyện gì liền đi xem một chút đi lý tu âm thầm suy nghĩ gần đây vừa vặn vô sự ngược lại là có thể đi nhìn một chút thời gian cụ thể là cái gì nhìn về phía chu chính lý tu nói ba ngày sau chu chính trên mặt vui mừng nói hoạt động thời gian kéo dài dài bao nhiêu lý tu nói dự trù không cao hơn mười ngày chu chính tính toán một chút nói được các ngươi có muốn cùng đi xem nhìn sao quét nhìn chú nữ lý tu cười nói ngược lại lần này cũng là khi đi chơi hơn nữa thời gian kéo dài cũng không dài đang không lỡ được quá đại công phu c o như là mộng nhi cũng có thể đi vừa vặn cũng coi là liên tục bông l ò n g một chút ta ta cũng đi ta cũng muốn ta ta ta chúng nữ rồi d í t lên tiếng nói không ra lý tu ngoài ý muốn chúng nữ toàn bộ đều đi người đi về trước đi sau này vi sư liền đi tới vạn giới lâu gật đầu một cái lý tu nhìn đến chu trình nói vâng sư tôn hạ quyết tâm muốn chuẩn bị thật tốt chuẩn bị đang bái một cái lui ra vạn giới lâu nguyên bản liền náo nhiệt vạn giới lâu gần đây càng trở nên phồn hoa vô cùng vạn giới lâu khắp nơi đều có thể nhìn thấy đang răng đèn kết hoa thứ nguyên trưởng khống g i thường thường có thể tại vạn giới lâu bên trong nhìn thấy thỉnh thoảng còn sẽ có thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ ngay cả trung kỳ cường giả hiện thân bởi vì vạn giới lâu hoạt động sắp mở ra lượng lớn thứ nguyên cường giả thứ nguyên sinh linh đều tiến vào vạn giới lâu bên trong mà lúc này ở tại vạn giới lâu cửa thành lại thấy một đầu đội ngũ thật dài kéo dài không biết bao nhiêu khoảng cách xếp hàng cửa thành trong đội ngũ này không chỉ có thứ nguyên trường không giả coi như là thứ nguyên siêu việt giả cũng không thiếu trên mặt mỗi người đều mang kính sợ cùng vẻ chờ mong phản phất như là đang chờ người nào đến phổ thông mà tại đội ngũ phía trước nhất chú chính vương việt cùng bản chính thần màu cung kính chờ đợi vương việt lại ở chỗ này dĩ nhiên là chu chính mời lý tu đều cùng chúng nữ quấn lấy nhau chung một chỗ cho nên vương việt một loại cũng đều là tại nguyên thủy chủ tứ h nguyên cùng hắn một các sư huynh đệ đánh đấm giả bộ cho có khí thế những người khác chu chính kỳ thực cũng mời bất quá hắn những sư huynh đệ khác đều tự giác tu vi chưa tới gần đây đều ở đây hăng hái bế quan cho nên đều không có thời gian đây chính là đạo tôn a không nghĩ tới lần này vạn giới lâu hoạt động đạo tôn cũng tới chu lâu chủ chính là đạo tôn đ ồ đệ đạo tôn đến có chuyện gì ngạc nhiên loại này trong truyền thuyết tồn tại ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua hôm nay rốt cuộc có cơ hội chứng kiến đạo tôn uy nghiêm không h bài này m ặ t quả thực lợi hại toàn bộ vạn giới lâu khách hàng toàn bộ nên đón liền thứ nguyên siêu việt giả đều ở đ â y cung nên Phí lời đây chính là đạo tôn vạn đạo trí tôn thứ nguyên siêu việt giả cung nên cũng kia không phải là rất bình thường sao hơn nữa ngươi cũng không đang nên tiếp s a o vạn giới lâu một đám khách hàng nghị luận ở bỉ rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ hiếu kỳ tuy rằng rất nhiều thứ nguyên siêu việt giả đều đã biết rõ lý tu bộ dáng nhưng mà càng nhiều vẫn là chỉ nghe nói đạo tôn đã xuất thế lại chưa nhìn thấy qua đạo tôn cụ thể bộ dáng chỉ có lần trước tại vạn giới lâu khách hàng mới tại vạn giới lâu bên trong thấy qua lý tu nhất định là có người lại nói rồi lần trước vạn giới lâu còn có thứ nguyên cường giả là cái gì không có đem lý tu bộ dáng cho người khác nhìn p h í lời đây chính là đạo tôn ai dám tại đạo đạo không có cho phép dưới tình huống đem đạo tôn hình dáng cho người khác nhìn chán sống rồi sao coi như là thứ nguyên siêu việt giả cũng không có cái này tờ đơn ông n g n g ô n g đột nhiên từng luồng từng luồng liền dọn xuất hiện ánh mắt tất cả mọi người nhất thời đều hướng phía xuất hiện liền dọn địa phương nhìn đến đạo tôn đến tất cả mọi người thân thể chấn động toàn bộ hô hấp đều tại lúc này ngừng lại đạo tôn rốt cuộc đã tới tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương lên sóng g ọ n s ó n g t r ậ t lóe một đạo nhân ảnh dần dần xuất hiện đến vạn giới lâu cửa thành bình đại cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm trong nháy mắt toàn bộ nên đón lý tu người tề thanh hô lên cung nên sư tôn cung nên sư tôn cung nên, nên sư tôn chu chính đám ba người nói đây địa phương quỷ gì vậy mà nhận thức ta đạo tôn một đạo tuổi trẻ giọng nam từ dần dần xuất hiện nhân ảnh trong miệng phát ra nên đón người làm sao cảm giác thật giống như đúng không chu chính đám ba người thanh em này tựa hồ đúng không、Hắc. tất cả mọi người thân sắc kinh ngạc、Tính. toàn bộ vạn giới lâu cửa thành lập tức yên tĩnh lại tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía xuất hiện người lúc này xuất hiện vậy mà không phải đạo tôn kia cũng không đúng a không phải đạo tôn nói thế nào ta đạo tôn đây rốt cuộc cái q u ỷ gì h á c nhân mặt đầy dấu hỏi chỉ thấy một cái thanh niên nam tử đứng ở cửa thành cách đó không xa nam tử mang trên mặt nụ cười đắc ý hiếu kỳ nhìn đến xung quanh nếu mà nhìn kỹ lời còn loang thoáng có thể thấy được thanh niên nam tử này cùng lý tu quả thật có một chút giống nhau như thế nào cùng sư tôn giống như vậy chu chính ba người nghi ngờ không thôi bọn họ sư tôn chẳng lẽ còn có huynh đệ không đúng chưa nghe nói qua a khẳng định chỉ là t r ư n g hợp người là ai chu chính sắc mặt âm mưu nhìn đến thanh niên nam tử nói hắn không phải đem vạn giới lâu tạm thời phong tỏa trừ hắn ra sư tôn mở ra ai cũng không vào được sao thằng này là làm sao đi vào nên có người n thật đúng là không phải đạo tôn nên có sai mẹ nó đây cũng rất xấu hổ ta là đạo tôn thanh niên nam tử n g ẽ n đầu ngạo nghễ nói ra thanh niên nam tử tên là đạo tôn vốn là một tên người địa cầu sau đó xuyên qua đến một cái huyền h u y ễ n đại thế giới cuối cùng trải qua vô số tuế nguyện bước lên cái kêu huyền huyền đại thế giới đình phòng từ đó liền từ tên đạo tôn sau đó không biết nguyên nhân gì vị đạo tôn này lại quái lạ trở lại địa cầu bên trong vừa mới đột nhiên nhận được vạn giới cửa hàng hệ thống ngẫu nhiên mời không biết nguyên nhân gì cái đạo tôn này vậy mà tại chu chính phong tỏa hạ tiến vào vạn giới lâu bên trong ngay sau đó liền xuất hiện vừa mới một màn kia vạn giới cửa hàng hệ thống chương bảy mươi sáu có người giả mạo đạo tôn sáu vạn giới cửa hàng hệ thống ngẫu nhiên mời là vạn giới lâu cho tới nay truyền thống mỗi ngày đều sẽ ngẫu nhiên mời vô tận tứ nguyên bên trong một ít sinh linh bước vào vạn giới lâu vốn là theo đạo lý cái đạo tôn này lúc này là không vào được vạn giới lâu cho dù được tỉnh mời cũng như nhau dù sao chu chính đã vận dụng hệ thống quyền hạn chính là không biết nguyên nhân gì vị đạo tôn này liền tiến vào người nên đón thật không phải đạo tôn vậy tại sao sẽ gọi mình là đạo tôn người nên đón vẻ mặt mẫu bức bao gồm toàn bộ thứ nguyên siêu việt giả lúc này cũng có chút không tìm được manh mối đây không phải là đạo tôn a vì sao lại gọi mình là đạo tôn người tại tìm chết chu chính chở sắc mặt ba người đều âm chầm xuống bọn họ sư tôn tục danh cũng có người dám giả mạo đây là không đem bọn họ sư tôn coi ra gì không đem bọn họ coi ra gì a sắc khí dần dần từ chu chính bản vương việt trên thân dâng lên Đồng thời, vương việt vận dụng vạn giới cửa hàng hệ thống quyền hạn kiểm tra khởi cái đạo tôn này thân phận người vốn chính là vạn giới cửa hàng hệ thống ngẫu nhiên người hệ thống bên trong đều có ghi chép kiểm tra đến thân phận cái người này vẫn là rất đơn giản tên họ đạo tôn xuất tử thực lực thứ nguyên trưởng khống giả sơ kỳ chu chính thật đúng là gọi đạo tôn trùng hợp như vậy chứ chu chính khoẻ miệng giật một cái uy đây rốt cuộc là địa phương nào mời bản đạo vị đến lại vì chuyện gì đạo tôn hai tay để phía sau cao ngạo nhìn đến tất cả mọi người người nên đón đạo tôn tục danh đều dám giả mạo đây rốt cuộc là từ đâu tới t h ẳ n g hề nhảy nhót thật không phải đến muốn chết sao tất cả mọi người đều hít vào một hơi vô tận thứ nguyên trừ phi là t ầ n g thứ rất thấp sinh linh nếu không đạt đến thứ nguyên t ầ n g thứ sinh linh sẽ không có người dám gọi mình là đạo tôn đây thật là muốn chết người ai cũng biết đạo tôn cái danh s ư n g này ý vị như thế nào không ai dám cái tên này cũng không ai dám gửi gọi cái tên này a ngong ngong đang lúc này tương h vệ liền dọn xuất hiện lý tu cùng tiểu niếp n i ế p ngậu nhi hoa nhi ngọc thạch trúc sanh tử trong hư không đi ra trong n á y mắt toàn bộ người nên đón nghi ngờ không thôi nhìn về phía xuất hiện lý tu một nhóm người cái này có phải hay không đạo tôn vẫn lý à lại l bạo. tới cái giảm bạo. Lý tu Chúng nữ. Bầu không khí làm sao cảm giác không khí như nữ. người Bầu quái làm lạ. Một đám sao vẻ ậ vậy y này đều đứng quái quỷ Còn nữa, nhìn ánh mắt của hắn cổ như vậy lại là cái quỷ gì. gì. ở chỗ cái của cổ cái làm là lại Lý mắt Tu v mặt một b ư ớ c chúng nữ cũng có chút không tìm được manh mối cung nên sư tôn giá lâm cung nên sư tôn giá lâm hoặc mới nhất vốn là dẫn tiểu thuyết mời lên chín cung nên sư tôn giá lâm dẫn đầu kịp phản ứng chú chính vương việt bàn liền vội vàng hành lễ nói cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm xem qua lý tu một đám thứ nguyên siêu việt giả cùng hô lên là đạo tôn không phải giả mạo những người khác thân thể chấn động không do dự nữa cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm. lâm lý tu bên người cách đó không xa đạo tôn thần sắc kinh ngạc lại cung nên hắn một lần làm sao ha ha không cần cung nên không cần cung nên trước tiên nói cho bản đạo vị đây rốt cuộc lá c h ỗ nào đạo tôn khoát tay một cái cười to nói tuy rằng hắn có mặt bài nhưng mà cũng không cần g i ả như vậy là cung nên hắn a đây làm hắn đều có chút ít ngượng ngủng người nên đón chu chính đám ba người cái này so với làm sao không biết xấu hổ như vậy thật một chút đầu góc cũng không có sao đến bây giờ còn cho là cung nên hắn một đám thứ nguyên siêu việt giả khỏe miệng giật một cái mùi suýt chút nữa đều khí h o a i bọn họ chính là cảm ứng được cái này cái gọi là đạo tôn thực lực chỉ có thứ nguyên trưởng khóng giả con mẹ nó một cái thứ nguyên trưởng khóng giả tại trước mặt bọn họ treo như vậy thật không phải tại tìm chết sao nếu không phải đạo tôn còn có chu chính đám người ở tại đây những n à y thứ nguyên siêu việt giả đều muốn động thủ giết chết cái này trang bức phạm lý tu cùng chúng nữ hàng này là ai uy các ngươi tại sao không nói chuyện nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ đạo tôn hô người gọi đạo tôn tâm tình có chút bừa bộn lý tu hiếu kỳ nhìn về phía đạo tôn hàng này danh tự giống như hắn đây cũng rất có ý tứ chẳng biết tại sao lý tu m ặ c danh cảm giác có dũng khí hàng này cùng hắn tựa hồ có quan hệ gì loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích lý tu cũng không biết vì sao mang theo một chút hiếu kỳ tâm tình lý tu tâm niệm vừa động cầu thông hệ thống kiểm tra khởi hàng này thuộc tính nhân vật đạo tôn thân phận địa cầu thứ nguyên cấm kỵ địa cầu sinh linh tu vi thứ nguyên trưởng không giả tu phổ tiềm lực chú thích người này cùng chủ nhân khá liên quan xin chủ nhân chú ý đạo tôn lý tu chân mày cao lại thật đúng là gọi cái tên này bất quá cùng ta khá liên quan lý tu trong mắt tinh man g chật lóe quả nhiên không phải hắn ảo giác hệ thống xảy ra chuyện gì lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới vô pháp cho biết hệ thống nói quyền hạn chưa tới lý tu thân thể chấn động đồng tử vì đó c o r ụ t lại hắn hiện tại chính là nắm giữ hệ thống hoạch tâm quyền hạn bên ngoài toàn bộ quyền hạn kết quả hệ thống nói cho hắn biết quyền hạn chưa tới vốn là lý tu còn tưởng rằng chỉ là một chuyện nhỏ cùng cái đạo tôn này ngẫu nhiên mà thôi bây giờ nhìn lại sự t ì n h tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy lý tu ánh mắt hơi n h a o lại địa cầu sao lý tu năm chiêu đúng ta là đạo tôn đạo tôn nạo nghê nói lý tu mặc danh cảm giác rất biến xoáy a đạo tôn gặp đạo tôn À, đ â y chua sảng khoái người nên đón cái này đạo tôn thật đang tìm đường chết bọn họ đã nhìn ra chu chính bắt hắn lại lý tu nhàn nhạt nói không cần đuôi mù bi bi quá nhiều bắt trước lại nói vâng sư tôn chu chính b á i một cái chương bảy mươi bảy đại vấn đề uy uy các ngươi muốn làm gì ta chính là đạo tôn vạn đạo trí tôn các người làm u ố n muốn chết sao đạo tôn mặt liền biến s ắ c nổi giận nói người nên đón vạn đạo trí tôn thật đúng là dám nói a tất cả mọi người đều cổ quái nhìn đến lý tu hàng giả tại hợp quy cách đại luật trước mặt chắc mức đây nhất định rất chua lý tu khỏe miệng giật một cái đã làm rõ ràng tình huống gì chúng nữ nhìn đến đạo tôn ánh mắt cũng thay đổi được càng ngày càng bất tiện tiêu v â n nhi trên thân đã dần dần bốc cháy lên h ỏ a diễm nếu không phải lý tu hạ lệnh để cho chu chính động thủ tiêu hân nhi khẳng định đã trực tiếp xuất thủ độc từ cái đạo tôn này rồi trấn áp đối với lần này chu chính mặt không biểu tình phun ra hai chữ Ông ong ong. vạn giới cửa hàng hệ thống gia trì sức mạnh vô thượng bao phủ đạo tôn từng đạo xiềng xích xây dựng đạo tôn không có chút nào sức đề kháng liền bị phong ấn một cái thứ nguyên trưởng không giản nếu như có thể đánh được chu chính đó mới kỳ quái nếu không phải lý tu muốn giữ lại cái đạo tôn này nói chu chính nhất nghiệm liền có thể xóa bỏ hắn đáng ghét các ngươi muốn làm gì phát hiện mình không phản kháng được sau đó đạo tôn phẫn nộ hô tê c a y bên cạnh hắn không phải là bị mời qua tới sao tại sao phải làm hắn tức giận à đạo tôn hắn vậy mà không phải là đối thủ đây liền càng tức sư tôn của ta tục danh cũng dám dùng ngươi là tại tìm chết chu chính lạnh lùng nói sư tôn n g ư ơ i gọi thế nào đạo tôn vẻ mặt một b ớ c hắn lúc nào dùng cái người này sư tôn tục danh sao đạo tôn hắn còn cần dùng người khác tục danh chê cười đạo tôn chu chính trầm d ã i nói đạo tôn gõ ngươi sao trùng hợp như vậy chứ cũng gọi đạo tôn đạo tôn sắc mặt ngốc chạy xuống phất phất tay chu chính đem đạo tôn tạm thời thu vào các vị thằng hề nhảy nhót đã thu thập để cho mọi người lỡ lâu ngại ngủng chu chính sửa lại một chút tâm tình trên mặt nặn ra một nụ cười chu chính nhìn về phía vạn giới lâu khách hàng nói không gì không gì trên mặt tất cả mọi người mang theo nụ cười cổ quái lắc lắc đầu đây là lần đầu thấy có người dám giả mạo đạo tôn a cái này coi như rất có ý tứ đáng tiếc phía sau vợ kịch hay không thấy được đạo tôn rõ ràng liền không có ý định lại để bọn hắn nhìn không thì bọn họ ngược lại rất hiếu kỳ cái này mạo giả cuối cùng đến từ nơi nào thậm chí ngay cả đạo tôn cũng không biết còn dám dùng đạo tôn cái danh này đi thôi lý tu sắc mặt bình tĩnh mang theo chúng nữ hướng phía vạn giới lâu đi tới chu chính đám ba người theo sát phía sau vạn giới lâu cái khác khách hàng lập tức cũng tất cả đều trùng trùng điệp điệp đi theo sau hai giờ vạn giới lâu chủ điện tầng thứ mười lý tu và người khác toàn bộ t ề tụ tại đây chu chính đem cái đạo tôn kia thả ra đi lý tu nhàn nhạt nói cái đạo tôn này trên thân ẩ h ậ n dấu bí mật lớn một điểm này lý tu có thể khẳng định đừng xem lý tu vừa mới rất t ĩ n h lặng bộ dáng đây chẳng qua là giả bộ đến thuật ý là lý tu tâm cảnh h ả o nguyên nhân mà thôi kỳ thực lý tu cũng muốn không kịp chờ đợi làm rõ ràng một vài thứ nếu hệ thống châu đó không có quyền hạn biết rõ như vậy hắn liền mình cha cha rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì vâng sư tôn chu chính cung cung kính, kính bái một cái phất phất tay b ị chu chính thu lại đạo tôn một lần nữa xuất hiện đến tất cả mọi người trước mắt chúng nữ cùng chu chính ba người bao gồm lý tu toàn bộ đều tò mò nhìn sang kỳ thực không vòng là ai đều đối với cái này giả mạo đạo tôn thật tò mò cũng cảm thấy rất hứng thú bốn đạo tôn má đừng nhìn như vậy hắn g i ậ n cá tóc gáy đ ề u m u ố n các ngươi muốn làm gì đạo tôn sắc mặt tái nhật run lẩy bẩy nói ra đang bị giam khởi đến lúc bên trong đạo tôn đã bình tĩnh lại hắn cũng đã suy nghĩ ra mình căn bản không phải những người này đối thủ đây hoàn toàn là chạy và ổ sói bên trong đến vừa là khẳng định vừa bất quá chỉ có thể cậu thả một chút mới tốt bản tôn hỏi một câu ngươi trả lời một câu hiểu lý tu khoanh chân ngồi đ ị a bình tĩnh nói ra phải phải đạo tôn gật đầu liên tục nên liền phải đạo tôn biết rõ đạo lý này ngươi đến từ chỗ nào lý tu nói địa cầu đạo tôn địa cầu tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc sắc mặt có chút c ổ a khoái chỗ này bọn họ có thể rất quen thuộc không phải là trong truyền thuyết nhân vật chính căn cứ sao lẽ nào hàng này vẫn là một cái nhân vật chính cầu kim đầu lý tu bởi vì đã biết rõ cho nên sắc mặt ngược lại không có biến hóa quá lớn chỉ là bình tĩnh nhìn đến đạo tôn ngươi tại sao gọi là đạo tôn lý tú nói cái này ta cũng không phải rất rõ chỉ là thực lực đến đại lục đ ỉ n h phong sau đó quái lạ liền loại nghĩ gì này sau đó liền ê ơ đạo tôn mang trên mặt một vệ mê man nói có vấn đề chúng nữ còn có chu chính chờ trong mắt ba người thoáng qua một vệ tinh mang bọn họ đều nhìn ra khỏi nơi này mặt tựa hồ có gì kỳ hoặc tuyệt đối có lực lượng gì ảnh hưởng không thì làm sao sẽ quái lạ dùng đạo tôn cái tên này phải biết bọn họ sư tôn mạnh mẽ quá thậm chí đã ở tại dính tới thư nguyên thế giới dám khởi đạo tôn danh tự này trừ phi thực lực rất cương đại nếu không đều phải bị phản vệ mà chết về phần thực lực cương đại dáng khởi sao quả nhiên khác thường lý tu chân mày khen n h u một cái ngươi ở tại địa cầu tọa độ ở chỗ nào lý tu nói trực giác nói cho lý tu cái này đạo tôn ở tại địa cầu phi thường không tầm thường trong này sợ rằng có vấn đề lớn lao gì địa cầu liền địa cầu tại sao gọi là làm cấm kỵ địa cầu còn nữa thứ nguyên thế giới bên trong khi nào từng có gọi là địa cầu thứ nguyên thứ nguyên lý tu làm sao đều chưa có nghe nói qua t ọ a độ ta không biết ta ta chính là được thỉnh mời tới nơi này ta cũng không biết địa cầu bên ngoài còn các ngươi nữa loại này cường giả ta đã cho ta thực lực đã rất cường đại rồi đạo tôn khóc không ra nước mắt nói nếu không phải cảm giác mình đã không sai biệt lắm vô địch thiên hạ đạo tôn cũng không khả năng khi nhận được vạn giới lâu mời liền dám lập tức đến chính là dựa vào thực lực của chính mình mà thôi ai biết người ở đây đều biến thái như vậy sớm biết đánh chết đạo tôn đạo tôn hắn đều không gặp qua đến chu chính thấy đạo tôn theo như lời không hề giống nói sai lý tu nhìn về phía chu chính người là vạn giới lâu mời vạn giới cửa hàng hệ thống tại mời người thời điểm khẳng định để lại toa độ nếu đạo tôn không rõ vậy để cho chu chính cha một chút là được vâng sư tôn chu chính hiểu ý nhắm mắt lại hồi lâu chu chính lại lần nữa mở mắt trên mặt lộ ra vẻ của cái chương bảy mươi tám cấm kỵ địa cầu tham quan hoạt động sư tôn cái người này nói cầu t ì m được bất quá trong này quả nhiên có đại vấn đề sư tôn vạn giới cửa hàng hệ thống tại mời vị thời điểm là bởi vì thời không dối loạn từ đó làm cho rồi trùng hợp liên tiếp đến hắn ở tại địa cầu sau đó mời được cái này đạo tôn còn nữa cái này đạo tôn trên thân tựa hồ có lực lượng nào đó có thể cắt đứt vạn giới cửa hàng hệ thống lực lượng cho nên mới tại ta phong tỏa hạ tiến vào vạn giới lâu bên trong chu chính giải thích có chút ý tứ lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường cong vốn là chỉ là muốn đến vạn giới lâu chơi bùa không nghĩ đến vậy mà sẽ gặp phải loại chuyện này càng ngày càng thú vị à? các đại lao có thể thả ta sao đạo tôn ở tại mong mong cười nói ngươi vẫn không thể đi lý tu nhìn sang đạo tôn nói hắn còn muốn cho vị đạo tôn này dẫn đường đi là không tồn tại đi phất phất tay tại đạo tôn đ ũ ván trong ánh mắt lý tu chính là đạo tôn tạm thời thu vào chu chính ta nhớ được vạn giới lâu hoạt động bình thường đều phải đi một ít đặc thù trong thế giới đúng không lý tu đột nhiên mở miệng nói sư tôn ý ngươi là chu chính trong mắt tinh mang trần lóe lập tức lĩnh ngộ lý tu nói chuyện ý tứ、ừ. lý tu chậm rãi gật đầu một cái cái kia cấm kỵ địa cầu tuyệt đối có vấn đề gì một điểm này không thể nghi ngờ bất quá cũng không có để cho lý tu tâm tình có bao nhiêu lớn dao động hắn còn có thu đ ổ đệ cơ hội không hữu dụng bên cạnh còn có hai cái thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đỉnh phong đại lao hai cái thứ nguyên siêu việt giả đỉnh phong không giải quyết được kia hắn sẽ xuyên toa tới một cái nữa một cái chỉ là cấm kỵ địa cầu còn không bay ra khỏi quá s o n g lớn lan vừa vặn nhàn rội không chuyện gì đi liền tham quan nhìn một chút được rồi đồ nhi t u lệnh chu chính nói ba ngày sau vạn giới lâu cửa chính điện toàn bộ vạn giới lâu khách hàng toàn bộ tụ tập ở đây chu chính đứng tại toàn bộ khách hàng đằng trước chỉ là tất cả khách hàng ánh mắt lại toàn bộ đều tập trung vào chu chính sau lưng một cái đứng chắp tay nhìn như bình thường lại cho người một loại vĩ nạn mà lại vô thượng cho người trí cao vô thượng cảm giác thanh niên nam tử trên thân hắn là lý tu hắn là đạo tôn khúc khục chu chính ở tại k h ụ nói vốn là tất cả đều đem sự chú ý tập trung đến lý tu trên thân toàn bộ vạn giới lâu khách hàng theo bản năng nhìn về phía chu chính các vị lần này vạn giới lâu hoạt động mười phần thú vị tin tưởng rất nhiều khách hàng hẳn đều sẽ cảm thấy rất hưng thù á chu chính cười nói hả toàn bộ vạn giới lâu khách hàng thần sắc hơi sừng sờ trên mặt đều lộ ra vẻ hiếu kỳ có thể làm cho chu chính nói như vậy xem ra hoạt động lần này thật rất có ý tư à, các vị hẳn đều nghe nói qua địa cầu đi chu chính nói địa cầu à, đây không phải là trong truyền thuyết nhân vật chính c h i hương sao cơ hồ toàn bộ thứ nguyên đều sẽ có cái địa cầu kia lẽ nào hoạt động lần này cùng địa cầu có liên quan toàn bộ vạn giới lâu khách hàng trong mắt lóe lên một vệ hứng thú chi sắc tin tưởng khẳng định đã có người đón được không sai hoạt động lần này cùng địa cầu có liên quan vạn giới lâu lần này sẽ mang mọi người đi một cái đặc thù địa cầu gọi là cấm kỵ chu chính c h ầ m d ã i nói cấm kỵ địa cầu vạn giới lâu những khách cũ hơi n g h i hoặc địa cầu này lẽ nào cùng cái khác địa cầu khác nhau ở chỗ nào sao cấm kỵ địa cầu nghe tựa hồ rất điếu dạng con a ít ngày trước giả mạo sư ta vị người k i a m ộ t ít khách hàng hẳn còn có ảnh hưởng cái kêu kẻ giả mạo chính là bắt nguồn ở cấm kỵ địa cầu chu chính ném ra một cái bùng tấn cái gì vậy cái mạo giả chính là đến từ cấm kỵ địa cầu À, tựa hồ rất có ý tứ a vậy cái cấm kỵ địa cầu khẳng định không tầm thường a lần này vạn giới lâu hoạt động có chút ý tứ a thú vị có thể xuất hiện một cái mạo giả đạo tôn người cái k i a cấm kỵ địa cầu bên trong tuyệt đối có bí mật gì các loại đồ vật vạn giới lâu lợi hại vậy mà nguyện ý dẫn chúng ta đi chỗ đó làm ruột cầu nghe thấy chu chính nói chuyện toàn trường một mảnh xôn xao toàn bộ vạn giới lâu khách hàng biểu tình đều trở nên hưng phấn đây chính là cùng đạo tôn s á t thực tế sự tình à, chỉ cần cùng đạo tôn s á t thực tế vậy khẳng định liền không có gì đơn giản húng chi còn là cùng cái k i a cổ quái mạo giả đạo tôn có liên quan trong này manh mối khẳng định rất lớn cái t i ê cấm kỵ địa cầu tuyệt đối có cái gì lớn bí mật một điểm này toàn bộ vạn giới lâu khách hàng đều hết sức tin tưởng các vị hẳn tất cả ch hiện tại chúng ta bước vào cấm kỵ địa cầu xin mọi người không nên phản kháng bản tỏa mang mọi người đi chu chính vừa nói phất phất tay vạn giới cửa hàng hệ thống lực lượng gia trì không gian chi lực bao phủ toàn bộ vạn giới lâu trước chủ điện phạm vi trong nháy mắt mấy ước vạn giới lâu khách hàng cùng bao gồm chu chính còn có lý t u đắm người ở bên trong tất cả mọi người đều từ biến mất tại chỗ không thấy một k h ỏ a hủy tinh cầu màu xanh l a m trôi nổi tại thái dương hệ bên trong k h ỏ a này hủy tinh cầu màu xanh l a m tản ra huyền ảo khí t ứ c một cổ lực lượng thần bí bao phủ khoả tinh cầu này toàn bộ tinh cầu đều cho người một loại thần bí cảm giác khó lường mà khoả t hay hoặc là nói gọi là cấm kỵ địa cầu ông n o n g n o n g một cổ không gian chi lực thoáng qua vũ trụ bên trong toàn bộ vạn giới lâu người toàn bộ xuất hiện tại đây chính là cấm kỵ địa cầu chu chính chỉ về đằng trước tinh cầu trầm giọng hô khỏa nay địa cầu tựa hồ có chút không giống diện tích nhìn như phổ thông nhưng lại ở trong chứa một loại không gian năng lực bên trong bị làm lớn ra vô số lần được giống như có lực lượng gì bao quanh địa cầu kỳ quái cái khác địa cầu không có loại này năm tám tình huống sản sinh v ạ sư tôn chu chính cung cung kính kính nhìn về phía lý tu lý tu khẽ vất cảm phất phất tay đạo tôn bị lý tu thả ra đây là địa cầu đạo tôn từ ngắn ngủi mê man trong đó khôi phục lại khi nhìn thấy cách đó không xa địa cầu đạo tôn theo bản n ă n g nói chương bảy mươi chín đụng xe không sai chúng ta đã đi tới ngươi quê nhà ngươi bây giờ tình cảnh ngươi chắc có điểm số không nên ép bản tọa đối với ngươi siêu hồn mình thành thành thật thật đem bản tọa muốn biết nói ra hiểu chu chính mở miệng nói thứ nguyên t ầ n g thứ sinh mệnh bổn nguyên đều đã thư nguyên hóa cho dù thực lực mạnh hơn so với cái đạo tôn này nhưng mà nếu mà siêu hồn nói cái đạo tôn này có thể cưỡng ép đem linh hồn mình thư nguyên hóa sẽ có lục soát không đến nguy hiểm nếu không lý tu hoặc là chu chính đã sớm đối với đây đạo tôn siêu hồn rồi phải phải đạo tôn sắc mặt một khổ liền vội vàng gật đầu địa cầu các ngươi có cái nào thế lực c ư ờ n g đại chu chính nói địa cầu chúng ta thế lực mạnh nhất vậy hẳn là không gì bằng long gia rồi tiếp theo chính là lâm gia cùng la gia hơi kém màu hai gia tộc này là tiêu gia đằng gia đạo tôn nói long gia, long gia lâm gia la gia tiêu gia đằng gia lý tu mỹ mắt giật một cái tâm lý xuất hiện một màn dự cảm chẳng lẽ những gia tộc này bên trong cường giả phân biệt đều có là ai lý tu nói long gia thời nay thiếu chủ là long nạo thiên hắn và phụ thân hắn long phá thiên gia cốc long b á thiên tổ tông long thần thiên đều vô cùng cương đại mặc dù không rõ lý tu tại sao phải hỏi cặn kẽ như vậy bất quá đạo tôn vẫn là thành thành thật thật nói ra vạn giới lâu trong khách hàng mấy vị long n ạ o thiên đây mẹ nó như thế nào cùng bọn họ ra trưởng bối danh tự giống nhau như lúc l ạ t l ạ t lạc đồng loạt toàn bộ vạn giới lâu khách hàng đều dùng đến quỷ dị ánh mắt nhìn về phía trong đám khách hàng năm vị long n ạ o thiên bọn họ nhớ những người này cũng gọi là long n ạ o thiên năm cái long n ạ o thiên xung quanh khách hàng lập tức lui về phía sau mấy bước bọn họ phụ cận lập tức bị chống ra một phiên mã người xác định. ánh mắt mê man gật đầu một cái năm cái long n ạ o thiên khu nói tiếp chu chính khoe miệng giật một cái nói hắn cũng cảm thấy đây tựa hồ đúng dịp có chút không bình thường lâm gia cùng la ra là dựa vào đến gia tộc của bọn họ hai vị tộc trưởng mà q u ó thời lâm gia tộc trưởng theo thứ tự là lâm động còn có lâm lôi la ra là la phong còn có la tuyết ưng đạo tôn nói ngươi xác định cái kia la tuyết ưng không gọi đông bá tuyết ưng sao lý t u nói hắn làm sao cảm giác hẳn gọi đông bá tuyết ưng hắn vì sao nằm cũng trúng đạn rồi vạn giới lâu trong khách hàng đông bá tuyết ưng vẻ mặt vô tội không phải đạo tôn lắc, lắc đầu lâm đ ộ n g lâm lôi la phong ba cái vạn giới lâu khách hàng vẻ mặt một b ư ớ c tại sao lại kéo tới bọn họ trên đầu lẽ nào cấm kỵ địa cầu bên trong còn có cùng bọn họ danh tự một dạng người à, đây tựa hồ khác thường a đây đây là tình huống gì cái khác vạn giới lâu những khách cũ lần nữa đồng loạt lùi về sau mỗi một người đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn đến lâm đ ộ n g bốn người nghị luận ở bỉ lâm đ ộ n g lâm lôi la phong ba người tức sạ mặt lại trên mặt lộ ra không mất lúng túng cười mịn đồng ba tuyết tương gõ ngươi sao hắn gọi đông ba tuyết tương không gọi la tuyết tương nhắc lên hắn làm sao bọn họ có phải hay không đều là địa cầu xuyên qua đến cái thế giới khác sau đó trở về vì n g h i ệ m chứng trong tâm phỏng đoán lâm động ba người chăm m i ệ n g một lời Chú thích, bởi vì nội dung cốt t r u y ệ n cần t r ò nên n thay đổi một vài thứ đạo tôn vẻ mặt một b ư ớ c những người này vì sao luôn cảm giác quái l ạ vâng đạo tôn gật đầu một cái những tin tức này tại cấm kỵ địa cầu bên trong đều xem như một nửa công khai bí mật giống như hắn cũng là xuyên việt giả trở về lâm động lâm lôi la phong trùng hợp như vậy điều này cũng có thể một dạng chẳng lẽ là những cái kia khoa kỹ thế giới bên trong cái gọi là thế giới song, song bọn họ nếu không làm sao sẽ trùng hợp như vậy quả thực đều giống nhau như lúc có phải hay không cảm giác những người này có chút kỳ quái lý tu nhìn đến đạo tôn trầm g ã i nói ân ân đạo tôn gật đầu liên tục đám người này sợ không phải kẻ ngu từng cái từng cái biểu tình làm sao cổ quái như vậy đây năm cái gọi long nạo tiên cái này gọi lâm động cái này gọi lâm lôi cái này gọi la phong cái gọi là la tuyết tưng ngươi có thể đem hắn trở thành đông bá tuyết tưng lý tu chỉ đến long nạo tiên và người khác từng cái nói ra hắn có thể xác định la tuyết tưng chính là đông bá tuyết tưng chỉ là không rõ ràng vì sao gọi la tuyết tưng mà không gọi đông bá tuyết tưng có lẽ khả năng xuất hiện biến cố gì bất quá đây cũng không phải là rất quan trọng, trọng đạo ô đông đông Không n ưng. hắn ưng, trọng g gọi bá bá bá. Má, tuyết tuyết điểm. phải đ là. Vẽ tôn khó quái biểu tình đều sẽ như thế quái đạo tôn sắc mặt ngốc chạy xuống đều thu liễm một chút khí thế đi thôi chúng ta đi xem cái thế giới này l o n g n ạ o t i ê n lý tú nói vạn giới lâu khách hàng khí thế đều quá kinh khủng nếu như tiến vào địa cầu khẳng định quá mức làm cho người thay mắt trước tiên điệu thấp một hồi mới tốt vì sao như vậy đau bị a năm cái lòng n ặ n t i ê n vâng đạo tôn mọi người cùng tiếng nói ông long long từng luồng từng luồng năng lượng phun trào tất cả mọi người khí tức đều đã hoàn toàn thu l i ễ m thân ảnh cũng dần dần hoàn toàn hư hóa đến cuối cùng trực tiếp biến mất nước hoa thủ đô long ngoài ngoại ô một toa kiến trúc khổng lồ đàn tọa lạc tại một ngọn núi bên trong đỉnh núi bị bày một cái kết giới người bình thường đều không cách nào nhìn thấy đỉnh núi tồn tại chỉ sẽ cảm thấy nơi này là một phiến đất trống mà nơi này đương nhiên đó là long ra nơi ở ông long từng long từng luồng năng lượng phun trào long ra bầu trời hơn một trăm triệu người đột nhiên xuất hiện phóng tầm mắt nhìn tới chàng trị đám người trực tiếp tụ tập tại trong hư không vốn là bầu trời màu xanh lam đều hóa thành vô tận hạ sắc trời đều tựa như tại lúc này tối đi xuống con em long gia làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy t r ư ơ n g tám mươi chẳng lẽ còn có con tư sinh vị vị từng đạo lưu quang bắn tung toé lên trời chủ nhà họ long long phá thiên còn có long bá thiên long thần thiên cùng long ngạo thiên xuất hiện đến trong hư không người nào long phá thiên trong mắt thần quang tràn ra theo bản năng a i trách mắng trên thực tế long gia bốn vị này cao tầng cũng chỉ là cảm nhận được bầu trời xuất hiện nhiều phần năng lượng kinh khủng cho nên mới đồng thời xuất hiện cụ thể tình huống gì bọn họ còn chưa hiểu cho nên khi nhìn thấy bầu trời kê hơn một trăm triệu người long phá thiên bọn bốn người trận tròn mắt l o n g p h á thiên l o n g b á thiên l o n g thần thiên l o n g ngạo thiên đây là muốn thao lật bọn họ l o n g ra sao nhiều người như vậy bốn người sắc mặt ngưng kết long phá thiên khỏe miệng trạng cuối cùng vẫn đem phải nói nuốt xuống g i á bệ ta là l o n g ngạo thiên ta là l o n g ngạo thiên ta là l o n g ngạo thiên vạn giới lâu trong đội ngũ năm cái đều là thanh niên nhưng mà dài đều không giống nhau l o n g ngạo thiên sắc mặt ngạo nghệ đi ra đội ngũ l o n g p h á thiên l o n g b á thiên l o n g thần thiên l o n g ngạo thiên năm cái l o n g ngạo thiên thật hay giả phụ thân ngươi có phải hay không còn có cái gì còn tư sinh địa phương long n ạ o thiên sắc mặt mê man nhìn về phía long phá thiên nếu như danh tự một dạng kết thì coi như xong đi m ấ u c h ố t là đây năm cái long n ạ o thiên làm sao trường hòa hắn có điểm giống lẽ nào cha của hắn còn có con tư sinh long phá thiên sắc mặt đen xuống hắn có con tư sinh hắn làm sao mình cũng không biết bốn cái đều là thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ thực lực đã vậy còn quá mạnh cái thế giới này có ý tứ lý tu ánh mắt hơi nhau lại long n ạ o thiên bốn người toàn bộ đều là thứ nguyên siêu việt giả một cái thứ nguyên đồng thời xuất hiện bốn cái thứ nguyên siêu việt giả hơn nữa vô cùng có khả năng còn có càng nhiều cái này thư nguyên không đơn giản không đúng phải nói mười phần không bình thường long p h á thiên ngươi trước kia là không phải tại cái thế giới tu luyện có lần ngươi còn mang ta đi rồi một cái thanh lâu long p h á thiên ta khi còn bé ngươi có phải hay không có ngươi lao bà kéo ta thấy ngươi tình nhân long p h á thiên ngươi có phải hay không như vậy thừa dịp ngươi tố hôn mê thời điểm đánh t r a ngươi mấy quyển long p h á thiên long p h á thiên vì xác định cấm kỵ địa cầu long gia có phải hay không cùng bọn họ có liên quan gì năm cái long nạo g thiên nhìn về phía long phá thiên tể thanh hỏi thăm y ỉa ảm long pha thiên năm người này làm sao biết gõ ngươi sao đừng nói ra trước mặt mọi người đến a long ngạo thiên lão cha biết c h ơ i a rất nhiều vạn giới lâu khách hàng vẻ mặt ngạc nhiên bọn họ phần lớn đều là điên cùng tu luyện cũng không có chơi qua nhiều như vậy đa dạng học được học được bọn họ làm sao biết cũng những chuyện này địa phương long ngạo thiên vẻ mặt khiếp sợ đây không phải là chỉ có hắn và cha của hắn biết không lẽ nào cha của hắn còn đem những chuyện này nói cho những này con tư sinh con ta treo như vậy nghe mấy cái long ngạo thiên ngươi một lời ta lời vừa thốt ra long phá thiên tư mật sự tình sự tỉnh long bá thiên vẻ mặt ngạc nhiên hắn cũng không biết hắn cái này mới nhìn qua thành thành thật thật con trai vẫn còn có nhiều như vậy hỏi tao một bên cái này so với hắn cái này láo tử bao nhiêu như bờ ca chờ chút long ba vương sắc mặt một k h ắ c đầy vết mô tử đánh hắn nhìn đến long phá thiên ngơ ngác ánh mắt long ba thiên thân thể tức giận bắt đầu phát run long thần thiên đoạn chẳng lẽ mình cái tôn tử này thật còn có năm cái con độc nhất cha ta thật có con độc nhất địa phương long nạo thiên buộc phát tin chắc sự thật này các ngươi làm sao biết những thứ này các ngươi rốt cuộc là ai cảm nhận được cha mình đằng đằng sát khí ánh mắt còn có phía dưới mơ hồ bắn thẳng tới sát khí long phá thiên đầu đầy mồ hôi nhìn về phía năm cái long nạo thiên lắp ba lắp bắp nói ra cái này thật đúng là là cha ta năm cái long nạo thiên trong đầu hiện ra một ý nghĩ này nếu không phải biết rõ chính bọn hắn có cha cộng thêm đã sớm có chuẩn bị tâm lý năm cái long nạo thiên thật đúng là phải tin rồi cha n g ư ơ i muốn thật có con tư sinh cũng không cần d i à u dếm người ta đều đã tìm tới cửa còn mang nhiều người như vậy nhanh chóng thừa nhận đi địa phương long nạo thiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra mẹ bát phê l o n g ngạo thiên chính là cảm ứng được trong đám người này có thật nhiều người thực lực hắn căn bản không cảm ứng được thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh này người ta lên một lượt cửa nhận thân rồi lúc này không thừa nhận làm u ố n c h ế t ta năm cái l o n g ngạo thiên lẽ nào ta thật có con tư sinh sao l o n g phá thiên vẻ mặt hoài nghi nhân sinh tự đ ủ hắn làm sao không nhớ do hắn có con tư sinh lẽ nào hắn nhớ lộn hắn kỳ thực thật có con tư sinh ta không có người phụ thân này ta không có người phụ thân này ta không có người phụ thân này năm cái l o n g ngạo thiên sắc mặt tái xanh t r ă m m i ệ n g một lời bọn họ đều có mỗi người phụ thân có được hay không con tư sinh cái quỷ gì sợ không phải trêu c h ọ c bọn họ phụ thân ngươi xem ngươi con tư sinh nhóm đều tức giận còn không nhận địa phương long n ạ o thiên vội và nói con trai đại t r ư ở n g phu dám làm dám chịu còn không để cho con trai ta làm sao có ngươi loại này mất thể diện cháu trai nếu sinh ra con trai vậy ngươi liền phải nhận nhiều người như vậy à phục hồi tinh thần lại long bá thiên long thần thiên cũng chặt nói theo đây những người này mẹ nó rất nhiều đều để bọn hắn cảm giác đến sợ hãi con mẹ nó này xui xẻo hài tử còn không nhận đợi lát nữa những cường giả này nổi giận làm sao bây giờ long thần thiên còn đặc biệt tại nhiều như vậy người trên nhấn mạnh khẩu âm để cho long phá thiên cân nhắc một chút các ngươi thật là có ta long phá thiên ngơ ngác nói ra thân mẹ nó có ta năm cái long n ạ o thiên trên c h á n gân xanh nổi lên toàn bộ vạn giới lâu khách hàng tất cả đều sắc mặt đỏ lên suýt chút nữa cười ra tiếng bọn họ chính là biết đạo xảy ra chuyện gì đây năm cái long n ạ o thiên lúc trước tại vạn giới lâu bên trong thường thường c h n c mức rất nhiều khách hàng đều xem bọn hắn khó chịu hiện tại được rồi hình ảnh này quá đẹp bọn họ nhìn chính là thích nghe ngọc a được rồi các ngươi cho bọn hắn giải thích một chút những người khác chúng ta đi vì xác định phỏng đoán lý tu nhìn về phía năm cái long n ạ o tiền dặn dò x o n g qua đi lý tu phất phất tay mang theo đại bộ đội toàn bộ rút lui Trưng thành、phố. một cái bám vào tên là lâm Gia, khu biệt thự trong trong tiểu thế một thoáng Tu xuất trong tiểu thế Tu xuất quát tiếng một thoáng, toàn bộ tiểu thế bắt rút một ra rẩy, nước người Người Người người lưỡng Nam, an đông bên gợn sóng hiện đến bên nào? nào? bọn hiện, nhẹ vang bảng giới, giới. giới quỷ qua, cầu. khu đầu dị địa cấm cái khác chỉ cái bám lâm mới mới kỵ khởi, đạo đạo hoa, vừa phố, vào là và bộ Lý Lý hai cái thanh niên nam tử đây con mẹ nó làm sao nhiều người như vậy nhìn đến vạn giới lâu đủ hàng lâm hai cái thanh niên nam tử sắc mặt ngốc chạy xuống à làm sao giống như vậy cùng long ngạo thiên hoàn toàn bất đồng a làm sao sẽ giống như vậy ai a khi nhìn thấy hai cái thanh niên nam tử vạn giới lâu toàn bộ khách hàng nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh theo bản năng nhìn về phía trong đám người lâm động còn có lâm lôi quá giống quả thực quá giống mấy cái long ngạo thiên d i ấ u gì cũng chỉ là danh tự mở dạng đây bốn cái lợi hại hơn đại đội trưởng đều giống nhau như lúc Hơn nữa, sinh mệnh bổn cái gì đều căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Mẹ đây quả thực hủy nhận thức cả. Sợ không phải bọn họ thân nhân nữa buồn nguyên căn bản nào, nó bọn cũng không nhận ra sợ cái mẹ bất đều gì đây có được. quả kỳ lâm động lâm lôi sắc mặt hai người ngốc trệ vạn giới lâu sáu trăm chín mươi ba khách hàng rối rít bảo ra một cái lối đi hai người theo bản năng đi tới đội ngũ phía trước nhất khi nhìn thấy lâm động cùng lâm lôi hai cái thanh niên nam tử thân thể nhất thời cứng lên xuống đây đây đây động hình người này như thế nào cùng ngươi giống như vậy hai cái thanh niên nam tử bên trong một cái thanh niên nam tử lắp bắp nói lôi mình đây người cùng ngươi cũng rất giống như một thanh niên nam tử khắc k h o miệng giật một cái nói hai cái thanh niên nam tử n g ư ơ i có phải hay không gọi lâm đ ộ n g lâm đ ộ n g nói n g ư ơ i có phải hay không gọi lâm lôi lâm lôi nói các ngươi là ai hai cái thanh niên nam tử mỹ mắt giật một cái c h ă m miệng một lời các ngươi không phải đoán được sao lâm đ ộ n g khỏe miệng giật một cái nói hắn cũng không tin đến bây giờ hai người này còn chưa đoán được là chuyện gì xảy ra các ngươi cũng là lâm đ ộ n g còn có lâm lôi hai cái thanh niên nam tử tức xạ mặt lại một người trong đó nói phải hai người này chính là lâm đ ộ n g còn có lâm lôi cái thế giới này địa phương lâm đồng cùng lâm lôi lần Cấm cầu kỵ địa bên trong lâm đồng còn có lâm lôi thực lực gật h ứ đầu một cái nếu mà không phải tận mắt thấy lâm đ ộ n g còn có lâm lôi quả thực đều không thể tin được thế gian này còn có loại thao tác này danh tự một dạng trải qua một dạng thì coi như xong đi bản nguyên đều mẹ nó một dạng đây là cái q u ỷ gì bản sĩ lâm động bản sĩ lâm lôi thế giới này là thế nào bọn họ chỉ là buồn ngủ một chút làm sao lại xuất hiện hai cái giống như bọn họ người hai người v ẹ mặt một b ớ c đầu góc một phiến tương hồ ai có thể nói cho bọn hắn biết đây là cái chuyện gì xảy ra tại theo thứ tự nhìn đằng thanh sơn kỳ ninh qua đi lý tu cùng tất cả mọi người trở lại vũ trụ bên trong chu chính dẫn bọn hắn trở về đi lý tu trầm dai nói sau đó sự tình mới là đang đầu đùa dỡn liền không thích hợp để cho nhiều người như vậy đều thấy cùng biết vâng sư tôn chu chính cung kính nói vạn giới lâu những khách cũ đối với lần này mặc dù có chút thất vọng bất quá cũng đã có dự liệu ngược lại không có quá lớn tâm tình chậm trởn bọn họ tại đây cũng nhìn thấy rất có bao nhiêu ý tứ chuyện nhìn cũng nhìn đủ rồi phần lớn người vẫn là đã thỏa mãn hơn nữa đạo tôn hạ lệnh ai dám không nghe bất kể là cái gì kia còn là mạng nhỏ mình điều quan trọng nhất hướng theo vạn giới lâu toàn bộ khách hàng ly khai lý tu mang theo chúng nữ còn có bản vương việt lại lần nữa phản trở lại địa cầu chu chính ngược lại muốn lưu lại chuyện này hắn nhưng cũng cảm thấy rất hứng thú làm sao hôm nay là vạn giới lâu thời gian hoạt động còn có đường hoạt động cần cử hành chu chính căn bản không đi được tuy rằng rất tuyệt vọng nhưng mà chu chính cũng chỉ có thể đi về phần cái kia đạo tôn lý tu tạm thời trước tiên đem hắn thu lại đợi lát nữa cần hắn thời điểm cho hắn thêm thả ra làm cho ca ca cần triệu tập bọn họ sao địa cầu trong hư không tiểu niếp niếp dò hỏi tại đây triệu tập bọn họ chỉ là triệu tập vạn giới lâu bên trong lâm đ ộ n g và người khác những người này cũng không có đi theo trở lại vạn giới lâu mà là tạm thời vẫn còn ở cấm kỵ địa cầu trung hòa cấm kỵ địa cầu bên trong bọn họ trao đổi về phần nguyên nhân vậy dĩ nhiên là lý tu giữ lại bọn họ còn hữu dụng sao tạm thời không cần lý tu lắc lắc đầu từng vệ tinh quang tại lý tu trong mắt lấp lóe vừa rồi tại tìm tiêu viêm bọn họ thời điểm lý tu tựa hồ phát hiện cái này cấm kỵ địa cầu còn có cái khác cổ quái chi địa đi theo ta gọi một tiếng lý tu mang theo một đám đồ đệ từ trong hư không biến mất một giây kế tiếp nước hoa thành thị nào đó bên trên phố đồ c ổ lý tu và người khác thân ảnh đột nhiên xuất hiện mười phần quỷ dị là cho dù lý tu người xuất hiện ở đầu đường bên trên chính là xung quanh người đi đường lại không có người nào nhìn thấy lý tu và người khác giống như không thấy được lý tu và người khác phổ thông thậm chí còn có những người này từ lý tu trên thân người khác xuyên qua gần giống như lý tu và người khác là hư huyễn cũng không nằm ở trong hiện thật các ngươi nhìn những này bán đồ cổ sạp nhỏ đứng c h ắ p tay lý tu trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt d ấ u thật là sâu à nếu không phải hắn cảm giác nhạy cảm cộng thêm hệ thống nguyên nhân tương đối đặc thù lời còn thật không nhất định phát hiện hả mọi người nghe vậy thần sắc kinh ngạc ngược lại nhìn sang đây là những thứ này điều này sao có thể ngoan ngoãn khi nhìn thấy trên sạp nhỏ đồ vật sau đó tất cả mọi người không bình tĩnh đặc biệt là nhìn cái khác sạp nhỏ sau đó tất cả mọi người càng là sắc mặt ngốc trệ nước miếng theo bản năng nuốt một cái chương 82, h thủy nhận thức tại sao có thể như vậy những n à y bán một số thứ rõ ràng cũng chỉ là cái phạm nhân a đây là tình huống gì tất cả mọi người không dám tin nói ra nếu mà bán một số thứ đều là cường giả kia thì coi như xong đi chính là mọi người rõ ràng cảm ứng rõ ràng đến toàn bộ bán một số thứ toàn bộ đều là phạm nhân như vậy vấn đề đến những người phạm tục là từ nơi nào đạt được những n à y pháp bảo hơn nữa còn là tại nhất phương thứ nguyên bên trong đều hết sức chân quý pháp bảo đặc biệt là nghĩ tới đây hồng mông trí bảo thành đống tất cả mọi người càng là tâm tình có chút bừa bộn phải biết một kiện hồng mông trí bảo thai n é n chính là mười phần khó đây có thể cùng nhất phương thứ nguyên bản nguyên có liên quan giống như nguyên thủy thứ nguyên nhiều như vậy thuế nguyện đến nay hồng mông trí bảo tính tổng cộng chung một chỗ liền một trăm cái cũng không có mà ở trong đó đâu đây thật dài hai bên đường phố liếc mắt hồng mông trí bảo số lượng không thua kém một nghìn cái rồi chớ nói chi là còn có cao cấp hơn pháp bảo tồn tại các ngươi nhìn xuống tiếp lý tu cười một tiếng lúc trước hắn phát hiện lúc này tâm lý kinh ngạc cũng không giới với hắn nhóm nhưng mà cái này còn không là chuyện quan trọng nhất càng trận mắt hốc mồm sự t ì n h còn chưa xuất hiện đây còn có đường khoa trương hơn nghe ra lý tu trong lời nói ý tứ chúng nữ còn có doanh vương việt vẻ mặt một b ư ớ c cao giai pháp bảo thành đống cái này còn không là châu bò nhất sự t ì n h như vậy có cái gì là kinh khủng hơn mọi người nuốt nước miếng một cái ta gọi là vương tiểu minh từ trên sơ chung bắt đầu liền thích xem tiểu thuyết đến công việc bây giờ rồi cũng vẫn không thay đổi xem tiểu thuyết thói quen hôm nay bởi vì tan việc tương đối sớm cho nên có linh cảm ta đi tới phố đồ cổ Nhớ tới rất nhiều trong tiểu thuyết nhân thuyết tới tâm tâm rất tiểu vật cầm h í n lấy giới chỉ vương tiểu minh kích động thấp giọng nhìn ô không kịp chờ đợi đeo nhẫn lên đột nhiên một vệ lưu quang từ trên mặt n h ẫ n thoáng qua vương tiểu minh mắt tối sầm lại ầm ầm một tiếng ngã xuống đất bị té x ỉ u ánh sáng yếu ớt từ trên mặt n h ẫ n dâng lên người phàm không thể nhìn thấy một đạo hư huyễn linh hồn từ vương tiểu minh trên thân dâng lên d ư ớ i chỉ lóe lóe mang theo vương tiểu minh linh hồn trốn vào hư không chẳng biết đi đâu có người đã hôn mê chờ đã làm sao không tức giận a người chết t r ờ i ạ chết như thế nào người a a xung quanh người hoa hạ hiếu kỳ vây lại vương tiểu minh rất nhanh tất cả mọi người mặt liền biến sắc từng đạo tiếng thét chói hai văng、rồi. tất cả mọi người đều sắc mặt kinh hoàng liên tiếp lui về phía sau chỗ tối thấy một màn này tiểu niếp niếp đám người sắc mặt ngưng k ế t xuống chiếc nhẫn kia thật giống như mang theo linh hồn của người kia đi tới vị d i ệ n khác ban khẽ nhữ mày gãi đầu một cái tiến vào một người tên là vấn thiên đại lục thế giới vương việt linh hồn chi lực chậm rãi thu hồi cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nhân vật chính n g c nhi hiếu kỳ nói ra tiếp tục xem tiếp lý t u cười một tiếng tiếp tục chỉ chỉ đổ ồ c sạp hả mọi người nghe vậy tiếp tục nhìn nửa giờ sau một cái ước chừng ba mươi bốn mươi tuổi nam tử trung niên ở một cái trên sạp nhỏ mua xuống một cái cổ tịch ly khai đang lúc mọi người quan sát trong đó nam tử trung niên kia trở về nhà qua đi không cẩn thận đem chính mình giọt máu đến cổ tịch bên trên kết quả cổ tịch liền hóa thành một khối ngọc thư trực tiếp bao lấy nam tử trung niên phá không mà đi sau một giờ một cái thanh niên nam tử một cái trên sạp nhỏ mua xuống một cái cổ tháp rời đi đi về trên đường thanh niên nam tử gặp phải thai nạn xe cổ trực tiếp chết đi kỳ huyết dịch chạy tới cổ tháp thượng x ứ được cổ tháp hơi toát ra hao hết sạch một cái hư huyễn cổ tháp từ nguyên bản cổ tháp trên bay ra mang theo thanh niên nam tử linh hồn chẳng biết đi đâu. Ba một cái thanh niên nam tử ở một cái trên sạp nhỏ mua xuống một k h ỏ a cổ quái tinh thạch sau đó không lâu thanh niên nam tử bị người đánh chết tinh thạch hóa thành t h ầ n cách trực tiếp giúp thanh niên nam tử trọng tố nhục thân trọng tố qua đi một cổ lực lượng thần bí bao phủ ở thanh niên nam tử để cho thanh niên nam tử phá không mà đi bốn giờ sáu giờ đây đây đây tất cả đều là nhân vật chính làm sao nhiều như vậy nhân vật chính tại sao có thể như vậy mọi người trợn mắt hốc mồm tâm tình bừa bộn từng cái từng cái chỉ cảm thấy nhận thức đều tại lúc này toàn bộ tan vỡ nhân vật chính bọn họ là nghe qua rất nhiều thứ nguyên đều sẽ có cái gọi là nhân vật chính cuối cùng nhân vật chính cũng sẽ trở thành thứ nguyên tri chủ nhưng mà cái này thứ nguyên là tình huống gì một cái cấm kỵ địa cầu bên trong vậy mà không ngừng xuất hiện nhân vật chính hơn nữa còn không phải một cái hai cái mà là thành tốt thành đống nhân vật chính bọn họ vừa vặn không thấy được một ngày thời gian bên trong liền thấy vượt qua mười cái mờ ảo nhân vật chính trước người hướng thế giới khác như vậy bọn họ không thấy thời điểm đâu đây vô tận t u ế nguyệt thời gian đâu lại sẽ có bao nhiêu nhân vật chính tất cả mọi người đều đã không dám tưởng tượng cũng khó mà đi tưởng tượng đồng thời trong đầu đều nhớ lại một cái ý niệm lúc nào nhân vật chính nhiều như vậy những chuyện này bên trong các ngươi đã phát hiện gì điểm giống nhau sao quét nhìn thần sắc có chút hoảng hốt mọi người l ý tu từ từ nói những p h á p bảo kia đều lạ thường dễ dàng nhận chủ ngọc thạch suy tư qua đi một nửa kinh sợ một nửa nghi nói ra phải biết càng cao cấp hơn p h á p bảo muốn nhận chủ có thể thì càng khó dù sao đẳng cấp càng cao p h á p bảo khí linh cũng chỉ càng hoàn thiện bọn họ nhưng là sẽ mình chọn chủ nhân kết quả cái thế giới này p h á p bảo vì sao dễ dàng như vậy nhận chủ ai mua liền nhận ai là chủ mỗi một cái mua phát bảo đều sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý mới sau đó linh hồn đi tới đến thế giới khác không có bất kỳ một vị là còn ở lại cấm kỵ địa cầu bên trong Tiêu Hân Nhi trầm Nhi Hân gật i nói, người phải thai người tiếp tiểu, liền người khai cái giới lại hiện ngoài rời đi cái thế giới này. Không tồi. ọ n nhìn tổng những này bán không nạn chính đánh chính uống nước mang này, tổng chính chuyện mớn, này. g Không g hạ pháp chết chết, hoặc hoặc khoát pháp theo thế chút, thế quát trực dứt kết một xuất kêu đều đều là là là là là là ly y bảo bị bị bảo xe sẽ sẽ đầu một cái ánh mắt hơi n h a o lại lý tu nói vậy sao đối với những chuyện này các ngươi có loại cái gì cảm giác thấy tựa hồ có lực lượng tại dẫn đạo như này tất cả mọi người trong đầu hiện ra một ý nghĩ này thật trùng hợp bất luận là những n à y pháp bảo vì sao lại nhiều như vậy vẫn là pháp bảo dễ dàng như vậy nhận chủ hay hoặc giả là đủ loại n g o ạ i ý muốn đều có loại quỷ dị cảm giác phản phất như là được an bài hảo một dạng một đạo v ầ n g sáng thoáng qua tất cả mọi người thân thể chấn động theo bản năng bật thốt lên một câu nói có người ở thúc đẩy Chương 83, cấm 83, không ỵ kỵ địa cầu, cấm k sai các ngươi cùng bản t ô n đến lý tu gật đầu một cái phất phất tay không gian chi lực xoay chuyển mọi người từ phố đ ổ cổ biến mất một giây kế tiếp tam giác bét u đa một nơi trong hư không lý tu và người khác thân ảnh đột nhiên xuất hiện các ngươi lại nhìn Lý tu chỉ xuống phía dưới hải vực. Đây là. Lý lại. Tu thuận theo、Lý、Tu con mắt nhìn qua, nhất thời, tử thấy trời một xuống qua, bầu chỉ vực. con co Chỉ vực phía hải nhìn phía hải người người đồng dưới dù dưới Mọi mọi vì Đây đó không ẽ ở thành treo trên tại trong bầu trời, vết nước tản thù từ trường một trừ khiến cho cái hải vực này đều giống như một phiến sương mụ, trừ phi h này vào, nước lượng giống sương nếu ra cao đặc lực cái vực bước bầu đều k mụ, vô luận dùng chỉ á i t ủ đoạn gì đều không cách nào không ràng cái hải vực này tình huống. Không gì cách thấy hải h cái vực c rõ như thế trong khe còn thỉnh thoảng thôn nạp ra lượng lớn tản ra lưu quan g pháp bảo mỗi cái pháp bảo đều cổ láo nhi lại tan thương từ bên ngoài nhìn vào đi lên thật giống như đã bị t u ế nguyệt ăn mòn vô tận t u ế nguyệt mặt ngoài đều đã phủ đầy vết nứt cùng cho bụi ầm ầm phát thông thanh thanh âm không ngừng văng r ộ i t hướng theo p h á p bảo rơi xuống tiến vào biển rộng lượng lớn bọt nước văng khắp nơi phố đ ồ cổ bên trong những p h á p bảo kia sẽ không chính là như vậy đến đây đi bàn gãi đầu một cái đáp án hiện tại đã rõ ràng p h á p bảo bước vào biển rộng sau đó thông qua nước biển bay tới nước hoa hải vực bị người vét lên ra bán những n à y trên phát bảo đều tồn tại lượng lớn nhân quả chi lực tu luyện giả nếu mà tùy tiện chạm vào sẽ có vẫn là t a i t ư ơ n g vương việt ánh mắt ngưng trọng trầm rộng nói ra lúc trước không có chú ý có lẽ là bởi vì thời gian lắng động khiến cho hận tàng rất sâu vương việt không có phát hiện trên pháp bảo mặt đều tồn tại lượng lớn nhân quả chi lực khó trách nhiều như vậy pháp bảo tại phố đồ cổ lại cũng không có tu luyện giả đi thu rồi nguyên lai là nhân quả chi lực nguyên nhân đ â y sau lưng tuyệt đối có người ở thúc đẩy một điểm này tất cả mọi người hiện tại đã chút nào đều không nghi ngờ nếu như không có người thúc đẩy như vậy cái này vết nứt làm sao xuất hiện pháp bảo làm sao xuất hiện còn có nhân quả chi lực cùng đạt được pháp bảo sau đó liền xuất hiện đủ loại ngoài ý mới loại này vết nứt trên địa cầu mỗi các địa phương đều có như danh sơn đại xuyên như hoang g i bình nguyên ngoại trừ tu luyện giả người bình thường cho dù đứng tại vết nước trước mặt cũng không cách nào nhìn thấy vết nước lý tu đứng chắp tay bình tĩnh nói ra đây cũng là hắn những học trò này nhóm không có phát hiện vết nước cùng p h á p bảo nguyên nhân nơi ở toàn bộ địa cầu đều có loại đặc thù lực lượng nếu mà không phải đặc biệt chú ý không thì đều sẽ có loại tiềm thức quên mất cảm giác lý tu vẫn có hệ thống tại cho nên mới nhạy cảm phát hiện những vấn đề này bằng không hắn cũng sẽ theo bản năng đem các loại cho quên mất mười phần quỷ dị sư tôn đây rốt cuộc là chuyện gì ngọc thành nói cái địa cầu này nước rất sâu a lý tu ánh mắt theo thúy ung dung nói ra phất, phất tay vốn bị thu hồi đạo tôn lại lần nữa bị lý tu thả ra cái này vết n ứ c ngươi có biết xảy ra chuyện gì chỉ hướng vết n ứ c lý tu nhìn đến đạo tôn nói có địa phương cường giả tại đương nhiên trực tiếp hỏi là được cần gì phải mình đoán lý tu có thể không tin đạo tôn sẽ không rõ ràng tình huống gì biết rõ đạo tôn khổ cắp cắp gật đầu một cái giống như trước sửa lại một chút suy nghĩ đạo tôn nói cái này địa cầu chúng ta giới tu luyện sớm liền phát hiện chúng ta ở tại địa cầu hết sức kỳ quái có lẽ có một cổ lực lượng thần bị ảnh hưởng cổ lực lượng này chúng ta xưng là cấm kỵ tại cấm kỵ can thiệp hạ chúng ta vô pháp tại người bình thường mặt hiền t tại lực lượng cấm kỵ giới ảnh hưởng địa cầu phạm nhân văn minh chỉ cần đi vào thời đại vũ trụ sẽ xuất hiện tân luân hồi toàn bộ phạm nhân văn minh đều sẽ bị xóa đi sau đó lại lần nữa trở lại thế kỷ hai mươi mốt trạng thái các vị đại lao chắc phát hiện những cái tia nhân vật chính đây cũng là cấm kỵ ảnh hưởng một mặt tại cấm kỵ d ư ớ i ảnh hưởng sẽ có lượng lớn người xuyên qua mỗi qua một đoạn thời gian những người đó liền sẽ trở về biến thành từng vị cường giả lại lần nữa trở về các ngươi khẳng định cũng nhìn thấy tùy ý có thể thấy pháp bảo những này pháp bảo chúng ta cũng không biết từ nơi nào đến nhưng mà đối với tu luyện giả mà nói những này pháp bảo cũng chỉ là thấy không sợ được nếu ai muốn c ầ m pháp bảo kia cũng sẽ bị lực lượng cấm kỵ xóa bỏ không có bất kỳ có khả năng các vị đại lao ta biết nhiều như vậy những này trên địa cầu giới tu luyện cũng không phải bí mật các vị đại lao chỉ cần nhớ cha một chút là có thể cha được trừ cái này ra nhỏ cái gì cũng không biết cấm kỵ lý tu ánh mắt loé loé đây chính là địa cầu gọi là cấm kỵ địa cầu nguyên nhân sao đây là thứ q u ỷ gì mọi người c h ố mắt nhìn nhau phải biết cái địa cầu này bên trong chính là có lượng lớn thứ nguyên siêu việt giả kết quả không có bất kỳ người nào có thể phản kháng cái này lực lượng cấm kỵ như vậy cái này lực lượng cấm kỵ lại là khủng bố đến mức nào cho dù là tiêu hân nhi cùng vương việt cũng không khỏi trở nên đậu dùng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nếu cái địa cầu này cổ quái như vậy vậy các ngươi những này xuyên việt về người về tại sao còn muốn đợi trên địa cầu bên trong mẫu nhi không hiểu nói Thứ nguyên thần liền có ly khai, thứ thứ t khai chớ chi nguyên liền nguyên năng lực chớ nói chi là thứ nguyên ly lực là có ra ư ở n không còn nguyên Nếu g giả giả thứ siêu Việt giả rồi.、Nếu、cái địa cầu này có đ ị cầu có này vấn đề, không i a vương có k ả cả năng rời đi vị diện này ngay này nguyên rời đi khai cái vị ly k thứ h phải rồi. nhiều rồi, được ơ n giản. không Ra đ địa cầu giống như l ồ n giam g ai cũng ra không được địa cầu chúng ta giới tu luyện nhiều lắm là cũng chỉ là trên địa cầu bên trong mở ra một cái độc lập tiểu thế giới nếu muốn rời đi địa cầu tuyệt đối không thể có một cổ lực lượng phong tỏa người địa cầu để cho chúng ta vô pháp ly khai địa cầu đây cũng là biết rõ cái kia vạn giới lâu chưa từng nghe qua có thể năm ta có thể có nguy hiểm ta còn vào trong nguyên nhân bởi vì ta cũng chỉ muốn thoát khỏi địa cầu đạo tôn trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở hắn trên địa cầu đợi trên vạn năm thời gian trên vạn năm bên trong đạo tôn thấy được vô số lần địa cầu văn minh lại lần nữa trở lại mới bắt đầu trạng thái đạo tôn đều đã nhìn chết lặng địa cầu quỷ gì ai đều biết ai cũng muốn đi ra ngoài dù sao địa cầu lại lớn như vậy hoàn toàn là cái l ồ n giam g làm sao chỗ này căn bản ra không được không có ly khai vốn là đạo tôn cho rằng vạn giới lâu là cơ hội ly khai cơ hội kết quả ai có thể nghĩ đến vừa rời đi tù lao liền tiến vào tân ổ sói đạo tôn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng、à? vậy ngươi có biết thứ nguyên Tiêu với thứ nguyên, thứ nguyên ẻ mặt mê man. Trưng 84, một Trưng đợt khủng văn 84, bố v cờ. tư cách thứ nguyên trưởng khống giả kết quả liền thứ nguyên đây trụ cột nhất tin tức đều không rõ ràng mọi người khỏe miệng giật một cái bất quá như vậy cũng có thể thấy được địa cầu khủng bố cho dù là thứ nguyên trưởng khống giả ngay cả thứ nguyên siêu việt giả cũng không có ly khai địa cầu không có ly khai cái này thứ nguyên chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt trên địa cầu bên trong liền thứ nguyên tầng thứ tin tức đều một chút không rõ ràng phải biết đều nói cho các vị đại lao rồi mời các vị đại lao cho ta thống khái đi đạo tôn độc thân nói hắn cũng biết rõ mình khẳng định không sống được hơn nữa được khốn ở nơi này trong nhà tù thời gian dài như vậy đạo tôn cũng đã mệt mỏi còn không bằng chết đi coi như xong rồi lý tu ánh mắt thâm thúy nhìn đến đạo tôn như vậy liền dùng cái đạo tôn này đến nghiệm chứng trong lòng của hắn cái cuối cùng suy đoán đi chỉ tay một cái huyền ảo lực lượng bao phủ ở đạo tôn trong tích tắc đạo tôn thân thể trực tiếp hóa thành hư vô một vệ điểm sáng xuất hiện đến đạo tôn nguyên bản vị trí chỗ ấy điều này sao có thể khi cảm nhận được điểm sáng trên ẩn chứa khí tức tất cả mọi người hai mươi hai sắc mặt nhất thời đều trở nên kinh ngạt lên bởi vì cổ hơi thở này rõ ràng là sư tôn cái đạo tôn này tại sao có thể có người một tia khí tức ban không dám tin nói ra phải đây đoàn quan điểm đây đoàn đạo tôn bản nguyên bên trong nắm giữ lý tu một tia khí tức mặc dù chỉ là một tia cũng chỉ có một tia thế nhưng điều này cũng vẫn thay đổi là lý tu khí tức bản chất một cái hàng giả nắm giữ lý tu khí tức lâm động đến bọn hắn bản nguyên tương đồng thì cũng thôi đi nhưng mà đây chính là đạo tôn a vô thượng đạo tôn a thứ nguyên thế giới độc nhất vô nhị đạo tôn người khác có thế giới song song đây có khả năng nhưng mà đạo tôn tuyệt đối không thể như vậy cái này mạo giả đạo tôn tại sao có thể có lý tu khí tức đây để cho tất cả mọi người đều sắc mặt kinh ngạc vô cùng khiếp sợ căn bản không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quả là như thế trong mắt lý tu một vệ tinh mang vẫy vây tay cổ hơi thở này hóa thành một v ệ sáng bay đến lý tu trong tay hơi cảm ứ n g lý tu đem lưu quang bóp nát ca ca đây rốt cuộc là chuyện gì cái địa cầu này rốt cuộc là tình huống gì tiểu niếp niếp thở ra một hơi trịnh trọng nói ra chuyện cho tới bây giờ vô luận là ai đều đã hiểu sự tình nghiêm trọng tính đều biết cái địa cầu này đáng sợ còn có không tầm thường tuy rằng không rõ ràng cụ thể tình huống gì nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ cái địa cầu này có đại vấn đề lại xác định một vật lý tu phun ra một câu nói nhìn về phía vương việt lý tu nói vương việt cho bản tôn một tia người khí tức vâng sư tôn vương việt gật đầu một cái đưa tay bóp một cái một tia khí lưu xuất hiện đến vương việt trong tầm tay đẩy một cái tay khí lưu bay về phía lý tu lấy ta đạo tôn c h i danh thiên địa vạn pháp nghe theo ta chi chiếu lệnh quy tố phách động thủ lớn vương việt khí tức tại lý tu trong tay dần dần tản mát ra huyền ảo khí tức từng luồng thứ nguyên c h i lực dung nhập vào chỉ một thoảng khí tức xoay chuyển hóa thành một màn ánh sáng quang mộ thần tốc bay vọn dần dần một cái hình ảnh xuất hiện đến quang mộ bên trong m à màn này là cấm kỵ địa cầu cấm kỵ địa cầu sau khi xuất hiện hình ảnh không ngừng phóng đại nước hoa một thành phố một cái bám vào một phòng ở trên tiểu thế giới một người một phiến địa khu cuối cùng hình ảnh dừng lại ở trên người người này mà cái người này chính là ngay cả ta cũng có vương việt kinh ngạc nói những người khác sắc mặt cũng có chút một b ư ớ c phải vương việt cái người này chính là vương việt hay hoặc là nói cấm kỵ địa cầu địa phương vương việt bất luận là khí tức hay là bộ dáng hay hoặc là bản nguyên cùng vương việt đều không có khác nhau chút nào cái này cấm kỵ địa cầu bên trong cũng có vương việt tồn tại đây tự hồ tất cả mọi người đam chiêu mơ hồ đã phát hiện vài thứ xem ra các người đều đã có chút ý kiến không sai cái này cấm kỵ địa cầu có thứ nguyên thế giới bên trong toàn bộ địa cầu bên trong quật khởi cường giả bản nguyên cái này v ắ n cờ có chút ý tứ quét nhìn mọi người lý tu c h ầ m rãi nói toàn bộ người địa cầu bản nguyên lý tu đã có thể xác định cái này cấm kỵ địa cầu bên trong chỉ cần là thứ nguyên thế giới bên trong từ địa cầu bên trong quật khởi trưởng thành người tại đây sẽ có tương tự sao chép thân t n h bản cho nên hắn mới có sao chép thân t n h bản vậy ư ơ n g Việt sao chép phần những người khác kia cũng sẽ không xảy ra bởi vì bọn hắn đều không có thuộc về địa cầu giống như m ộ n g nhi là nguyên thủy thứ nguyên tri chủ mà bàn là hồng hoàng thứ nguyên tri chủ huân nhi là đại thủ thứ nguyên tri chủ đều không phải trên địa cầu trưởng thành tiểu n i ế p niếp và người khác chính là t ầ n g thứ quá thấp càng không có sao chép thân ảnh có khả năng phải biết một cái sinh mạng thể lại đạt tới thứ nguyên tầm thứ về sau cũng sẽ không có cái gọi là thế giới song, song tồn tại bởi vì bọn họ là chân n là duy nhất độc nhất vô nhị tồn tại chỉ có thứ nguyên tầm thứ trở lên sinh linh mới có cái gọi là thế giới song song đây liền tương tự thời gian trường h ạ khi nhảy ra thời gian trường h ạ qua đi quá khứ vị lai đều tức là hiện tại bản thân vận mệnh chính là bản thân điều khiển sẽ không được đi qua còn có tương lai can thiệp giống như sáu trăm chín mươi ba long ngạo thiên bọn họ nhìn như là một người chính là mỗi người khí tức bất đồng lớn lên cũng không giống nhau hoàn cảnh sinh hoạt cũng bất đồng đều là tại thế giới khác nhau trưởng thành uy tích hoàn toàn bất đồng nhiều lắm là chỉ có thể coi là những người này danh tự m ư dạng đều cùng chành huyễn khốc điếu tạc thiên khí vận cao mà thôi nhưng mà cái này cấm k�� một cái long ngạo thiên vậy mà giống như là năm cái khác long ngạo thiên kết hợp thể lâm động cùng lâm lôi và người khác càng là cùng địa phương bản nguyên tương đồng đây cũng không phải là tương tự có thể hình dung mà là giống như thế giới song song rồi bất quá bởi vì lý tu có mạnh nhất sư tôn hệ thống tại hệ thống dưới ảnh hưởng cổ lực lượng thần bí này vô pháp quá mức liên quan lý tu cho nên mạo giả lý tu chỉ là có m ộ t tiêu bản nguyên cùng lý tu giống nhau những địa phương khác giống như d i ả i còn tức giận hơi thở cái gì đều hoàn toàn bất đồng váng cờ mọi người đồng thời lên tiếng nói trên mặt cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ đến tột cùng là ai Lại chương tám mươi lăm tìm tòi nghiên cứu ngọn nguồn nếu như sao chép thân ảnh một số người kia tiểu niếp niếp và người khác đều có thể làm được nhưng mà thứ nguyên trưởng khống giả ngay cả thứ nguyên siêu việt giả cũng sao chép thân ảnh nói vậy liền coi là là hân nhi cùng vương việt loại này thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đỉnh phong tồn tại cũng không cách nào sao chép thân ảnh người đứng sau ngôi mộ thực lực mạnh như thế nào còn nữa đây muốn bố trí lại đến tội cùng là cái ván cờ gì sư tôn đây chẳng lẽ là thứ nguyên chúa tể tạo nên đi tiêu hân nhi nói ngoại trừ thứ nguyên chúa tể tiêu hân nhi đã nghĩ không ra còn có người nào có thể có loại thủ đoạn này rồi không phải thứ nguyên chúa tể lý tu lắc, lắc đầu thứ nguyên thế giới không tồn tại thứ nguyên chúa tể cái hệ thống này đã cho hắn đáp án cùng kết quả lý tu có thể khẳng định v ề phần thứ nguyên thế giới bên ngoài thứ nguyên chúa tể không có cái gọi là thứ nguyên thế giới ra cái này cũng không giống như lý tu ban đầu nguyên thủy thứ nguyên gặp phải hai người không phải một cái khái niệm thứ nguyên thế giới là thật lý cũng vì cội nguồn mọi thứ cội nguồn không có chùi khổ cực con thứ nguyên thế giới bên ngoài thứ nguyên thế giới cũng đã là mọi thứ thế giới ngọn nguồn sao chép thân ảnh thứ nguyên thế giới bên trong toàn bộ địa cầu cường giả đem hắn nhóm tập trung ở cùng nhau Đây n g o ba tất cả mọi người nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh ca ca cái này không sẽ thật thành công đi tiểu niết niếp lo âu nói ra số tiền lớn như vậy thật chẳng lẽ có thể để cho hắn trùng kích thành công không trách tiểu niếp niếp nghĩ như vậy thật sự là cái này thủ bút quá mức hoảng sợ đây chính là tập trung toàn bộ thứ nguyên trong thế giới toàn bộ địa cầu ra đời nhân vật chính a hơn nữa sao chép thân ảnh nhân vật chính thực lực chỉ so chân chính thấp rồi một chút mà thôi loại này tay căn nếu như đều không thể thành công cái gì đó mới có thể thành công như vậy cũng tốt so sánh người p h à m không thể phi thiên coi như là mượn cái k h á c công cụ tỷ như phi cơ các loại bay lên bầu trời vậy cũng cuối cùng không phải mình phi thiên đây là quy tắc vô pháp thay đổi vậy thì tốt mọi người nghe vậy thở phào n h ẹ n h õ m thứ nguyên chúa tể quá mức khủng bố bọn họ cũng không muốn có người có thể trở thành thứ nguyên chúa tể tại tiểu niếp nhiếp và người khác xem ra cái thế gian này chỉ có bọn họ sư tôn là thứ nguyên chúa tể trừ bọn họ ra sư tôn bên ngoài cũng không cần có người trở thành thứ nguyên chúa tể mới tốt bởi vì đạo tôn chỉ cần có một cá biệt có thể rồi dĩ nhiên tiểu niếp và người khác cũng không biết thứ nguyên chúa tể chỉ có thể là một cái không thể nào xuất hiện cái thứ nhì mà cái này chú định trở thành thứ nguyên chúa tể chỉ có lý tu chuyện này đã không phải là các người nơi có thể can thiệp rồi các người trước tiên ly khai cái này thứ nguyên còn lại giao cho bản tôn tới xử lý lý tu sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói căn cứ vào lý tu suy đoán cái này mạc hậu giả thực lực vô cùng có khả năng cao hơn thứ nguyên siêu việt giả nhưng là vừa không có đạt đến thứ nguyên chúa tể tần thứ có chút tương tự h ồ n g mông trưởng khống giả đến thứ nguyên thần khoảng cái tia siêu việt giả cảnh giới bất luận là tiêu hân nhi hay hoặc giả là vương việt đều không phải cái tia mạc hậu giả đối thủ cho nên còn lại giao cho hắn liền đủ rồi tiểu niếp niếp đám người vẫn rút lui mới tốt phải hiểu rõ sự tình nghiêm trọng tính mọi người không có nói nhiều sắc mặt nghiêm túc mọi người sẽ rách trong không gian đi cấm kỵ địa cầu sinh linh không cho phép ly khai cấm kỵ địa cầu đây chỉ là đối với cấm kỵ địa cầu bên trong cường giả mà nói đây có thể không bao gồm tiểu niếp niếp các nàng các nàng còn là muốn đi tới thì tới muốn đi thì đi đầu tiên trước tiên làm rõ ràng cái này thứ nguyên tạo thành khoanh chân mà ngồi lý tu ngồi ngay ngắn ở cựu trọng tiên bên trên t h n g vệ rực rỡ lưu quang ở tại lý tu mi tâm thanh nén lý tu nhắm mắt lại khi lần nữa khi mở mắt ra sau khi lý tu ánh mắt đã biến thành từ kim chi s giống như thẩm phán thế gian mọi thứ con người giống như theo dõi vô tận thứ nguyên ý chí lý tu ánh mắt thật giống như ủng có vô cùng tạo hóa hàm chứa huyền diệu khó giải thích lực lượng thứ nguyên thánh hôm qua gạo một lời như phát theo lý tu trong mắt rực rỡ huy hoàng bắn ra chỉ một thoáng cấm kỵ địa cầu nơi tại vị diện toàn bộ địa cầu thứ nguyên đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều tại lúc này ánh vào lý tu trước mắt từng hình ảnh từ lý tu trước mắt thoáng qua hồi lâu lý tu nhắm mắt lại toàn bộ hình ảnh đều tại lúc này ở tại lý tu trong đầu trình hợp lấy cấm kỵ địa cầu vì hạch tâm nơi dọc theo người ra ngoài thứ nguyên sao cái khác toàn bộ vị diện đều là lấy địa cầu mà chuyển phần lớn đều chỉ là vì ra hiện ra hiện phảng phất như là vì một cái sứ mệnh phổ thông đào tạo được cường giả phải không tham thảm âm thanh từ lý tu trong miệng phát ra lý tu từ từ mở mắt đứng l ê n t h ể lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ t đường cong vị diện khác rất nhiều hoàn thành sứ mệnh đào tạo được nhân vật chính sau đó liền sẽ hủy diệt đây hiển nhiên không thể nào cùng mạc hậu giả có liên hệ quá lớn như vậy đáp án vào vị trí ở tại địa cầu bên trong, trong mắt tinh mang trận lóe lý tu nhìn về vô biên hải vân n ụ c quang ngay lập tức liền quét qua toàn bộ cấm kỵ đầy đủ mọi thứ đều đều ở lý tu đáy mắt hiện ra toàn bộ cấm kỵ địa cầu ngoại trừ diện tích so sánh lý tu kiếp trước ở tại địa cầu còn có kiếp này ngay từ đầu địa cầu lớn rất nhiều lần bên ngoài liền cùng cái khác địa cầu không có khu khác ngoài ra những cái kia cất giấu nhân vật chính ngoại trừ cho nên vâng có khả năng vết nước lý tu chân mày cao lại xuất hiện ở địa cầu bên trong vết nước mặc dù không có tính q ă n g qua nhưng mà ít nhất cũng sẽ không thấp hơn một v ậ n nơi đến tột c ù n g mỗi một cái mới thật sự là địa điểm căn cứ thử một chút xem sao thở ra một hơi thân hình hơi trao đảo một cái nhất trọng trọng ảo ảnh xuất hiện đến lý tu xung quanh cơ thể thứ nguyên chi lực ra chỉ ngưng tụ nguyên bản hư huyễn thân ảnh lập tức biến thành hóa đặc chỉ là trong náy mắt lý tu bên người cũng đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn tỷ số thân chính hắn từng cái từng cái thử rất hiển nhiên liền không thể thực hiện được vì vậy mà phân ra phân thân đồng thời tiến hành Trưng 86, Thủ Trời, Thách Tu tiến tam bét trong trong Tu thân ra đoạn Kinh Trời, Nụ、Đổ. Nam, Thách ra hành động. Văn nơi cũng nó phân thân của hắn giác 86, khe, Đồ, đa đó, bèo vào cái mù cổ, lúc Lý Lý xác định nơi có phân thân toàn bộ quy vị đến vết nứt từ đầu đến cuối lý tu cùng nơi có phân thân đồng thời bước vào trong cái khe trước mắt hình ảnh thật nhanh trôi qua có lẽ là đi qua một giây cũng có khả năng là đi qua và năm lý tu trước mắt ánh mắt lần nữa khôi phục k h í p mắt lại lý tu vẫn ngắm nhìn chung quanh ánh vào lý tu mi mắt là một phiến vạn b ẹ o thời không phiến thời không này có chút tương tự thứ nguyên thế giới đâu đâu cũng có bất quy tắc mà lại quần bạo thứ nguyên trí lực cả vùng không gian tản ra cựu thải chi quang giống như đường hầm không thời gian một loại rực rỡ rực rỡ ở tại trong vùng không thời gian này tâm một đoàn màu xanh xương khí không ngừng quay cuồng hướng theo màu xanh tức giận l i n h không ngừng quay cuồng từng cái từng cái p h á p bảo từ xương khí bên trong bay ra đây chính là p h á p bảo ngọn nguồn nguyên lai là đi thông một nơi nhìn đến xung quanh mình phân thân lý tu âm thầm suy nghĩ nơi có vết nứt không gian đi thông địa phương kỳ thực đều là tại đây sáu trăm chín mươi ba thân hình thoát một cái nơi có phân thân toàn bộ trở về lý tu trong cơ thể lúc này nguyên bản chính đang chế tạo thôn nạp pháp bảo màu xanh tức giận linh phảng phất cảm giác được lý tu tồn tại đang đang lăn lộn tức giận linh vì đó hơi ngưng lại tức giận linh rút lại ngưng tụ một cái da thịt hiện ra màu xanh đại hán ngưng tụ thành hình vừa x ả i bức ra đại hán xuất hiện đến lý tu trước mặt ngươi là người nào dám cả gan xông vào nơi đây muốn chết phải không đại hán âm thanh ông long bên trong thở hồn hện vừa nói tựa hồ nhận thấy được cái gì đại hán trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc người ngoại lai、like. ngươi không phải cấm kỵ địa cầu sinh linh ẩm hướng theo đại hán tâm tình xuất hiện biến hóa người ngoại lai chết đại hán đằng đằng sắc khí nhìn đến lý tu trực tiếp đưa tay chỉ một cái dầm dầm dầm chọn mảnh thời không thứ nguyên chi lực hội tụ trong nháy mắt vốn tản ra cựu thảo nguyễn quang thời không trực tiếp hóa thành vô tận h tám lực lượng khủng bố trong nháy mắt bao phủ lý tu cổ lực lượng này vượt ra khỏi thứ nguyên siêu việt giả tầm thứ lý tu khỏe miệng giật một cái hàng này tựa hồ chỉ số thông minh có chút không kiện toàn chẳng lẽ không hiếu kỳ hắn tại sao lại xuất hiện ở tại đây sao vậy mà trực tiếp đập thủ mặt hàng này tuy rằng thực lực có chút hơi đôi u nhưng mà thật là hắt thủ sau màn sao lý tu có chút hoài nghi xoay chuyển bàn tay một cái giản dị lại cổ xưa màu đen đồng hồ cắt xuất hiện đến lý tu trong tay hết thầy đều đứng im đi lắc lắc đầu lý tu đem đồng hồ cắt l ộ ồ n g ngược ông long một cổ kỳ dị lực lượng từ đồng hồ cắt trên tản mắt ra từng viên một cắt rơi xuống vô tận thời không đầy đủ mọi thứ đều tại lúc này cố định hình ảnh đây là thời gian đồng hồ cát vì làm rõ ràng bản thân mong muốn xác định đồ vật lý tu trực tiếp vận dụng thời gian đồng hồ cát bởi vì thời không đã cố định hình ảnh lực lượng cũng đồng thời tại lúc này đứng im cho nên lý tu cũng không lo lắng trong vùng không thời gian này lực lượng sẽ công kích đến mình ngông nên đi đến đại hán trước mặt lý tu phóng xuất ra linh hồn mình chi lực bao phủ ở đại hán thân thể kiểm tra đối với đại hán đến tột cùng là cái gì tạo thành lý tu vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú ngược lại chính thời gian bị cố định hình ảnh lý tu cũng không lo lắng đại hán sẽ p h ả n kháng vừa v ẫ n có thể yên tâm kiểm tra kỳ quái cả người đều là từ tạo hóa chi lực tạo thành xem ra sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy pháp bảo cũng là bởi vì hàng này vốn chính là tạo hóa tạo hóa sáng tạo pháp bảo cũng rất bình thường chỉ là t r ầ m rãi thu hồi linh hồn chi lực lý tu chân mày gắt gao sao lên thuần túy tạo hóa chi lực vì sao lại có mình ý thức hơn nữa còn đặc biệt bố trí loại này v ắ n cờ không ngừng tiêu hao mình bản nguyên chế tạo pháp bảo đây cũng là chuyện gì xảy ra không đúng đây không phải là thủ phạm thật phía sau màn cái người này sau lưng còn có người lý tu tự nhủ kết hợp trên người đại hán k i a m một kia như có như không linh hồn chi lực lý tu đã đoán được đáp án đại hán này là một cái tồn tại phân thân Bởi vì hắn bản thể chỉ là truyền đạt cho hắn sáng tạo pháp bảo cộng thêm xóa bỏ bước vào phiến thời không này sinh linh mệnh lệnh cho nên đại h ắ n này linh trí rất có vấn đề liền cùng cái kẻ l ô mãng kẻ đần độn một dạng năng lực suy nghĩ quá thấp thiếu hụt quá nhiều tự chủ năng lực suy tính có lẽ cái kêu mặc hậu giả cũng là vì đề phòng xuất hiện biến cố cho nên đặc biệt mới để cho phân thân của hắn loại này cũng không nhất định thủ bút thật lớn lý tu thở dài nói đem một cái đủ để sáng tạo ra siêu việt thứ nguyên siêu việt đạo binh tầm thứ tạo hóa chi lực chế tạo thành một cái phân thân chỉ là vì đại lượng sáng tạo pháp bảo cái này thủ bút không thể bảo là vô cùng lớn nếu mà thôn vệ đại hán này bản nguyên đâu lý tu liếm môi một cái trong lòng dâng lên cái ý nghĩ lớn mật thôn vệ là nhất định phải thôn vệ chỉ có điều cái người này tự nhiên không phải mình rồi hắn thôn vệ đại hán này tuy có thể tăng cường tu vi chỉ là không có lợi lắm lý tu có hệ thống ở đây chỉ cần thu đồ đệ liền có thể thu được thực lực để thăng năng lượng cho nên lý tu mình sớm muộn đều có thể tăng cường tu vi có hay không đại hán này bản nguyên không khác nhau nhiều lợi ích vô pháp tối đa hóa vì vậy mà bốn xem ra cần thu đồ đệ rồi lý tu âm thầm suy nghĩ đây chính là tạo hóa bản nguyên đủ để đề thăng rất nhiều thực lực là thời điểm đi thu đồ đệ cho đồ đệ mình cái này tạo hóa nếu mà đồ đệ hắn thực lực là thứ nguyên siêu việt giả nói thôn vệ đại h á n bản nguyên nói không chừng có thể trở l ê n một nấc thang lý tu trong mắt tinh mang lấp lóe đi thế giới nào hào đâu liên tưởng đến thôn vệ lý tu trong đầu nhất thời liền nhớ lại một thế giới che trời liền nó nghĩ xong sau đó lý tu không do dự nữa vừa vặn hắn cũng đối với nàng cảm thấy rất hứng thú đâu vậy liền đi một lần được rồi hệ thống lý tu mặc n i ệ m nói đinh có hệ thống hệ thống nói chương tám mươi bảy dịch chuyển thời không tiểu âm nhi sáu sử dụng thứ nguyên xuyên qua thời không lý tu nói đinh xin chủ nhân lựa chọn thứ nguyên cùng thời không địa điểm hệ thống nói ra thiên thế giới ngoan nhân nữ đế mới xuất thế đoạn thời gian đó lý tu nói che trời hắn phải đi tìm ngoan nhân nữ đế khi lang nhân cùng lý tu hắn tiểu n ế p n ế p chạm va vào nhau sẽ xảy ra chuyện gì lý tu rất chờ mong đinh thời không địa điểm lựa chọn xong đinh mở ra thứ nguyên đường hầm không thời gian đinh bắt đầu xuyên qua thời không trong n h á y mắt khoáng đạt lực lượng từ lý tu trong cơ thể tỏa ra Huyện trong h huy hoàng、bao、phủ ở lý tu thân thể, ả i Tu quang bao mang ở Lý t ậ n biến không lóe, Lý Tu từ mất tại chỗ không thấy. t chỗ r sao bắt đầu một cái cổ c h ấ n bầu trời huyền ảo lực lượng quét qua toàn bộ thứ nguyên chỉ một thoáng thời không cố định hình ảnh một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện hướng theo thân ảnh xuất hiện vốn đứng im thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển đến s a o lý tu đứng chắc tay đứng ngạo nghễ trong hư không vẫn ngắm nhìn chung quanh ánh mặt trời chiếu đến lý tu trên thân lý tu tựa như cùng cựu thiên thánh đế hàn lâm trên thân khí tức thoải mái tiên mà lại duyên tuyệt thật giống như thiên địa quân mọi thứ thống trị giả nhưng lại như một phạm nhân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 liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang r ộ i nghe thấy hệ thống nói tiếng thanh âm lý tu chân mày khẽ nhữ một cái một trăm năm lý tu nói t h ầ m lần này vậy mà có thể ở cái thế giới này đợi một trăm năm p h u n phun lợi hại lúc nào hệ thống tốt bụng như vậy để cho hắn đợi thời gian dài như vậy lý tu vẫn là lần đầu dịch c h u y ể n thời không có thể đợi thời gian dài như vậy bất quá cũng tốt vừa vặn đủ ta xử lý xong tất cả mọi chuyện rồi l ắ c lắc đầu lý tu âm thầm suy nghĩ như vậy chuyện làm thứ nhất liền là đi trước tìm lang chức nữ đế được rồi hắn đi tới cái thời không này địa điểm là ngoan nhân nữ đế mới xuất thế không nghĩ đến ngoan nhân nữ đế hẳn là đã xuất thế tâm niệm vừa động mênh mông linh hồn chi lực ở tại lý tu mi tâm phóng thích ra ngoài trong nháy mắt toàn bộ g i ả thiên thế giới tất cả đều ánh vào lý tu ý nghĩ thu hồi linh hồn chi lực lý tu đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới tìm được lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ t đ ư ờ n g c o n g tuy rằng ngoan nhân nữ đế hiện tại chỉ là mới xuất thế không lâu nhưng là muốn tìm được ngoan nhân nữ đế đối với lý tu mà nói vẫn là rất đơn giản trực tiếp liên thông phương này thế giới thiên điệu ý chí câu thông thời gian trường hà xác định cũng dễ làm thôi lý tu ngay lập tức sẽ phát hiện phía dưới trong c h ấ n một cái bé gái khí vận nịch thiên vô cùng tương lai càng là phong hoa tuyệt đại c h ấ n áp và cổ không cần phải nói chính là ngoan nhân nữ đế thân hình trần lóe lý tu từ trong hư không biến mất một giây kế tiếp thôn c h ấ n một nhà gia cảnh bần người nhà nghèo bên trong lý tu lặng yên không một tiếng động đi vào người trong phòng cũng không có phát hiện bên người lý tu gần giống như lý tu căn bản cùng hắn không nằm ở một cái thời không m ừ n dạng sinh ra sinh ra là nữ hải một cái bà mụ đẩy cửa phòng ra đi ra hướng về phía trong sân đang nóng nảy đi qua đi lại thanh niên nam tử nói áo áo phiền thoái nghe thấy là nữ hải thanh niên nam tử thần sắc kinh ngạc l ộ t bộp nói ra rất thất vọng lý tu đứng ở một bên nhìn đến thanh niên nam tử biểu tình lý tu tự đủ quét nhìn toàn bộ phòng ở lý tu lắc lắc đầu ngược lại cũng rất bình thường tựa như cùng hoa hạ cổ đại một dạng đều tương đối trọng nam kinh nữ dù sao nam hải mới có thể tiếp diễn huyết mạch mà nữ hải tại người cổ đại xem ra đó chính là bồi thường tiền hàng cái thế giới này vốn là tương tự hoa hạ cổ đại phần lớn phạm nhân tự nhiên cũng là loại ý nghĩ này cầu h ú n kim đầu ông long long hướng theo thanh niên nam tử ly khai lý tu thân ảnh vô thanh vô tức hiện này, ra vô tri phạm nhân lý tu đứng chắp tay mắt lạnh nhìn hoảng hốt ly khai thanh niên nam tử cái này phạm nhân há lại biết bị mình vứt bỏ nữ nhi chính là tương lai uy danh hiến hách chấn áp cựu thiên thập địa ngoan nhân nữ đế cái tia tử cổ trí kim đặc sắc nhất diễm diễm nữ tử nếu mà biết do nói thanh niên nam tử này liền sẽ không làm như thế rồi đáng tiếc cái thế giới này không có nếu mà hai chữ khi hắn vứt bỏ bé gái sau đó bé gái cũng đã cùng hắn lại không có bất kỳ quan hệ gì phải cái này bị ném bỏ bé gái chính là tương lai lang nhân nếu mà lý tu không xuất hiện nói như vậy quỹ tích sẽ dựa theo nguyên bản một dạng vẫn là lang nhân hải nhi sẽ bị ca ca của nàng phát hiện từ đó nàng cùng ca ca của nàng sống nương tựa lẫn nhau cuối cùng ca ca của nàng chết đi lang nhân tính tình đã biến từ đó không thành thành tiên trị vì trong hồng trần chờ ngươi trở lại bơ vơ đào kép đi sống b ấ thoáng quả, k i đi tới cái giới mọi Lý Tu thế thứ thể t còn có h này, dựa e nguyên bản này Không nghi ngờ. hắn đến, thương không đều Tu đầy thay bị bị loại Lý lại sao? tới Khi mọi đổi, phim, mà thứ, sẽ sẽ hề h đủ đem p t s i h theo Về liền sau, ta. a Tu Lý đi n m trên mặt đặt trong tà nụ cười ngồi sổ người xuống ôm cười sổ lấy đặt ở hơi ả i Nhi. Thoáng h phản phất là bị lý tu nụ cười bị nhiễm vốn hiếu kỳ nhìn đến xung quanh hải nhi ngọt ngào cười lên ha ha lý tu cười lớn cùng hải nhi thân ảnh dần dần biến mất một t ò a náo nhiệt phồn hoa cổ thành một cái nhà bên trong một vị thanh niên nam tử nằm ở trong sân trên ghế xích đu phơi nắng một vị buộc tóc sừng dê tiểu nữ hải đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ từ bên ngoài chạy vào cha cha tiểu nữ hải chạy đến thanh niên nam tử bên cạnh lắp lắp thanh niên nam tử cánh tay tiểu âm nhi làm sao thanh niên nam tử từ từ mở mắt cưng chịu nhìn đến tiểu nữ hải ừ cha tốt nhất một mã tiểu nữ hải hoan hô một tiếng hôn một cái thanh niên nam tử gò mã hoạt bát hướng đi căn phòng cha chờ ô n nhi lát nữa ông nhi thu thập một chút sắp đến mười năm nữa rồi a thanh niên nam tử đứng lên thể đứng chắp tay ánh mắt thâm thúy nhìn đến đi vào phòng bên trong thiếu nữ tự đủ thanh niên nam tử này chính là lý tu khoảng cách lý tu đi tới g i ả thiên thế giới đã tiếp gần mười năm lúc trước tu h dưỡng tiểu lang nhân qua đi lý tu liền dẫn lang nhân đi tới một cái thành phố trải qua nhân sinh bình thường sống tu luyện tuy quan trọng nhưng mà nhân sinh bình thường sống cũng là rất trọng yếu loại này có thể tích lũy tâm cảnh ngược lại hắn có thể ở cái thế giới này đợi một trăm năm thời gian cho nên lý tu cũng không phải rất gấp dậy tiểu lang nhân tu luyện về phần tiểu âm nhi đây là lý tu cho tiểu lang nhân đặt tên tên là lý nghe thanh âm khi tiểu lang nhân gặp phải lý tu sau đó nàng nhân sinh cũng đã xuất hiện b i ế n h ó a n g nghiêng trời lệ đất, lý tu thật không nghĩ q u a để cho tiểu lang nhân đi nguyên bản quy tích, lý nghe thanh â m cũng coi là đối với tiểu lang nhân c á o đừng cuộc sống quá khứ chứng kiến. khi gặp phải lý tu, lang nhân cũng đã là lý nghe thanh â m n á o n h i ệ t hội c h ù a trên khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại hoạt động, vũ sư đoàn còn có vũ long đoàn đang tiến hành biểu diễn, hiện trường một phiến vui mừng, lượng lớn người tụ tập ở đây, toàn bộ hội chỗ nhìn quá như biên người tập một dạng. trong đám người, lý tu g ắ c vẻ mặt hưng phân tiểu âm nhi tùy dành dối lên mới, lý tu tù dặng thu liếm k nhưng là khí chất lại siêu phàm thoát tục như cùng người giữa trích tiên phổ thông lý tu nơi đi qua người xung quanh tất cả đều theo bản năng hướng phía hai bên tối nhượng không thiếu có mắt bên trong lập lòe tia sáng kỳ dị nữ tử trẻ tuổi còn có trung niên nữ tử đem con mắt chăm chú đặt ở lý tu trên thân a giết người rồi đột nhiên một đạo tiếng thét chói hai vượt trên rồi tiếng ồn ào thanh âm chính đang hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu âm nhi hiếu kỳ nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương cha chúng ta đi xem một chút đi tiểu âm nhi nói được lý tu khẽ mỉm cười hai người hướng phía xuất hiện địa phương âm thanh đi tới rất nhanh hai người đến chỉ thấy một cái sắc mặt tái nhợt bước chân hư p h ụ thanh niên nam tử đang bưng một cái rót ở vũng máu không biết sinh tử nam tử trung niên con mẹ nó lao tử chính là người n ô gia giữa ngươi cái này tiện kiến cũng dám đụng con thật là chán sống rồi một bên các thanh niên nam tử giống như không hết hận phổ thông còn vừa hùng hùng h ổ h ổ đấy n ô gia à đây chính là chúng ta thành vâng vừa tu luyện gia tộc à tu luyện gia tộc chẳng lẽ là trong truyền thuyết tu sĩ lao g i a sao trời ạ, chính là kêu bay lên trời chui xuống đất không gì làm không được tu sĩ sao đây chính là người n ô gia xem ra người nọ là chết vô ích người xung quanh nghị luận đ ở mỹ thỉnh thoảng còn có thể truyền đến từng trận t i ế n g thán phục thanh âm nghe người xung quanh thảo luận thanh niên nam tử trong mắt lóe lên vẻ đắc ý một cổ yếu ớt năng lượng từ thanh niên nam tử trên thân t ả n mắt ra thanh niên nam tử một cú đạp nặng nề g h đã tới nam tử trung niên trực tiếp bị thanh niên nam tử bưng đến trên bầu trời nổ tung lên hóa thành một phiến s ư ơ n g máu nhìn thấy cái này máu tanh một màn người xung quanh càng là thét trói thai liên tục rối rít lùi về sau trong tâm tràn đầy đối với tu sĩ sợ hãi và kính sợ lý tu mặt không biểu tình lẳng lặng nhìn đến một màn này giới tu luyện vốn là cá lớn mất cá b có giáo dưỡng còn có thể không dễ dàng công kích phạm nhân nhưng mà một ít tính cách tồi tệ đồ s á t phạm nhân đây cũng không hiếm thấy không có gì hay kinh ngạc nhưng mà một mực bị lý tu bảo hộ giống như phòng ấm bên trong đ ô n g hoa một bản lý nghe thanh â m có thể chưa c ó xem qua loại hình ảnh này khi nhìn thấy thanh niên nam tử tàn nhẫn giết người tiểu âm nhi nhất thời thân thể đều cứng lên xuống trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi tựa hồ là nghĩ đến cái gì tiểu âm nhi cắn một cái mình thật mỏng môi đỏ ánh mắt chậm rãi từ sợ hãi biến thành kiên định tiểu âm nhi chúng ta đi nhìn đến tiểu âm nhi biểu tình không ngừng biến hóa lý tu chậm rãi lên tiếng nói tiểu âm nhi sớm muộn cũng phải bước lên giới tu luyện. những thứ này là tiểu âm nhi nhất định phải nhìn về sau cũng cần kinh nghiệm cho nên lý tu cũng không có không để cho tiểu âm nhi nhìn thanh niên nam tử giết nam tử trung niên kia bất quá xem xong vậy dĩ nhiên là phải đi về chỉ là xem hù dọa hắn tiểu âm nhi vậy coi như là kia thanh niên nam tử tội lôi lửa đi trong mắt lý tu một vẻ hàn mang ác gác tiểu âm nhi theo bản n ă n gật g đầu một cái cùng lý tu dần dần rời đi trên đường lý tu ngón tay hơi chạm một giây kế tiếp đang n g ông nên hướng phía nhà đi tới thanh niên nam tử sắc mặt đột nhiên một hồi đ ỏ lên tiếp theo thân thể liền cứng ngắc hóa thành bột phấn theo gió tàn đi về đến nhà lý tu đang muốn trở lại trên ghế nằm nằm kết quả tiểu âm nhi đột nhiên kéo tay hắn nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thành thật nhìn đến mình tiểu âm nhi làm sao bị tiểu âm nhi biểu tình làm cho chọc cười lý tu ngồi sổ người xuống méo một cái tiểu âm nhi gõ má cưng chịu cười nói cha ta muốn tu luyện tiểu âm nhi vẻ mặt thành thật nhìn đến lý tu cho tới nay lý nghe thanh â m đều biết mình lao cha vô cùng thân bí nàng còn biết rõ mình không phải lý tu con gái ruột đây cũng là lý tu lúc trước nói cho nàng biết bất quá lý nghe t h a nhâm cũng không có coi là chuyện to tác nàng nhận định lý tu là mình cha lý tu không vứt bỏ nàng đây liền đủ rồi đối với tu sĩ lý nghe thanh â m lúc trước nghe nói qua chính là thật không ngờ tu sĩ mạnh mẽ như vậy cũng như vậy vô pháp vô thiên cái này khiến vốn là nhớ không đuần không lo đổi ở lý tu bên cạnh cả đợi lý nghe thanh â m thay đổi ý nghĩ của mình nàng phải trở nên mạnh nàng cương đại hơn chỉ có loại này mới có thể bảo vệ nàng cực kỳ nhất thân ái nhất lao cha mặc dù không biết cha mình mạnh bao nhiêu nhưng mà lý nghe thanh â m biết rõ mình lao cha cũng là một người tu sĩ nếu không đã nhiều năm như vậy cha mình làm sao có thể dung mạo một chút biến hóa cũng không có lý nghe thanh â m chính là nghe nói chỉ có tu sĩ cường đại mới có thể để cho dung mạo mình năm tám mất lao đây n g ư ơ i thật muốn tu luyện sao lý tu nghe vậy ánh mắt khẽ h í p một cái ngược lại ôn tồn nói tu luyện không phải là trò đùa con đường này chính là mười phần vất vả hơn nữa còn sẽ gặp phải rất biết bao nguy hiểm cùng thất bại sau khi bước lên con đường này cũng không có hối hận khả năng ngươi xác định ngươi muốn tu luyện sao xác định ta nhớ bảo hộ cha tiểu âm nhi âm thanh non nớt mà lại thanh thúy chính là ngự khí lại có vô pháp hóa đi kiên định nghe tiểu âm nhi nói chuyện lý tu cười toàn bộ thiên địa đều rất giống tại lý tu trong tươi cười biến hóa toàn bộ hào quang đều tựa như tại lúc này tập trung vào lý tu trên thân được lý tu phun ra một chữ nếu hắn con gái bảo bồi muốn tu luyện vậy liền tu luyện chương tám mươi chín một cái tắt đập chết cha và tuế tiểu âm nhi hoan hô nói nhìn đến trên mặt mang nụ cười vui vẻ tiểu âm nhi lý tu khỏe miệng không nhịn được s ẻ n qua một vệ đường cong nhân vật lý nghe thanh âm thân phận đạo tôn nữ nhi thu vi không có tiềm lực tiềm lực mạnh nổ sao không hổ là tương lai có thể mình sáng tạo công pháp không dựa vào người khác đi lên đ ỉ n h phong tuyệt đại nữ đế trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu sờ một cái tiểu âm nhi đầu âm thầm suy nghĩ đã như vậy lý tu ánh mắt lóe lóe vậy thì do hắn đến thúc đẩy để cho tiểu âm nhi mình trưởng thành đi ánh mắt hơi nhau lại thôn thiên ma công công pháp tin tức lập tức xuất hiện đến lý tu trong lòng lúc trước lý tu trao đổi qua thôn thiên ma công sau đó thôn thiên ma công còn được tiểu niếp niếp hoàn thiện suy diễn qua liên quan tới bộ phận này tin tức lý tu tự nhiên cũng có hơn nữa lý tu hiện tại tu vi còn có ngộ tính chính là mạnh nổ đến không thể lại mạnh nổ muốn tại vốn có trên căn bản lại đối với thôn thiên ma công tiếp tục y ê u hóa xong toàn bộ không thành vấn đề chỉ là trong nháy mắt mùa xuân ma công quy tắc c h u n g liền bị lý tu nói hai mươi hai cao vô số tầng thứ trực tiếp có thể tu luyện tới thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới bất quá cụ thể công pháp tin tức lý tu liền không tiếp tục tiếp tục đẩy diễn tôi rồi cái này giao cho tiểu âm nhi mình liền tốt tiểu âm nhi đây là cha cho ngươi sáng tạo công pháp cụ thể từ bản thân ngươi đến hoàn thiện con đường tu luyện chính là dựa vào chính mình mà không phải dựa vào người khác cha tin tưởng ngươi có thể làm được chỉ tay một cái một vệ lưu quan g chui vào tiểu âm nhi mi tâm lý tu ôn lu nói ân ân giao cho âm nhi âm nhi nhất định có thể hoàn thành tiểu âm nhi tương đối có thành tựu vỗ vỗ b ậ ngực mình tràn đầy tự tin nói ra trong mắt chuyên động tiểu âm nhi cười hì hì nói cha ngươi dạy ta tu luyện n i ế ĩ ngươi có phải hay không chính là sư tôn ta rồi nhà hì hì âm nhi bái kiến sư tôn vừa nói tiểu âm nhi còn cười hì hì hướng về phía lý tu bái một cái đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công đinh chủ nhân có thể ở thế giới dừng lại một trăm năm vượt qua một trăm năm thì cần phải dựa theo điểm thứ nguyên đ ể để thăng dừng lại thời gian lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội đứa nhỏ tinh lịch lý tu sờ sờ tiểu âm nhi mũi đẹp cha âm nhi để nhìn công pháp hơi không nói chuyện với ngươi nữa thoáng hơi tiểu âm nhi le cái lưới nhỏ một cái hoạt bắt hướng phía căn phòng đi tới nhìn đến tiểu âm nhi bóng lưng lý tu lắc lắc đầu phất phất tay một đạo kết giới bao phủ ở tiểu nha đầu nơi ở trong phòng hy vọng ngươi có thể mình hoàn thiện công pháp lý tu tự nhủ nếu như tiểu âm nhi quả thực mình hoàn thiện không được kia lý tu liền tự mình động thủ giúp nàng liền được bất quà nếu như có thể mà nói lý tu vẫn là hy vọng tiểu âm nhi có thể tự chủ hoàn thành t h ô n thiên ma công vốn chính là tiểu âm nhi đã từng mình sáng tạo công pháp lý tu tin tưởng coi như không có hắn tiểu âm nhi cũng có thể đem công pháp hoàn thiện là ai mật dám giết lao phu con trai đột nhiên một đạo trợn q u á tâm thanh từ thành bên trong văng vội chỉ một thoáng một cổ năng lượng ba động lập tức bộc phát bàng bạc sát ý trong nháy mắt bao phủ hơn một nửa cái thành trì vô số phạm nhân hô hấp nhất thời cũng vì đó hơi ngưng lại trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi trời ạ đó là ngô ra một cái đại tu sĩ xong rồi ngô ra thiếu ra chết để cho ngô ra đại tu sĩ nổi giận xong rồi xong rồi cái này đại tu sĩ sẽ không giận cá chém thất đến chúng ta đi cái này không đong chúng ta chuyện a tại sao phải tìm chúng ta phiền thoái chết chắc rồi đây chính là tu sĩ uy năng sao thật khủng bố trong thành trì lượng lớn phàm nhân ánh mắt lộ ra tuyệt vọng tiếng huyên náo thanh â m từ thành trì các nơi vang dội vậy con kiến h ồ i phụ thân võ thánh cảnh giới phiền thoái lý tu chân mày khen nhữ một chút nếu như quay dày đến tiểu âm nhi lĩnh hội vậy cũng sẽ không tốt một con run dế vẫn như thế ném ra đập chết được rồi lúc trước lý tu suy nghĩ là người thanh niên nam tử kia tạo nên cho nên liền không có tìm cái này nô g ra phiền thoái bây giờ nhìn lại quên đi vẫn là toàn bộ tiêu diệt được rồi lý tu tùy ý hướng về phía hư không p h t phất tay một giây kế tiếp thời không đóng băng khi đầy đủ mọi thứ lại lần nữa vận chuyển thời điểm một bàn tay lớn giả thiên cái địa trực tiếp bao phủ ở toàn bộ trên thành trì không khoáng đ ạ t mà lại khí tức kinh khủng tỏa ra không gian không ngừng run d ẩ y lượng lớn vết nước giang đầy cự trưởng rơi xuống cái kia cái gọi là nô ra nơi ở mà trực tiếp bị đánh thành hư vô một cổ lực lượng thần bí liên thông từ nơi sâu xa quy tắc toàn bộ nô ra huyết mạch toàn bộ ở trong nháy mắt này hóa thành hư phấn không tiếp tục thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì trong thành trì phạm nhân gọi khí gg hào một cái từ trên trời rơi xuống t r ư n g pháp nô ra đâu không có biến thành phế tích sao bàn tay lớn này là cái tình h u ố n gì một cái tắt liền cho đại tu sĩ liên đối gia tộc hắn đều đã chết ký từng trận ngược lại hít một hơi khí lạnh âm thanh liên tục vang dội nuốt nước miếng âm thanh không ngừng xuất hiện cùng lúc đó ngay tại lý tu xuất thủ một sát na kia chòm sao bắt đầu các cấm khu sâu bên trong từng đôi mắt toàn bộ đều đưa mắt về phía lý tu nơi ở thành trì trong mắt toàn bộ lộ ra vẻ ngưng trọng cổ hơi thở này ôn. đại đế sao đời này không phải vẫn không có đại đế sao tại sao có thể có loại này khí tức kinh khủng đường thanh tiền a đại thế đến đủ loại biến cố cũng là tầng tầng lớp lớp a ừ ai dám ngăn cản bản hoàng thành tiên bản hoàng liền giết người đó đường thành tiên bản tôn tình thế bắt buộc liền tính thực lực khủng bố lại làm sao bản tôn tất thắng từng đạo nhỉ non âm thanh từ các cấm khu sâu bên trong vang r ộ i từng cái từng cái trong cấm khu vang vọng ra âm thanh để cho trong cấm khu sinh linh tất cả đều hù dọa hô hấp ngừng lại run lẩy bẩy không dám có bất kỳ động t í n h gì trung châu vũ hóa thần triều một cái giống như thiên đình một bản khoáng đạt tráng lệ khu kiến trúc trôi nổi tại trên bầu trời thần triều đế tôn như là nhận thấy được cái gì một đôi uy nghiêm con ngươi nhìn về phía lý tu phương hướng ở c h â đó từng đầu chương â n chín mươi nháy mắt vũ trụ dung dày đi điều tra một chút đây là có chuyện gì còn nữa chuyện kia mau sớm chắc chắn việc này liên quan nữ thành tiên đại kế bản đế không hy vọng xuất hiện bất kỳ vấn đề đế tôn sắc mặt lãnh đạo toàn thân ẩn có nhật nguyện tinh thần vô biên hoàn vũ vân quanh vâng đế tôn kim giáp chiến sĩ theo tiếng lui ra n g à y tiếp theo lý tu đang nằm tại trong sân trên ghế nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên giống như có cảm giác lý tu ngồi dậy đem ánh mắt nhìn về phía căn phòng ngược lại ngẩng đầu nhìn khởi thương cung ông ngong ngong bàng bạc năng lượng ở tại trên thành trì không hội tụ trong nháy mắt mây đen bao phủ ở phạm vi mấy ước giảm thương cung áp lực khí tức lập tức ngươi tràn đầy ở bên trong trời đất chúng sinh hô hấp đều có điểm không t h ở nổi phản phất như là có cái gì lớn khủng bố tức sắp dáng lầm một dạng rầm rầm tiếng vang lớn chấn động vang vọng cựu thiên vang vọng mặt đất t h n g đạo lôi đình ở tại trong mây đen giang đầy tựa là hủy diệt không đúng là thiên phạt có công pháp nịch thiên xuất thế là ai vậy mà sáng tạo ra thiên địa không dùng công pháp có ý tứ các đại cấm khu bên trong từng đôi mắt nhìn sang rất nhanh trong cấm khu ánh mắt cũng dần dần thu hồi bọn họ thoi thót đến bây giờ chỉ là vì thành tiên trừ phi thành tiên nếu không lại đại động tĩnh cũng rất khó để bọn hắn cảm thấy hứng thú công pháp nịch thiên thì thế nào trong cấm khu kia không có một cái đã làm nịch thiên sự tình cái này còn không đủ để cho bọn họ xuất thế trung châu công pháp nịch tiên đế tôn trong con người thần quang tràn ra lập tức tử trí cao đế t o ạ trên đứng lên、Ấm. Bước bước, ra một bước, không gian một không sụp đây ổ đế để đi, được đ tôn từ mất tại chỗ không thấy. thủ một chút, một chút tự xuất thủ không biến Vốn còn muốn nghĩ quên hắn mình rồi. hạ chỗ cho cha hay suy chính là công pháp lịch thiên a thành tiên sắp tới nhờ một cái công pháp lịch thiên tương lai thành tiên cơ hội cũng lại càng lớn đế tôn cũng không muốn bỏ qua cho bất luận cái gì thành tiên cơ hội cùng kỳ ngộ không sai không hổ là ta tiểu âm nhi lý tu trên mặt lộ một nụ cười nụ cười dần dần biến mất lý tu m ặ t không biểu tình nhìn đến hư không một đôi bình tĩnh trong con ngươi giống như có một cái thâm nguyên thật giống như hàm chứa một cái hát động đủ để thôn phệ thế gian mọi thứ lý tu ánh mắt thật sự không gian đều trực tiếp sụp đổ vạn vật đều sẽ q u y thư bản t ô n nữ nhi ngươi có thể trừng phạt từng điểm từng điểm đứng lên thể lý tu đứng chắc tay sau lưng hỗn độn dị tượng hồng mông vũ trụ vô tận thứ nguyên quy lý tu thân so sánh trời cẳng cao chi ý chí v u lý tu trên thân dần dần tràn ra nữ nhi của hắn ai dám trừng phạt người không được thần không được coi như là trời cũng không được vây gia lô c run run trong nháy o mắt bao phủ ở tròm sao bắt đầu nhất phương khu vực biển trực tiếp hóa thành hư vô gần giống như đang điên cuồng chạy trốn phổ thông biến mất tốc độ cực nhanh căn bản chỉ là một cái nháy mắt hả đây là tình huống gì không cần độ kiếp thiên phạt liền biến mất khoái thai chẳng lẽ là đường thành tiên sắp mở ra cho nên thiên địa có biến từng cái từng cái cấm khu đại lao trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng mê man không biết do đây là tình huống gì ẩm đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ vũ trụ chỉ một thoáng thiên hoa tán loạn mặt đất nở sen vàng tử khí bay lên điểm lành khắp trời vô tận bán sạch bao phủ vũ trụ khoáng đạt khí tức bao phủ toàn bộ hoàng vũ từng vị viễn cổ cường giả vượt qua thời gian trường h à đi ra từng vị cường giả cho dù chỉ là hư ảnh chính là khí tức kinh khủng giống như hạ hải giống như thương cung vô biên vô hạn toàn bộ vũ trụ sinh linh đều run r u y cấm khu các đại lão đây lại là cái tình huống gì dầm dầm dầm. từng luồng từng luồng tiếng vang lớn vang vọng tròm sao bắt đầu trong n g y mắt vô biên công đức chi lực trực tiếp đem chọn cái tròm sao bắt đầu nhuộm đấm thành một phiến vàng nóng công đức chi lực không ngừng rút lại một đoá đại đạo công đức kim liên ngưng tụ thành hình vô cùng cường giả hư ảnh ca tụng kim liên chầm d à i hướng phía lý tu bay tới cấm khu các đại lão vẻ mặt một bức không phải mới vừa mới chịu trời phạt sao làm sao vũ trụ ý chí thì trở thành giống như muốn lấy lòng một dạng cái q u ỷ gì lùi ra đi lý tu nhìn đến thương cung một đôi tản g a kim quang nhục ních nói xong phất p h ấ tay t nơi ở giữa không trung đại đạo công đức kim liên trực tiếp bị lý tu thu hồi đối với vũ trụ ý chí sẽ định hót lý tu cũng không ngoại ý phần lớn vũ trụ ý chí cũng chỉ là bản năng có chút tương tự chương trình mở dạng chỉ có thể đánh giá thật xấu lý tu vừa mới phóng thích k i ê m một k i a khí tức che trời ý chí hiển nhiên liền cảm nhận được sợ hãi biết rõ xác nhận ánh mắt đây là không chọc nổi người cho nên quả quyết liền lựa chọn định hót phải biết lý tu chính là thứ nguyên trưởng không giả dở tay nhấc chân đều có thể hủy diệt nhất phương thứ nguyên che trời vũ trụ ý chí chỉ nếu không muốn chết đều biết do h ẳ n muốn lựa chọn thế nào Nhìn sang. với tư cách tồn tại vô số thuế nguyện cổ lỗ sĩ xem kịch vui loại này dết thời gian cơ hội bọn họ có thể sẽ không bỏ qua vừa vặn khi xem cuộc vui dị tượng rút lại lý tu chỗ khu vực này bầu trời cả người mặc cựu long thần bảo đầu đội mạ vàng thần bảo chân đạp cựu trào kim long uy nghiêm trung niên nam tử xuất hiện đến trong hư không nam tử trung niên trên thân như có một loại đặc thù nào đó ý chí tại cổ ý chí này dưới ảnh hưởng toàn bộ t r ò m sao bắt đầu các nơi sinh linh ngẩng đầu đều có thể rõ ràng nhìn thấy nam tử trung niên thân ảnh đế tôn là đế tôn trời ạ đế tôn hiện thánh rồi lẽ nào lúc trước những cái kia dị tượng đều cùng thiên đế có liên quan sao cung nên đế tôn cung nên đế tôn Các nam ơ i phạm nhân nhìn thấy còn n có tu sĩ tử trung niên sắc mặt lãnh đạo một đôi thần huy khóa vực vô tận cương vực nhìn thẳng trong sân nhỏ lý tu vốn là hắn là không có phát hiện lý tu nơi trên mặt đất nhưng mà vũ trụ ý chí biếu tặng đại đạo này đạo đức công cộng nơi hàng lâm khí cơ vẫn là rất hào bắt cho nên nam tử trung niên liền phát hiện lý tu nơi ở hát nhân mặt đầy dấu hỏi đã bao nhiêu năm lại có người dám như vậy nói chuyện với mình lý tu trên mặt lộ ra một vẹn vẻ đăm chiêu có ý tứ. người này tự hồ ồ không cảm ứng được tu vi cái đế tôn này chẳng lẽ đụng vào thiết bản đi từng vị cấm khu đại lao đem ánh mắt nhìn về phía lý tu cùng nam tử trung niên rất nhanh các đại lao sắc mặt trở nên cổ quái hả cảm nhận được có từng k i a ánh mắt đặt ở trên người mình lý tu khẽ nhữ mày tâm niệm vừa động trong nháy mắt vốn đang tại không có kiêng kỵ gì cả quét hình lý tu khí tức cấm khu các đại lao nhất thời sắc mặt đỏ hứng phun ra một búng máu khí tức nhanh chóng trở nên ngã xuống k h i đến đây đây đây một cái ý niệm làm sao sẽ mạnh như vậy lẽ nào hẳn là tiền từng vị cấm khu đại lao sắc mặt kinh hãi trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi từng cái từng cái liền tranh thủ thần nghiệm từ lý tu trên thân thu hồi đừng nói thần nghiệm bao phủ lý tu rồi liền thần nghiệm tới gần lý tu cũng không dám phải biết bọn họ chính là đại đế cấp cường giả cho dù tự chém rồi một đao nhưng mà thực lực cũng so sánh chuẩn đế mạnh hơn kết quả thần bí nhân này nhất nghiệm liền để bọn hắn trọng thương đây không phải là tiên vừa có thể là cái gì đại đế cũng không có thủ đoạn này đế tôn xong đời suy nghĩ một chút đến bây giờ còn đang trang bức đế tôn cấm khu các đại lao không nén nổi thương hại lên trang bức lập tức phải đem mình giả chết rồi tại một vị tiên trước mặt trăng bức phun phun lợi hại sợ không phải không biết cái gì gọi là làm không tìm đường chết sẽ không phải chết bản đế nói giao giang lịch t i ê n công pháp hiểu thấy lý tu không để ý tới mình nam tử trung niên sắc mặt âm trầm xuống từng chữ từng câu nói ra ngươi đang cùng bản tôn nói chuyện lý tu ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên trong n y mắt nguyên bản khí tức đều không còn lý tu trên thân nhanh chóng dâng lên một cổ không ai sánh bằng so sánh thiên địa còn muốn vĩ nạn khí tức vốn giống như phạm nhân một loại lý tu vô hạn phóng đại còn cao hơn trời so sánh mà còn rộng hơn lý tu cổ giống như ẩn chứa nhất phương vũ trụ nhất phương thứ nguyên tràn ngập v ô tận i môi u khẽ nhúc tử ních g n i ê lý tu phun ra một chữ chữ giống như ngàn cân một chữ giống như thiên địa một chữ càng giống như hoàng vũ nam tử trung niên thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vỡ p h ả n phất bị thiên địa một phương v à chạm phổ thông xương cốt toàn thân hóa thành đống bùn não thất khiếu chạy máu trực tiếp hóa thành một vệ sáng bay ngược ra ngoài không biết bao nhiêu khoảng cách nếu không phải bản tôn nữ nhi còn cần đá mại đao bản tôn liền để ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong đứng chắc tay lý tu cười lạnh nói đế tôn không thể chết được tối thiểu hiện tại không thể chết được lý tu còn muốn cho hắn khi tiểu âm nhi đã đặt chân đá mại đao già thiên thế giới tại lý tu xem ra cũng chỉ cho là tiểu âm nhi lịch luyện địa phương cho nên lý tu mới không có chơi chết đế tôn trước tiên lưu hắn một cái mạng nhỏ trọng thương một hồi hắn cũng chỉ đi nhìn mạng hắn giao cho tiểu âm một chữ liền miểu sát miểu sát a l ạ i nạ đây tuyệt đối là một vị tiên một vị không cách nào tưởng tượng tiên bản hoàng tựa hồ biết rõ vì sao tiên phạt vì sao biến mất còn biến thành lấy lỏng tại sao có thể như vậy tiên tại sao có thể có tiên từng cái từng cái cấm khu đại lao run lầy bầy trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi đường thành tiên mở ra sắp tới kết quả lúc này xuất hiện một vị tiên đây rốt cuộc là cái chuyện tốt hay là chuyện xấu cấm khu các đại lao chủ trừ không thôi nhưng không thể làm gì dùng một cái từ để hình dung đó chính là tuyệt vọng thời gian như nước chạy trong nháy mắt liền qua vài chục năm sao bắt đầu vượt một mảnh yên tĩnh mười mấy năm trước sự t ì n h phán phất không có đối với bất kỳ người nào tạo thành ảnh hưởng p h à m nhân cùng người tu luyện cấp thấp làm như thế nào qua làm sao sống làm như thế nào sống làm sao bất quá đối với cao giai tu luyện giả đặc biệt là trong c ấ m khu đại lão mà nói ảnh hưởng cũng không đồng dạng bởi vì tiên tin tức toàn bộ đại lão cũng không dám thở mạnh một cái mỗi một người đều ẩn m á tại nhà mình không dám có bất kỳ cử động nào bầu không khí vô cùng quỷ dị mà chính hôm đó một cái mang theo mặt nạ quỷ mặc lên sâu còn dài màu lam thiếu nữ tóc dài phất phới từ một cái nhà bên trong đi ra không có ai sẽ biết cô gái này tương lai sẽ tới đạt đến cảnh giới nào、đó. cũng không người nào biết cô gái này tương lai sẽ khủng bố cỡ nào vạn dặm trong hư không lý tu thân ảnh chậm d ã i xuất hiện đứng nạo nghệ cựu trọng thiên bên trên lý tu đứng c h ắ p tay một trong đôi mắt t ẩ n có một cái d à i ảnh thân ảnh kêu h i động lý tu tự nhủ tu vi đã tới võ đế đ ỉ n h phong tiểu âm nhi khi ngươi đánh bại hết thiên hạ địch thời điểm chính là ngươi vô địch che trời ngày võ đế thời gian mười mấy năm tiểu âm nhi tu vi đã tu luyện tới võ đế đ ỉ n h phong đổi thành che chở hệ thống tu luyện nói không sai biệt lắm là hóa long đình phong bộ g á n g đây thời gian mười mấy năm chủ yếu là lý tu đang vì tiểu âm nhi chế tạo căn cơ vì tiểu âm nhi bước lên tầng thứ cao hơn mà làm chuẩn bị. vì vậy mà đừng xem tiểu âm nhi tu vi mới chỉ có v õ đế đ ỉ n h phong nhưng mà toàn thân thực lực lại vô cùng kinh khủng coi như là tiên đài ba bốn tầng tu luyện giả tiểu âm nhi đều có thể một quyền đánh nát c h ấ n áp hắn đủ khả năng dạy đã đều dạy cho tiểu âm nhi cho nên tiếp theo chỉ cần để cho tiểu âm nhi thực chiến diễn luyện cũng dễ làm thôi chỉ cần tiểu âm nhi đánh bại hết thiên hạ địch như vậy che trời cái này bộ vốn là tiểu âm xuyên qua cửa thời điểm đến lúc đó tiên vực ngay cả thượng thương bên trên mới là tiểu âm nhi chinh chiến tri điện thiếu nữ tuy rằng mang theo một cái mặt nạ chính là trên thân khí chất nhưng không cách nào che giấu cho dù là có mặt nạ vẫn như cũng phong hoa tuyệt đại giống như tập hợp giữa thiên địa mọi thứ tinh hoa sáng tạo giống như một vị tiên nữ lưu lạc nhân g i a n khi thiếu nữ xuất hiện giữa thiên địa toàn bộ hào quang đều tựa như tại lúc này biến mất t ạ m đ ạ m đầy đủ mọi thứ đều tựa như tập trung vào trên người cô gái ngoan nhân đây là tiểu âm nhi vì mình đặt tên lúc ấy lý tu nói rất nhiều người đều có đạo của bản thân số hỏi tiểu âm nhi có cần hay không cũng khởi một cái sau đó tiểu âm nhi suy nghĩ một chút liền quyết định đem chính mình nổi tiếng ngoan nhân lý tu hỏi vì sao tiểu âm nhi nói phải làm liền làm nhất ngoan nhân chỉ có loại này mới sẽ không có người khi dễ nàng mới sẽ không có người khi dễ nàng lao cha đối với lần này lý tu chỉ có thể dở khóc dở cười ngoan nhân người nào người là người nào người đến diêu quan g thánh địa ta vì chuyện gì từng cái từng cái thủ môn đệ tử d o hỏi ngoan nhân đến trước đánh bại hết diêu quan g thánh địa toàn bộ thế hệ thanh niên đệ tử tiểu âm nhi âm thanh bình tĩnh nói ra cái gì đúng như vậy con mẹ nó Tại diêu quang thánh địa ẩn từng cái từng cái tàng tại trong hư không dò xét đám trưởng lao sắc mặt tái xanh gắt gao nhìn đến ly khai tiểu âm nhi trên mặt đất một đống ngã đông ngã tây diêu quang thánh địa thế hệ thanh niên hôn mê bất tỉnh trong đó còn bao gồm rồi diêu quang thánh địa thánh tử thánh nữ tuy tiện toát ra một cái tiểu phiến tử nha đầu liền t h ấ n áp diêu quang thánh địa chúng ta thế hệ thanh niên liền thánh tử thánh nữ đều không phải mấy hợp chi diêu quang thánh địa trưởng môn tức giận thân thể phát r ô n sắc mặt đen nhèm nói ra thao luyện mạnh mẽ thao luyện đáng ghét diêu quang thánh địa ta đệ tử làm sao có thể yếu như vậy diêu quang thánh địa ta không sĩ d i ệ n sao khi người h n quá đáng lại dám làm n ụ c chúng ta như vậy diêu quang thánh địa diêu quang thánh địa từng cái từng cái trưởng lão mặt màu không ngừng biến nào từng trận tiếng giống giận dữ từ diêu quang thánh địa sâu bên trong vang dội có cần hay không đi đem nha đầu này cho c h â n áp dày đặc một trưởng l ã o đề nghị không thể con bé này cốt linh học được năm mươi vậy mà thực lực biến thái như vậy sau lưng nhất định có cường giả gì tồn tại quên đi đường thành tiên mở ra sắp、tới. không muốn gây thêm rắc rối coi như là cho diêu quang thánh địa chúng ta mình một bài học đi hào hào thao luyện đệ tử đi phong sơn đến đường thành tiên mở ra lại xuất thế lần nữa Một trăm năm mươi môn làm môn cũng muốn làm một âm âm làm âm thánh trưởng thở thể rất tuyệt thể thánh trưởng tiểu tiểu soát, tiểu thực lực quá yêu nghiệt, thánh trưởng chút nghìn không quang nói. Hắn hắn cũng vọng, nếu như nói quang cũng nhi, nhi nhi này khiến、diêu、quang thánh địa môn có chút không nắm chắc được. nếu hồi chắc nhi riêu riêu được, dài cái riêu tiểu yêu quá quá sau địa sao, địa sao sao địa dù mà có có có lục lực âm đường thành tiên sắp mở ra gần đây rất nhiều xà quỷ ngưu thần đều nhảy ra ngoài thân là đ ỉ n h phong đại phái người t r ư ở n g đà diêu quang thánh địa trưởng môn đã nhận thấy được giữa thiên địa bầu không khí có cái gì không đúng cho nên quả quyết lựa chọn phong sơn Vâng, trưởng giáo. Vâng, trưởng giáo. Vâng, vạn vi trưởng trưởng trưởng quang thánh địa một đám trưởng lao theo tiếng. Thiên tuyển thánh địa, đạo nhất thánh thánh thánh thánh diện thánh địa, tứ tượng thánh địa, tử vi giáo. giáo. giáo. giáo, một theo tử tiểu tiêu tứ tử thi Riêu đại đám lao đạo địa địa, địa, địa, địa, địa, địa, địa, phủ sơ tiểu âm nhi thân ảnh xuất hiện đến từng cái từng cái thánh địa từng cái từng cái giáo phái bên trong nó mỗi qua một nơi đều sẽ xuất hiện một hồi náo loạn không có một không c h â n áp toàn bộ thế hệ trẻ qua đi tiêu sái rời đi bởi vì huyên náo động tĩnh quá lớn cộng thêm ước chừng khiêu chiến đã hơn một năm thời gian điều này làm cho toàn bộ sao bắt đầu vực càng ngày càng nhiều thế gian càng ngày càng nhiều tông môn biết được tiểu âm nhi tồn tại mặt nạ quỷ thiếu nữ thần bí ngoan nhân những tin tức này nhanh chóng tại toàn bộ sao bắt đầu vực lưu truyền toàn bộ sao bắt đầu vực đều bởi vì tiểu âm nhi mà chấn động vô luận là thế gia hay hoặc giả là tông môn đều đem ánh mắt nhìn về phía tiểu âm nhi ngay cả một ít trong cấm khu đại lão đều tò mò nhìn sang chỉ là hướng theo cấm khu các đại lão sau khi nhìn những đại lão này đều trở nên nghi ngờ không thôi lên cô gái này vì khí chất gì giống như vậy ban đầu vị kia tồn tại cầu kim đầu sáu vị kia tồn tại quá kinh khủng cho nên cấm khu các đại lão liền không còn dám tiếp tục suy nghĩ chỉ là trong lòng suy đoán không thôi không chỉ là sao bắt đầu cầu cao tầng tu luyện giả ngay cả tầng dưới chót tu luyện giả ngay cả người bình thường bên trong đều lưu truyền tiểu âm nhi tin tức đủ loại tương truyền càng là bay đời trời ví dụ như tiểu âm nhi kỳ thực là cái lão quái vật xuất thế ví dụ như tiểu âm nhi kỳ thực là đến ữ được thả ra luyện luyện ví dụ như tiểu âm nhi sau lưng có cấm khu thân ảnh chờ một chút trong năm đó bởi vì tiểu âm nhi quá phách lối biểu hiện điều này làm cho rất nhiều tông môn đều nhìn tiểu âm nhi khó chịu trong đó thế hệ chức cường giả xuất thủ chấn áp tiểu âm nhi cũng không phải số ít dù sao cũng không phải cái thế lực gì đều giống như diều quan thánh địa loại này như vậy có thể chịu bất quá phần lớn thánh địa đ cho nên ngay từ đầu xuất thủ chỉ là đại năng hoặc là vương giả nhưng mà đại năng cùng vương giả như thế nào lại là tiểu âm nhi đối thủ không có để cho tiểu âm nhi phí nhiều đại công phu liền cho c h ấ n áp bởi vì nguyên nhân này phía sau phái ra thế hệ trước cường giả tu vi cũng thay đổi được càng ngày càng cao đến phía sau liền thánh nhân đều phái ra chỉ là lúc đó quá muộn tiểu âm nhi đã lớn lên rất nhiều rất nhiều coi như là thánh nhân đều bị tiểu âm nhi đánh chết lúc ấy bầu trời càng là mưa máu liên miên thiên địa đều tựa như đang khóc thánh nhân v ấ lạc tin tức này xuất hiện toàn bộ sao bắt đầu vực đều một mảnh xôn xao tất cả mọi người đều sợ ngây người không có nghĩ tới cái này thiếu nữ thần bí biến thái như vậy lại có thể nịch tiên c h ấ n áp thánh nhân bởi vì đây sợ hãi sự tình điều này làm cho một cái liên quan tới tiểu âm nhi âm n h u lặng lẽ giữa mở rộng che trời tiên đài chín cái bậc thang b ì nửa bước đại năng đại năng vương giả bàn thánh thánh nhân thánh nhân vương đại thánh chuẩn đế đại đế một nơi bên trong vùng bình nguyên tiểu âm nhi đang chầm chậm đi tuy rằng nhỏ âm nhi bước đi nhìn như chầm chậm nhưng mà trong lúc đi lại như có một loại thần thống nhìn như chầm chậm nhịp bước lại càng giống như xúc đ i ệ thành thốn chỉ xích thiên a i mấy hơi thở cũng đã xuất hiện đến ngoài vạn dặm chương 93, cường giả đột nhiên một cổ xương máu từ tiểu âm nhi xung quanh cơ thể dâng lên trong nháy mắt kịch liệt chiến binh âm thanh dâng lên xương máu không đoạn gia o dung ngưng tụ biến thành từng đầu huyết long đem tiểu âm nhi nơi ở ngàn mét bên trong khu vực phong tỏa thành hình lửa vòng tròn òng ngóng ngóng năng lượng p h u n g trào từng đầu màu máu đường vân nhanh chóng từ trên mặt đất dâng lên đường vân không ngừng lan ra trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ bình nguyên mùi vị máu tanh bao phủ ở bên trong trời đất oán n h i ệ m sắt lục chi khí dâng lên toàn bộ bình nguyên tại trong chớp mắt liền phản phân hóa thành một cái nhân gian luyện ngục nhàn nhà xương máu bay tới bay tới bầu trời khiến cho thương khung đều bị đây là muốn vây g i ế t nữ từ này đến cùng là đúng hay không cùng vị kia có quan hệ sắp công bố thù bút thật lớn lẽ nào sẽ không sợ đây tiểu nữ hoa sau lưng có cường giả gì sao từng vị cấm khu đại lão bị kinh động từ nơi sâu xa từng đôi mắt vượt qua vô tận cương vực hàng lâm đến tiểu âm nhi chỗ khu vực này bầu trời cũng không lâu lắm toàn bộ sao bắt đầu v ự c t o à n bộ đại thế lực cường giả liền phát hiện dị thường trong lúc nhất thời toàn bộ sao bắt đầu v ự c cường giả ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở bên trong vùng bình nguyên này đối mặt khốn cảnh tiểu âm nhi sắc mặt không có có bất kỳ biến cố gì lại ánh sáng vẫn như cũ như vậy lạnh lùng mà lại bình tĩnh duy ngã độc tôn thánh t h u ậ t môi anh đào k h ẽ nhúc ních tiểu âm nhi nói ẩm một cổ khí thế minh ngông từ tiểu âm nhi trên thân bộc phát bang bạc khí huyết diễn hóa thành tất cả dị tượng chân long gầm t h é t thần phong bay lượn hổ gầm c ử u thiên cá chấn và cổ muôn vạn ánh màu ở tại tiểu âm nhi trong cơ thể bắn ra diễn hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi tiên tiên nhận ngưng hình chư thiên thần thú không ngừng ngưng tụ thành hình khí tức sát phạt diễn hóa thành vô tận chiến trường loạn cổ lực lượng vạn vẹo tiểu âm nhi một cái ma quán hư ảnh ở tại tiểu âm nhi đỉnh đầu xuất hiện từng luồng từng luồng vật chất bị ma quán t h ô n p h ệ ma quán sụp đổ dung nhập vào tiểu âm nhi trong cơ thể tiểu âm nhi toàn thân quần áo không gió mà chuyển động nó còn ngươi màu đen trong nháy m ắ t hóa thành màu vàng giống như thiên uy hạ hải huy hoàng uy nghiêm h uy áp cái thế thực lực bạo tăng phi tiên quyết cực đạo sát quyền đại đạo b ả o bình nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ đem thực lực để thăng qua đi tiểu âm nhi không hề dừng lại một chút nào mỗi anh đào khé n h t từng câu giống như đạo âm một bản lời nói từ tiểu âm nhi trong miệng quốc gia từng luồng tiên khí tràn ra từng đạo ảo ảnh ở tại tiểu âm nhi xung quanh cơ thể xuất hiện ảo ảnh ngưng tụ chất lượng chân thân biến thần thai vân thời gian từng cái từng cái màu vàng giống như chứng đ ồ vật bình thường vờn quanh đến tiểu âm nhi xung quanh cơ thể thủ l ấ n không ngừng n h ấ c động h ạ t động ở tại tiểu âm nhi trước người hội tụ h ạ t động ngưng tụ một cái hàm chứa đại đạo chi lực phủ đầy đủ loại phủ văn kim thần ánh sáng bình xuất hiện đến tiểu âm nhi trước mặt bình l u ậ ngược miệng trai từng đạo vòng xoáy xoay tròn nhìn như chỉ là một cái bình nhỏ nhưng lại cho người một loại càng giống như hạc động càng như thôn vệ thế gian vạn vật tạo hóa từng đoá từng đoá tiên ba bay lượn tại tiểu âm nhi xung quanh cơ thể. giống như thế gian này duy mỹ nhất sản vật từng mảnh trong suốt lưu quang trang lan ra tại v â y trắng tôn lên phía dưới tiểu âm nhi phảng phất như là nữ đế hàng lâm toàn thân như có vô cùng thế giới vân vanh đứng hàng đỉnh cao nhất trí cao vô thượng phá một chữ r a sắc ý sôi s ụ p quyền ảnh n g ú trời t thần thai hóa thành lưu tinh cùng quyền kình cùng nhau hướng về huyết long đại đạo bảo bình không ngừng chấn động khủng bố thôn vệ chi lực bộc phát huyết long trên thân lượng lớn huyết linh bị đại đạo bảo bình điên cuồng thốn vệ tiên ba đình chỉ bay lượn từng đạo tạo hóa chi lực hội tụ tiên ba diễn biến thành từng vị tiểu âm nhi phân thân phá không mà đi dối rít công kích huyết long dung trời t r ậ t đất tiếng vang lớn t r ợ t hiện mặt đất lay động lượng lớn vết nước giang đầy toàn bộ sao bắt đầu vực đều tựa như muốn tại tiểu âm nhi đ ầ y tất cả công kích bên dưới phá toái h trên bầu trời s ư ơ n g máu lập tức bị xung kích tiêu tán vô t u n g trong hư không chẳng chịt vết nước không gian treo trên những cao thương cung từng đầu huyết long phát ra từng trận tiêu gạo rối g i ế t hủy diệt chất pháp phá à, thực lực b ừ c này mới vừa vặn chỉ là tiên đài nhị cảnh vậy mà có thể bùng nổ ra thực lực b ừ c này bất khả tư nghị thật bất khả tư nghị trận pháp này thánh nhân vương đều khó phá hỏng kết quả bị đây tiểu nữ hoa dễ dàng như vậy liền hủy diệt từng đôi m các đại thế lực cường giả nuốt nước miếng một cái nhìn đến tiểu âm nhi căn bản là không có cách tưởng tượng đây một bộ kiểu thân thể nhỏ bên trong làm sao sẽ nắm giữ loại này khủng bố thần l ự c bốn thật chẳng lẽ cùng vị kia có liên quan khu các đại lão buộc phát tin tưởng tiểu âm nhi cùng vị kia có quan hệ gì đi ra đi tiểu âm nhi tay nâng đại đạo b ả o bình một đôi lãnh đạm con ngươi nhìn thẳng thương khung bát bát bát từng đạo tiếng vỗ tay thanh âm từ trong hư không vang dội không gian xuất hiện từng vệ liệt tùng năm đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra dẫn đầu nam tử cựu long thần bào g a thân kim thần bào ở tại đỉnh trên thân tràn ngập múc trời hoàng đạo thần uy chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nam tử trên thân khí tức có chút bất ổn định phảng phất là bị thương một dạng người này không phải mười mấy năm trước bị lý tu đánh trọng thương vũ hóa thần triệu đế tôn lại là người nào ừ lại nhảy ra ngoài tại đế tôn phía sau là một người nam tử trung niên còn có một cái mang mạng che mặt trung niên nữ tử cùng hai cái láo giả tóc trắng vũ hóa thần triều đế tôn à liền đại đế cấp đều xuất hiện k h â c khục đế tôn người sau lưng cũng đều không đơn giản a toàn bộ đều là t r u y n đế minh thần cung láo yêu quái thiết yêu cung đời thứ ba công chủ trong cuộc sống một vị đỉnh cấp sát đạo hoàng giả âm dương dạy láo quái Đạo nhất n h t á vì sao luôn cảm giác lần này đế tôn lại phải bí thảm thân thủ khá lắm không sai cho ngươi hai con đường gia nhập ta vũ hóa thần triều hoặc là chết ngươi chọn một đi đế tôn thưởng thức nhìn đến tiểu âm nhi chậm dãi nói ta lựa chọn con đường thứ ba tiểu âm nhi khẽ mỉm cười bởi vì đeo mặt nạ nguyên do cho nên cũng không có người nhìn thấy tiểu âm nhi nụ cười con đường thứ ba đế tôn thần sắc kinh ngạc lao cha cứu ta tiểu âm nhi nhìn lên bầu trời âm thanh hô chương chín mươi b ố đây là cái xảo lộ gì khắp nơi cường giả đế tôn và người khác cấm khu lại lão đây là cái thao tác gì đây là cái xảo lộ gì lao cha cứu ta hát nhân mặt đầy dấu hỏi ẩm ẩm từng trận thanh Tất vang người rội. hấp khí thanh vang tất cả mọi cả đây ề u tiểu bị m làm nhi n thao cho tác sợ g â người.、Lẽ、nào ngoan nhân Lẽ láo chính a là lại lắp này vô vô vi tôn thượng Một từ trong xuất Bất tới tu tất nghĩ hiện. nhớ h cường người người giả? cả c mọi ý Đây số đầu đế đầu. quá là đại đế đương thời đại đế trừ phi có tân chứng đạo đại đế ở đây không thì đế tôn chính là mạnh nhất thú n g chi đời này có thể còn không người chứng đạo như vậy vấn đề đến ngoan nhân cầu cứu cái kia lão cha lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ xuất hiện cũng chỉ là sẽ mất mạng không có cái khác bất luận cái gì khả năng cha của ngươi đến hôm nay ngươi hẳn cũng phải chết đế tôn phong đạm vân khinh nói ra hắn chính là đại đế vô khuyết đại đế cũng không có tự chém một bao q u a hắn nói thẳng đ ờ i này bên trong hắn chính là v ư ơ n g giả chính là đại lão hắn đi quan tâm cái gì lao cha chê cười ta khuyên ngươi chính là mau nhanh đi thôi không thì ngươi nhất định phải chết tiểu âm xuyên bình tĩnh nói ra nhà mình lao cha tiểu âm nhi chính là biết rõ khủng bố đến mức nào vô luận thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu nhưng mà chỉ cần nhớ đến lao cha tiểu âm nhi đều căn bản là không có cách tính toán vô pháp suy đoán thật sự là lý tu t ầ n g thứ đã vượt xa khỏi tiểu âm nhi rất nhiều đừng nói đại đế rồi tại tiểu âm nhi xem ra coi như là tiên hàng lâm vậy cũng sẽ không là cha mình đối thủ đối với lần này tiểu âm nhi tràn đầy tự tin cũng một trăm phần trăm ý tưởng đế tôn là đại đế tiểu âm nhi tự biết mình đánh là khẳng định không đánh lại nếu không đánh lại đó là đương nhiên là gọi người con đường cường giả không phải là liền đại biểu cố trước không đánh lại còn cứng rắn kia là người ngu tiểu âm nhi lại không đốc nên cứ gọi người vậy liền gọi người đây mới là chính xác ồ đế tôn trên mặt lộ ra nụ cười nghiền n g ấ m chết xin lỗi hãn vũ hóa thần triều đế tôn chưa bao giờ nghĩ tới mình biết chết mình là đại đế chính là n g u bức như vậy chết là không có khả năng chết đời này cũng không thể hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này thần bí ngoan nhân lão cha mạnh như thế nào để hắn chết a a đế tôn chỉ muốn khẽ mỉm cười cái này gọi ngoan nhân tiểu gia hỏa là không biết đế tôn tu vì sao đế tôn chính là đại đế liền tính ngoan nhân sau lưng có cường giả gì cũng chắc chắn phải chết cho dù ngoan nhân sau lưng có một người cấm khu cũng căn bản không phải đế tôn đối thủ trong cấm khu những người đó đều đã tự chém một đao liền tính cực điểm thăng hoa cũng sẽ không có đế tôn cái này không tổn hao gì đại đế mạnh mẽ đáng tiếc a một đời thiên kêu liền phải từ đấy v ấ lạc người này nếu không chết tương lai át sẽ chứng đạo đáng tiếc đáng tiếc vũ hóa thần triều uy thế quá kinh khủng a không thể nói trước tương lai thật có khả năng đến xa cổ thiên đ ỉ n h đó tần thứ chư phương thế lực cường giả nghị luận âm ỉ vừa có đối với tiểu âm nhi thương hại cùng d ở khóc d ở cười cũng có đối với vũ hóa thần triều còn có đế tôn thực lực cảm khái cùng kiên kỵ ngươi cái gọi là lao cha tựa hồ không dám xuất hiện đâu đế tôn khinh thường nhìn đến tiểu âm nhi nói hắn chính là đế tôn vũ hóa thần triều thống trị giả che chở bên trong quân lâm toàn bộ vũ trụ tồn tại vũ thượng hắn hảo quang ai dám ngông địch hắn chi vĩ n ạ ai dám mắt đôi mắt ngoại trừ cái thần bí kia tiên bên ngoài đế tôn căn bản không hưởng thế gian này bất luận nhân vật nào về phần cái kia tiên người ta đây chính là tồn tại vô thượng đi tới giới này nhất định là có chuyện gì lần trước nếu không phải mình làm chết cũng sẽ không gặp phải cho nên đế tôn cũng không tin mình còn sẽ gặp phải cái kia tiên cho nên hoàn toàn không hưởng thong dong vô cùng thối lao cha ngươi không xuất hiện nữa ngươi con gái bảo b ố i có thể lại phải chết tiểu âm nhi cao mũi một cái nhìn đến hư không hừ lạnh nói nàng biết rõ lấy cha mình kia vô thượng cảnh giới mình chỉ cần hô hoán hắn nhất định sẽ phát hiện, hiện tại không xuất hiện khẳng định liền là cố ý, ý nhìn nàng vợ kịch hay sao、ừ. nàng tức giận thiểu âm nhi gõ má tức giận trợn mắt nhìn hư không bản tôn đây không phải đã tới sao một đạo hư vô phiêu miễu mà lại mang theo bất đắc dĩ ngữ điệu âm thanh giữa thiên địa vang r ộ i hắn không phải là nhìn một hồi đùa dẫn sao về phần tức giận như vậy sao mình giàu gì cũng là đạo tôn đạo tôn hắn không sĩ diện mặt bài sao nghĩ đến mình manh manh nữ nhi ừ mặt mũi mặt bài thần má hay quên nhi với tư cách s ủ n g nữ của ma nữ nhi quan trọng nhất đến cái thần bí lao cha này đến không biết vị này lao cha rốt cuộc là bực nào tồn tại sự tình càng ngày càng có ý tứ rồi biết là đế tôn còn dám hàng lâm xem ra cái này lao cha cũng không đơn giản a thế lực khắp nơi cường giả ánh mắt hơi nhau lại từng cái từng cái càng thêm sự chú ý tập trung chú ý tới phiến bình nguyên này cái thanh âm này cấm khu các đại lao thần sắc hơi s ử n g sờ thanh âm này tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua toàn bộ đại lao ánh mắt đều trở nên hơi mê mang thanh âm này đế tôn thân thể chấn động thân thể lập tức căng thẳng trong mắt cũng nổi lên vẻ sợ hãi cái thanh âm này đế tôn làm sao sẽ nhớ làm sao sẽ chưa quen thuộc hãn đợi này cũng không thể quên mất cái thanh âm này cho nên khi âm thanh xuất hiện đế tôn liền lập tức nhận ra được cũng chính bởi vì nhận ra m ộ trong cổ vô v vô không, không. Ông, ông, ông. không gian xuất hiện từng vệt liền dọn hư không không ngừng lay động không gian chi lực thoáng qua vô thanh vô tước không có bất kỳ dị tượng cũng không có sản sinh bất kỳ dị chặn gì một vị thanh niên áo trắng xuất hiện đến trong hư không thanh niên áo trắng trên thân không có tản mát ra bất luận cái khí thế gì cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì tựa như cùng là một phạm nhân phổ thông nhưng mà khi thanh niên áo trắng xuất hiện giữa thiên địa đầy đủ mọi thứ đều tựa như tập trung vào thanh niên áo trắng trên thân toàn bộ hào quang đều tựa như tại lúc này biến mất tia sáng đều rất giống hội tụ tại thanh niên áo trắng tại đây thanh niên áo trắng tựa như cùng là trong trời đất tựa như cùng là vô thượng quân vương một lời n h ấ t cử đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên Thấy ạ ba nam đế tôn h i Tiểu xong đời ngoan ai cái ngoan nhân này dĩ nhiên là con gái vị kia thế gian này phải xuất hiện một cái không thể trêu chọc tồn tại k h ó trách sẽ nghịch t i ê n như thế với tư cách vị nữ nhi kia liền bình thường rồi khi nhìn thấy lý tu toàn bộ cấm khu phảng phất đều tại lúc này hóa thành cực hạn yên tĩnh yên tĩnh qua đi kịch liệt năng lượng ba động từ toàn bộ cấm khu bên trong bộ phát toàn bộ cấm khu đại lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân thể một bên run dậy một bên n h ỉ non tự nói nghĩ đến đế tôn toàn bộ đại lao ánh mắt đều trở nên thương hại lên đây là có nhiều xui xẻo mỗi lần trang bức đều gặp phải vị bị... kia đoạn đế tôn sợ không phải muốn tuyệt vọng xong rồi đế tôn mắt tối xâm lại trong tâm toàn bộ may mắn toàn bộ tại lúc này biến thành tuyệt vọng đế tôn sắc mặt thay đổi thế nào Tựa hồ người h thức vị này thần cha. ậ n này n vị bí lao cha. Người này là ai làm sao chưa bao giờ từng thấy đế tôn biểu tình tại sao thật giống khác thường quái thai thế lực khắp nơi cường giả thần sắc kinh ngạc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc mà đúng lúc này tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa đế tôn hai chân mềm lún trực tiếp tầm ầm một tiếng quỵ ở lý tu trước mặt quỳ phải quỳ cứ như vậy quỳ không có chút nào để i m báo trực tiếp quỳ xuống hắn ngư bức hắn vô địch hắn k i n h thường hắn cao ngạo một khắp này đế tôn tâm lý nơi có cảm xúc hết thể biến thành run dày đều hóa thành tuyệt vọng mẹ bát phê hắn giả trang cái gì so sánh trang đế tôn ruột cũng sắp hối hận xanh cả ruột trang bức chứa vị này trên người nữ nhi mẹ nó đây nhất định chính là muốn chết ta nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang mời lên phạ lù mạng tiểu thuyết ta gà yếu nhất đế tôn tâm lý b ậ t khóc nếu mà cho hắn thêm một cơ hội hắn tuyệt đối sẽ sống tốt vị này nữ nhi tuyệt đối sẽ vô cùng mị tuyệt đối sẽ đại gọi mình gà yếu nhất đáng tiếc thời gian sẽ không hồi tưởng đi qua cũng sẽ không thay đổi hắn cũng, cũng là nhanh hơn chơi xong đế tôn sau lưng năm cái chuẩn đế cường giả thế lực khắp nơi cường giả tất cả mọi người sắc mặt đều tại lúc này ngóc chệ xuống đây là tình huống gì đường đường đế tôn đường đường đại đế cấp cường giả một vị tồn tại vô thượng vậy mà tại lúc này quỳ như vậy vấn đề đến thanh niên mặc áo trắng này lại là người nào vậy mà để cho loại này tồn tại đều xuống quỳ khí hấp khí thanh lập tức liên tục không ngừng v ă n g lên chờ chút một ít đầu góc tương đối thông minh cường giả trong đầu vầng sáng trận lóe nghĩ đến lúc trước lưu truyền một cái truyền thuyết những cường giả này trên mặt kinh hãi phủ đầy thân thể bắt đầu r u n g d u r ú n g dày chẳng lẽ là nhưng mà đang lúc này d i biến lại xuất hiện trong tích tắc khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ sao bắt đầu vực quét qua toàn bộ che trời vũ trụ cực điểm thăng hoa thần uy cái thế khí tức kinh khủng để cho thiên địa đều run dày để cho vũ trụ đều đang lay động vô thượng đế uy để cho chúng sinh đều run l ờ y bày để cho vạn vật đều ở đầy t h ầ m đây là đế uy đại đế chí uy hơn nữa còn là vô số đại đế huy áp ông ngong ngong lượng lớn năng lượng thủy chiều lên xuống giải rác vũ trụ bao phủ thương khung nơi có tia sáng đều tại lúc này ảm đạm xuống toàn bộ vũ trụ đều tựa như tại lúc này hóa thành vĩnh hằng h tám có lẽ là đi qua một giây cũng có thể đi qua năm năm thiên địa rúng động vũ trụ nổ v a n g một cái phảng phất có thể mai táng thượng thiên hòn đảo hư ảnh khắc tại vũ trụ bên trong toàn bộ vũ trụ vô luận kiên nơi sinh linh đều có thể rõ ràng nhìn thấy khi hòn đảo hư ảnh xuất hiện một g i â y kế tiếp phảng phất như là đưa tới phản ứng dây chuyền phổ thông một vài bức hư ảnh dị tượng lập tức treo trên n ư ỡ n g cao toàn bộ vũ trụ trôi nổi vô tận hoàn vũ bên trong có màu đen tản ra bất hủ chi lực cự sơn có tản ra thái sơ chi lực cổ xưa khu vực khai thác mỏ có vòng xoáy màu đen xoay tròn tản ra luân hồi chi lực mênh mông có tản r a man h o a n g chi lược sơn xuyên t ừ l n g có tản r a thần t i n h khí tức phế tích có phủ đầy lăng mộ bị màu trắng tức giận linh giống như tiên khí bao phủ lăng viên có chân long gầm thép cựu long vờn quanh núi lớn có hồn phách ảo ảnh lướt qua cung điện cổ xưa chín cái dị tượng trong nháy mắt liền che lại rồi toàn bộ vũ trụ trời ạ là cấm khu chấn động toàn bộ vũ trụ cấm khu đều chấn động chuyện gì xảy ra đây là t á n g t h i ê n đ ả o bất tử sơn thái sơ cổ khoáng h o a n g cổ cấm địa luân hồi hải thần thư tiên lăng địa phủ cửu long sơn cấm khu toàn bộ xuất thế chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì đây là tình huống gì trong vũ trụ từng đạo tiếng kinh hô v a n g dội vũ trụ các nơi cường giả trên mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ toàn bộ đều bị những dị tượng này rung động cũng toàn bộ đều điên cuồng hoang mang dối loạn bất an tâm tình từ tất cả mọi người trong lòng dân g lên chúng sinh đều ở đây khủng hoảng cũng không biết những n à y cấm khu hiện thế là ý gì tiết lộ rõ ràng còn chưa mở ra những n à y cấm khu làm sao sẽ toàn bộ xuất thế chẳng lẽ là n h ớ phát động hắc cám biến động vì đường thành tiên làm chuẩn bị nghĩ đến đây loại khả năng toàn bộ vũ trụ cường giả sắc mặt cũng không khỏi đại biến lên lẽ nào sao bắt đầu vượt bên trong các đại thế lực cường giả trong tâm mơ hồ có phỏng đoán dầm dầm dầm. Đế bi cuộn cuộn, t r ờ i sinh kia tiên sáng tượng, quang thần hào thú, thây dị dị, ba kỳ cả h thành chạy ấ t núi, máu ra đầu nội dung cốt t r u y ệ n lập tức đưa lên tuyệt đối bạo s á n g khoái không cực hạn các vị độc giả lao ra ủng hộ ở chỗ nào Đợt, câu đặt câu khen thưởng câu ủng hộ Các người ủng hộ chính là tác giả khuẩn tiến tới lớn nhất động lực đây mấy tờ tác giả khuẩn tự viết đều có chút nhiệt huyết sôi trào rồi chừng sau chính là cao t r i ề u tác giả khuẩn chính đang viết mau sớm đưa lên chương chín mươi sáu xuất thế chỉ vì một người thần cư chi chủ linh hoàng thần thú trường sinh thiên tôn tiên mô trần ngục hoàng diêm la hoàng khí thiên t r í tôn quang ám t r í tôn nguyên t h ầ n nguyên ủy nguyên ma tại sao có thể có vượt qua ba mươi cái đại đế cấp tồn tại đến trời ạ toàn bộ vũ trụ tri tôn cấp đại đế cấp cường giả sợ rằng đều đến đi cùng đến bắt đầu tinh vực cuối cùng chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc là chuyện gì làm sao toàn bộ đại đế trí tôn cổ hoàng toàn bộ xuất thế lẽ nào bắt đầu tinh vực xuất hiện tình huống gì sao toàn bộ vũ trụ cường giả đều suýt chút nữa liên tưởng vũ trụ đều tại lúc này sôi s ụ p vũ trụ ở giữa cường giả toàn bộ sừng sờ kinh ngạc đến ngây người cả đám trận mắt há mồm nhìn đến không ngừng thu l i ế m khí thế bước vào bắt đầu tinh vực tồn tại vô thượng vượt qua ba mươi vị đại đế cổ hoàng trí tôn dòng giã vượt qua ba mươi vị phải biết những người này mỗi một vị đều có một tay có thể hái ngôi sao nhất n i ệ m có thể hủy diệt vô số tinh vực ra tay toàn lực có thể chấn áp vũ trụ tồn tại vô thượng mà bây giờ toàn bộ vũ trụ tồn tại vô th đây có bao nhiêu hoảng sợ đây có bao nhiêu kinh hoàng có thể tưởng tượng được vũ trụ ở giữa toàn bộ cường giả đều muốn 697 đến cuồng đều suýt chút nữa tại lúc này đến cuồng cũng phải thiệt thòi đại đế cấp đều có một loại không ai sánh bằng lực lượng tại cổ lực lượng này dẫn dắt bên dưới vũ trụ các nơi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy đại đế ở chỗ nào nếu không muốn tại vũ trụ các ngỏ ngách đều thấy rất rõ bắt đầu tinh vực tình huống vẫn là rất khó đại đế, cùng một màu đại đế. đừng nói vũ trụ bắt đầu tinh vực toàn bộ sinh linh sắc mặt cũng toàn bộ đều tại lúc này n ư n g kết tất cả mọi người đều trợn t r o n mắt các đại thế lực run l ờ i bảy thái cổ sinh vật c o lại thành một đoàn toàn bên ộ trong vùng bình nguyên lý tu đứng chắc tay tiểu âm nhi đã từ lý tu trên thân mẹ xuống tại lý tu trước mặt là quỳ tại trong hư không không r ằ n có bất kỳ động tác gì đế tôn đế tôn sau lưng năm cái chuẩn đế cũng không phải người ngu đã sớm cũng đã quỳ xuống cho dù vô số đại đế hàn lâm có thể là lý tu còn có tiểu âm nhi cùng đế tôn sắc mặt lại đều không có bất kỳ biến hóa nào lý tu là lãnh đạo tiểu âm nhi là trực câu câu nhìn đến lý tu đế tôn là khủng hoảng đối với lý tu lại nói đại đế với hắn chẳng qua là con kiến hôi cho dù là nhiều cũng chỉ là nhất niệm xóa bỏ cho nên căn bản câu không nổi lý tu tâm tình thay đổi đối với tiểu âm nhi mà nói lý tu chính là nàng toàn bộ cho nên tiểu âm nhi chỉ lo chú ý lý tu cái khác căn bản không có quản cũng không có chú ý đối với đế tôn lại nói chính hắn đều phải chết đâu để ý rồi nhiều như vậy bảo vệ mạng nhỏ mình mới là điều quan trọng nhất bất quá năm cái chuẩn đế ngược lại suýt chút nữa đều sợ vai đái cả quần từng cái từng cái run lẩy bẩy ngác nhìn lên bầu trời không hiểu vì sao lại có nhiều như vậy đại đế hàn lâm d ầ m d ầ m d ầ m đột nhiên từng luồng từng luồng tiếng vang lớn bộ phát không gian chấn động từng vị thân bên trên lưu quang tràn ra huyết khí phun trào vô thượng cường giả từ trong hư không b ư c ra phóng tầm mắt nhìn tới tuy rằng những cường giả này chỉ có hơn ba mươi chính là lại càng có thể so với nhất phương vũ trụ nhanh hơn nhất phương vũ trụ còn muốn vĩ n ạ vũ trụ ở giữa sinh linh có lẽ không thấy rõ toàn bộ vũ trụ nhưng lại cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ bọn họ chính là đại đế chính là cổ hoàng chính là trí tôn hơn ba mươi vị cái thiên nhân vật hàng đầu toàn bộ hàn lâm đây đây đây không chỉ là bắt đầu tích cực lúc này toàn bộ vũ trụ sinh linh cũng toàn bộ đều trợn mắt h ố t mồm lẽ nào nhiều như vậy tồn tại vô thượng toàn bộ xuất thế chỉ là vì đi tới vùng bình nguyên này cùng người này có liên quan khi nhìn thấy lý tu một ý nghĩ này tất cả mọi người trong đầu dâng lên bắt đầu tinh vực thế lực khắp nơi cường giả vốn là chỉ là mơ hồ suy đoán hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định bởi vì cũng chỉ có cấp độ kia tồn tại mới có thể để cho nhiều như vậy khủng bố đại lao toàn bộ xuất thế phải đi bắt đầu tinh vực toàn bộ thế lực toàn bộ đều ngồi không yên đây chính là cấp độ kia tồn tại à bọn họ cho dù không phải đại đế làm sao có thể là hầu trong nháy mắt vô tận lưu quang bắn tung tóe lên trời toàn bộ bắt đầu tinh vực đại thế lực đều điên cuồng toàn bộ hướng phía bình nguyên phong tới tham kiến tiền bối c u n g nên tiền bối hàng lâm giới này tham kiến tiền bối c u n g nên tiền bối hàng lâm giới này tham kiến tiền bối c u n g nên tiền bối hàng lâm giới này toàn bộ vũ trụ nhìn soi mói hơn ba mươi vị đại đế cổ hoàng trí tôn toàn bộ đều không chút do dự quỵ xuống tại trong hư không toàn bộ đại đế kêu cao nạo đầu toàn bộ thấp kém từng đạo u y nghiêm mà lại hùng hậu âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ khắp trời vô luận đại đế vô luận viễn cổ cường giả nơi bái chi nhân tất cả đều lý tu bọn họ xuất thế chỉ vì một người chính là lý tu đây đây đây người này là ai toàn bộ đại đế toàn bộ quỷ bãi một người chơi ạ đây là người nào Vũ t r này. lúc này toàn bộ bắt đầu tinh vực đại thế lực toàn bộ hàng lâm bình nguyên phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ bình nguyên trên bầu trời đã phủ đầy người giống như biển người tấp nập năng lượng kinh khủng sen lẫn hội tụ quần quận âm thanh vang vọng trời cao vang vọng toàn bộ vũ trụ toàn bộ đại thế lực toàn bộ đồng loạt quỳ xuống cung nên lý tu Còn không chờ không vũ trụ ở giữa sinh linh từ một cái này, cái chấn á cái i này c động cảnh phục cái càng bộc tượng bên trong phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên, một cái càng kinh hại biến hồi hại phát. đột một lại, Dầm dầm dầm. vũ trụ chấn động, vũ trụ ở giữa toàn bộ sinh linh đều cảm ứng rõ ràng đến toàn bộ vũ trụ đều tại lúc này chấn động từ nơi sâu xa một cổ vô thượng ý chí h à n g lầm toàn bộ vũ trụ chúng sinh cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến cổ ý chí này chính là ôn vũ trụ ý chí chương chín mươi bảy đạo tôn nam vũ trụ ý chí trời ạ đại vũ trụ ý chí đều xuất hiện người này rốt cuộc là ai không chỉ đại đế cung đen toàn bộ tinh vực thế lực cung đen ngay cả vũ trụ ý chí đều bị kinh động vũ trụ toàn bộ bên trong sinh linh gần như đ i ê n c tục xảy ra hôm nay tất cả đối với bọn họ mà nói tựa như cùng là một giấc ngộng một cái điên c u ồ ngộng một cái khó có thể tin ngộng Ông ngong bắt đầu tinh vực bầu trời vô thượng ý chí hội tụ một cái màu vàng mắt thật to treo trên cao trên bầu trời uy nghiêm hờ hững trí cao vô thượng đây là đại biểu đại đạo đại biểu vũ trụ đại biểu vũ trụ ý chí ánh mắt khỏa này mắt thật to chính là thừa tái toàn bộ vũ trụ vì toàn bộ vũ trụ hiện ra vũ trụ ý chí không chỉ là bị kinh đông hơn nữa còn trực tiếp hàn lâm chỉ vì lý tu vũ trụ ở giữa bất kỳ xó xỉnh nào sinh linh đều có thể tại lúc này rõ ràng cảm nhận được vũ trụ ý chí cung kính tia đại đạo chi nhãn bên trong nơi biểu đạt ra ngoài kính sợ chúng sinh trong tâm đều sinh ra n ộ ra một loại huyền diệu khó giải thích cẳng ngộ sông lên đầu đây là vũ trụ ý chí c ũ n g tại biểu đạt cung nên cái người này ý tứ toàn bộ sinh linh há hốc mồm lột bột nói ra l i ê n trí cao ý chí đến từ vũ trụ ý chí đều ở đây cung nên điên tất cả đều điên rồi toàn bộ sinh linh sắc mặt xin ốc một nạp mà lại ngốc trệ ai có thể nói cho bọn hắn biết kết quả này là chuyện gì xảy ra cái người này rốt cuộc là ai đại đế cũng nên tinh vực cường giả cũng nên ngay cả vũ trụ ý chí cũng tại cũng nên bọn họ là đang nằm mộng sao thật nằm mộng nhất định là đang nằm mộng nếu không làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy bất khả tư nghị sự t ì n h tất cả đứng lên đi lý tu mặt không biểu tình âm thanh nhàn nhạt lại như cùng đến cao đạo âm nôn xuất phát p ù y tất cả mọi người đều không có chút nào sức đề kháng đứng lên cho dù là đại đế cũng giống như vậy thân thể căn bản không bị khống chế từ trong hư không đứng lên không hổ là cấp độ kia tồn tại toàn bộ đại đế trong mắt lóe lên một vẹn vẻ, vẻ kính sợ huyết dịch toàn thân đều tại lúc này sôi sục sắc mặt đều vô cùng kích động bọn họ xuất thế liền là bởi vì lý tu dưới cái nhìn của bọn họ lý tu chính là vô thượng tiên cái k i ê u chỉ ở bên trong ghi lại tiên tiên có thể là tất cả đại đế theo đuổi cảnh giới hôm nay đ ờ i này xuất hiện chân chính tiên bọn họ làm sao có thể bình tĩnh cho nên toàn bộ xuất thế mà lý tu đ â y quỷ thần khó lường thực lực càng là xác nhận bọn họ phỏng đoán để bọn hắn biết rõ tiên không phải truyền thuyết mà là chân thật tồn tại bọ theo đuổi không phải giả tưởng mà là chân chính tồn tại ông ông ông. mắt dọc màu vàng nóng bên trong đủ loại đại đạo trí lý vũ trụ ảo diệu thoáng qua một đạo màu vàng quang trụ ngang qua hư không bay thẳng đến lý tu và o tới đại đạo công đức lý tu chỉ là nói một câu đều được đại đạo công đức lúc nào đại đạo công đức dễ được như vậy bao gồm đại đế tại bên trong tất cả mọi người miệng hơi mở ra trong đó đại đế cảm nộ càng thêm sâu trong mắt kính sợ thật lâu vô pháp tàn đi đây chính là tiên sao toàn bộ đại đế còn có sao bắt đầu cầu toàn bộ đại thế lực người âm thầm suy nghĩ một câu nói vũ trụ ý chí đều muốn lấy lòng loại chuyện này đều cho công đức tiên tri uy khó có thể tưởng tượng đáng tiếc tất cả mọi người cũng không biết là lý tu tu vì không phải tiên mà là tại tiên tri bên trên đừng nói cái thiên vũ trụ rồi liền tính thượng thương thứ nguyên lý tu đều là vô địch phá hủy thượng thương thứ nguyên cũng chỉ là lý tu trong một ý niệm cũng chính bởi vì nguyên nhân này cái thiên vị diện vũ trụ ý chí mới có thể định hót lý tu không thì tiên còn không đến mức để cho vũ trụ ý chí lấy lòng như vậy chớ nói chi là nếu như là chân tiên vũ trụ ý chí đều có thể c h ấ n áp nếu như định hót kia chính là chuyện cười rồi dù sao vũ trụ ý chí đại biểu là toàn bộ vũ trụ lực lượng cho n dù là giới này đại đế tuy tiện có thể hủy diệt vũ trụ nhưng mà tại lý tu trước mặt đại đế lại cùng người bình thường không có khắc gì trong tâm ngoại trừ kính sợ chính là kính sợ căn bản không có cái khác tâm tình trước mắt vị này chính là vũ trụ ý chí đều muốn lấy lòng tồn tại nhất nghiệm liền có thể xóa đi bọn họ đ ả n g cấp tồn tại này đại đế không có kết quả tốt đây không phải là muốn chết sao đồng loạt tất cả mọi người đều nín thở sự chú ý tập trung bọn họ đều muốn biết vị này thần bí tiên cuối cùng tên cứ gọi là gì thế ta đạo tôn đứng c h ắ c tay sắc mặt lãnh đ ạ m lý tu c h ầ m rãi phun ra bốn chữ cầu kim đậu hẳn là đạo tôn vạn đạo c h i tôn vạn đạo trí tôn đạo tôn hai chữ này thâm sâu khắc tại bên trong vùng bình nguyên tất cả mọi người trong đầu cũng thâm sâu ấn khắc ở toàn bộ vũ trụ sinh linh trong đầu vô pháp quên mất cũng khó mà quên mất dầm, dầm dầm vũ trụ chấn động đại đạo chi nhãn bên trong từng đạo vĩ nạn khoáng đạt lực lượng văn qua trong nháy mắt huyền ảo gợn sóng quét qua toàn bộ vũ trụ một cái tản ra rực rỡ thần phù văn khắc sâu tại vũ trụ bên trong vũ trụ các nơi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy đạo phù văn này mà đạo phù văn này biểu đạt ý tứ chính là đạo tôn vũ trụ ý chí trực tiếp đem lý tu danh tự khắc sâu tại vũ trụ bên trong khắc sâu tại thiên địa đại đạo bên trong chỉ cần là vũ trụ ở giữa sinh linh cũng có thể biết rõ lý tu chỉ cần suy nghĩ một chút đều có thể hiểu rõ lý tu là ai từ ngực vũ trụ ở giữa toàn bộ sinh linh tất cả đều nuốt nước miếng một cái đây là bực nào vinh quang đây là kinh khủng bực nào phải biết từ cổ trí kim vô tận thuế nguyện đại đế cũng đều cho tới bây giờ không có có thể để cho tên mình khắc sâu tại vũ trụ đại đạo bên trong đây ngoại trừ lý tu căn bản không có người làm được tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn toàn bộ đại đế toàn bộ sao bắt đầu cầu đại thế lực cường giả cùng hô lên lấy đạo làm tên v ạ n đạo vi tôn vô thượng trí tôn đạo tôn chúng sinh trong tâm đều nổi lên những lời này toàn bộ đều trở nên đ ộ n g d u n g vì đó hoảng sợ có thể khởi loại này danh tự suy nghĩ một chút cũng có thể biết rõ vị này tiên rốt cuộc có bao nhiều khủng bố rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. liên tưởng đến vũ trụ ý chí đều muốn cung kính đều muốn lấy l ò n g toàn bộ đại đế còn có đại thế lực trong tâm mơ hồ đều có một loại phỏng đoán cái này tiên thực lực sợ rằng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a ba ký sắc mặt hoảng sợ mọi người biểu tình trở nên bộc u phát cung kính k í n h sợ tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn bắt đầu tinh vực không có hiện vũ trụ trong n g á y mắt toàn bộ sinh linh tất cả đều quỳ nga xuống bất cứ lúc nào vô luận chỗ nào đồng loạt quỳ xuống từng đạo tiếng hét lớn vang vọng tại vô số sinh mệnh tinh cầu vang vọng tại không có chôn vũ trụ bên trong chúng sinh thần phục vui lòng phục tùng Cung ngênh đế ạ mạnh o trong tôn nhất thứ hàng Chương lịch lâm. sử đời đ tôn đối mặt chúng sinh quỷ bái lý tu sắc mặt không có biến hóa quá lớn loại trang diện này hắn nhìn hơn nhiều thứ nguyên chúng sinh quỷ bái lý tu đều trải qua chớ nói chi là loại này một cái vị diện nhỏ chẳng diện còn vô pháp dẫn tới lý tu tâm tình nhiều biến hóa lớn sắc mặt lãnh đạo lý tu nhìn về phía đế tôn nhỏ a không có tội dân đế tôn thân thể run lên âm thanh run dậy nói ra đồng loạt toàn bộ vũ trụ ánh mắt đều ném tới đế tôn trên bầu trời lôi đỉnh răng đầy tiếng vang lớn liên miên vũ trụ chúng sinh đều sinh ra ngộ ra trời nổi giận Từ n g chúng c sinh bao gồm đại đế tại bên trong tất cả mọi người đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái bởi vì đạo tôn sự tình vũ trụ ý chí đều phẫn nộ đều muốn chấn áp đế tôn ai à, bài này mặt quả thực trước không có người sau cũng không có người nếu như đắc tội đạo tôn sợ rằng đạo tôn còn chưa nổi giận vũ trụ ý chí đều muốn làm người chết đi lúc nào vũ trụ ý chí cùng nô tài một dạng chúng sinh vẻ mặt hốt hoảng đây chính là trí cao vô thượng vũ trụ ý chí à, kết quả bởi vì một cái sinh linh lựa giận mà cũng thay đổi được phẫn nộ cái này cùng chủ tử tức giận nô càng thêm phẫn nộ khác nhau ở chỗ nào nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ căn bản là không thể tin được thế gian còn có như vậy n h ư ỡ n g bức thao tác thân là người trong cuộc đế tôn như thế nào lại không biết rõ tình trạng cái này khiến đế tôn đều hẳn là không phản bác được hắn làm sao cảm giác hắn giống như là đắc tội toàn bộ vũ trụ khóc không ra nước mắt thêm tuyệt vọng sớm biết hắn liền không trang bức ai có thể nghĩ tới trang bức kết quả liền đạo tôn đều dẫn ra hắn có thể làm sao hắn kỳ thực cũng là rất tuyệt vọng à. mười mấy năm trước bản tôn lưu ngươi một mệnh chính là muốn phải đem đến làm làm bản tôn nữ nhi đá mài đao nhưng mài lại giống như đại đạo c h i âm tuyệt diệu mà lại huyền ảo vũ trụ các nơi đều có thể nghe thấy lý tu âm thanh nghe tới lý tu âm thanh chúng sinh đều tựa như đang nghe truyền đạo thanh âm phổ thông trong tâm đủ loại cảm g ộ đều tầng tầng lớp lớp lấy đại đế làm thành đá mài đao lý tu ba khí lời nói để cho chúng sinh đều chấn động theo bất quá nhưng lại có một loại vốn nên như vậy cảm giác dù sao đây chính là một vị tồn tại vô thượng nữ nhi lấy đại đế vì đá mài đao rất kinh ngạc sao bình thường thao tác hắn có thể nói cái gì nói mình là đá mài đao sao quái lạ nói mình không phải là đá mài đao sao đó là tại tim chết đế tôn tâm lý tê tê phê bình nhưng lại tràn đầy sợ hãi bản tôn cho ngươi một cơ hội cũng sẽ không lại cho lần thứ hai bản thân ngươi tự sát đi đứng chắp tay lý tu nhàn nhạt nói hắn là đạo tôn một cái chỉ là liền thứ nguyên tầng thứ đều không đạt đến đám kiến lý tu vẫn không có động thủ dục vọng trên thực tế nếu không phải là cùng mình con gái bảo bối có liên quan giống như loại tầng thứ này đám kiến lý tu liền chú ý tâm tư cũng không có như vậy cũng tốt so với nhân loại sẽ chú ý một k h ỏ a bụi trần sao đáp án rõ ràng vâng đế tôn mặt sám như cho tàn cũng không dám có bất kỳ phản bắt nào hắn muốn chết phải không hắn không muốn nhưng thì không muốn chết thì phải làm thế nào đây không muốn chết cũng chỉ có thể là chết đế tôn rất rõ ràng liền tính đạo tôn không ra tay đối phó mình nhưng mà vũ trụ ý chí cũng sẽ giết chết hắn chớ nói chi là còn có hơn ba mươi nghìn t r ầ m t r ầ m đại đế ở đây mình căn bản không có đường sống còn không bằng tự sát đến thông thoái tặc sát một đạo vô hình tiếng vỡ vụn từ đế tôn trong cơ thể vang dội đế tôn trực tiếp từ toái đạo quả trong mắt v ầ n g sáng dần dần ảm đạm đế tôn trên thân khí tức nhanh chóng suy sụp gió nhẹ thổi qua đế tôn hóa thành bột phấn theo gió tàn đi vẫn lạc lý tu một lời đại đế tự sát thấy một mặt này toàn bộ vũ trụ sinh linh đều vẻ mặt hốt h o à n g không thôi lúc nào đứng tại vũ trụ chi đỉnh đại đế cũng sẽ ở người khác một lời bên dưới liền không chút do dự tự sát sao đây chính là đại đế à đứng tại vũ trụ chi đỉnh tồn tại vô thượng kết quả hôm nay cũng bởi vì người khác một câu nói trực tiếp tự sát thiên biến nữa rồi a chúng sinh đều rất rõ ràng ra thiên thế giới trời đã thay đổi bởi vì đạo tôn xuất hiện đại đế rất mạnh sao s á t thực rất mạnh nhưng là bây giờ có một cái càng thêm trí cao vô thượng tồn tại đạo tôn nga đúng rồi còn có một người chúng sinh đều theo bản năng nhìn về phía tiểu âm nhi ánh mắt lộ ra một v ệ t vẻ kính sợ tiểu âm nhi thực lực đối với đại bộ phận người mà nói tuy không tính là gì nhưng mà không ngăn được người ta chỗ dựa ngữ bất ca vị này tiểu tổ tông chính là đạo tôn nữ nhi không thấy đế tôn nhớ khi dễ tiểu tổ tông này đều bị đạo tôn ban đã chết rồi sao về sau ai dám trêu chọc tiểu tổ tông này mạnh nhất đời thứ hai không ngoài ở đây coi như là đại đế cũng phải nính hót vũ trụ ý chí cũng phải nính bỡ. bản tôn còn có một chuyện sắc mặt lãnh đ ạ m lý tu trầm giai nói đạo tôn m g ờ i nói đạo tôn m g ờ i nói đạo tôn n ờ i nói chúng sinh cung, cung kính kính nói ra cho dù lý tu chỉ là tại bắt đầu tinh vực bên trong nhưng mà vũ trụ những địa phương khác sinh linh còn có cường giả cũng không dám có thứ gì bất k í n h bọn họ đều hiểu giống như đạo tôn loại cường giả này nhất nghiệm vậy khẳng định có thể quan sát toàn bộ vũ trụ đối mặt loại cường giả này tức khiến người ta không ở trước mặt mình vậy cũng như thường được cung k í n h như thường được tôn k í n h đây là bản tôn tri nữ tu vi không cao hơn nàng ba cái tiểu cảnh giới đều có thể khiêu chiến nàng ai có thể đánh bại nàng bạn tôn liền c h u y ể n thụ cho hắn vô thượng c h i pháp thành tiên đều không thành vấn đề nhưng mà nếu như có vượt qua nàng ba cái tiểu cảnh giới tu sĩ can đảm g á m đối với nàng độc thủ vậy liền chớ trách bổn tôn không khắc lý tu nhàn nhạt nói thành tiên đều không thành vấn đề chúng sinh thân thể chấn động hô hấp đều bắt đầu rồn rập hơn ba mươi đại đế càng là đỏ ngầu cả mắt với tư cách đại đế cấp tồn tại không có người nào so với bọn hắn càng giống như thành tiên chỉ có thành tiên mới có thể trường sinh bất lao mà không giống bọn họ loại này hà sống thành tiên cơ hồ có thể nói là bọn họ chấp h nhiệm vì thành tiên bọn họ có thể không từ thủ đoạn mà bây giờ một cái thành tiên cơ hội đặt ở trước mặt bọn họ cho nên toàn bộ đại đế đều không bình tĩnh đối với lý tu nói chuyện vô luận là ai đều không có cảm thấy là năm tám lãnh đạo toàn bộ đều hết sức tin tưởng dù sao bậc này đại lao lại nói lao sao không tồn tại đại đế cấp bắt đầu suy nghĩ nhà mình có không có gì thiên tài yêu nghiệt mà cùng tiểu âm nhi thực lực kém không nhiều thì đã bắt đầu lăm le sắc khí đây chính là thành tiên toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh sẽ không có không phải tim động cũng không có thể bình tĩnh ung dung đối mặt thành tiên lúc này toàn bộ sinh linh trong đầu chỉ còn lại cái ý niệm này về phần nói thực lực cường đại c h ấ n áp tiểu âm nhi cái này liền tính lý tu không nói cũng căn bản không có bất luận cái gì sinh linh dám làm như vậy đây chính là đạo tôn nữ nhi đại đế chỉ có thể trở thành tổ tông chớ nói chi là trấn áp bọn họ chỉ sẽ nghĩ đến làm sao phái người đánh bại tiểu âm nhi đạo tôn miệng vàng lời ngọc chỉ cần có ai đánh bại rồi đạo tôn nữ nhi vậy coi như đại biểu thành thiên a một điểm này ai cũng sẽ không hoài nghi chương chín mươi chín chiến hết vũ trụ tiểu âm nhi chúng ta đi v ũ vô còn đang nhìn mình tiểu âm nhi đầu lý tu dắt tiểu âm nhi tay mang theo tiểu âm nhi rời đi cung t i ễ n đạo tôn cung t i ễ n đạo tôn cung t i ễ n đạo tôn cái thiên vũ trụ chúng sinh tề thanh nói rầm rầm rầm vũ trụ chấn động vô tận dị tượng xuất hiện vũ trụ ý chí theo sắt chuyển đi ngoài đưa ý niệm tuy rằng lý tu cùng tiểu âm nhi đã ly khai nhưng mà đạo tôn tin tức cũng tại toàn bộ vũ trụ bên trong lưu truyền rộng rãi mỗi một cái sinh mệnh tinh cầu đều lưu truyền đạo tôn cùng tiểu âm nhi truyền thuyết tiểu âm nhi càng bị vũ trụ ở giữa sinh linh gọi đùa là mạnh nhất trong lịch sử đời thứ hai toàn bộ vũ trụ nhất không thể t r e o trong người mà lý tu nói khiêu chiến tiểu âm nhi càng là nhấc lên toàn bộ vũ trụ cùng chiều vô số thiên kiêu yêu nhiệt g lăm le sắc khí vô số tiên đài cường giả đ i ê n cùng tu luyện thế hệ trước tu luyện giả càng là liệu mạng chỉ đạo mình văn bối các đại cấm khu sóng ngầm điền cùng p h o n trào từng vị vô thượng đại đế cấp tồn tại tự mình xuất thủ dạy dỗ hậu bối toàn tiểu âm nhi xuất hiện lần nữa đến bắt đầu tinh vực bên trong cùng lúc trước mỗi xuất hiện đến một chỗ đều làm cho người cảnh giác còn có châm biếm bất đồng là lần này tiểu âm nhi vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ làm cho người theo đuổi nước b đều sẽ để cho vô số thế hệ t r ư ớ c tu luyện giả định hót khi đi đến cấm khu xung quanh thời điểm trong cấm khu các đại lao càng là phá phong ấn tự mình ra nên tiếp sống tốt mà chiến đấu tự nhiên cũng là như dầu sôi lửa b ỏ n g khai chiến đến mỗi một người đều ảo tưởng đánh bại tiểu âm xuyên đạt được thành tiên cơ hội nhưng mà nhưng không ai có thể đánh bại tiểu âm nhi mỗi một lần chiến đấu cũng để cho tiểu âm nhi tài năng cái thế để người chú ý tiểu âm nhi tuy sĩ、si、chiến sĩ、si、thắng trăm trận trăm thắng ngàn trận chiến ngàn thắng ngắn ngủi năm năm tiểu âm nhi g i ấ u chân nhanh chóng lan ra đến toàn bộ vũ trụ ngoan nhân chi danh tại toàn bộ vũ trụ khoảng đều lưu truyền rộng rãi chúng sinh nguyên bản đối với tiểu âm nhi chiến thắng ý nghĩ đến cuối cùng liền biến thành nhiều kiên trì l ắ t nữa tiểu âm nhi vô tận phong mang để cho đại đế cấp tồn tại đều chấn động không thôi vũ trụ ở giữa sinh linh không có một k h ô n g tin tiểu âm nhi tương lai át sẽ chứng đạo át sẽ x ư n g đế hơn nữa còn là mạnh nhất trong lịch sử đại đế ban thánh thánh nhân thánh nhân vương đại thánh hướng theo thời gian đưa đầy tiểu âm nhi địch nhân thực lực bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. đến cuối cùng tiểu âm nhi càng là trực tiếp khiêu chiến đại đế cấp cường giả khi tiểu âm nhi muốn khiêu chiến đại đế cấp cường giả tin tức này thả ra vô số cấm khu vì thế mà chấn động hơn mười vị đại đế cấp cường giả tất cả đều chen lấn muốn cùng tiểu âm nhi nhất chiến bọn họ chính là nhớ đánh bại tiểu âm nhi liền có thành tiên cơ duyên ai đây có thể bình tĩnh đại đế cũng sẽ điên cuồng được không dưới cái nhìn của bọn họ đánh bại tiểu âm nhi đó là dễ như trở bàn tay chỉ là ai có thể cướp được cơ hội này mà thôi cuối cùng một vị có thể so với đại đế cấp đóng từ thánh thể cùng tiểu âm xuyên chiến một trận chiến này tinh hà sụp đổ một trận chiến này sơn hà xoay chuyển lượng lớn tinh thần hóa thành p h ấ n vụt vết nước không gian giang đầy vũ trụ quần quận tiếng vang lớn vang vọng toàn bộ vũ trụ thánh huyết sôi sục sắt ý lộ ra lay động đủ loại dị tượng tại vũ trụ khoảng tầng tầng lớp lớp lượng lớn cường giả tất cả đều đứng xem một trận chiến này không khỏi đối với tiểu âm nhi chiến l ự c mà cảm thấy khủng bố một trận chiến này tiểu âm nhi cùng đại thành thánh thể trực tiếp từ trung tâm vũ trụ đánh tới vũ trụ biên cương trực tiếp đánh vào hỗn ộ n bên trong lượng người đại chiến khiến cho vũ trụ đều ở đây chấn động bị hủy diện tinh vực càng là đếm không hết cũng may hai người chiến đấu địa phương không có sinh linh nếu bị chiến đấu kéo dài dòng d ã mười ngày mười đêm cuối cùng tiểu âm nhi thắng được khi nhìn thấy tiểu âm nhi thắng được toàn bộ vũ trụ một mảnh xôn xao toàn bộ vũ trụ sinh linh đều toàn bộ xử sở coi như là đại đế cấp cường giả đều v ẻ mặt mộng bức hoàn toàn thật không ngờ đây chính là lịch thiên chiến đế a kinh thế hai tục lịch thiên chiến đế hơn nữa tiểu âm nhi thực lực còn nhiều lắm là chỉ là thánh nhân vương mà thôi liền đại thánh cũng chưa tới kết quả là vượt qua đại thánh chuẩn đế cường thế chấn áp đại đế thực lực bậc này to lớn đại vũ trụ không có một cái sinh linh dám tin tưởng cũng không có người cảm tưởng như nghe nói chiến đấu qua sau đó đại thành thánh thể liền tiêu viêm trở lại hoang cổ cấm địa tuyên bố bế quan vận năm đường thành tiên không ra liền không xuất thế phun bị đả kích quá thảm rồi cái đại đế khác cũng không nhịn được vì đại thành thánh thể mặc nghiệm nếu như đổi thành bọn họ bọn họ sợ rằng cũng không khá hơn chút nào rồi dù sao đây chính là đại đế bị thánh nhân vương chấn áp vẫn còn ở toàn bộ vũ trụ sinh linh chứng kiến hạng ai mặt mũi có thể đi qua đại thành thánh thể coi như là bị tức chết bọn họ đều hoàn toàn tin tưởng vốn là muốn đánh bại tiểu âm nhi đạt được thành tiên cơ hội các đại đế quả quyết núp ở trong cấm khu liền ló đầu cũng không dám đại thành thánh thể thực lực bọn họ rất rõ ràng. so sánh một ít đại đế đều mạnh hơn kết quả đây đều vừa bọn họ đánh thắng c ó khả năng thật sự là mâm anh không chọc nổi không chọc nổi tại chiến thắng đại thành thánh thể qua đi tiểu âm nhi vừa vặn chỉ là nghỉ ngơi năm ngày liền lần nữa bắt đầu khiêu chiến đại đế cấp cường giả nói thật đại đế cấp cường giả căn bản không có một cái muốn cùng tiểu âm nhi đánh đây đánh thắng may mà mấu chốt là thua có khả năng quá lớn nếu là thật thất bại vậy coi như xấu hổ mất thể diện trực tiếp nhét vào toàn bộ vũ bảy trăm mẫu bên trong chính là bọn họ có thể làm sao bọn họ cũng rất tuyệt vọng liền tính không muốn chiến nhưng mà cân nhắc tiểu âm nhi sau l ư n g vị kia đại lão bọ không chiến cũng phải chiến. t h ú n g chi nếu như tiểu âm nhi đánh tới c ử a nhà bọn họ đến vậy bọn họ cũng vẫn phải là chiến còn không bằng thống khoái một chút trường sinh thiên tôn tiên h mỗ trấn ngục hoàng diêm la hoàng luân hồi c h i chủ tiêu giao thiên tôn thần khư c h i chủ linh hoàng thần thú thạch hoàng ngắn ngủi mười năm thời gian tiểu âm nhi trực tiếp đánh bại vượt qua bắt thành đại đế cấp cứng giả hướng theo không ngừng chiến đấu tiểu âm nhi thực lực cũng đang không ngừng đề cao từ thánh nhân vương đến đại thánh từ đại thánh đến chuẩn đế khi tu vi đến chuẩn đế qua đi tiểu âm nhi giống như là đang áp chế thực lực phổ thông không tiếp tục tiến vào một tí thực lực chỉ có thể từ tiểu âm nhi mỗi lần lúc chiến đấu thân trên tỏa ra ánh sáng lung linh còn có nhiều loại dị tượng liền có thể nhìn ra tiểu âm nhi nhục thân khủng bố cỡ nào mà khi tiểu âm nhi thực lực đến chuẩn đ ế q u a đi tiểu âm nhi đối chiến đại đế vậy thì càng thêm thoải mái đơn giản vô luận là vị nào đại đế đều không có thể tiểu âm nhi đánh mười cái hiệp hết thảy chương một trăm cùng lý tu nhất chiến mà khi tiểu âm nhi thực lực đến chuẩn đ ế q u a đi tiểu âm nhi đối chiến đại đế vậy thì càng thêm thoải mái đơn giản vô luận là vị nào đại đế đều không có thể tiểu âm nhi đánh mười cái hiệp hết t h ả đều là trong vòng mười chiêu liền bị tiểu âm nhi miễu sát cái này khiến toàn bộ đại đế cấp cường giả đều tâm nhét thêm tuyệt vọng trên mặt lại vẫn không thể không mang theo không thất lễ diện mạo đủ cười hôm nay tiểu âm nhi đánh bại toàn bộ cái thiên vũ trụ toàn bộ đại đế tại toàn bộ sinh linh lặng lẽ nhìn soi mói tiểu âm nhi thân ảnh từ trong vũ trụ biến mất tòa thành của kia cái việc kia lý tu nằm ở trên ghế nằm lẳng lặng nhìn đến hư không lý tu kia thâm thúy con ngươi thật giống như có một phương vũ trụ thật giống như hàm chứa nhất phương tinh thần hoàn vũ thư nguyên thời không toàn bộ vũ trụ hết thể đều ánh vào lý tu trong mắt cho dù chỉ là tại đây nằm nhưng mà lý tu ánh mắt lại có thể đem chọn cái vũ trụ đều thấy ao ngong ngong quần áo trắng như tuyết lạnh lùng cao ngạo một cái mang theo mặt nạ quỷ thiếu nữ t ừ trong hư không đi ra khi nhìn thấy lý tu trên người cô gái khí chất lập tức l ạ i biến trong nháy mắt liền hóa thành rồi nhà bên mội phổ thông trực tiếp nào vào lý tu trên thân người nha đầu này chưa trưởng thành sao ô n lấy nào tới trong lòng ngực của mình tiểu âm nhi. cảm nhận được tiểu âm nhi trên thân tỏa ra mùi hương thoang thoảng lý tu khỏe miệng giật một cái tức giận nói ra tính một chút nhỏ tuổi âm nhi cũng sắp năm mươi tuổi mặc dù đối với tiểu âm nhi vô tận tuổi thọ mà nói năm mươi năm rất nhỏ nhặt không đáng kể nhưng mà đều trải qua nhiều năm như vậy rồi cũng không biết thành thục sao thành thục một chút đã uy hừ tại lao cha tại đây tiểu âm nhi vĩnh viễn cũng chỉ là hải tử tiểu âm nhi k i ể u hư một tiếng đem mặt nạ lấy xuống g ò má tựa vào lý tu trên ngực tặng tặng tiểu âm nhi giả bộ đến mãi thanh mãi khí nói ra lý tu hẳn là không phản bắt được đoạn kẻ trộm ra ưu ạ kích thích lao cha đột nhiên tiểu âm nhi ngẩng đầu lên dùng nước long lanh mắt nhìn lý tu hả lý tu chân mày cao lại nhìn về phía tiểu âm nhi ta muốn đánh với ngươi một trận tiểu âm nhi trịnh trọng việc nói ra ngươi xác định lý tu tức xạ mặt lại n h à đầu này sợ không phải chấn áp đại đế cấp quá nhiều liền mình có mạnh bao nhiêu đều không điểm so sánh đếm liền con bé này lý tu một cái ánh mắt là có thể xóa bỏ được không ta muốn cùng cùng cảnh giới lao cha ngươi chiến tiểu âm nhi cười hì hì nói nàng lại không lốc nhà mình lao cha mạnh bao nhiêu tiểu âm nhi tự nhiên rất rõ ràng cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ cùng trạng thái đình phong lý tu đánh Chỉ là muốn cùng cùng cảnh giới đánh. Cùng cảnh giới. Lý tu sắc mặt có chút cổ、khoái. Cùng cảnh đánh. khái. là Lý muốn mặt tu tiểu giới giới. giới âm nhi cũng căn bản không phải mình đối thủ phải biết lý tu toàn thân sở học chính là kết hợp hơn một n g à n cái đ ồ đệ kinh nghiệm tu luyện cùng thiên phú tiềm lực còn có hệ thống giúp đỡ cho dù chỉ là cùng cảnh giới tiểu âm nhi cũng như thường chính là bị một t r i ệ u m i ệ u sát không có loại thứ hai khả năng đúng nha tiểu âm nhi gật đầu một cái cùng cảnh giới ngươi cũng không phải cha của ngươi đối thủ của ta hơn nữa một chiêu ngươi cũng không tiếc được nếu mà ngươi muốn ma luyện mình lấy trạng thái hoàn mỹ nhất bước vào đại đế nói lao kia cha ta liền ngừng tụ ra một cái thánh nhân vương cấp bậc phân thân nếu mà ngươi đánh bại lao cha thánh nhân vương cấp bậc phân thân vậy ngươi tại cùng cảnh giới đem sẽ vô địch chân chính vô địch lý tu lắc đầu nói h ừ ta không tin tiểu âm nhi cao mũi một cái nói nàng chính là đánh bại toàn bộ vũ trụ đại đế hơn nữa đánh bại chiêu số còn càng ngày càng ít đến cuối cùng nàng hai ba chiêu là có thể chấn áp một cái đại đế coi như mình không phải cùng cảnh giới h ạ n h à mình lao cha đối thủ nhưng mà cũng không khả năng một chiêu đều tiếp tiểu âm nhi không tin, ngươi không tin. lý tu nói không tin tiểu âm nhi gật đầu một cái được đối với lần này lý tu còn có thể nói cái gì vậy chỉ dùng sự thật đến thuyết minh h ả o hơi tại tiểu âm nhi nhìn soi mói lý tu trực tiếp đem chính mình tu vi áp chế đến cái thế giới này chuẩn đế cảnh giới sau đó nhìn tiểu âm nhi nháy mắt sau đó ừ không có sau đó được rồi l ã o cha ngươi chính là làm một cái thánh nhân vương cấp bậc phân thân đi tiểu âm nhi vẻ mặt đưa đàm nói tt phê bình một cái ánh mắt chính mình cũng cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết cái này còn đành rắm nàng mặc kệ chiến lược để thẳng cao hơn nữa cũng căn bản không đánh được Tiểu â một Nhi nhận. khẽ cười, quả quyết Tu Được. Lý tu khẽ mỉm m sờ một cái tiểu âm ngày h i Tiểu đầu. muốn tử, còn c n ù cha của ngươi Cha của ngươi cuối cùng ngươi ngươi vẫn đấu. l cha của h a ngươi, muốn t đổi, tại. không tồn tại. Một ngày Một sau một tin tức chấn động toàn bộ cái thiên vũ trụ đạo tôn sắp sửa dùng thánh nhân vương cấp bậc thực lực và ngoan nhân nhất chiến tin tức này dẫn tới sóng to gió lớn toàn bộ vũ trụ đều nhìn chăm chú không thôi tất cả đều tâm tình mạt danh nghị luận trung chuyển mắt liền đi qua một ngày trung tâm vũ trụ tiểu âm nhi một bộ bạch tì ỉa tay nâng đại đạo bà bình mà tiểu âm nhi đối diện mặt không biểu tình lý tu nhìn đến tiểu âm nhi không đúng phải nói lý tu phân thân đây là lý tu tiện tay ngưng tụ ra một cái hóa thân hay hoặc là nói phân thân chỉ có thánh nhân vương cấp bậc thực lực các người nói ai sẽ thắng vậy khẳng định là đạo tôn chứ sao đúng vậy đây chính là đạo tôn cho dù chỉ là thánh nhân vương cấp bậc đạo tôn cũng nhất định có thể đánh bại n g o n nhân chỉ là không biết n g o n nhân có thể chống đỡ thời gian bao lâu n g o n nhân chiến lược cũng không thể khinh thường coi như là bại nghị đến cũng có thể chống đỡ mấy ngàn cái hiệp đi ừ m toàn bộ trong vũ trụ sinh linh đều nghị luận đ âm ỉ bởi vì vũ trụ ý chí chú ý cùng giá trị cho nên toàn bộ vũ trụ cho dù tu vi thấp hơn người đều có thể nhìn thấy chiến đấu tiểu âm nhi còn có lý tu vũ trụ cường giả còn có đại đế cấp cường giả cũng tất cả đều sự chú ý tập trung nhìn kỹ loại chiến đấu này hướng bọn hắn cũng sẽ được ích lợi không nhỏ đương nhiên muốn nhìn kỹ không có hiện vũ trụ nhìn soi mói chiến đấu bắt đầu sau đó không đến ba giây thời gian kết thúc chiến đấu tiểu âm nhi bại chương một trăm linh một cực điểm thăng hoa bốn chỉ là không đến ba giây lý tu thánh nhân vương cấp bậc phân thân liền đánh bại tiểu âm nhi hơn nữa còn là không hồi hộp chút nào bại ai cũng thấy rõ tiểu âm nhi căn bản liền sức đối kháng cũng không có vũ trụ chúng sinh đại đế cấp đại lão k h í từng trận ngược lại hít một hơi khí lạnh âm thanh vang dội chúng sinh tất cả đều thấy chóng tiểu âm nhi bị đánh bại cái này bọn họ nghĩ tới chính là liền trực tiếp như vậy bị chấn áp đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phải biết ngoan nhân này giàu gì cũng là có thể tùy tiện chấn áp đại đế kết quả đối mặt đạo tôn thánh nhân vương tu vi liền hoàn thủ chi lực cũng không có điều này cũng quá kinh khủng đi tất cả mọi người đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chúng sinh đối với đạo tôn kính sợ cũng là nâng cao một bước đại đế cấp cường g i ả càng là nước miếng thắng n ư ớ c tất cả mọi người đều rất rõ ràng đạo tôn liền thánh nhân vương cấp bậc tu vi đều mạnh như vậy, như vậy bản thân đạo tôn lại phải là cường đại cớ nào không ai sánh bằng vô pháp suy nghĩ tiểu nha đầu đánh bại ta cụ phân thân này n g u y ê n ê n ma luyện cũng chỉ ma luyện gần đủ rồi à bắt đầu tinh vực bên trong nhìn đến chiến đấu kết quả lý tu tự đủ tiểu âm nhi không có đột phá đến đại đế đây cũng là lý tu yêu cầu bọn họ thời gian có rất nhiều không cần thiết vì càng tu vi cao mà đột phá thực lực chiến l ự c mới là quan trọng nhất cho nên tiểu âm nhi mới sẽ đi khiêu chiến toàn bộ đại đế chỉ cần tiểu âm nhi đánh bại mình cụ phân thân này như vậy liền có thể đột phá có thể không nên xem thường lý tu cụ phân thân này cho dù chỉ là thánh nhân vương thực lực nhưng mà đặt ở giả thiên thế giới bên trong đừng nói là đại đế rồi hồng trần tiên cũng không là đối thủ trần tiên cũng có thể nhất chiến ngay cả trấn áp vì vậy mà chỉ cần tiểu âm nhi đánh bại mình phân thân như vậy đừng nói giả thiên thế giới rồi liền tính tại tiên vực bên trong tiểu âm nhi cũng xem như nhất phương cừng giả đến tận đây căn cơ liền sẽ hùng hậu đến không cách nào tưởng tượng tương lai dọi mắt vô tận thứ nguyên có thể cùng tiểu âm nhi so đều sẽ không có mấy cái cùng lúc đó trong vũ trụ không chỉ là những người khác tiểu âm nhi cũng là vẻ mặt m ộ t b ước hoàn toàn thật không ngờ là cái kết quả này bất quá tiểu âm nhi cũng là rất nhanh liền điều chỉnh xong chấm tư mấy ngày qua đi tiểu âm nhi lần nữa khiêu chiến lý tu một trận chiến này thời gian tăng lên một giây đồng hồ uy tiểu âm nhi bốn giây mới bị lý tu đánh bại chúng sinh một lần hai lần ba lần bốn lần tiểu âm nhi giống như là không biết m ệ t mọi người máy giống như là chỉ biết là chiến đấu chiến đấu cùng hơn hai mươi năm trong thời gian tiểu âm nhi tất cả đều đang chiến đấu cùng chiến đấu trên đường mỗi lần bị lý tu phân thân đánh bại tiểu âm nhi đều sẽ hảo hảo suy nghĩ hảo hảo đi nhớ là nơi nào vấn đề điều này cũng khiến cho tiểu âm nhi tại lý tu thân thủ hạ có thể chống đỡ thời gian trở nên càng ngày càng dài t ừ v ừ a mới bắt đầu chỉ là ba giây đến cuối cùng tiểu âm nhi đã có thể cùng lý tu phân thân đánh như dầu sôi lừa bỏng đánh bất phân cao thấp đây một thay đổi thật lớn để cho vũ trụ chúng sinh trố mắt nghẹn họng đặc biệt là đại đế cấp cường tại bọn họ gần như vĩnh hằng tuổi thọ trong đó thiên phú yêu nghiệt bọn họ gặp qua rất nhiều chính là bản năng chiến đấu đầy biến thái vậy bọn họ liền căn bản là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy chỉ là hơn hai mươi năm liền từ ba giây biến thành đánh không phân cao thấp đây năng lực chiến đấu cũng thật bất khả tư nghị đi đáng tiếc những n à y đại đế cũng không biết nguyên bản tiểu âm nhi thành t i ể u nếu mà biết do nói cũng sẽ không có kinh hại như vậy nhạc rồi có thể lấy nhất giới phàm thể tại không dựa vào bất luận người nào dưới sự giúp đỡ từng b ư ớ c từng bức bức lên đình phong cuối cùng càng bị ca tụng là từ cổ trí kim tài năng nhất nữ tử hơn nữa cũng là cái thiên vũ trụ số lượng không nhiều hồng hoàn mỹ bên trong càng là thành tựu chuẩn tiên đế tiểu âm nhi tiềm lực là hoàn toàn không thể nghi ngờ chớ nói chi là hiện tại tiểu âm nhi còn có lý tu giúp đỡ thiên phú càng là tăng lên rất nhiều có thể kinh khủng như vậy cũng đúng là bình thường sợ là toàn bộ vũ trụ đại đế cùng tiến lên cũng đều phải bị ngoan nhân trí tôn tùy tiện chấn áp đi một ý nghĩ này từ toàn bộ đại đế trong đầu xuất hiện toàn bộ đại đế khỏe miệng cũng không nhịn được kéo ra nguyên bản tiểu âm nhi liền có thể thoải mái đánh bại bọn họ mà bây giờ tiểu âm nhi thực lực tiến bộ tất cả mọi người cũng đều là quá rõ ràng bọn họ liền tính cùng tiến lên đều chắc là phải bị tiểu âm xuyên c h â n áp đây biến hóa to lớn để cho toàn bộ đại đế đều có loại bọn họ lao dồi cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi cũng tốt tuyệt vọng phải biết tiểu âm nhi xuất đạo đến nay chính là liền một trăm năm cũng không có một trăm năm trở nên mạnh như vậy bọn họ có thể nói cái gì bọn họ chỉ có thể nói mẹ bán phê rồi bởi vì tiểu âm nhi thực lực khủng bố cho nên coi như là đại đế cũng đúng tiểu âm nhi mười phần tôn kính trí chí tôn chính là tiểu âm nhi khiêu chiến lý tu thời gian trong đó vũ trụ chúng sinh đều cùng tôn xưng n g o n nhân trí tôn trí cao vô thượng tôn lâm vũ trụ tiểu âm xuyên thực lực để âm nhi trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ đáng tiếc tại mặt nạ ngăn cản lại bất luận người nào đều không nhìn thấy đối với tiểu âm nhi mà nói nàng nụ cười chỉ vì một người Cái mặt nạ này chính là tiểu âm nhi thỉnh cầu lý tu chế tạo thắng ngoan nhân trí tôn thắng rốt cuộc thắng trời ạ hiện tại ngoan nhân trí tôn thực lực nên khủng bố đến mức nào không cách nào tưởng tượng toàn bộ vũ trụ đều tại lúc này sôi sục ba mươi năm qua tiểu âm nhi chiến đấu toàn bộ vũ trụ sinh linh có thể đều là quá rõ ràng rất nhiều p h à m nhân thậm chí từ thanh niên đều biến thành lão nhân ba mươi năm trước tiểu âm nhi liền cường đại như vậy như vậy ba mươi năm sau tiểu âm nhi thực lực lại nên mạnh bao nhiêu cứ thế vô địch một ý nghĩ này toàn bộ sinh linh trong đầu xuất hiện khi tiểu âm nhi đánh bại lý tu phân thân khi ngoan nhân đánh bại đạo tôn phân thân bọn họ biết rõ tiểu âm nhi đã vô địch cử thế vô địch rầm rầm rầm một cổ trí cao vô thượng ý chí vượt qua thời gian trường hà hàng l â m toàn bộ vũ trụ sinh linh đều tại lúc này không tự chủ được quỳ nga xuống cho dù là đại đế cũng đều không bị khống chế quỳ xuống chương một trăm linh hai cuối cùng thành đại đế cái thế vô địch ông ngong ngong không gian run rẩy vũ trụ lay động lý tu thân ảnh từ hư vào thật sự xuất hiện đến tiểu âm nhi trước mặt chư thiên hư ảnh vân quanh thứ nguyên thời không treo trên cao lý tu tựa như cùng là vũ trụ quân vương tựa như cùng thống trị toàn bộ vũ trụ thứ nhất nói nhất cử đều sẽ làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run dày đủ loại pháp tắc đạo tắc vây quanh lý tu tựa như cùng là một cái hài tử bám vào bên cạnh cha trí cao vô thượng thiên địa run dày như mặt trời xanh tôn quý vô cùng vô pháp đối mặt đủ loại ý nghĩ theo số đông sinh trong đầu xuất hiện từ ngực nuốt nước miếng âm thanh từ vũ trụ các nơi van g rộn một đây mới là đạo tôn uy nghiêm vô số sinh linh đều tại lúc này run dày thầm nói so với trên một lần đạo tôn điệu thấp h i ệ thân lần này đạo tôn mới thật sự là uy nghiêm liền nhìn thẳng ngay cả hít thở cũng khó khăn uy nghiêm cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm từng đạo âm thanh từ vũ trụ các nỏ ngách v à n g ộ i chúng sinh nên đón lý tu hàn lâm lao cha tiểu âm nhi thở hồng hộc một đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn đến lý tu tiểu n h a đầu chúc mừng ngươi hoàn thành lý tu sờ một cái tiểu âm nhi đầu ôn nhu nói kỳ hỉ tiểu âm nhi ngọt n à o cười đột phá đi lý tu đứng chắp tay trầm dai nói ừ n nghiêm sắc mặt tiểu âm nhi gật đầu một cái khi sâu một hơi tiểu âm nhi bước ra một bước trực tiếp xuất hiện đến vũ trụ biên cương bắt đầu đột phá đây là mớn rốt cuộc phải đột phá sao chứng đạo đại đế rồi sao một đám cấm khu đại lao đồng tử c o r ụ t lại toàn bộ vũ trụ sinh linh cũng tại lúc này nín thở bọn họ biết rõ thời khắc mấu chốt đến ngoan nhân trí tôn sắp chứng đạo a vũ trụ biên cương bên trong tiểu âm nhi kiều quát một tiếng chỉ một thoáng k h í tức kinh khủng từ tiểu âm nhi trên thân bộ c phát hôn đ ộ n dị tượng ở tại tiểu âm nhi sau lưng quay cuồng vạn trượng thần quang vô tận hà thải tràn ra huyền ảo khí tức lập tức dâng lên rầm rầm nhìn mới nhất bản gốc vũ trụ cảm giác quân quân tiếng vang lớn hiện một cổ vòng xoáy ở tại tiểu âm nhi đỉnh đầu hội tụ trực tiếp bao phủ ở hơn một nửa cái hỗn độn c ơ vực lôi đỉnh giang đầy thường đạo giống như diệt thế một bản thần lôi tại trong vòng xoáy quay cuồng lưới à k h í tức thật khủng bố cảm nhận được thiên kiếp khủng bố một đám cấm khu đại lao âm thầm chất lưới v y lực này so với bọn hắn khi độ kiếp còn muốn kinh khủng hơn vô số lần đi không hổ là ngoan nhân trí tôn muốn độ thiên kiếp v y lực chính là mẹ nó n g ư bức lục đạo luân hồi quyền phi tiên quyết diệt thế thần trưởng Đối một thiên giây nên đón g động, môi anh môi đào kế tiếp n g l tại tất cả mọi người ngốc trệ ánh mắt bên trong thiên kiếp không có con mẹ nó bị đánh nổ ẩu vãi con mẹ nó có thể chơi như vậy t ngoan đ ạ gào thét m i h a nhân v rội, trí o n g cấm m khu tôn thực lực sợ rằng đã mạnh hơn thiên kiếp vô số lần đi vô số cường giả xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể giải thích tiểu âm nhi vì sao có thể đánh nát thiên kiếp thật sự là tích lũy quá kinh khủng thực lực quá biến thái cho nên một quyền đánh nát ẩm một c u c cổ sáng năng lượng ngang qua hoàn vũ bao phủ ở tiểu âm nhi thân thể từng đạo đạo tác h ư n g tụ từng đạo quy tắc chi lực hội tụ tiểu âm nhi trên thân khí tức nhanh chóng t ă n g vọt như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua năm năm mọi thứ cố định hình ảnh vạn vật hồi phục tiểu âm nhi trên thân khí tức xuất hiện bay vọt một bản đề thăng chứng đạo đại đế cũng chính là hỗn độn trưởng khống giả tri cảnh lấy ta đạo tôn tri danh đại đạo công đức rót vào người sắc mặt bình tĩnh lý tu đôi môi khẽnh ú c nhích chậm rãi ra một câu nói cầu kim đậu phất phất tay bị lý tu thu lại toàn bộ đại đạo công đức toàn bộ bị lý tu lấy ra nôn xuất phát p h ủ y chỉ một tháng o đại đạo công đức kim liên toàn bộ nổ tung lên hóa thành ngút trời công đức chi hải bao phủ ở tiểu âm nhi thân thể vô cùng công đức để cho vốn là bạo động vũ trụ đều bắt đầu dần dần bình tĩnh hướng theo công đức không ngừng bị hấp thu tiểu âm nhi thực lực bắt đầu nhanh chóng bao tác không đến ba giây tiểu âm nhi trực tiếp đạt đến hỗn độn trường khống giả cựu trọng tiên ẩm hỗn độn diễn hồng nông hồng nông vũ trụ quay cuồng tiểu âm nhi thực lực cường thế phá vỡ để vào hồng nông trường khống giả ông, ông, ông. Năng lượng tiểu âm nhi trên thân khí tức chuẩn kiến bình thận trọng xuống trực tiếp vững chắc rừng ở hồng mông t r ư ờ n g khống giả đệ tam trọng không chỉ như thế nếu mà lúc này có ai có thể quan sát bên trong tiểu âm nhi thân thể nói liền sẽ phát hiện tiểu âm nhi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt tỉ mỉ cảm ứng liền sẽ cảm ứng được kiên ồ n g đậm công đức khí tức bởi vì lượng lớn công đức tiểu âm nhi thân thể trực tiếp bị cưỡng ép cải tạo thành đại đạo công đức chi thể sau năm ngày t i ê n vực ngay tại cái thiên vũ trụ chúng sinh cũng không biết dưới tình huống lý tu mang theo tiểu âm nhi lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến tiền vật chi bên trong đi thôi khi ngươi bước lên cuối cùng đỉnh phong thời điểm. ta lý tu trên mặt lộ một nụ cười để cho mình ly khai đây không phải là lý tu tự mình nói mà là tiểu âm nhi chủ động nói nàng nói có lý tu đang bên cạnh nàng nàng căn bản không thể chân chính trưởng thành bởi vì có lý tu ở đây nàng có thể không cố kỵ gì cho nên tiểu âm nhi liền thỉnh cầu khi đạt tới đỉnh phong thời điểm một lần nữa trở lại lý tu bên cạnh nàng muốn mình trưởng thành nàng cường đại hơn đến mới có thể bảo vệ được lý tu đối với lần này lý tu tự nhiên không có bất kỳ cự tuyệt nói lý vừa vặn lý tu còn buồn đến như thế nào cùng tiểu âm nhi nói mình l y khai đưa tiểu âm nhi đến tiên b ự c chính là lý tu một lần cuối cùng đợi tại tiểu âm nhi bên cạnh h ắ n ở cái thế giới này đợi thời gian cũng dài đủ rồi cũng là thời điểm trở về đi tới chương một trăm lẻ ba trở về vị kia thực tế thứ nguyên huyền ảo gợn sóng quét qua vô thanh vô t ứ c lý tu một lần nữa xuất hiện về chỗ cũ nguyên bản bởi vì lý tu xuyên qua mà biến mất thời gian đồng hồ cắt một lần nữa xuất hiện đến lý tu trong tầm tay hô đã trở về chậm rãi thở ra một hơi lý tu khỏe miệm xẹt qua một vệt đường con tiếp theo chờ tiểu âm nhi đến đây đi đứng chắc tay lý tu nói thầm hắn sẽ bồi dưỡng tiểu âm nhi chiến lược vô song chính là nguyên nhân này mục đích chính là vì hiện tại hiện tại thời không bị lý tu thời gian sử dụng giữa đồng hồ cắt cố định hình ảnh tiểu âm nhi cũng không tới được cho nên lý tu chỉ có thể chờ đợi thời gian khôi phục sau đó tiểu âm nhi cảm nhận được khí tức hắn chuyển mà lại đây cái này tạo hóa chi khí nơi ngưng tụ thành phần thân thực lực cường đại vô cùng đã mơ hồ nhảy ra thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới tiểu âm nhi thực lực cho dù là thứ nguyên siêu việt giả đ ỉ n h phong cũng rất khó là cụ phân thân này sáu một linh đối thủ cho nên lý tu mới có thể bồi dưỡng tiểu âm nhi chiến l ự c chỉ có chiến lược vô song mới có thể chiến thắng thứ nguyên siêu việt giả bên trên cừng giả có người lại nói rồi vượt cấp mà chiến lẽ nào liền không có thể đánh được thứ nguyên siêu việt giả bên trên sao nếu mà thứ nguyên siêu việt giả bên trên cái tầng thứ kia thật rất dễ dàng đạt đến nói nhỏ cái nhi còn có vương việt mỗi một cái thiên phú tiềm lực kém vô tận thuế nguyện bọn họ cũng không có đạt đến cảnh giới này như vậy có thể tưởng tượng có bao nhiêu khó khăn bình thường chiến lược rất cao khó đánh bại cái cảnh giới kia cho nên tiểu âm nhi chiến lực liền rất trọng yếu lý tu mới để cho tiểu âm nhi áp chế thực lực mà không có đột phá không thì nhiều lắm là hai mươi năm tiểu âm nhi cũng đủ để đạt đến đại đế cấp rồi vì chính là để cho căn cơ càng càng hùng hậu thời gian như nước chạy bốn phút hơn trong nháy mắt liền đi qua một cổ lực lượng thời gian quét qua lý tu trong tay thời gian đồng hồ cắt dần dần hóa thành hư vô nguyên bản bị cố định hình ảnh thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển cũng nghe không rõ thời gian bị cố định hình ảnh đại hán tiếp tục hướng phía lý tu vào tới thượng thương chủ thứ nguyên một cái bị màu đen xương khí bao phủ mộ địa trôi nổi tại chủ thứ nguyên bầu trời thứ nguyên chúng sinh ngẩng đầu đều có thể rõ ràng nhìn thấy mộ địa nhưng mà bất luận là ai lại cũng không dám nhìn m ấ y mắt cũng không dám bàn tán cái mộ này mà giống như cái mộ này hơn là một cái cấm kỵ một cái không thể nói cấm kỵ lúc này trong mộ địa một cái bám vào trong mộ địa to trong đĩa đá lớn thời không đoạn lưu bên trong một vị đeo mặt nạ tuyệt mỹ thiếu nữ nhắm mắt lại nằm ở thời không đoạn lưu bên trong du đãng thiếu nữ mặc dù là ngủ say nhưng mà trên thân lại tản ra một cổ tối nghĩa gợn sóng tại gợn sóng dưới ảnh hưởng xung quanh bất luận cái gì vật chất đều không cách nào tới gần thiếu nữ thiếu nữ liền nằm ở một cái tuyệt đối chân không trong hoàn cảnh phản phất là cảm ứng được cái gì thiếu nữ đột nhiên từ từ mở mắt hướng theo thiếu nữ hai mắt mở ra âm dương nhị sắc thiếu nữ trong mắt lóe lên toàn bộ thượng thương tứ nguyên sinh linh thật giống như cảm nhận được cái gì tất cả đều vẻ mặt sợ hãi nằm d ạ p trên mặt đất toàn bộ thượng thương tứ nguyên đều tại lúc này phát ra từng trận nổ vang gần giống như thượng thương tứ nguyên đều tại lúc này run dậy một dạng đây là vậy vị thất tình bao nhiêu năm tháng rồi? Vị t r ờ i ạ thượng thương thứ nguyên một đám cường giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi ẩm một cổ tiếng vang lớn vang vọng thượng thương thứ nguyên thời gian loạn lưu bên trong thiếu nữ chậm dại đứng lên thể sắc mặt lãnh đ ạ m thiếu nữ bước ra một bước từ thời gian loạn lưu bên trong biến mất một giây kế tiếp trang trịt vết n ư ớ c răng đẩy thượng thương thứ nguyên thiếu nữ trực tiếp xuất hiện đến thượng thương thứ nguyên trong hư không còn không chờ chúng sinh kịp phản ứng thời điểm thiếu nữ thân hình trợt lõe lần nữa từ trong hư không biến mất nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang mời lên không định kỳ mặc dù ít nữ biến mất nhưng mà thiếu nữ thân ảnh lại sâu sâu ấn khắc ở chúng sinh trong đầu thượng thương thứ nguyên đám cường giả càng là sắc mặt tái nhật run l y bẫy thứ nguyên thế giới một cổ khí tức kinh khủng bao phủ vô tận thứ nguyên trong nháy mắt đang bế quan thứ nguyên đám cường giả rối rít mở mắt đưa mắt ném đến thứ nguyên thế giới cổ hơi thở này vậy vị cũng đi ra xem ra vị kia cũng xuất thế ký gần đây tự mình phong ấn xuất thế làm sao nhiều như vậy chẳng lẽ cũng cùng hắn có liên quan đi từng đôi mắt nhìn về phía xuất hiện đến thứ nguyên thế giới bên trong đạo thân ảnh kia vô số thứ nguyên cường giả khỏe miệng đều kéo ra sắc mặt có ch vị này chính là một cái nhân vật hung ác ca nghĩ đến ban đầu vị này phong thái vô số thứ nguyên cường giả toàn thân dùng mình một cái rồi g i í t lại lần nữa nhắm mắt lại không chọc nổi không chọc nổi một thứ nguyên thế giới ẩm khi tức kinh khủng nhanh chóng rút lại thân mặc áo đen đeo mặt nạ tuyệt mỹ thiếu nữ từng bước từng bước xuất hiện đến thứ nguyên thế giới bên trong khi thiếu nữ xuất hiện phạm vi tỷ tỷ phạm vì thứ nguyên thế giới đầy đủ mọi thứ đều tại lúc này cố định hình ảnh thiếu nữ tựa như cùng là thứ nguyên quân một lời nhất cử thứ nguyên thế giới đều vì được im đều sẽ vì thế rút dậy thối lao cha người rốt cuộc đã trở về vẻ hư hoán từ nhỏ nữ trong mắt xuất hiện tựa hồ là nghĩ đến cái gì thiếu nữ dưới mặt nạ lộ ra ngọt ngào đục ư ờ i thân hình trận l ó é thiếu nữ từ thứ nguyên thế giới bên trong biến mất hô cảm nhận được thiếu nữ biến mất thứ nguyên đam cường giả rối rít thở phào nhẹ nhõm toàn bộ lại lần nữa mở mắt vị này là đang tìm cái gì sao thứ nguyên đam cường giả trong mắt hiện ra vẻ hiếu kỳ rối rít đưa mắt về phía thiếu nữ biến mất phương hướng địa cầu thứ nguyên cấm kỵ địa cầu vặn vẹo thời không bên trong lý tu sắc mặt đạm nhiên lẳng lặng nhìn đến sông lại đại hán như là cảm ứng được cái gì lý tu khỏe miệm xẹt qua một vệ đường trong mắt lý tu một vệ tinh mang ẩm chỉ một thoáng khi tức c u ầ n b ã o bao phủ toàn bộ hỗn loạn thời không vốn vặn vẹo thời không trong nháy mắt tại lúc này tu bổ h o à n c h ỉ n h một vị thân mặc hắc y thiếu nữ đạp phá hư không tiến vào trong vùng không thời gian này phảng phất là cảm ứng được cái gì lý tu mặt không biểu tình nhìn về phía thiếu nữ sau lưng sau đó sự tình liền không thích hợp những cái kia thứ nguyên cường g i ả thấy được nói đạo tôn con mẹ nó quả nhiên cùng đạo tôn có liên quan linh hồn chi lực đi theo trên người cô gái một đám thứ nguyên cường giả nhìn thấy lý tu thân thể toàn bộ cứng ngắc nghe tới lý tu nói chuyện toàn bộ thứ nguyên cường giả lập tức rối rít thu hồi linh hồn mình chi lực đạo tôn đều lên tiếng bọn họ dám không nghe trừ phi bọn họ tìm chết còn tạm được tuy rằng bọn họ đối với nơi này rốt cuộc là tình huống gì có chút hiếu kỳ người nào công kích chính diện đánh lý tu đại hán tại trong cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ Đợt đại hắn ữ phất phất giận giữ hét một quyền vung da kim quang óng ánh tỏa ra từng vòng từng vòng thứ nguyên hư ảnh lấp lóe tất cả thế giới lực lượng gia trì khoáng đạt lực lượng chạm một cái liền bùng nổ trực tiếp đập về phía màu đen lưu quang ông long long cực hạn màu đen lưu quang phản g phất hàm chứa một loại nào đó vô cùng lực lượng rực rỡ khi tức lập tức bộc phát đại hắn nắm đấm tiếp xúc được màu đen lưu quang sau đó cả người đều bị đánh bay ra ngoài dầm dầm dầm. từng luồng từng luồng thời không ngừng chạy bị đánh nát từng luồng từng luồng tiếng vang lớn vang vọng tại trong vùng không thời gian này đại hán hóa thành một đạo thoáng qua rồi biến mất lưu tình một cái chớp mắt liền không biết bay đến rồi nơi nào đi đại hán mẹ ban phê xem ra ta sách lược hiệu quả nhìn thấy một màn này lý tu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiểu âm nhi chiến lực so sánh hắn tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh hơn a lý tu ánh mắt chạm vào trên thiếu nữ kia con ngươi màu đen hai người ánh mắt phảng phất tại lúc này hóa thành vĩnh h ẳ n g từng luồng từng luồng gợn sóng xuất hiện trên mặt cô gái mặt nạ biến mất thay vào đó là một cái tuyệt mỹ mà lại tinh xào gương mặt vô tận thứ nguyên đang đối mặt thiếu nữ đều tựa như phải vì thế mà biến sắc thiếu nữ đẹp căn bản không phải ngôn ngữ đủ khả năng hình dung đã không ai sánh bằng chúng sinh thấy chi đô muốn mê hoặc đều muốn vô pháp tự cảnh chế xinh đẹp xinh đẹp đến nghe thở xinh đẹp đến không cách nào tưởng tượng một cái nhăn mày một tiếng cười một lời dơ lên lớn hết sức n ị lực đủ để cho vô tận thứ nguyên để cho thứ nguyên thế giới đầy đủ mọi thứ đều tập trung ở trên người cô gái xinh đẹp nàng là đệ tử bái kiến sứ tôn thiếu nữ hít sâu một hơi thản nhiên hướng về phía lý tu chậm rãi bãi một cái đệ tử bãi kiến sứ tôn một câu nói tràn đầy ưu hoán tràn đầy tư niệm đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1010 lần thu đồ đệ tưởng thưởng 2.000 vạn điểm t h ứ n g u y ê n đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1010 lần thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên rút thưởng cơ hội một lần đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1010 lần thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên cơ hội xuyên qua không gian và thời gian một lần ba đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang trở về lý tu thâm sâu nhìn đến tiểu âm nhi giống như phải đem tiểu âm nhi vĩnh viễn k h ắ c trong đầu cùng lúc đó một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật lý thinh âm thân phận đạo tôn lý tu đồ đ ệ đạo tôn lý tu nữ nhi ngoan nhân thứ nguyên trường không giả tu vi nửa bước thứ nguyên cảnh giới tiềm lực hệ thống nửa bước thứ nguyên cảnh giới là ý gì trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói đinh thứ nguyên siêu việt giả bên trên vì thứ nguyên chúa tể mà ở thiếu hụt hệ thống hoạch tâm giới tình huống thứ nguyên thế giới vô luận là ai đều không cách nào đột phá đến thứ nguyên chúa tể cảnh giới cho nên vô số thứ nguyên cường giả tại thứ nguyên siêu việt giả bên trên nghiên cứu thôi diễn ra một cái tân cảnh giới cảnh giới này vì thứ nguyên cảnh giới xen vào thứ nguyên siêu việt giả cùng thứ nguyên chúa tể cảnh giới khoảng tương tự chủ nhân lúc trước tại nguyên thủy thứ nguyên bên trong siêu việt giả cảnh giới nửa bước thứ nguyên cảnh giới chính là còn chưa đạt tới thứ nguyên cảnh giới chỉ là nửa bước ý tứ hệ thống nói nguyên lai thứ nguyên siêu việt giả bên trên cái kia là thứ nguyên cảnh giới sao nửa bước chính là ngụy thứ nguyên ý tứ lý p hệ ả i h thống nói rất tốt lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ đường cong như vậy hắn giúp tiểu âm nhi bước ra bước cuối cùng này tiến quân thứ nguyên thối lao cha người rốt cuộc đã trở về hành lễ qua đi tiểu âm nhi trên mặt nghiêm túc lập tức biến thành đủ h o á n tinh xảo gương mặt tựa như giận giống như cười nhìn đến lý tu tiểu âm nhi mang lên miệng để cho ngươi chờ lâu bước ra một bước lý tu xuất hiện đến tiểu âm nhi trước mặt mang trên mặt cười m ỉ m lý tu sờ một cái tiểu âm nhi đầu hừ tiểu âm xuyên ngạo kiều lạnh trên một tiếng nghiện đ ầ qua biểu hiện trên mặt giống như đang nói bảo báo tức giận hậu quả rất nghiêm trọng tuy rằng nhìn qua mười phần manh manh hô còn tức giận á nhìn đến giả vờ giả tức giận trong ánh mắt lại lộ ra không ức chế được vui sướng tiểu âm nhi lý tu t r e o chọc một tiếng sờ sờ tiểu âm nhi mũi đẹp tiểu âm nhi đến tột cùng tức giận hay không lý tu tự nhiên rất rõ ràng phải nói tiểu âm nhi không có tức giận vậy khẳng định là giả ban đầu tiểu âm nhi chính là vì có thể bước lên đ ỉ n h phong thủ hộ lý tu mới chịu đựng không bông u bỏ quyết định một mình đi về phía trước kết quả thật vất v ả bước lên đ ỉ n h phong nhưng lại tìm không đến lý tu người đây tiểu âm nhi nếu là không tức giận đó mới kỳ quái bất quá tiểu âm nhi càng nhiều vẫn là tư niệm tư niệm lý tu nhớ lý tu trở về hiện tại lý tu trở về. tiểu âm nhi trong đầu tràn đầy kích động cùng vui vẻ tức giận vừa vặn chỉ là chiếm cứ một chút xíu vị trí mà thôi chết lúc này bay ngược ra ngoài đại hán s á t phong cảnh gầm thét lại một lần nữa vào tới tìm chết vốn là tâm tình liền không thật nhỏ âm nhi nghe đến đại hán lại nhảy ra nhất thời trong mắt hàn mang trợt lóe trận mắt nhìn lý tu nháy mắt sau đó tiểu âm nhi thân hình trợt lóe xuất hiện đến đại hán trước mặt một trưởng gỗ r a sáu đạo luân b à n nổ v a n g chư thiên thứ nguyên gia trì từng cái từng cái thế giới hư ảnh thoang qua chư thần ca tụng tiên ma tấu nhạc k ố i say hóa thành một cái khoáng đạt thế giới trấn áp hướng về đại hán, Tạo hóa. Đại hán bàn tay xoay một cái. tạo hóa chi lực lưu truyền một cái đại ấn ngưng tụ thành hình đập về phía tiểu âm nhi phá trên mặt lộ ra vẻ khinh thường trong mắt núc ních chiến ý tiểu âm nhi gầm nhẹ một tiếng thối say hóa hất động hất động ngưng vòng x u á y trực tiếp đem đại ấn cho nhanh chóng phai mở thôn vệ nàng nói thẳng như vậy thái kê nàng nửa phút treo lên đánh tuy rằng đại hán không có đọc được tiểu âm nhi tiếng l ò n g nhưng mà tiểu âm nhi biểu tình lại không có nửa điểm ẩ n tàng cái này khiến đại hán số lượng không nhiều chỉ số thông minh nhất thời cảm thấy bản thân bị làm đủ tâm lý càng là kêu la như sấm nhìn đến tiểu âm nhi trong mắt tràn đầy xác ý giết chết nhất thiết phải đại hán giận d ữ hết chấn áp đại đạo bảo bình hiện ra hát động bên trên mạ vàng huyền quang trẳng hẳn ra, tiên ba thần mang bay lượn một cổ chấn áp chi lực bao phủ hướng phía đại hán chấn áp tới tiểu âm nhi đây là lao cha vì ngươi chuẩn bị lễ vật thôn vệ nó đột phá cảnh giới cao hơn lý tu đứng chắc tay c h ầ m dãi nói c h ư một trăm linh năm một đạo công kích thứ nguyên chấn động tạo hóa bản nguyên nghe thấy lý tu nói chuyện tiểu âm nhi chân mày k h ẽ động trong mắt thần hoàn xuất hiện nhìn một cái đại hán bản nguyên lập tức bị tiểu âm nhi phát hiện hai mắt tỏa sáng tiểu âm nhi thân hình trợt lóe trực tiếp hóa thành một vệ sáng chui vào trong hóa hát động khí tức bạo tăng đại đạo bảo bình không ngừng lay động chấn áp chi lực điên cuồng tràn ra khủng bố thôn phệ chi lực bộc phát xung quanh lượng lớn thời không t h o i phiến bị hát động điên cuồng thôn phệ đại hán gầm thét liên tục cánh tay không ngừng huy động diễn hóa ra từng đạo đủ để hủy diệt vô số thứ nguyên công kích nhưng mà đối mặt hát động thôn phệ lực lượng đại h á n công kích căn bản không hề có tác dụng trừ bỏ bị hát động thôn phệ vì tiểu âm xuyên tiếp tục tăng gia tăng lực lượng bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì cuối cùng đại hán bị tiểu âm nhi biến thành hát động thôn p ệ bàn bạc tạo hóa chi lực nhanh chóng tỏa ra, cho dù hắc động t ự c lực hấp thu vẫn là không khỏi chúc mừng chủ nhân độ đệ lý tính âm thực lực đột phá thư nguyên cảnh giới tưởng thưởng thực lực để t h ă n g cơ hội một lần âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội t i ể u âm nhi thực lực phá vấn đỉnh thứ nguyên chân chính thứ nguyên lại nhảy ra thứ nguyên vừa vặn hai chữ lại ẩn chứa vô cùng tạo hóa h ảo diệu cô vị thứ nguyên đại biểu một cái hệ thống sức mạnh kết c u c một cái hệ thống sức mạnh điểm cối u mọi thứ ngọn n g u ồ n thứ nguyên h ử bại hoại lần này tha thứ n g ư ơ i thân hình trận lóe tiểu âm nhi xuất hiện đến lý tu bên cánh ạ n h ôm lấy lý tu c tay tiểu âm nhi hử một tiếng còn không chờ lý tu nói chuyện tiểu âm nhi bông u ra lý tu cánh tay đem chính mình r ú p vào lý tu trong n g ư c ôm lấy lý tu e o thắp giọng nói lao cha âm nhi nhớ ngươi thật sự muốn thật sự muốn thật sự muốn nàng chờ ngày này đã rất lâu rất lâu rồi lâu đến tiểu âm nhi cũng không nhớ rõ cuối cùng thời gian bao lâu năm đó bước lên thứ nguyên đ ỉ n h phong qua đi tiểu âm nhi liền bắt đầu chờ lý tu kết quả chờ vô tận thuế nguyệt lại vẫn là không có đến lúc lý tu hơn nữa nàng cũng tại thứ nguyên thế giới bên trong không có phát hiện lý tu bất luận cái gì thân ảnh cuối cùng tiểu âm nhi lựa chọn tự mình p h o n g ấ n trừ phi cảm ứng được lý tu khí thức nếu không tiểu âm nhi liền vĩnh không xuất thế nhà đầu nốc ôm lấy tiểu âm nhi bàn tay nhẹ nhàng vất qua tiểu âm nhi tóc mềm lý tu cúi đầu tại tiểu âm nhi trên trán hôn một cái không biết thế giới bên trong một cái một nửa trong suốt thân ảnh không ngừng tại hư thực luân chuyển đủ loại huyền ảo khí tức vờn quanh trong người ảnh xung quanh một vài bức huyền rượu khó giải thích dị tượng hư ảnh không ngừng từ thân ảnh xung quanh thoáng qua tựa hồ là cảm ứng được cái gì một nửa trong suốt thân ảnh nhanh chóng biến thành hóa đặc một cái thiếu niên áo đen lập tức xuất hiện đến cái này không biết thế giới bên trong phá hư bản tôn kế hoạch đáng ghét vẻ sát ý từ thiếu niên áo đen trong mắt l ó e lên vừa định đứng dậy nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh thiếu niên o á n hận chống giữ nam đấm mẹ bát phê tức giận hết lần này tới lần khác lại không thể đi đây mẹ nó đáng chết nội giận gầm lên một tiếng thiếu niên nhìn về phía một cái phương hướng nó ánh mắt rào qua địa phương hết thảy đều phán g phất tại lúc này hóa thành hư vô toàn bộ hư hóa vươn tay vô tận không gian lực lượng rút lại ngưng tụ một tay điểm ra, một đạo hư huyễn lưu quang phá tan thời không từ bên trong vùng thế giới này biến mất cho bản tôn chờ đợi thiếu niên áo đen trong mắt hàn mang lấp lóe tự nhủ nhanh nhanh chỉ phải hoàn thành một bước kia bản tôn liền có thể đến cái cảnh giới kia rồi một trăm bảy mươi chín trong mắt lóe lên một vẻ mơ ước thiếu niên áo đen nhìn về phía trước mấy cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến thiếu niên áo đen trước mắt nhìn đến hình chiếu giả tưởng bên trong hình ảnh thiếu niên áo đen khỏe miệng xẹt qua một vệ ý vị sâu xa đủ cười chậm rãi nhắm mắt lại toàn bộ không biết thế giới lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong một giây kế tiếp thứ nguyên thế giới ẩm một c u c ự c hạn sợ hai m ạ c danh bao phủ toàn bộ thứ nguyên thế giới vô tận thứ nguyên thế giới đều tại lúc này bạo động lượng lớn thứ nguyên chi lực v ặ n mẹo p h á thoái hôn luận khí tức bao phủ thứ nguyên thế giới vô số thứ nguyên phát ra từng trận tiếng văn lớn từng cái từng cái vốn là muôn bế quan tiềm tu thứ nguyên cường gi đây cũng là cái q u ỷ gì chẳng lẽ lại có người nào xuất thế từng cái từng cái thứ nguyên trong mắt cường giả thoáng qua vẻ nghi ngờ không có làm rõ ràng là tình trạng gì n h ấ c mắt nhìn đến huyền quang c h ắ n g ra từng luồng ánh m à u từ vô số thứ nguyên cường giả khoe mắt c h ả y ra trong n g y mắt toàn bộ thứ nguyên cường giả đồng tử co r ụ t lại thân thể nhất thời toàn bộ cũng vì đó chấn động ánh mắt lộ ra vẻ hoang sợ đây là tại sao có thể có loại lực lượng này chẳng lẽ là thứ nguyên chúa tể trời ạ ngoại trừ đạo tôn bên ngoài còn có thứ nguyên chúa tể khác lực lượng thật kinh khủng từng trận tiếng kinh hô văn dội hạn khí bao phủ tại vô số thứ nguyên cường giả trong lòng toàn bộ thứ nguyên cường giả sắc mặt khó coi thân thể run dày cổ lực lượng này quá mức khủng bố cho dù chỉ là dòm ngó một góc cũng để cho thứ nguyên đám cường giả sợ hãi đều để bọn hắn run dày thứ nguyên c h ú a tể một ý nghĩ này xuất hiện đến toàn bộ thứ nguyên cường giả trong lòng ngoại trừ thứ nguyên c h ú a tể bọn họ đã nghĩ không ra còn có cảnh giới gì có thể phát huy ra loại lực lượng này rồi ô m lấy hiếu kỳ ý nghĩ toàn bộ thứ nguyên cường giả đưa mắt về phía đây cổ lực lượng chỗ đi địa phương cái phương hướng này khi cảm ứ n g được lực lượng chỗ đi quỹ tích phương hướng toàn bộ thứ nguyên cường giả thần sắc kinh ngạc làm sao quen thuộc như vậy h ô n loạn thời không lý tu cùng tiểu âm nhi nơi ở mà hai người như là nhận thấy được cái gì sắc mặt đều trở nên nghiêm túc vung ra lẫn nhau hai người nhìn hướng lên bầu trời rầm rầm rầm từng luồng từng luồng siêu việt thực tế t ầ n g thứ tiếng vang lớn bộc phát chỉ một thoáng toàn bộ h ô n loạn thời không đều tại lúc này sụp đổ đầy đủ mọi thứ lực lượng toàn bộ hóa thành phấn vụn phiến thời không này nhanh chóng hóa thành một phấn đầy đủ mọi thứ đều tại lúc này biến mất toàn bộ không gian trong nháy mắt liền trở thành hạ cám vĩnh hằng hạ cám không tồn tại bất kỳ lực lượng nào hạ cám vừa vặn chỉ là một tia khí t ứ c trực tiếp để cho nhất phương thời không phái không cách nào tưởng tượng t r ư ớ c 106, thời điểm chiến đấu thứ nguyên kinh sợ sóng tiểu âm nhi trên mặt vốn biến mất mặt nạ một lần nữa xuất hiện một đôi lạnh lùng con người xuyên tấu qua mặt nạ toát ra một vệ hàn mang khoé dày nàng cùng lão cha gặp nhau tìm chết cơn xoáy cơn xoáy khát một đạo một nửa trong suốt lưu quang chui vào phiến thời không này hư vô năng lượng đều ở đây bị lưu quang hấp thu thối vệ lưu quang hóa thành một cái phủ đầy đường vân p h ủ văn cự trưởng hướng phía lý tu cùng tiểu âm nhi bắt tới khó có thể ngôn ngữ lực lượng coi như là dùng linh hồn chi lực cảm ứ n g đều sẽ hô hấp h ơ i ngưng lại đều sẽ cảm nhận được cực hạn sợ hãi đều sẽ nhìn mà sợ ừ đúng t h u ậ n theo lưu quang đi tới cái thời không này một đám thứ nguyên cường giả khỏe miệng giật một cái quả nhiên là chạy đến đạo tôn vậy sao sẽ phát sinh cái gì chứ một đám thứ nguyên cường giả trong lòng dâng lên một vệ mong đợi cảm giác dưới cái nhìn của bọn họ đạo lưu quang này chủ nhân thực lực tuyệt đối đến thứ nguyên chúa tể cảnh giới nếu không làm sao có thể mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy mà đạo tôn thực lực khẳng định cũng là thứ nguyên chúa tể như vậy vấn đề đến hai cái thứ nguyên chúa t ể và chạm sẽ phát sinh cái gì ừ tất cả mọi người đều rất chờ mong xem ra chính là sáu trăm mười cái k i ê u mạc hậu giả rồi lý tu trong mắt tinh mang trợn lóe đem hắn kế hoạch phá hư cho nên thẹn quá thành giận sao cho dù không có tận mắt thấy nhưng là muốn đoán được kết quả đối với lý tu mà nói vẫn là rất đơn giản mà lý tu cái suy đoán này ngoại trừ một ít hắn không biết tình huống bên ngoài cũng xác thực hoàn toàn đoán được không có một chút bất đồng hoàn toàn đoán đúng lao cha giao cho âm nhi tới làm đi tiểu âm xuyên đưa mắt từ cự trưởng c h â đó thu hồi đối mặt khủng bố đến đủ để cho một một phần khu vực thời không đều cố định hình ảnh c ự trưởng tiểu âm nhi sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhìn về phía l y tu tiểu âm nhi cười nói lao cha ngoan nhân là đạo tôn nữ nhi à khó trách sẽ hung hãn như vậy ai đây liền khó trách nghe thấy tiểu âm nhi nói chuyện một đám thứ nguyên cường giả nhất thời mặt liền biến sắc toàn bộ đều sợ ngây người vị này dĩ nhiên là đạo tôn nữ nhi m á tin tức này quả thực k i n h bạo toàn bộ thứ nguyên cường giả đầu để cho tất cả mọi người đều đầu góc trống khó trách một đám thứ nguyên cường giả một bên hít hơi vừa muốn nói k h ó trách vị này sẽ biến thái như vậy chiến lược sẽ khủng bố như vậy sẽ nghĩ như vậy nếu như là đạo tôn nữ nhi nói kia liền nói xui ô được không biết ngượng mẹ nó là ngon nhân ngon nhân đây là thứ nguyên thế giới vô số cường giả đối với tiểu âm nhi khởi cùng danh tự chỉ có hai chữ ngon nhân không tiếp tục cộng thêm cái k h á c bất luận cái gì xưng hô bất quá như vậy cũng có thể thấy tiểu âm xuyên tại thứ nguyên thế giới cuối cùng có cái gì danh tiếng năm đó tiểu âm nhi đột nhiên xuất hiện cùng vương việt bất đồng là tiểu âm nhi càng thêm h u n g ánh cũng càng thêm liều mạng trực tiếp chiến hết thứ nguyên thế giới cơ hồ lục thành trở lên cường giả cái gì đừng người vì sao phải cùng tiểu âm nhi đánh không có cách nào à tiểu âm xuyên năm đó liền cùng người điên bắt được người chính là cừng rắn không đánh cũng không được rất nhiều cường giả đều đối với tiểu âm nhi nhức đầu thêm hận thấu xương làm sao đều cầm tiểu âm nhi không có bất kỳ biện pháp nào cuối cùng tiểu âm nhi chiến hết thứ nguyên c ư ờ n g giả trực tiếp bước lên thứ nguyên tri đình thứ nguyên đám cường giả nghe thấy tiểu âm nhi đều tránh không kịp suy nghĩ một chút cũng phải t r ờ i biết tiểu âm nhi nhìn thấy bọn họ có thể hay không kéo bọn họ đánh nhau không chọc nổi không chọc nổi tiểu âm nhi ngoan nhân danh tiếng chính là như vậy đến đây mẹ nó là chân nhân tàn nhận không nói nhiều à có thể không gọi ngoan nhân sa lực lượng tầng thứ đạt tới thứ nguyên đệ nhị trọng tiểu âm nhi cũng có thể đối mặt lý tu âm thầm suy nghĩ liên quan tới thứ nguyên cảnh giới lý tu hỏi tham q u a hệ thống thứ nguyên cảnh giới tổng cộng chia làm cựu trọng nhất trọng thấp nhất cựu trọng cao nhất cựu trọng sau đó đã đạt đến thực hạn không có hệ thống hạch o tâm dù ai cũng không cách nào đột phá đến thứ nguyên chúa tể cảnh giới cho dù tu vi đã đạt đến thứ nguyên đệ cựu trọng đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h phong cũng giống như vậy chính là bị vây tại cảnh giới này không có cái khác bất luận cái gì khả năng nếu mà nắm giữ hệ thống hạch tâm vậy là bất đồng giống như lý tu chỉ cần thực lực của hắn đạt đến thứ nguyên siêu việt giả đình phong như vậy chỉ cần hắn dung hợp hệ thống h ạ c h tâm cũng chính là thứ nguyên thế giới quyền hành thực lực có thể trực tiếp đột phá đến thứ nguyên chúa tể cảnh giới liền thứ nguyên cảnh giới đều không cần phải nữa tu luyện dù sao thứ nguyên cảnh giới vốn là cũng cũng là bởi vì không đột phá nổi thứ nguyên chúa tể mà dọc theo người ra ngoài cảnh giới mà thôi không phải chủ lưu cảnh giới tuy rằng nhỏ âm nhi so sánh bàn tay lớn này thực lực thấp nhất trọng bất quá tiểu âm nhi chiến lực không phải là đùa dỡn nàng tại không có đột phá thứ nguyên cảnh giới là có thể chấn áp đến thứ nguyên cảnh giới đại hán chớ nói chi là đột phá qua sau đó rồi lý tu tin tưởng tiểu âm nhi muốn chấn áp cự trưởng dễ như chở bàn tay、Được. đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu gật đầu một cái cái gì đạo tôn không tự mình ra tay ngoan nhân phải ra tay sao ngoan nhân hẳn không phải là vị này đối thủ đi À, có ý tứ xem ra có đặc sắc sắp xảy ra thứ nguyên đam cường giả nghị luận ở mỹ từng luồng từng luồng linh hồn chi lực vượt qua vô tận thời không hàn g lâm toàn bộ thứ nguyên cường giả tất cả đều gắt gao chú ý tới tình thế phát triển vừa v ẫ n có thể thí nghiệm thí nghiệm thực lực của ta đ ã được lý tu gật đầu đồng ý tiểu â m nhi lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đã gần trong gang tấp to trưởng nắm quyền một cái nàng thực lực vừa vặn đột phá bước vào tân lĩnh vực tân t ầ n g thứ như vậy liền để cho cái này tự trưởng với tư cách thực lực của chính mình để thăng đá mài đao để cho nàng thuần thục lực lượng bản thân đi a bước ra một bước xung quanh thời không lưng kết tiểu âm nhi dặm chân mà lên toàn thân tiên ba bay lượn lưu quang xoay tròn rực rỡ huy hoàng chiếu sáng thương khung khắc thứ nguyên hai tay xoay chuyển tay trái có quyền tay phải có trưởng hai cổ hoàn toàn khác biệt ý cảnh khí tức ở tại tiểu âm nhi trên thân dâng lên Lục lu đạo đủ để có thể so với nhất phương thứ nguyên lục đạo luân hồi cối say ngang qua vạn cổ phát ra từng trận nổ v a n g giá lâm tiểu âm nhi sau lưng nhất trọng trọng thứ nguyên sụp đổ hủy diệt chi dị tượng tập hợp đ ị c h loạn sụp đổ khí tức xoay chuyển một cái đen nhẻm cự t r ư ờ n g ở tại tiểu âm nhi đỉnh đầu tỏa ra tiêu quát một tiếng luân hồi cối say lớn tản ra chân áp chi lực hướng về cự t r ư ờ n g hủy diệt chi lực chẳng ra đen nhẻm cự t r ư ờ n g tiếp tục v ô về phía sông lại cự trưởng tờ s đưa lên canh thứ sáu đã viết xong tác giả khuẩn kiểm tra một chút sửa đổi xong sẽ đưa lên hôm nay nói sáu canh liền nhất định sáu canh không viết xong sáu canh tác giả khuẩn sẽ không ăn bữa ăn tối. Chính giả không khuẩn ăn ăn sẽ bữa mà cầu ủng trường phong thủy hỏa diễn hóa từng cái từng cái thứ nguyên diễn hóa phá diệt thiên băng địa liệt lay động dữ dội lực lượng khủng bố tràn ra phiến thời không này tiến vào địa cầu thứ nguyên địa cầu thứ nguyên lượng lớn vị diện phá toái hủy d i ệ n khí tức kinh khủng để cho vốn vây xem thứ nguyên đám cường giả đều rối rít đem linh hồn mình chi lực cách xa cái thế phong mang để cho thứ nguyên đám cường giả liền dư âm đều không dám tiếp xúc lý tu toàn thân huyền diệu khó giải thích lực lượng lưu chuyển hơi hình quan tỏa ra mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt lý tu đối mặt dư âm bất luận cái gì dư âm năng lượng v ọ t tới lý tu xung quanh liền sẽ lập tức bị hóa giải ngay cả tiếp cận lý tu thân thể đều không làm được giết giết giết chiến ý ngút trời sắc khí sền sệt tựa như biển thây chất thành núi mau chạy thành sông h ả i cốt khắp trời vô tận dị tượng bao phủ tiểu âm nhi thân thể thần uy cái thế để cho vây xem thứ nguyên đám cường giả hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại nhất trọng trọng gia quyền từng đạo huấn y tượng đ ị a đẳng tiên ba bay lượn d i ễ n hóa khắp trời thần nữ từng đạo quang nhận ngưng tụ thành từng cái thần thú dị cầm tiên ma thần phật hóa đặc chiến ý ngưng tụ thành có thể có thể ngọn lửa màu và vốn chỉ là hư huyễn chiến y đang ngưng tụ thành hóa đặc sau đó liền hư không đều sẽ bị ảnh hưởng không gian đều ở đây chấn động tại tiểu âm nhi công kích bên d ư ớ i cự t r ư ờ n g liên tục bại lui khí tức nhanh chóng hạ xuống nguyên bản chất lượng hóa cự t r ư ờ n g cũng từng bước trở nên hư hảo ẩm một cổ siêu việt thực tế thứ nguyên tiếng vang lớn bộc phát đã hư huyễn đến mức tận cùng cự t r ư ờ n g tại tiểu âm nhi tiếp ngay cả công kích bên d ư ớ i trực tiếp phá thoái hoàn toàn biến mất c h ấ n áp cự t r ư ờ n g trực tiếp bị tiểu âm nhi cho trực t p không biết thế giới bên trong thiếu niên áo đen thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình một vệ hào quang óng ánh từ thiếu niên áo đ như là nghĩ đến cái gì k hít sâu một hơi thiếu niên áo đen lại lần nữa nhắm mắt lại không biết thế giới dần dần dung nhập vào thứ nguyên thế giới chẳng biết đi đâu một nhanh được rồi lập tức phải nhanh được rồi chờ đợi chờ bản tôn quân lâm thứ nguyên thế giới lúc sau khi mọi thứ nghịch bản tôn đều sẽ hóa thành hư không một đạo duyên tuyệt mà lại thanh â m âm lanh vang vọng tại không biết thế giới bên trong không biết thế giới không khí đều tại lúc này trở nên cũng lạnh lên nếu mà cái này không biết thế giới bên trong có những sinh linh khác nói như vậy cho dù là thứ nguyên siêu việt giả đều sẽ lập tức bị đóng băng trực tiếp vất l ạ không có đây liền bị trấn áp sao đây đây, đây. I. I. I. I. Uy uy t r bất quá nhớ ì tới tiểu âm nhi thực lực toàn bộ thứ nguyên cường giả nhất thời lại ngược lại hít một hơi khí lạnh điều này sao có thể ngoan nhân làm sao có thể đánh thắng được thứ nguyên chúa tể đối với ngoan nhân thực lực toàn bộ thứ nguyên cường giả cũng đều rất rõ ràng sắp thực mạnh hơn bọn họ nhưng mà bọn họ có thể xác định ban đầu tuyệt đối không có vượt quá bọn họ tầm thứ này cho dù một người treo đánh bọn họ một đám đó cũng chỉ là chiến lược mạnh bản thân tu vi cũng không có đột phá như vậy vấn đề đến n g o n nhân thực lực là chuyện gì xảy ra bởi vì cổ xưa thứ nguyên cường giả đều đang bế quan nguyên l do cho nên phần lớn thứ nguyên cường giả cũng không biết còn có thứ nguyên cảnh giới này nếu mà biết do nói những này thứ nguyên cường giả liền sẽ không rung động như vậy thứ nguyên chúa tể khó có thể đột phá nhưng mà tiểu âm nhi đột phá đến thứ nguyên cảnh giới bọn họ vẫn là có thể tiếp nhận khẳng định cùng đạo tôn có liên quan toàn bộ thứ nguyên cường giả âm thầm suy、nghĩ. trong tâm tràn đầy đối với tiểu âm nhi hâm mộ tâm tình nếu mà bọn họ cũng có đạo tôn cái này c h a thật tốt vậy bọn họ cũng có thể n h ư u bức điếu t ạ ậ t tiên a đáng tiếc thứ nguyên đam cường giả không biết là tại mấy năm nay tự mình trong phong ấn tiểu âm nhi liền va chạm vào rồi cảnh giới cao hơn cánh cửa chỉ là lý tu giúp tiểu âm nhi bước ra một bước cuối cùng mà thôi trên thực tế trừ lúc trước kia vài chục năm dạy dỗ bên ngoài cái khác đều là tiểu âm nhi mình nỗ lực có thể có hôm nay lý tu xác thực không thể bỏ qua công lao nhưng mà tiểu âm nhi mình nỗ lực cũng là cực kỳ trọng yếu con trừ lăn thu thập xong cự trưởng tiểu âm nhi mắt lạnh nhìn trong hư không lộ ra tụ linh hồn chi lực lạnh lùng nói ra không lăn vẫn chờ nàng tới thu thập ông ngong ngong trong nháy mắt toàn bộ linh hồn chi lực lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung cầu kim đ ầ u không chọc nổi không chọc nổi vạn giới lâu một cổ liền d ọ xuất hiện lý tu mang theo tiểu âm nhi đạp vào vạn giới lâu chủ điện chưa mở thả tầng kia bên trong chờ đợi đã lâu tiểu nếp i nếp i và người khác lập tức tiến lên đón tuy rằng bọn họ hồi vạn giới lâu nhưng mà đối với tình thế phát triển bọn họ vẫn luôn quan tâm cho nên vẫn là rõ ràng là tình h u ố n lý tu đem tiểu âm nhi còn có tiểu niếp niếp và người khác phân biệt giới thiệu cho đối phương tiểu âm nhi trên mặt mang ngọt ngào nụ cười nhanh chóng liền cùng tiểu niếp niếp và người khác đánh thành một phiến tại khai báo chu chính và người khác một ít chuyện qua đi lý tu mang theo chúng nữ lại lần nữa trở lại nguyên thủy thứ nguyên tiểu âm nhi ngươi trước cùng tiểu niếp niếp còn có nó tỉ tỉ mọi mọi khác làm quen một chút b ả n tôn cần bế quan một thời gian không đạo tôn cung chức chủ điện dặn dò tiểu âm nhi một câu qua đi lý tu chuyển thân vào trong trong chủ điện hán cần bế con a thì ngâm tỉ tỉ cùng chúng ta đến chúng ta muốn nói với ngươi một chuyện tiểu niếp thần thần bí bí nói ra chuyện gì nha tiểu âm nhi hiếu kỳ nói thì hì trước tiên cùng chúng ta đến không nên bị ca ca biết rõ tiểu niếp niếp cười hì hì nói đúng đây là chỉ có chúng ta biết rõ bí mật nhỏ tiểu hân nhi gật đầu một cái tuyệt đối là ngươi m u ố n biết mẫu nhi hoạt bát nháy mắt một cái đi đi đi tiểu âm nhi trong lòng dâng lên một vệ hiếu kỳ lập tức kéo chúng nữ rời đi đối với chúng nữ lặng lẽ nói lý tu tự nhiên không rõ ràng hắn lại không có nghe lén kia sẽ biết tại chủ điện trong đó t i ệ n tay bố trí một cái kết giới qua đi lý tu k h a n h chân ngồi xuống nguyên thủy thứ nguyên chính là mình đại bản doanh hơn nữa còn có mấy vị thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đỉnh phong cường giả ở đây chớ nói chi là hiện tại lại tăng thêm cái tiểu âm n h i vị này thứ nguyên cường giả cũng không khả năng xảy ra chạm hứng gì cho nên lý tu bố trí kết giới cũng không có quá mức nghiêm túc tiện tay bố trí một cái cũng dễ làm thôi không có vấn đề gì lớn ngược lại cũng sẽ không có ai xung tới chương một trăm lẻ tám thu hoạch thời điểm đến sáu thở ra một hơi hơi hoạt động một chút thân thể lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống sử dụng thứ nguyên g ú p thưởng cơ hội âu hoàng họ không phải tù là thời điểm đến một phát rồi Hy vọng có trong h ể ú rút rút rút t một ta vật. Tu thầm thưởng một Bắt thứ thưởng t được đối đồ đây được đều là đối với đồ đệ hữu dụng. đối đi. Đinh. đầu cái cái cũng không có, có cơ mình âm mấy mình hội. với với với dụng nghĩ. Gần lần dụng, hắn dụng không lần này nên có đi. Đinh. Bắt đầu sử dụng nguyên hữu hữu hữu suy Lý là sử r tích tắc lý tu mắt tôi sầm lại khi lý tu lần nữa khôi phục ánh mắt thời điểm một phiến vũ trụ mình mông ánh vào lý tu m ị mắt bước vào hệ thống hoạch tâm không gian từng mảnh tinh quang tô điểm toàn bộ vũ trụ yên tĩnh vô cùng khoáng đặt tráng lệ khí tức bao phủ toàn bộ vũ trụ cổ xưa luân b à n vượt qua vô tận thời không xuất hiện đến lý tu trước mắt hỗn độn chi khí v ư n t quanh cho dù lý tu tu vi hiện tại càng ngày càng cao mắt sáu một linh thần càng ngày càng tốt cũng căn bản là không có cách xuyên thấu qua hỗn độn chi khí nhìn thấy luân b à n trên rốt cuộc có gì đổ vợt h ấ y hoa mắt lý tu lại lần n ư ợ t r ở lại đạo tôn cung bên trong nín thở lý tu lẳng lặng chờ đợi đợi khởi gợi ý của hệ thống âm h ư h n g khởi không có để cho lý tu chờ bao lâu một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội đến lý tu hai mắt tỏa sáng đến tột cùng là ô hoàng vẫn là không phải xoa xoa đôi bàn tay lý tu liếm liếm mang theo khô khốc đôi môi nhất định sẽ là đối với mình hữu dụng đồ vật thật không sai nhất định sẽ phải đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến không chết trọng sinh huyết mạch một cái hệ thống nói lý tu nụ cười trên mặt dần dần n g ư n g kết không chết trọng sinh huyết mạch là cái thứ quỷ gì lý tu vẻ mặt một b ư ớ c đ â y tự hồ không phải đối với mình hữu dụng đồ vật đi làm sao cảm giác hoặc như là đối với đồ đệ hữu dụng lý tu k h ỏ miệng giật một cái trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt không chết trọng sinh huyết mạch thứ nguyên đỉnh cấp huyết mạch có sán duy nhất là tính thứ nguyên thế giới chỉ tồn tại một cái không chết trọng sinh huyết mạch dung hợp này huyết mạch chỉ cần thứ nguyên chúa tể cảnh giới bên giới chết đều có thể trọng sinh hơn nữa mỗi một lần trọng sinh thực lực đều sẽ đạt được một phần gia tăng có thể vô hạn tử vong vô hạn trọng sinh đạt đến thứ nguyên chúa tể cảnh giới hoặc thứ nguyên chúa tể công kích tất này không thể x u ố n g lại À, treo tu thứ như chân nguyên ch vậy, mày lý lại, cao có thể không nên cảm thấy thứ nguyên chúa tể trở xuống sẽ không tốt phải biết thứ nguyên thế giới cũng không có thứ nguyên chúa tể cho nên nắm giữ huyết mạch này căn bản liền có thể nói là chân chính vô hạn trọng sinh chân chính nguyệt thiên căn bản muốn chết đều không có chết điếu tạc thiên huyết mạch cái vốn không có bất kỳ hạn chế nào chỉ cần có huyết mạch này chết như vậy đều không có chết hệ thống thứ nguyên thế giới chỉ có thể tích chữ ở một cái không chết trọng sinh huyết mạch người nghĩ đến hệ thống giới thiệu bên trong một câu nói lý tu khẽ t o mày nói như vậy hãn vô pháp cho đồ đệ dùng sau đó từ đồ đệ trên thân thu được nếu như có thể nói đó mới là thật lưỡng toàn kỳ mỹ rồi đinh phải hệ thống nói nếu như ta đem huyết mạch cho đồ đệ vô pháp dựa vào thu được đồ đệ mọi thứ kinh nghiệm tu luyện đạt được cái này huyết mạch lý tu do hỏi tựa hồ là thật không ngờ tại đây hệ thống trầm mặc một hồi trả lời đinh cái này ở hệ thống quyền hạn bên trong nếu mà chủ nhân dùng loại biện pháp này có thể thu được này huyết mạch không chịu thứ nguyên thế giới quy tắc giới hạn thỏa lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ đường cong hoàn mỹ kia hắn cũng không cần dung hợp huyết mạch này rồi chờ lần sau thu đồ đệ đem huyết mạch này cho đồ đệ dùng hắn từ đồ đệ trên thân thu được là được loại này còn có thể hai người cùng nhau sử dụng đinh không chết trọng sinh huyết mạch đã cất giữ đến hệ thống thương khố xin chủ nhân dựa theo mình nhu cầu tiến hành lấy ra sử dụng hệ thống nói vậy sao nên làm khác sự tình rồi thở ra một hơi được rồi hảo suy nghĩ lý t u n h ắ mắt m t lại. Hệ h ố n g tiếp t h u Lý t h í n h e m toàn bộ kinh nghiệm tu luyện lý tu nói đinh bắt đầu cấp cho lý thính e m tu luyện ký ức tin tức hướng theo hệ thống dứt tiếng trong tích tắc một cổ bàng bạc tin tức tràn vào lý tu ý nghĩ sớm có chuẩn bị lý tu vận chuyển linh hồn chi lực bắt đầu thần tốc tiếp thu ký ức tin tức từng luồng từng luồng tối nghĩa dao động từ lý tu trên thân dân lên hướng theo không ngừng tiếp thu tin tức lý tu trên thân khí tức dần dần bắt đầu trở nên b ộ phát khủng bố xung quanh h ư không thật giống như đã không thể chịu đựng đã xuất hiện lượng lớn liền tung từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết nứt từng bước xuất hiện hướng theo thời gian đưa đẩy vết nứt trở nên càng ngày càng nhiều càng ngày càng chậm c h ị p phạm vi cân nhắc trong phạm vi chăm thức đã phủ đầy vết nứt không gian không biết đi qua bao lâu một cổ tiếng vang lớn từ lý tu trên thân dâng lên khí tức c u ầ n bạo t r ù n g kích bốn phương tám hướng vốn là không nhịn được không gian lập tức tại lúc này sụp đổ lý tu xung quanh trực tiếp lọt vào vô tận h tám tịch vô h tám lúc này lý tu từ từ mở mắt, trong tích tác, thời không đóng băng thời gian trường hà hư ảnh xuất hiện đến lý tu đỉnh đầu đủ loại ký ức tin tức từ lý tu trong đầu tháng o qua vẫn ngắm nhìn chung quanh lý tu phất phất tay nguyên bản phá nát hư không tại lực lượng thần bí dưới ảnh hưởng nhanh chóng tu bổ hơi sống chuyển động thân thể lý tu trên mặt lộ một nụ cười tiểu âm nhi năng lực chiến đấu quả nhiên cường hãn thực lực của ta để thăng không chỉ gấp đôi gấp đôi à. lý tu tự nhủ hắn thu những học trò này bên trong hoàn toàn không có một có thể cùng tiểu âm nhi năng lực chiến đấu đánh đồng với nhau bất quá suy nghĩ một chút cũng phải những người khác có thể không có một mỗi một cảnh giới để thăng đều là chiến hết toàn bộ cứng giả tiểu âm nhi có thể có như bây giờ thực lực hoàn toàn là đánh ra bất quá có được tiểu âm nhi toàn bộ kinh nghiệm tu luyện lý tu đã nắm giữ tiểu âm nhi toàn bộ năng lực chiến đấu hơn nữa nâng cao một bước sử dụng thực lực để thăng cơ hội đứng lên thể hơi vi điều chỉnh rồi một hồi trạng thái lý tu lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống mặc n i ệ m nói đang đầu đùa giờ đến thực lực để thăng làm khởi đinh kiểm tra đến chủ nhân nắm giữ hai lần thực lực để thăng cơ hội phải trang đ i ệ p cộng lại sử dụng hệ thống nói vâng lý tu nói đinh bắt đầu cấp cho thực lực để thăng cơ hội một cổ bàng bạc m ê n h mông cổ sáng năng lượng vượt qua thời gian hoàn vũ xuyên qua vô tận không gian giá lâm khoáng đạt mà lại tinh khiết cổ sáng năng lượng bao phủ ở lý tu thân thể thứ nguyên trí cường sư tôn đạt vận chuyển lực hút diện hóa thành từng cái từng cái hấp động, điên năng lượng cuồng Lý bị thu u ấ p t h hướng theo lực lượng bản nguyên không ngừng bị hấp thu lý tu thực lực lấy mắt thường có thể cảm giác được bắt đầu nhanh chóng đề thăng Trước 109, thứ nguyên chúa tể quyền hành. Tu luyện không 5 tháng, thoáng chúa cái hành. không nguyên quyền luyện vạn lý tu tính t o a tại đạo tôn cung bên trong đã ước chừng hơn nửa năm thuế nguyện nếu mà không phải đạo tôn cung bên trong không dính vào cho bụi nói hoặc có lẽ bây giờ bên trong cung điện đã hiện đầy cho bụi hơn nửa năm tu luyện đã để cổ sáng năng lượng sớm bị hấp thu xong bất quá cổ sáng năng lượng hấp thu xong sau đó lý tu lại không có lập tức đình chỉ tu luyện mà là tiếp tục đang tu luyện mặc dù là đang tu luyện nhưng mà lý tu trên người không có tản mát ra bất kỳ năng lượng nào khí t ứ c giống như lý tu đã hóa thành một cái bản thạch phổ thông chỉ có kia yếu ớt tiếng tim đập từ lý tu trong cơ thể vân dội có lẽ là đi qua một giây cũng có khả năng đi qua và năm đột nhiên một cổ tiếng nổ từ lý tu trong cơ thể bộc phát lý tu kia rất lâu không có động tới ánh mắt hơi run một chút run dậy ngược lại đột nhiên mở mắt ra vê anh một đạo thần mang từ lý tu trong mắt bắn ra thư không trực tiếp sụp đổ nguyên bản che giấu hơi thở trong nháy mắt tại lúc này toàn diện bộc phát không gian xung quanh lập tức hóa thành hư vô mọi thứ toàn bộ sụp đổ tựa là hủy diệt khí tức tại trong cung điện không ngừng lộ ra lay động thực lực đột phá cảm nhận được trong cơ thể kia liên tục không ngừng chạy xuôi hai mươi lăm lực lượng lý tu k h ỏ miệng xẹt qua một vệ đường cong đột phá vấn đỉnh thứ nguyên trưởng khống giả đình phong tâm niệm vừa động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 thứ nguyên thần chu kỳ nghiêm nhiếp thứ nguyên thần chu kỳ la lê tiên thứ nguyên thần chu kỳ thủy lòng thứ nguyên thần chu kỳ tôn ngộ không thứ nguyên thần chu kỳ dương hý thứ nguyên thần chu kỳ vân thứ nguyên thần chu kỳ trúc xanh thứ nguyên thần chu kỳ ngọc nhi thứ nguyên trưởng khống giả định phòng hát ám quân vương thứ nguyên nguyên thủy thần chu kỳ bản thứ nguyên trưởng khống giả định phòng xung q a n h thứ nguyên siêu việt giả định p h ò n vương i t h ứ nguyên siêu việt giả định phòng vương việt thứ nguyên siêu việt giả định phòng lý thế nhâm thứ nguyên đệ nhất trọng điểm thứ nguyên năm mươi ba một trăm năm mươi chín bốn trăm bảy mươi hai đáng tiếc thực lực càng cao nhớ muốn tăng lên năng lượng cũng càng nhiều vốn đang cho rằng tiểu âm nhi đột phá đến thứ nguyên cảnh giới thực lực để thằng tưởng thưởng có thể để cho ta đến thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới kết quả chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu bất đắc dĩ lắc lắc đầu đang hấp thu xong cổ sáng năng lượng qua đi lý tu vẫn tu luyện thời gian rất lâu chính là nguyên nhân này hắn muốn nếm thử có thể hay không đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả làm sao cần muốn năng lượng quá nhiều quá kinh khủng căn bản không có bất kỳ đột phá nào khả năng lý tu đoán chừng nếu như mình tự nhiên tu luyện nói như vậy thì xem như hấp thu trong một thời gian ngắn nguyên thủy thứ nguyên toàn bộ năng lượng sợ không phải mình thực lực để t h ă n g từng kia cũng rất khó nếu như chính mình muốn đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới trừ phi hấp thu xong toàn bộ thứ nguyên thế giới trong thời gian ngắn năng lượng nếu không cũng khó như lên trời được rồi lý tu lựa chọn bước bỏ chữa trị thành thành thật thật thu đồ đệ tăng thực lực lên được rồi ngược lại thu nhiều thu đồ đệ thực lực cũng chỉ tăng lên so sánh khổ tu cũng tốt hơn vô số lần còn có thể thần tốc đột phá thực lực nhiều h o n mỹ đáp ý nhanh bế quan một năm rồi nên xuất quan lúc đó phân phó sự tỉnh chắc có tin tức đi nhất chỉ tính toán một chút trong mắt lý tu một vệ tinh mang đứng lên thể hướng phía đạo tôn cung đi ra ngoài sau một ngày đạo tôn cung trong hậu hoa viên lý tu ngồi ở tiểu đỉnh bên trong uống trà nhắm mắt giữa thần cũng không lâu lắm tiểu âm nhi mang theo chu chính đi vào trong hậu hoa viên tham kiến sư tôn chu chính cung cung kính kính bái một cái miễn lễ lý tu khoát tay một cái tiểu âm nhi cùng lý tu lên tiếng c h à o chuyển thân rời đi chu chính đi vào trong tiểu đỉnh ngồi vì chu chính rót ly t r à qua đi lý tu nói vâng sư tôn chu chính ngồi xuống uống một hớp trà nhuận rồi một hồi cổ họng v i sư lúc ấy để ngươi làm việc cha thế nào lý tu chậm d ã i nói lúc đó từ địa cầu thứ nguyên trở về vạn giới lâu lý tu phân phó chu chính làm một việc xung quanh đang tọa chấn vạn giới lâu thương thông vô tận thứ nguyên nếu như nói ai tin tức linh thông nhất vậy khẳng định không gì bằng chu chính cho nên lý tu cũng không có phân phó nó đồ đệ hán loại này hiệu suất cũng cao không đi nơi nào còn không bằng để cho chu chính một người giúp ăn cha sư tôn có chút manh mối chu chính nói ồ nói một chút lý tu chân mày c a o lại nói thuộc hạ sệ ở một hồi thứ nguyên thế giới một ít tài liệu sau đó đang hỏi thăm r ồ i một ít thứ nguyên siêu việt giả qua đi phát hiện một ít tin tức vô tận t u ế nguyệt lúc trước đã từng có một người đưa ra cùng người khác bất đồng phương thức chứng đạo theo người kia nói chứng đạo thứ nguyên chúa tể cần siêu thoát chi vật cái này môi giới mà ở không có siêu thoát chi vật dưới tình huống muốn chứng đạo căn bản không thể nào cho nên cần cách khác đường tắt chu chính vừa nói nhìn thoáng qua lý tu siêu thoát chi vật tại trong tay hai chu chính chính là rất rõ ràng bất quá chu chính cũng không có những ý nghĩ khác dù sao đây làm ì n h sư tôn đạt được hắn ngược lại sẽ vì lý tu mà cảm thấy cao hứng cách khác đường tắt lý tu cân nhắc một chút như vậy địa cầu thứ nguyên những cái kia nhân vật chính chính là nguyên nhân này sao vì cái gọi là cách khác đường tắt hệ thống ngoại trừ nắm giữ ngươi bên ngoài còn có đường chứng đạo biện pháp sao lý tu trong lòng rõ hỏi đây chính là nhất vấn đề trọng yếu nếu quả thật biện pháp khác cũng có thể chứng đạo kia chuyện vui có thể to lắm đinh không có cũng không khả năng khác biệt đạo phương thức hệ thống hạch tâm chính là thứ nguyên thế giới bản nguyên quyền hành trừ phi nắm giữ hệ thống nếu không không có thể trở thành thứ nguyên chúa t ể bất kỳ biện pháp nào cũng không khả năng hệ thống nói vậy thì tốt lý tu nghe vậy khe vất cảm đinh tuy rằng không có thể trở thành thứ nguyên chúa tể nhưng mà dùng đường bảng môn tà đạo khả năng có thể nắm giữ một tia thứ nguyên chúa tể quyền hành cho dù chỉ là một tia quyền hành kia cũng không cách nào tưởng tượng bởi vì đó là thứ nguyên chúa tể mới có thể nắm giữ nhất nghiệm liền có thể chấn áp thứ nguyên cựu trọng tu lệ giả hệ thống nói quyền hành sao lý tu thần sắc hơi ngạc nhiên ngược lại h í p mắt lại hệ thống lời này rất có thâm ý ỹ a đây là đang ám chỉ mình cái gì sao xem ra người kia là muốn ăn cắp một phần thứ nguyên chúa tể quyền hành sao có ý tứ sau đó thì sao ý thức trở về thực tế lý tu nhìn về phía chủ chính không có chương u Chính c ờ i k h Thời i n nếu xưa, một trăm mười hành trình mới vậy người kia thân phận có phát hiện gì không lý tu chân mày vì sao ngược lại b ô n g ra chuyện này cũng không trách chu chính vốn là những tin tức này đã quá mức rất xưa chu chính có thể tra được nhiều như vậy đủ để nhìn ra xung quanh năng lực chính mạnh bao nhiêu lý tu cũng không khả năng bởi vì chu chính không tra được nhiều tin tức hơn mà trách cứ hắn không có không hề có một chút tin tức nào giống như là bị cưỡng ép từ thứ nguyên thế giới xóa đi rồi mở dạng ta nơi t r a được tin tức cùng liên đ i ề u bên trong không có bất kỳ cùng hẳn có liên quan chu chính nói được ngươi đi xuống trước đi gật đầu một cái lý tu nói đệ tử làm việc bất lợi mời sư tôn trách phạt chu chính ủy một chân trên đất ấ y náy nói ra tiểu tướng đốc những tin tức này đã đủ không cần tự trách ngươi đã giúp v i sư rất nhiều lý tu v ô v i chu chính bả vai đem chu chính đỡ lên sư tôn đệ tử sẽ tiếp tục t r a được nhất định sẽ t r a được nhiều tin tức hơn sắc mặt trịnh trọng chu chính hít sâu một hơi nói được lý tu khẽ mỉm cười Bái một cái, một chú chính lý u xuống, i ngồi cái nói, ra. nữa Lần l bàn gõ một tu khỏe miệng cười. lộ ra xa ý vị sâu xa đủ、cười. Có c ú trong ý tứ, tôn thật tính tính xuất hiện, vừa có thể ăn bản quyền hành không chiến hiện, vặn, các có có chơi lâu khiêu hào hào sao, sự vừa đùa ồ i Lý Tu t r mắt tinh mang t r ợ t lóe tự đủ hãn từ trước đến nay đến thứ nguyên thế giới sau đó chính là thuận buồn sôi gió thuần thủy đủ loại nghiền ép t r ă n mức nhưng thật lâu không có ở địa cầu bên trong loại kia cấp bách còn có cảm giác nguy cơ rồi hiện tại tựa hồ xuất hiện thú vị sự tỉnh ừ lý tu rất chờ mong thứ nguyên chúa tể lý tu đã đắc trước hoặc có lẽ là hắn tương lai vắn đã đóng thuyền chính là thứ nguyên chúa t ể mà bây giờ có người muốn ăn cắp hắn quyền hành cho dù chỉ là t ừ n g k i a đó cũng là hắn quyền hành muôn ướp vậy liền thử xem không biết thế giới thiếu niên áo đen thân ảnh lại lần nữa xuất hiện t ừ n g đạo tin tức từ thiếu niên áo đen trong mắt lóe lên hồi lâu thiếu niên áo đen ánh mắt lóe lóe tham thảm âm thanh từ thiếu niên áo đen trong miệng t u ố c gia siêu thoát c h i vật không nghĩ đến siêu thoát c h i vật tin tức vậy mà xuất hiện đáng tiếc đối với bản tôn vô dụng chỉ cần vốn vị hoàn thành kế hoạch toàn bộ thứ nguyên thế giới đều là bản tôn Coi như là không có siêu thoát chi vật bản tôn cũng như thường có thể trở thành thứ nguyên chủ phòng màu nhiệt huyết từ thiếu niên áo đen trong mắt xuất hiện thiếu niên áo đen trong ánh mắt nóng bỏng thật giống như đã biến thành hóa đặc từng k i a lựa tại thiếu niên áo đen trong mắt khiêu động xung quanh thời không đều bắt đầu lịch chuyển hỗn loạn bất quá thiếu niên áo đen sắc mặt lạnh xuống bản tôn không muốn siêu thoát chi vật vậy người khác cũng đừng mong muốn đạo tôn ha ha khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh thiếu niên áo đen xoay chuyển bàn tay một cái màu đen ân ký xuất hiện đến thiếu niên áo đen trong tầm tay phất phất tay ân ký hóa thành một vệ sáng tr trong biển máu bí đáy biển một cái thần trong quan một vị huyết nhục khô héo giống như khô lâu người bình thường mở mắt có lẽ bởi vì thân thể đã biến thành thây khô một loại nguyên sóng tại do mắt trâu đã gần như không có chỉ có kia linh hồn hỏa diễm chính đang trong hốc mắt khiêu động phun phun phun b ạ n tọa ngủ thời gian bao lâu thân quan từ từ mở ra k h ô lâu người bình thường ngồi dậy mênh mông biển máu tràn vào này bên trong cơ thể thân thể nhanh chóng liền khỏe mạnh lên rất nhanh một vị lao giả tóc đỏ ngồi ở đã khô cạn biển máu lấy biển có lẽ là bởi vì thật lâu đều không có nói qua lời nói nguyên do lao giả âm thanh giống như xé gió cơ mở dạng khàn khàn mà lại sắp bén để cho người nghe xong đều sẽ cảm giác có chút khó chịu cái này biển máu rõ ràng là vị này lao giả tóc đỏ bản nguyên biến thành đưa tay trộ một cái một cái màu đen ấn ký xuất hiện đến lao giả tóc đỏ trong tay bắt lấy ân ký ánh mắt hơi nhắm lại, hồi lâu, l ã o giả tóc đỏ lại lần nữa mở mắt vô vị chỉ là một cái hậu bối sao mà thôi bản tọa còn là tiếp tục ngủ đi ngắp một cái từng luồng huyết linh từ l ã o giả tóc đỏ trên thân chẳng ra biển máu rất nhanh tái hiện l ã o giả lại lần nữa biến thành khô lâu vương thi một loại n ắ m chết dí thần quan bên trong thần quan tự mình đóng kín l ã o giả nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say ngay tại l ã o giả ngủ say qua đi màu máu bí cảnh nơi nào đó một tòa thi hải cự sơn phát ra từng trận tiếng vang lớn không ngừng lay động từng đạo vết nứt giang đầy một cái toàn thân phủ đầy đường vân như là bạch ngọc khô lâu cự nhân từng bức từ thi hải cự sơn bên trong đi ra. khô lâu cự nhân cầm trong tay một cái lang nha đ ổ n g trong hốc mắt màu tím linh hồn chi hỏa khiêu động vẫn ngắm nhìn t r u n g quanh khô lâu cự nhân hướng phía biển máu phương hướng quỳ một chân trên đất qua đi đứng lên thể sẽ rách hư không rời đi cùng lúc đó ngay tại khô lâu cự nhân ly khai màu máu bí cảnh tiến vào thứ nguyên thế giới một sát na kia vô số thứ nguyên cường giả mở mắt đem ánh mắt nhìn về phía khô lâu cự nhân ly khai phương hướng người chỗ đó một đám thứ nguyên cường giả nhữ mày lại trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên kỵ chỗ đó chính là vô tận tuế nguyệt cũng không có mở ra rồi làm sao lúc này xuất hiện cá nhân lẽ nào cũng cùng vị kia có liên quan sao Thứ nguyên thủy chủ thứ nguyên đạo tôn cung bên trong lý tu ánh mắt từ trên trời thu hồi xem ra hướng phía ta đến lý tu tự nhủ lai giả bất tiện một điểm này lý tu có thể khẳng định bất quá phái một cái như vậy tiểu lâu la qua đây thật không phải tại gây cười cùng muốn chết sao k h ú c k h c lý tu lắc lắc đầu mi mắt hơi h i ế p nhìn về phía mặt đất hồi lâu lý tu lại lần nữa ngẩng đầu lên một vệ tinh mang từ trong mắt lý tu t r ư ớ c 112, một cái sợ chết tiểu b ả n tử cái người đứng phía sau kia chính đang ăn cắp thứ nguyên chúa tể quần bính còn không biết lúc nào có thể ăn cắp đến thời gian không đợi ta nên nắm chặt thời gian a hiện tại chính là đang cùng thời gian thi chạy rồi giống như trước một dạng muốn thu đồ hay thu không muốn thu đồ đệ liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian vậy khẳng định là không được Thật vất vả có hơi có chút tính tỉnh xuất hơi khiêu chiến sự xuất hiện, vả có có sự lý tu đương nhiên là mặc u ố nhậm người ộ t t cái đồ đệ. Hệ h ố nói g dụng thứ nguyên cơ hội xuyên qua không gian và thời gian. sử xuyên niệm n thứ thời Tu hội qua cơ mặc và Lý đinh xin chủ nhân lựa chọn xuyên toa thứ nguyên còn có thời không địa điểm hệ thống nói ngẫu nhiên đi lý tu nói lần này cũng không có gì mục đích tính để cho hắn lựa chọn lý tu cũng không biết nên lựa chọn cái nào thứ nguyên tốt hơn dứt khoát ngẫu nhiên lựa chọn xong ngược lại có bất tử trọng sinh tên biến thái này huyết mạch ở đây cho dù là một con heo lý tu cũng có lòng tin đem hắn bồi dưỡng thành thiên đồng nguyên x o á i đinh mở ra thứ nguyên xuyên qua thời không hướng theo hệ thống r ứ t tiếng trong tích tắc thời không chạy ngừng thực tế thời không đầy đủ mọi thứ toàn bộ cố định hình ảnh rực rỡ rực rỡ huy hoàng từ lý tu trên thân dâng lên quan g mang t r t lóe lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy một cái chỗ dựa thôn trang tại cái này tràn đầy huyền huyễn lực lượng trong thế giới đủ loại hung thú yêu thú tầng, tầng lớp, lớp. trên trời cũng thường thường sẽ có tu sĩ cường đại vợ ư t không mà đi tại đây tầng dưới c h ó t phạm nhân chỉ có thể mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt hy vọng xa vừa đến một ngày kia cũng có thể bước lên con đường tu luyện mà chỗ ngồi này chỗ r ử a thôn trang mỗi ngày chính là dựa vào săn thú bắt trên núi dã thú mà đổi lấy sinh hoạt vật liệu cùng tiền tài đến sống qua ngày cái thế giới này có phạm nhân tự nhiên cũng có dã thú bình thường cũng không phải mỗi một cái sinh linh đều là tu sĩ đều có thực lực cường đại trên bầu trời một cổ hồi nào gợn sóng quét qua chỉ một thoáng thời không cố định hình ảnh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 xin chủ nhân n ắ m chặt thời gian thu đ ồ đ ệ liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang r ộ i bất tử thứ nguyên cái này t h ứ nguyên ngược lại có chút ý tứ lý tu chân mày khanh nhữ một cái hắn lần này phải dùng bất tử trọng sinh huyết mạch mà kiếp sau giới còn gọi là bất tử thứ nguyên rất hợp với tình thế a đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái một cổ khí lưu xuất hiện đến lý tu trong tay hơi cảm ứ n g lý tu buông tay ra trung khí lưu t r u y ề n khó trách cao nhất có thể cho tiếp nhận thứ nguyên trưởng khống giả t ầ n thứ tu l ự giả nguyên lai là tới một cái thứ nguyên chủ thứ nguyên có ý tứ. Lý tu âm thầm suy nghĩ lúc trước hắn cứ thế giới cũng chỉ là thứ nguyên vị diện có thể một lần chủ thứ nguyên chưa từng đến lần này dĩ nhiên đến chủ thứ nguyên rất tới mới vậy sao phải cân nhắc thu đồ đệ thu vào lý tu s ờ cả một cái hắn có bất tử trọng sinh huyết mạch ở đây nghiêm ngặt ý nghĩa lại nói tùy tiện thu ai là hắn sau này đều nhất định có thể trưởng thành đến đ ỉ n h phong dù sao chết đều không chết hơn nữa chết còn có thể trở nên mạnh hơn vậy liền coi là là một kẻ ngu chỉ cần cho hắn thời gian hắn cũng có thể sinh bức rồi suy nghĩ một chút lý tu thả ra linh hồn mình chi lự quét hình toàn bộ chủ thứ nguyên nếu không biết nên thu ai là đồ vậy liền chọn, chọn xong xem ai thuận mắt hay thu ai làm đồ đệ đi hồi lâu lý tu chậm rãi thu hồi linh hồn t r i lực toàn bộ bất tử thứ nguyên chủ thứ nguyên còn có vô cùng thứ nguyên vị diện cảnh tượng từ lý tu trong đầu thần tốc tháng o qua lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệt đường cong một vệ tinh t mang trợt hiện qua thu đồ đệ nhân tuyển có bước ra một bước không gian xuất hiện từng vệt liên d ọ n lý tu dung nhập vào hư không không biết bóng dáng núi hoang thôn một cái bất tử đại lục trong đó nhất phổ thông bất quá thôn trăng nhỏ toàn thôn người cộng lại cũng không có một trăm cái trong đó còn rất nhiều đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít nam tử tráng niên cũng không phải quá nhiều mà thôn này bên trong một cái mặt đỏ lừ lừ lớn lên có chút mập mạp tiểu bản tử thiếu niên sắc mặt tái nhợt ngồi ở nhà trên mặt đất niệm lẩm bẩm xong rồi xong rồi ngày mai săn thú ta cũng phải đi rồi lần này phải chết phải chết tiểu bản tử tên là trương bất tử là trong thôn một cái cô nhi cha mẹ bị giã thu tập kích mà chết trương bất tử cái tên này chính là tiểu bản tử mình h ở i ngụ ý chính là bất tử không nên chết như vậy cũng có thể thấy được đây tiểu bản tử cái tên này nguyên nhân là cái gì trên thực tế đây tiểu bản tử cũng là toàn thôn bên trong mười phần nổi danh kỳ lạ thật chính là kỳ lạ chỉ cần hơi có chút nguy hiểm sự tình tiểu bản tử đều sẽ không đi làm dựa theo hắn nói nói vậy chính là có nguy hiểm làm sao có thể làm đúng là muốn chết làm sao bây giờ là thôn một dòng nước trong trong thôn nam nữ già trẻ đều đối với đây tiểu bản tử mười phần không nói giống như tại bên cạnh giếng múc nước loại chuyện này tiểu bản tử đều sẽ run lẩy bẩy không dám đi về phần nguyên nhân múc nước đều nguy hiểm nếu như sơ ý một chút rất xuống trong nước làm sao bây giờ nếu như thụ thương chảy máu vậy thì càng đừng khủng khiếp rồi liền tính chỉ là trên ngón tay có một cái vết thương nhỏ đều sẽ la hét phải chết phải chết đây cũng chính là núi hoang thôn dân gió tương đối chất phác cộng thêm trương bất tử cái này tiểu bản tử cha mẹ là bởi vì vì thôn lương thực mà bị giã thu tập kích mà chết nguyên l do các thôn dân ngày thường đối với trương bất tử cũng rất tốt đối với trương bất tử sợ chết cũng không ngại một điểm này nhìn trương bất tử bộ dạng như thế mập cũng chỉ có thể nhìn ra một ít rồi ta không muốn chết ta ta muốn sống săn thú loại nguy hiểm này sự tình làm sao có thể gọi ta không biết sẽ chết người sao trương bất tử run lầy b ẩ y vẻ tuyệt vọng phản phất săn thú vậy liền chắc chắn phải chết mình nhất định muốn gờ rồi từng cái bộ dáng ao ngong một cổ vô thanh vô tức gợn sóng từ trong hư không xuất hiện lý tu thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến trương bất tử bầu trời bởi vì lý tu ẩn tàng thân hình nguyên do cho nên trương bất tử cũng không có phát hiện lý tu thân ảnh một cái người sợ chết đạt được một cái có thể trọng sinh hơn nữa tăng cường thực lực huyết mạch sẽ xảy ra chuyện gì lý tu trên mặt lộ ra một vện cổ quái cùng vẻ đám chiêu đây tựa hồ chơi rất h á phun phun lý tu chính là rất chờ mong loại này sẽ xảy ra chuyện gì a tâm thần k h á động nhìn đến trương bất tử một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt chương một trăm mười ba khi người sợ chết đạt được bất tử huyết mạch làm sao bây giờ Nhân lý tu hát n nhân mặt đầy dấu hỏi sợ chết thiên phú ai cái này trương bất tử là sợ chết đến mức nào một đầy thao tác đã vô địch đã huy lý tu quả thực đều sợ ngây người được không khoe miệng giật một cái lý tu tức x n mặt lại bất đắc dĩ ngâng đỡ ngạch bất quá loại này càng thêm tốt hơn chơi có ý tứ không phải sao lý tu khoe miệng xẹt qua một v ệ ý vị sâu xa nụ cười về phần chương bất tử tiềm lực vấn đề lý tu ngược lại không có quá mức để ý có bất tử trọng sinh huyết mạch ở đây coi như không chết tiềm lực kém đến nổi khiến người tức lộn ruột cũng như thường chú định ngưỡng bức tiềm lực thần mã chỉ là phù vân chơi ạ, lao thiên gia a van xin ngươi đừng để cho ta đi săn t h u à, ta không muốn chết ta ta muốn sống ta n h ớ vĩnh viễn sống sót chương bất tử một cái nước mũi một cái nước mắt vỗ mặt đất gào gào khóc lớn về phần khoa chương như vậy sao lý tu khoe miệng giật một cái nghĩ đến trương bất tử đều có thể giáp t ỉ n h một cái sợ chết thiên phú ừ lý tu cảm thấy dường như cũng không phải rất khoa trương đây là đoá cái gì kỳ lạ lý tu hẳn là không phản bác được ô n g ngong ngong khi sâu một hơi từng vệ liền dọa xuất hiện lý tu từ trong hư không đi ra chính đang khóc trương bất tử ngơ ngác nhìn lên bầu trời nhìn thấy lý tu đột nhiên xuất hiện bất tử há hốc m ồ m vẻ mặt một bức đột nhiên xuất hiện đây là trương bất tử thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên thần tiên cái này nhất định là trong truyền thuyết thần tiên thỉnh thần tiên thu ta làm đồ đệ chuyến cho ta trường sinh diệu pháp trương bất tử không chút do dự quý ngã xuống dập đầu đến đầu nói hắn muốn sống hắn phải vĩnh viễn sống tiếp hiện tại thần tiên trước mặt hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này nắm chặt có thể trường sinh bất tử cơ hội được lý tu nhàn nhạt nói c ầ u thần tiên nhất định phải thu ta làm đồ đệ a theo bản năng kiêu ngạo kiêu ngạo khóc lớn trương bất tử khóc đến một nửa kịp phản ứng lý tu nói chuyện hảo đây là đồng ý sao đơn giản như vậy cũng đồng ý trương bất tử sợ ngây người không phải nói thần tiên thu đồ đệ đều có đủ loại khảo nghiệm đủ loại yêu cầu sao làm sao một cái cũng không có lý tu tức xả mặt lại đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công đinh chủ nhân còn có thể tại giới này dừng lại thời gian một năm vượt qua một năm cần phải hao phí điểm thứ nguyên trao đổi dừng lại thời gian nếu không lập tức trở lại thực tế thời không hệ thống nói thần tiên ngài thu ta làm đồ đệ sao t r ư ơ n g bất tử l ộ t bộp nói ra ừng lý tu gật đầu một cái má những trưởng bối kêu hòa giải đại lục truyền thuyết tất cả đều là giả thân mẹ nó đủ loại yêu cầu đánh giám t r ư ơ n g bất tử trong đầu đủ loại ý nghĩ thoáng qua đ ộ nhi ngươi muốn cho sư tôn truyền thụ ngươi cái gì a lý tu cười mị, mị nói sư tôn cái gì đều được sao t r ư ơ n g bất tử mong đợi nói ra ừ m lý tu hơn n g ạ i thủ có thể truyền thụ cho ta biện pháp không chết sao t r ư ơ n g bất tử khoát tay một cái hô hấp r ồ n r ậ p có thể lý tu nói thật có thể t r ư ơ n g bất tử tâm thần đại c h ấ n ngôi lai、like, bất tử biện pháp cũng là có thể truyền thụ không hổ là thần tiên chính là ngưỡng bức nhìn v ẻ mặt mộng bức trương bất tử lý tu khẽ mỉm cười xoay chuyển bàn tay một khỏa bị phong ấn màu vàng d ọ t máu xuất hiện đến lý tu trên lòng bàn tay không đây là bất tử trọng sinh huyết mạch dùng hợp huyết mạch này cho dù là chết cũng có thể trọng sinh hơn nữa còn là không có hạn chế trọng sinh có thể vô hạn trọng sinh lý tu chỉ chỉ giọt máu giới thiệu k í trương bất tử vừa nghe nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ánh mắt cũng sắp đỏ trong đầu càng là chỉ còn lại có một câu nói vô hạn trọng sinh chết cũng có thể trọng sinh sư tôn đây thật muốn cho ta không trương bất tử không dám tin nói ra một cái như vậy bà bối sư tôn hắn lại muốn cho hắn trương bất tử quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình bản tôn chưa dùng tới cầu kim đ ầ u lý tu lắc lắc đầu hô trương bất tử thâm sâu thở ra một hơi ánh mắt bắt đầu h ư n g luận sư tôn ngài đối với ta thật tốt trương bất tử âm thanh đều bắt đầu n h ẹ nào hắn nghe thôn trưởng bối đều nói thần tiên thu đồ đệ đều là đủ loại yêu cầu kết quả hắn sư tôn không chỉ không có yêu cầu còn lớn hơn mới cho hắn bảo bối vẫn là mình c ầ n nhất chuyện này với hắn quả thực quá tốt tốt đến trương bất tử quả quyết liền nói mời sư tôn ban bảo vợ đây chính là chết còn có thể trọng sinh huyết mạch trước tiên bắt vào tay trương bất tử mới có thể ăn lòng khoe miệng giật một cái ánh mắt lộ ra một vệt vẻ vẹ đăm chiêu lý tu khoan thai nói đúng rồi huyết mạch này còn có một cái chỗ tốt vì sư còn chưa nói sư tôn chỗ tốt gì a trương bất tử hiếu kỳ nói nắm giữ huyết mạch này mỗi chết một lần trọng sinh chi sau đó thực lực liền có thể mạnh hơn một lần lý tu trầm dai nói cho nên đây là khích lệ hắn đi chết sao vừa nghĩ tới chết t r ư ơ n g bất tử nhất thời buồn nôn không thôi nhưng mà nghĩ đến lý tu nói thực lực có thể biến cường t r ư ơ n g bất tử lại có chút xoắn suýt với tư cách nam nhân ai không muốn thực lực cao cường đối với người sợ chết mà nói vậy liền càng phải như vậy rồi t r ư ơ n g bất tử rất rõ ràng chỉ có thực lực cường đại vậy mới có thể chân chính bảo vệ mình sư tôn có thể trở nên mạnh bao nhiêu t r ư ơ n g bất tử do hỏi nếu mà chỉ có thể tăng lên tới lực lượng tăng thêm một chút điểm vậy coi như xong nếu như có thể tăng lên tới trong truyền thuyết loại này khai sơn đục đ á nói ngược lại là có thể cân nhắc một chút hủy thiên diệt địa không gì làm không được giống như cái thế giới này ngươi chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể hủy diệt lý tú nói ạ ba cái này so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn rối tinh rối mù a ý nghĩ này của mình cùng sư tôn nhất định chính là cực kỳ yếu ớt từ năng có nhiều chỗ tốt như vậy lẽ nào hắn thật muốn chết nhiều sao t r ư ơ n g bất tử có chút động lòng nhưng mà nghĩ đến có chết hay không lại rất buồn nôn xoắn suýt bên dưới chương bất tử trên mặt tràn đầy sinh không thể yêu hàn c u ố i c ù n g ứng làm như thế nào lựa chọn tại tuyến các loại rất cấp bách t r ư ơ n g một trăm mười bốn chết mới có thể để cho ta biến c ư ờ n g đi nhìn đến trương bất tử biểu tình lý tu trên mặt nụ cười bộc phát nồng nặc phất phất tay bất trọng sinh huyết mạch hóa thành một vệ sáng chui vào trương bất tử trong cơ thể ẩm trong tích tắc một cổ bàng bạc lực lượng từ trương bất tử trong cơ thể bộc phát một cái phượng hoàng hư ảnh từ trương bất tử xuất hiện sau lưng trương bất tử toàn thân tế bào đều tại lúc này nhanh chóng bị sung kích thời gian trường hà hư ảnh hàn lâm trường hà bên trong thuộc về trương bất tử ân ký dần dần bắt đầu hư hóa bàng bạc sinh cơ từ trương bất tử trên th Toàn bộ trong phòng lên bộ đều đầy mấy n ngông sinh mệnh khí tức, nếu như có phảm nhân tại đây nói tăng h khí phảm cho dù hít thở một chút, đều có thể gia tại một m tức, thể có có đều đây dù chục thọ. trên trăm tuổi Tu năm đem Bởi vì Lý phút ò n phong ấn, cho nên bên ngoài ngược lại không có ai nhận thấy được trong nhà trạng vốn dị thường. g ở bầy thấy Mấy p cho h có được lại ai dị sau nơi có dị tượng dần dần biến mất sinh mệnh khí tức rút lại tiến vào t r ư ơ n g bất tử trong cơ thể bất tử thân thể từng bước khôi phục bình thường sư tôn ta đây là dung hợp bất tử trọng sinh huyết mạch sao căn cứ năm đấm chương bất tử nghi hoặc nói ra nếu không phải vừa mới tận mắt thấy trên người mình dị tượng nói trương bất tử đều muốn cho là mình có phải hay không không có dung hợp vì sao một chút cảm giác cũng không có vâng phản phất nhìn ra trương bất tử nghĩ hoặc lý tu chỉ tay một cái chỉ một thoáng thời không cố định hình ảnh bất tử trực tiếp bị lý tu xóa đi nhục thân linh hồn trong nháy mắt từ thiên địa giữa c h n bụi thu ngón tay lại một giây kế tiếp vốn đã hóa thành hư vô trương bất tử nhanh chóng phục hồi như c ũ lại lần nữa trở về về chỗ cũ hiện tại còn có nghi vẫn sao lý tu đứng chắc tay bình tĩnh nói ra trương bất tử sắc mặt tái n h u ậ trong đầu chỉ còn lại vừa mới tử vong một sát nạ kia hình ảnh tuy rằng có thể trọng sinh nhưng mà tử vong đây cũng không thể làm giả bà bất tử rõ ràng cảm nhận được cổ kia cảm giác tử vong đủ để cho bất luận người nào đều sợ hãi sợ hãi bất quá mình thật trọng sinh ta về sau có thể không chết rồi ta về sau có thể bất tử rồi nghĩ đến mình có thể trọng sinh chương bất tử đem sợ hãi tử vong quyến mất trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng như là nghĩ đến cái gì bất tử liền vội vàng xoa xoa nằm đấm lực lượng ta người chết một q u y ề n vùng r a một cổ tiếng nổ từ trong hư không văng dội trong mắt xuất hiện thích thú chứng bất tử bởi vì ngươi trọng sinh một lần cho nên ngươi bây giờ lực lượng đã đạt đến phạm nhân gấp mấy lần một quyền nắm giữ ba trăm cân lực lượng lý tu nhàn nhạt nói thật có thể tăng gia tăng lực lượng t r ư ơ n g bất tử nuốt nước miếng một cái ánh mắt hừng hực không thôi khi nghĩ đến chết mới có thể thực lực để thăng trương bất tử sắc mặt lập tức lại đọc lại số ngọ thu được lực lượng lựa chọn thế nào tại tuyến các loại rất mới với tư cách một cái người sợ chết bất tử xoắn suýt một nhóm chủ trư không biết cuối cùng ứng nên lựa chọn thế nào hệ thống quét hình trương bất tử lựa chọn cái thích hợp hắn nhất công pháp đúng rồi muốn cùng chết có liên quan lý tu mạc nhầm nói mặc dù có bất tử trọng sinh huyết mạch nhưng mà nếu như có công pháp phụ trợ kia tốc độ tu luyện tự nhiên có thể càng nhanh hơn bất quá bởi vì tâm lý ác thú vị cho nên lý tu quyết định lựa chọn một cái cùng có liên quan công pháp cho trương bất tử đinh trải qua q u y ế t hình đề cử chủ nhân công pháp bất tử nhất bản pháp âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội bất tử nhất bản pháp lý tu âm thầm suy nghĩ trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt bất tử nhất bản pháp xuất từ một huyện huyễn đỉnh cấp thứ nguyên tu luyện công pháp này chỉ phải bị thương càng nghiêm trọng hơn tất công pháp tốc độ vận hành càng nhanh thực lực tốc độ tăng lên càng nhanh vì thứ nguyên thế giới vô thượng công pháp cao nhất có thể tu luyện tới thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ trao đổi công pháp này cần phải hao phí năm trăm vạn điểm thứ nguyên l i ê n n ó nhìn xong hình chiếu giả tưởng nội dung lý tu hai mắt tỏa sáng quyết định quyết đ và xuống công pháp này cho trương bất tử đến dùng quả thực là tuyệt phối a bất tử nhất bản pháp chỉ cần thương thế càng nghiêm trọng hơn tốc độ tu luyện lại càng nhanh mà trương bất tử chính là ủ n g có bất tử trọng sinh huyết mạch có cái gì là so sánh chết một lần thương thế không nặng quả thực hoàn bị phối hợp hệ thống trao đổi bất tử nhất bản pháp lý tu nói đinh trao đổi bất tử nghiết bản pháp cần phải hao phí năm trăm vạn điểm thứ nguyên phải trăng xác định hệ thống nói xác định lý tú nói đinh khấu trừ chủ nhân năm trăm vạn điểm thứ nguyên chủ nhân còn lại điểm thứ nguyên bốn mươi tám một trăm sáu mươi ba sáu trăm mười bốn đinh bất tử nghiết bản pháp trao đổi thành công đã cất giữ đến hệ thống thương khố xin chủ nhân dựa theo nhu cầu tự mình lấy ra sử dụng hệ thống nói đồ nhi tâm thần trở về nhìn đến hoảng hoảng hốt hốt chương bất tử lý tu lên tiếng nói a a chương bất tử theo bản năng ứng mấy tiếng phục hồi tinh thần lại trương bất tử cung kính nói ra sư tôn làm sao v i sư còn có một bộ công pháp phải cho ngươi bộ công pháp kia phối hợp ngươi huyết mạch đối với thực lực ngươi để thăng rất có ích lợi thân hình c h ậ t lóe lý tu xuất hiện đến trương bất tử trước mặt ngón tay điểm hướng về trương bất tử hào quang óng ánh dâng lên một vệ sáng thuận theo lý tu ngón tay chui vào trương bất tử ý nghĩ thu ngón tay lại lý tu c h ậ m dai nói bất tử niết bắn pháp thương thế càng nặng thực lực để thăng càng nhanh trương bất tử nhắm mắt lại kiểm tra công pháp tin tức hướng theo kiểm tra trương bất tử sắc mặt bộ phát bắt đầu xuất hiện biến hóa hắn chỉ là sợ chết nhưng mà trương bất tử cũng không ố c ngược lại hắn còn rất thông minh bất ộ công p h kể h như thế nào là bởi vì hắn sư tôn hắn mới có thể bước lên bất tử con đường với tư cách một cái biết rõ cảm tạ người cái này khiến trương bất tử đối với lý tu rất cảm kích cũng rất tôn kính c u ngay tiếp theo tại núi hoang thôn các thôn dân triệu tập hạ trương bất tử gia nhập vào núi hoang thôn đội săn thú bên trong ở một cái lao thợ săn dưới sự hướng dẫn trương bất tử một nhóm bảy người tiến vào trong núi lớn c r ư ơ n g một trăm mười lăm lại lại lại còn sống trong hư không lý tu khoanh chân ngồi ở đám mây bên trên thân thúy con ngươi phảng phất ở trong chứa nhật nguyện tinh thần chu thiên hoàng vũ lý tu ánh mắt thả tại phía dưới trương bất tử trên thân k h ỏ e miệng x ẹ t qua một vệ t ý vị sâu xa nụ cười hắn đối với trương bất tử biểu hiện biểu thị rất chờ mong trong núi lớn đang săn thú đội cẩn thận từng ly từng tí săn thú bên trong mọi thứ gió h êm sóng lặng cũng không có phát sinh biến cố gì đội săn thú còn đánh tới mấy cái thỏ cùng một cái mi lộc đây làm cho cả đội săn thú người đều rất hư n g p h ấ n bầu không khí cũng mười phần đột ngột tăng cao Để thời gian từng h ú tất cả m ọ giờ trôi qua hoàng hôn rất nhanh liền đến không có hiện đại lục trong núi lớn săn thú một ngày đội săn thú cũng đã chuẩn bị thắng lợi trở về rồi nhưng mà ngay tại bọn họ tính toán ly khai núi lớn thời điểm dị biến đột nhiên xuất hiện g một cổ vang vọng tiếng hổ gầm vang r ộ i yêu phong trận trận một cái hai bên cánh dài trên trán có độc giác màu đen cự hổ xuất hiện đến đội săn thú trước mặt độc giác sáp xí hổ nhất gia yêu thú trong núi hoang tại sao có thể có yêu thú tại xong rồi chết chắc rồi xong rồi xong rồi đây chính là yêu thú chúng ta chết chắc rồi từng trận tiếng kinh hô vang r ộ i đội săn thú tất cả mọi người đã mặt sám như cho tàn trong mắt đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng đây chính là yêu thú bọn họ chỉ là phạm nhân đối mặt yêu thú bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào chắc chắn phải chết yêu thú, yêu thú. trong đội ngũ t r ư ơ n gạo bất tử hai chân run l sắp mình mình. xí độc rác gâm thanh ngựa mặt lên trời chết dài khát máu khí tức trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ đội săn thú với tư cách p h à m nhân đội săn thú lại làm sao có thể ngăn cản sáp xí độc rác h ổ huy áp tất cả mọi người nhất thời sắc mặt tái nhật hô hấp đều bắt đầu trở nên vô cùng gian nan t r ư ơ n g bất tử đột nhiên mở mắt ra bởi vì có đặc thù huyết mạch ở đây cho nên bất tử ngược lại là có thể miễn dịch sáp xí độc rác h ổ huy áp vậy vậy nằm đấm t r ư ơ n g bất tử ánh mắt đỏ bừng giống dẫn hướng về sáp xí độc rác h ổ a a a ta không sợ ngươi hắn có huyết mạch hắn có thể trọng sinh hắn có thể biến tưởng sợ chết độc không sợ hái gì đội săn thú tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức ngơ ngác nhìn đến chương bất tử tiểu từ này lúc nào ng liền yêu thú cũng không sợ sao m á đây là cái kia sợ chết tiểu ra hòa sao tất cả mọi người sợ ngây người gào sắp xí độc giác hổ trong mắt lóe lên vẻ hài hước nội giận gầm lên một tiếng x e n lẫn âm ba công kích tiếng giống giận d ữ hướng về trương bất tử tốt tốt tốt khi sóng âm đánh tới trương bất tử trên thân trong nháy mắt trương bất tử toàn thân bùng nổ ra lượng lớn s ư ơ n g máu thân thể trực tiếp bị nổ thành chia năm xẻ bảy chết làm sao sẽ mạnh như vậy gào một giọng liền chết đây đây, đây. đáng tiếc nhỏ bất tử thật vất và không sợ chết rồi kết quả đã chết rồi Hạt chúng ta chết chắc rồi tất cả mọi người m à t á m như cho tàn g à o s á p xí độc giác hổ liếm môi một cái nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía đội săn thú vào tới ao n g o ngong đội săn thú người và s á p xí độc giác hổ cũng không có chú ý tới là trên mặt đất lưu quang trận lóe t r ư ơ n g bất tử trên thân bắn ra ngoài toàn bộ h u y ế t linh còn có hắn bị đứt rời tay hải cốt toàn bộ tại lúc này biến mất nguyên bản vốn đã chết đi t r ư ơ n g bất tử một lần nữa xuất hiện lực lượng ta cảm nhận được bất tử kinh niết bàn đang điên cuồng vận chuyển chứng bất tử trên mặt lộ ra vẻ h ư n phấn quả nhiên chỉ có đi chết hắn có thể tăng thực lực lên hắn mới có thể biến tưởng bắt đầu từ hôm nay ta không sợ chết rồi trương bất tử trong lòng giận dữ h ế t sợ chết không tồn tại hắn không sợ nữa chết hắn m u ố n tìm chết mạnh mẽ tìm đường chết a bước ra một bước lực lượng toàn thân lộ ra tụ đến q u y n trái trương bất tử mạnh mẽ hướng về sáp xí độc giác hổ ẩm kinh k h í bộc phát căn bản không có dự liệu đến trương bất tử sẽ phục sinh sáp xí độc giác hổ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị trương bất tử đánh bay ra ngoài và n h không lộ hổ khu đập tới trên mặt đất cho bụi văng khắp nơi mặt đất vì đó chấn động a nhìn thấy trương bất tử đội săn thú tất cả mọi người sắc mặt nhanh chóng từ ngốc t r ẻ biến thành kinh hoàng trong mắt toàn bộ tràn đầy vẻ sợ hãi bọn họ chính là tận mắt thấy trương bất tử bị đánh chết kết quả nhưng bây giờ lại rất vui sướng xuất hiện đây không phải là còn có thể là cái gì Ah, ah, ah. chết t r ư ơ n g bất tử thét lên hướng về s á p xí độc giác hổ ngược lại hắn có thể trọng sinh căn bản không ổng vảnh s á p xí độc giác âm thanh theo bản năng một h ổ trưởng vỗ tới bất tử thân thể trực tiếp bạo t ạ c thành một phiến m â y máu bị đứt rời tay hải cốt hướng phía bốn phương tám hướng bay đi chết gọi có chút không tìm được manh mối s á p xí độc giác hổ giống lên một tiếng tiếp tục hướng phía săn thú đội đi tới quỷ còn có thể chơi sao săn thú đội tất cả mọi người lột b ộ nói ra không phải đều biến thành quỷ sao quỷ không phải hư n u y ễ n sao còn có thực thể. Ah, ah, ah, chết. Nhưng mà... lần nữa phục sinh chương bất tử xuất hiện đến sáp xí độc giác h ổ sau lưng n h e nanh h múa vớt hướng về sáp xí độc giác h ổ lại một lần nữa phục sinh chương bất tử thực lực càng là đại tăng nằm đ ấ m vung hướng về sáp xí độc giác h ổ thời điểm càng là nghe thấy từng luồng từng luồng tiếng vang lớn trợi hiện thư không đều xuất hiện một màn xóa sạch vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy liền dọn vảnh căn bản không có nghĩ đến bất tử lại sống lại rồi sáp xí độc giác h ổ lần nữa bị đánh bay ra ngoài lại lại lại lại chết san thú đội tất cả mọi người ánh mắt buộc phát ngốc trệ từng cái từng cái lắp ba lắp bắp hô chương một trăm mười sáu chất tức là vô địch. k h á t máu mà lại phẫn nộ tiếng rít văng r ồ i một trận cuồng phong thổi qua toàn thân tản ra màu đỏ nhàn nhạt huyết linh đằng đằng sát khí s á p xí độc giác h ổ lại lần nữa bay tới gào nhìn đến trương bất tử s á p xí độc giác h ổ gầm thét không thôi trong ánh mắt xuất hiện nhân tính hóa một b ư ớ c mẹ ngươi phê bình đều chết hết hai lần tại sao lại phục sinh mẹ nói đây cái q u ỷ gì một chảo vô xuống từng luồng từng luồng năng lượng tràn ra một cái cự đại h ổ ảnh xuất hiện đến s á p xí độc giác h ổ sau lưng mạnh liệt công kích khiến cho tiếng gió cũng vì đó đột ngột ô ô ô g e o hất âm thanh không ngừng văng dội tốc độ nhanh đến đã xuất hiện tàn ảnh công k vảnh trong nháy mắt chương bất tử lần nữa bạo tạc thành một phiến xương máu lần này chết càng triệt để hơn thân thể hoàn toàn tan vỡ liền hai cốt đều không có để lại lại chết đội săn thú người lộn bộp nói ra ừ lại chết đây t ự i hồ là lần thứ ba chết đi ừ ngực nuốt nước miếng âm thanh không ngừng vang dội đội săn thú tất cả mọi người đều có loại cảm giác mợ không sợ không phải lại phải phục sinh hiển nhiên không chỉ là bọn họ nghĩ như vậy sắp xí độc g i á c vỗ cánh trôi nổi ở trong hư không bóng đèn đại hồ mắt gắt gao nhìn đến mở không hóa thành xương máu địa phương ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt một hồi phản phất như là đang đợi bất tử phục hoạt trùng sinh một d ạ n g o ngong ngong không đến một giây đồng hồ tại tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ nhìn soi mói nguyên bản phân tán đến giữa thiên địa xương máu nhanh chóng hội tụ vốn đã chết bất tử xuất hiện lần nữa đội săn thu tất cả mọi người sắp xí độc rác hổ đây mẹ nó thật đúng là lại sống lại sao chết còn có thể phục sinh đây là cái quỷ gì đây là cái thao tắc gì sắp xí độc giác hổ theo bản năng một trào v ỗ xuống năng lượng phun trào vừa mới phục sinh chương bất tử lập tức lại hóa thành linh ông ngang ngong một giây sau đó chương bất tử phục sinh g i á c chương bất tử lần nữa chết đi ông ngang ngong chương bất tử phục sinh đội săn thu tất cả mọi người sắp xí độc giác hổ mấy lần đây thật giống như đều phục sinh sáu lần đi chuyến b á mới nhất tiểu thuyết nguyên sang tên đệ tam mạng tiểu thuyết g à o càng ngày càng táo bạo sắp xí độc giác hổ g ố n g dẫn lần nữa muốn đập chết chương bất tử hắn ngược lại muốn nhìn một chút tên nhân loại này nga kiến còn có thể phục sinh mấy lần mười sáu phơ lọ sơ nhưng mà lần này sắp xí độc giác hổ cũng không có đập chết trương bất tử ẩm lại thấy vừa phục sinh trương bất tử trực tiếp một quyển vung ra lực lượng c u ầ n bạo lập tức từ trương bất tử trên nắm tay phun mạnh ra ngoài hư không chấn động tiếng vang lớn trong nháy mắt tỏa ra từng vệ gợn sóng từ trong hư không xuất hiện sắp xí độc giác hổ công kích trương bất tử móng trái trực tiếp bạo tạc thành một phiến s ư ơ n g máu lực lượng lực lượng cường đại trương bất tử xoa xoa quả đấm mình cảm nhận được trong cơ thể mình dâng trào lực lượng trương bất tử sắc mặt trở nên mừng rỡ không thôi hắn cảm giác hắn thật giống như đều đã muốn vô địch rồi a trương bất t trong cơ thể mãnh liệt năng lượng để cho trương bất tử không nhịn được gào to một tiếng ầm ầm chỉ một thoáng khí tức quần bạo ở tại trương bất tử trong cơ thể buộc phát bao phủ bốn phương tám hướng từng luồng từng luồng vô hình tiếng nổ liên tục văng vội trương bất tử trực tiếp nhảy một cái thành đạt v õ đ ồ hơn nữa còn là v õ đ ồ hậu kỳ v õ đ ồ từ ngực đội săn thu tất cả mọi người lần nữa nuốt nước miếng một cái nếu như bọn họ không có nhìn lầm trương bất tử tựa hồ biến thành tu sĩ lao ra trong truyền thuyết tu sĩ trương bất tử trên thân kia để bọn hắn sợ hãi và run rẩy khí tức không có không nói cho bọn hắn biết trương bất tử thật đã trở thành Hác nhân mặt đấy ầ y d u hỏi. đ â là cái thao tác gì chết có thể phục sinh thì coi như x o n g đi còn có thể làm cho mình gia tăng thực lực hơn nữa còn có thể khiến người ta biến thành tu sĩ đoạn loại thao tác này đã vô địch g à o có chút sửng sờ s á p xí độc giác hổ cảm nhận được cánh tay t r u y ề n đến từng trận đau nhức trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi yêu thú bản năng nói cho s á p xí độc giác hổ nếu mà không đi như vậy hắn sẽ chết tuy rằng nội tâm đã càng ngày càng phẫn nộ càng ngày càng k h ắ t máu chính là tại uy hiếp cánh mạng hạ sắp xí độc giác hổ quả quyết kinh hoàng gầm rú một tiếng chuyển thân liền muốn chạy trốn muốn đi chết đi cho ta sắc mặt hưng phấn chương bất tử n é t miệng cười một tiếng bước ra một bước mặt đất vì đó chấn động từng đạo vết nứt xuất hiện tới trên mặt đất c h ơ n g bất tử thân thể trực tiếp hóa thành một từng đạo tàn ảnh xuất hiện đến sáp xí độc giác h ổ phía trên một quyền vung ra lực lượng toàn thân tràn vào quyền bên trong bởi vì làm lực lượng quá mức khổng lồ c h ơ n g bất tử nắm đấm trực tiếp bạo t ạ c thành sương máu bất quá lực lượng cũng đã xông vào sáp xí độc giác h ổ trong mắt vầm sáng dần dần ả m đạm thân thể trực tiếp nổ tung lên sương máu múc trời s á p xí độc giác hồ Khi dị khí tức tỏa ra trương bất tử đã hủy diệt cánh tay lại lần nữa phục hồi như cũ bởi vì thụ thương bất tử nghiết bàn pháp nhanh chóng vận chuyển trương bất tử vốn đã đạt đến bình cảnh trong nháy mắt liền bị đột phá vô hình tiếng nổ t r t hiện theo sát trương bất tử trên thân liền tản mát ra một cổ khí tức c u bạo thực lực lần nữa đột phá võ đồ đ ỉ n h phong đội săn thu tất cả mọi người vẻ mặt một bức thực lực lại lại lại trở nên mạnh mẽ ha ha lực lượng thật cường đại ha ha từ nay về sau ta trương bất tử không sợ nữa chết ta muốn đi chết ta phải nhiều chết hai lần ha, ha. nhìn thấy xuyên vào cánh độc giác hổ lại bị mình không phế mảy may sức lực liền giết chết trương bất tử sắc mặt kích động đã đỏ lên vô cùng cảm nhận được trong cơ thể kia dâng trào lực lượng bất tử ngửa mặt lên trời cười to sợ chết không tồn tại từ nay về sau hắn trương bất tử nhất định phải tìm đường chết điên cuồng tìm đường chết điên cuồng đi chết bất tử hắn làm sao có thể biến cường sợ chết có thể biến cường sao không thể chỉ có đi chết hắn mới có thể vui vẻ chỉ có chết hắn có thể vui vẻ chết tức vô địch trương bất tử ngẩu lên vẻ mặt hướng tới tri sắc n nhất nhất và chương n ó một trăm mười bảy trở về kẻ bất tử trước tiên định một cái tiểu mục tiêu mỗi ngày chết cái trên mấy trăm ngàn lần đi chương bất tử tự đủ đội săn thu tất cả mọi người tất cả mọi người đều sợ ngay người nghe thấy trương bất tử nói chết tức vô địch thời điểm tất cả mọi người liền vẽ mặt một bức lúc nào chết hắn sao còn có thể vô địch sao nếu là thật loại này vậy bọn họ cũng muốn chết ta mà nghe thấy trương bất tử quyết định cái tiểu mục tiêu đều là mỗi ngày chết trên mấy trăm ngàn lần càng là hoàn toàn trận tròn mắt lúc nào chết còn có thể định mục tiêu m á đ â y thao tác bọn họ đã không cách nào tưởng tượng cũng không cách nào suy nghĩ vô địch đã vô địch trong hư không nghe thấy trương bất tử nói chuyện lý tu suýt chút nữa không nhịn được bật cười để cho một cái người sợ chết trở nên nhớ điên cuồng hơn tìm đường chết đoạn cảm giác này thật cắt nhị kích thích t không cục về sau thứ nguyên thế giới bên trong nhất định phải xuất hiện một cái để cho người đau đầu nhân vật lý tu âm thầm suy nghĩ không phải là sao chết còn có thể phục sinh phục sinh còn có thể trở nên mạnh hơn đây thứ nguyên thế giới cường giảm nếu là không đầu đau đó mới k ỳ quái một loại địch nhân nhiều lắm là cũng chỉ là không chết không thôi mà muốn là trở thành t r ư ơ n g bất tử địch nhân vậy liền lợi hại chết sáu trăm mười ba rồi cũng không thể dừng lại chương bất tử đúng là muốn chết vậy liền phục sinh sau đó lại tiếp tục đánh có một cái có thể không ngừng phục sinh hơn nữa thương thế càng nặng thực lực để thằng càng nhanh địch nhân liền hỏi ngươi có sợ hay không thời gian cực nhanh trong nháy mắt liền qua gần một năm vốn chỉ là một cái trong sơn thôn p h ạ m nhân trương bất tử trong năm ấy đã nhận được to đại phát triển từ khi núi hoang một chuyện qua đi trương bất tử liền hùng dũng ngoai vệ bước lên chinh phục toàn bộ đại lục đường đi dựa vào bất tử c h i thân trương bất tử đem toàn bộ đại lục đều cho khuấy động gió nổi mây vẩn càng ngày càng nhiều người biết trương bất tử có thể bất tử tin tức này điều này làm cho toàn bộ đại lục đều vì thế mà chấn động lượng lớn cường giả đều rối rít tìm kiếm trương bất tử ý đồ từ trương bất tử trong m i ệ n g thu được có thể bất tử tin tức đây chính là phúc sinh chết còn có thể phúc sinh vô luận ai cũng sẽ không, không phải tin động coi như là thứ nguyên cường giả cũng sẽ dâng lên tham lam ý ngh dù sao ai cũng không muốn chết coi như là thứ nguyên cường giả cũng giống như vậy nhưng mà chết có thể phục sinh hơn nữa còn có thể gia tăng thực lực chương bất tử đi quan tâm sao căn bản nhất cái đều mặc s á c cái này khiến rất nhiều cường giả đều tức giận không thôi chính là rất nhanh bất tử đại lục rất nhiều cường giả tuyệt vọng cho dù bắt lấy chương bất tử bọn họ cũng căn bản cầm bất tử không có biện pháp gì bất luận cái gì hành hạ đều chỉ sẽ để cho chương bất tử thực lực trở nên càng ngày càng mạnh hơn nữa bọn họ ngoại trừ trơ mắt nhìn đến chương bất tử biến cường bên ngoài căn bản là không có triệt cái gì không hành hạ không sao chương bất tử mình tự sát ngay từ đầu cường giả khắp nơi đều sợ vai đái cả còn nhanh còn có mình tự sát loại thao tác này lúc trước căn bản chưa bao giờ nghe mà bây giờ bọn họ lại thấy được mỗi một cái t r e o chọc trương bất tử cường giả đến cuối cùng đều là biến thành bị trương bất tử cho c h â n áp đến cuối cùng bất tử đại lục bên trong cường giả liên t r e o chọc trương bất tử cũng không dám vậy làm sao t r e o chọc chọc cũng sẽ bị một cái chết còn có thể biến cường người để mắt tới loại này dợn cả tóc gãy sự tình vô luận là cái nào cường giả đều không muốn gặp kết quả là trương bất tử vị trí chỗ ấy vô số cường giả đều rối rít phân tranh né tránh để cho vô số bất tử đại lục cường giả đều mở rộng tầm mắt là không ai tìm phiền t h á i trương bất tử thấy đến phát chán dĩ nhiên ngay trước hắn trước mặt địch nhân chủ động điên cuồng tự sát điên cuồng phục sinh đây con mẹ nó lúc ấy người nào biểu tình cũng rất đặc sắc câu ám ảnh trong lòng diện tích thực tế thư nguyên h u y ề n ảo gợn sóng quét qua vốn đứng im thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển mà lý tu thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến đạo tôn cung bên trong tiếp theo chờ đợi địch nhân đến cửa đi lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường cong ao ngọng ngọng từng luồng từng luồng gợn sóng xuất hiện t i ế n nhiếp nhiếp ngọc thạch tiêu hân nhi l ý thính âm tử trong hư không đi ra sư tôn c à ca lao cha chúng nữ chào hỏi làm sao chú ý chúng nữ sau khi ngồi xuống lý tu dò hỏi vậy cái khô lâu có thể là hướng về phía chúng ta đến hơn nữa khả năng lai giả bất thiện chu chính còn có bản và người khác cầu kiến ca ca ngươi tiểu niếp niếp ánh mắt hơi ngưng trọng nói ra tu vi có thể đến tới tầm thứ này không có một cái là kẻ đần độn không đúng vậy tu luyện không đến loại cảnh giới này cho nên bất luận là chúng nữ hay hoặc giả là lý tu nó đồ đệ hắn đều phát giác khác thường bản tôn biết rõ lý tu gật đầu một cái nói để cho bọn họ đi tới đi vâng tiểu niết miết nói một lát sau bàn và người khác từ bên ngoài đi bảo tham kiến sư tôn tham kiến sư tôn tham kiến sư tôn mọi người tề thanh nói miễn lễ lý tu nói sư tôn cái kia khô lâu thực lực tựa hồ vượt ra khỏi thứ nguyên siêu việt giả tầm thứ hơn nữa lai giả bất thiện rất có thể cùng địa cầu thứ nguyên một chuyện có liên quan n g ư y i định xử lý như thế nào vương việt trầm g i ọ n g nói lao cha ta đi giải quyết hắn đi t i ể u âm nhi nói nàng thực lực đã đạt đến thứ nguyên đệ nhất trọng hơn nữa chiến lược vô s o n g tiểu âm nhi có hoàn toàn chắc chắn có thể chấn áp bộ xương này không cần gấp gáp đều ngồi bản tôn đã an bài xong nhìn xuống là được lý tu khẽ mỉm cười ung dung nói ra sau đó xem kịch vui đi liền rồi vâng mọi người nghe vậy t h à n h tĩnh lại nếu bọn họ sư tôn ca ca lao cha đều nói như vậy vậy khẳng định là đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ cũng không cần bọn họ gấp gáp cùng suy nghĩ bất tử thứ nguyên chủ thứ nguyên ở tại bất tử đại lục trung tâm một tòa phồn hoa thành trì bên trong một cái thanh niên áo đen ngáp tựa vào bên tường tại trước mặt hắn treo một tấm bảng xung quanh người đi đường nhìn thấy trên bảng hiệu viết nội dung sắc mặt đều trở nên cổ quái bởi vì trên bảng hiệu hiển nhiên viết đánh thanh niên áo đen một lần liền tưởng thưởng một cái linh tinh nếu có thể để cho thanh niên áo đen thụ thương vậy liền một vạn cái linh tinh nếu có thể để cho thanh niên áo đen chết vậy càng là sẽ cho một bộ thứ nguyên t ầ n g thứ công pháp vậy thân kinh rất nhiều người đi đường đều trong lòng thầm mắng không thôi u i có phải hay không đánh ngươi một hồi liền thật cho một cái linh tinh một người tráng hán chủ trừ một chút đi lên phía trước nhìn đến h u vải thanh niên áo đen tráng hán dò xét tính nói ra chương một trăm mười tám thụ thương thật sự sảng khoái、Từ nghe thấy âm thanh thanh niên áo đen thân thể chấn động nhiệt tình nói ra hả như là cảm ứng được cái gì thanh niên áo đen ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cổ hơi thở này thanh niên áo đen đồng tử co r i lại trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ui ui ui thấy thanh niên áo đen không để ý tới mình tráng hắn hô không đùa phục hồi tinh thần lại thanh niên áo đen khoát tay một cái bệnh thần kinh a tráng hắn vẻ mặt một bức lại thấy thanh niên áo đen nghiêm sắc mặt nguyên bản lười biếng hoàn toàn tán đi trong n á mắt vốn chỉ là phạm nhân một loại thanh niên áo đen trên thân đột nhiên bùng nổ ra một cổ trí cao vô thượng ký tức bất tử đại lục bầu trời vô tận dị tượng điện đáng xuất hiện thanh niên áo đen chân đạp kim liên từng bước từng bước trong nháy mắt liền biến mất giữa thiên địa đây đây đây t h ầ n tiên vốn đang m a n g thanh niên áo đen tráng hán sắc mặt ngốc trệ đặt mông ngồi dưới đất đây là lại là vị kia vậy vị lại muốn làm cái gì bất tử đại lục các nơi từng cái từng cái thứ nguyên cường giả mở mắt nhìn về phía khí tức xuất hiện địa phương khi cảm ứng được khí tức chủ nhân sau đó một đám thứ nguyên cường giả liền vội vàng thu hồi linh hồn mình chi lực khỏe miệng không ngừng có cắp toàn bộ thứ nguyên cường giả lại lần nữa nhắm mắt lại không chọc nổi không chọc nổi th quần quần uy áp bao phủ hơn một nửa cái thứ nguyên thế giới đang đang lăn lộn c u ầ n bạo thứ nguyên chi lực tại dưới sự uy áp trực tiếp không động đ ạ i nữa giống như không dám ngẫu nghịch uy áp phổ thông thanh niên áo đen một bước một kim liên một bước một thải phượng nhanh chóng từ thứ nguyên thế giới bên trong biến mất vị này cũng xuất hiện đây tựa hồ là cái kia bất tử giả bất tử giả i b a bất tử giả đây là muốn làm gì thứ nguyên thế giới vô số thứ nguyên cường giả bị kinh động khi nhìn thấy thanh niên áo đen bộ dáng vô số thứ nguyên cường giả sắc mặt đều trở nên cổ q á i rất nhiều thứ nguyên cường giả càng là tức sạ mặt lại khỏe miệm giật một cái hàng này, c một, là càng càng một đám thứ nguyên cường giả nghị luận ầm ĩ đối với thanh niên áo đen cuối cùng phải đi nơi nào toàn bộ thứ nguyên cường giả còn là rất hiếu kỳ cho nên toàn bộ đều nhìn sang nguyên thủy thứ nguyên ầm một cổ xâm nhiên khí thế ở tại thứ nguyên thế giới bên trong đàn sinh phạm vi mấy ước năm ánh sáng bên trong thứ nguyên thế giới nhiệt độ đều tựa như giảm xuống vô số lần một cái cự đại khô lâu cự nhân cầm lấy lang nha bổng hướng phía nguyên thủy thứ nguyên đi tới linh hồn chi hỏa tại khô lâu đầu cốt bên trong kêu i động hơi thở lạnh như băng để cho khô lâu cự nhân xung quanh thứ nguyên thế giới đã xuất hiện từng đạo chẳng trịt vết nước không gian p h ú c mệnh khô lâu cự nhân chống giống mắc miệng ra hợp lại thanh âm trầm thấp từ khô lâu cự nhân trong miệng phát ra còn không chờ khô lâu cự nhân lời nói xong đột nhiên một vệ sáng vượt qua vô tận thời không gọt thẳng hướng về khô lâu cự nhân k h ô lâu cự nhân trong mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt lang nha b ồ n g tiếp tục hướng phía sông lại lưu quang gặp tới ầm ầm thứ nguyên thế giới chấn động kịch liệt mà phong thủy hỏa điên cùng diễn hóa lượng lớn b ế t n ư ớ c xuất hiện không gian run không ngừng cách đó không xa nguyên thủy thứ nguyên đều phát ra từng trận n ổ vang tại lang nha b ồ n g công kích bên d ư ớ i lưu quang trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài hàng tỷ năm ánh sáng từng luồng từng luồng tiếng vang lớn dòng người ánh sáng nơi đi qua vang dội ha <cười> ha sảng khoái bao lâu ta dĩ nhiên lại một lần nữa bị thương tiếng cười lớn vang vọng thứ nguyên thế giới lưu quang tàn đi không gian chấn động khâu đang đ a nhìn g n trộm thứ nguyên đám cường giả người thụ thương vẫn như thế sảng khoái không hổ là bất t ử giả chính là mẹ nó phê đây là xem thường hắn khô lâu cự nhân nhìn thấy thanh niên áo đen không phát hiện chút tổn hao nào bộ dáng khô lâu cự nhân cảm thấy cái này nhất định là tại trâm biếm thực lực của hắn quá kém chết gầm thét một tiếng khô lâu cự nhân giơ lên lang nha bồng trực tiếp đập về phía thanh niên áo đen dầm dầm dầm bốn cầu kim đậu thời gian v ạ n mẹo không gian sụp đổ lang nha bồng nơi đi qua thời không đã ngừng vận chuyện d â n trào khí tức đưa đến xung quanh thứ nguyên thế giới đều phát ra không ngừng tiếng vang lớn xung quanh thứ nguyên tại lang nha đồng công kích dư âm bên dưới trực tiếp hủy diệt nếu mà nguyên thủy thứ nguyên mặt n g o à i không phải xuất hiện ánh sáng yếu ớt nói có lẽ nguyên thủy thứ nguyên cũng phải bị hủy diệt hầu như không còn đối mặt khô lâu cự nhân công kích thanh niên áo đen sắc mặt tùng dùng liền né tránh ý nghĩ cũng không có chỉ là vẻ mặt mong đợi nhìn đến đập về phía mình lang nha đồng khô lâu cự nhân một đám thứ nguyên cường giả ẩm tựa là hủy diệt lực lượng bao phủ ở thanh niên áo đen thời gian trường hà hư ảnh hàn lâm cực hạ lực lượng trực tiếp đem thanh niên áo đen xóa đi từ lục thân đến linh hồn từ linh hồn đến bản nguyên bên trên xóa đi. Ông, ông, ông. một giây kế tiếp k h ô lâu cự nhân vừa mới thu hồi lang nha đ ổ n g vốn đã chết thanh niên áo đen xuất hiện lần nữa đến chỗ cũ k h ô lâu cự nhân hắn rõ ràng cảm ứng được thanh niên mặc áo đen này đã vất lạc thời gian trường hà bên trong liên quan tới thanh niên áo đen ấn ki đều bị hắn hoàn toàn xóa sạch trừ cái này này cũng có thể phục sinh à, từ nơi đó ra quả nhiên đều riêng cái khủng bố thực lực bậc này đã vượt ra khỏi thứ nguyên siêu việt giả t ầ n g thứ đi chẳng lẽ lại là một cái thứ nguyên chố tệ tại sao có thể có nhiều như vậy thứ nguyên chố tệ bất tử giả đã vậy còn quá biến thái này cũng không chết ai bạn tôn phản phất đã thấy cái này từ chỗ đó ra cường giả bị bất tử giả chi phối sợ hãi một đám thứ nguyên cường giả khỏe miệng giật một cái nghĩ đến thanh niên áo đen toàn bộ thứ nguyên cường giả vốn là đối với khô lâu cự nhân kính sợ trong nháy mắt liền hóa thành thương hại người là ai khô lâu cự nhân trong mắt linh hồn chi hỏa khiêu động nhìn đến thanh niên áo đen trầm giọng nói h ắ n có thể khẳng định mình mới vừa rồi là thật xóa đi rồi thanh niên áo đen không tồn tại bất luận cái gì phục sinh khả năng kết quả thanh niên áo đen nhưng lại thật phục sinh khô lâu cự nhân lại không đốc thanh niên này rõ ràng liền có vấn đề cho nên cho dù phẫn nộ khô lâu cự nhân cũng không có lại tiếp tục công kích trước tiên làm rõ ràng là ai cũng không mượn chương một trăm mười chín khô lâu cự nhân phát điên người chờ c h ú t nhi thanh niên áo đen tùy tiện khoắt tay một cái treo như vậy sao dĩ nhiên để cho hắn đợi lát nữa khô lâu cự nhân kêu la như sấm từng cái từng cái thây chất thành núi máu chạy thành sông vô tận hải cốt dị tượng hư ảnh xuất hiện đến khô lâu cự nhân xung quanh cơ thể nghĩ đến thanh niên áo đen có thể phục sinh khô lâu cự nhân nhịt xem trước con kiến hôi này muốn làm gì phải tiện kiến tuy rằng thanh niên áo đen rất cổ quái còn có thể phục sinh, bất quá thực lực cũng sinh, thể bất rất quá kém. ừ đối với khô lâu cự nhân mà nói thực lực rất kém cỏi dù sao hắn chính là tới cái cảnh giới kia mà thanh niên áo đen lại không có siêu thoát trên lệnh thật lớn bên dưới thanh niên áo đen tại khô lâu cự nhân xem ra chính là cái con kiến hôi bên kia thanh niên áo đen hít sâu một hơi chuyển thân nhìn về phía nguyên thủy thứ nguyên thanh niên áo đen hô hấp bắt đầu biến sáu m ộ t ba được r ồ i rợn ánh mắt cũng hơi trở nên có chút hồng luận hình ảnh này làm sao quen thuộc như vậy một đám thư nguyên cường giả mơ hồ đã có phỏng đoán à, chẳng lẽ... Đệ tử, bái kiến thanh niên áo đen lại lần nữa quỷ sụp xuống đất nhìn về phía nguyên thủy thứ nguyên thanh niên áo đen ánh mắt phảng phất có thể vượt qua thứ nguyên vách thủy tình nhìn thấy cái kia để cho hắn vẫn luôn rất cảm kích vẫn luôn tôn kính vẫn luôn rất tư niệm thân ảnh hắn đến trước bái kiến sư tôn nguyên thủy thứ nguyên đạo tôn cung sư tôn đây là trường sinh hà hớp m ộ m hừng hắn là sư m i n h các n g ư ơ i đệ trương bất tử lý tu uống một hớp trà chậm dãi nói bất tử trở về thanh niên áo đen chính là trương bất tử đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ một n lần thu lộ đệ t ư ba gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội nguyên lai sư tôn ngươi làm muốn để cho mở bất tử sư huynh để giải quyết trường sinh trần nói sư tôn mở bất tử sư huynh thực lực tự hồ cùng ta không sai bị lắm muốn ngăn cản khô lâu cự nhân thật giống như không được vương việt nói nhìn xuống xe biết lý tu lắc đầu nói Trương Bất Tử Tu vâng i xác thực c、so、vương việt đáp lý tu nhìn về phía trương bất tử tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật trương bất tử thân phận bất tử giả bất tử thứ nguyên trưởng c h ô n g giả lý tu đạo tôn đệ tử tu vi thứ nguyên siêu việt giả đình phong tiềm lực cực kém thứ nguyên siêu việt giả đình phong không sai bất tử thực lực đã đạt đến thứ nguyên siêu việt giả đình phong khoảng cách thứ n là... đây n chính n giới, c là khô lâu cự nhân thực lực đừng xem khô lâu cự nhân so sánh trương bất tử cao đại cảnh giới hơn nữa còn là siêu thoát thứ nguyên loại này vừa qua nhưng mà chỉ cần thứ nguyên chúa tể phía dưới trương bất tử là có thể vô hạn phục sinh sẽ không chết cho nên khô lâu cự nhân căn bản cầm bất tử không có bất kỳ biện pháp nào ngược lại cho trương bất tử một chút thời gian chỉ cần trương bất tử đột phá thứ nguyên cảnh giới khô lâu cự nhân chắc chắn phải chết huyết tổ nô b u ộ c lẽ nào huyết tổ chính là người đứng phía sau sao không đúng suy nghĩ một chút lý tu âm thầm lắc lắc đầu trực giác nói cho hắn biết cái này huyết tổ hẳn không phải là người đứng phía sau đứng lên đi sửa lại một chút suy nghĩ lý tu nhìn về phía hư không đôi môi khé nhúc ních chơi gái tuyệt âm thanh xuyên thấu qua nguyên thủy thứ nguyên c h u y ể n vào vô tận thứ nguyên thế giới bên trong vâng sư tôn nguyên thủy thứ nguyên r a m ở không kích động đứng lên thể quả nhiên là đạo tôn đồ đệ một đám thứ nguyên trong mắt cường giả thoáng qua một vệ vẻ hiểu rõ đạo tôn rốt cuộc là có bao nhiêu đồ đệ a nghĩ đến đạo tôn các học trò thứ nguyên thế giới bên trong toàn bộ thứ nguyên cường giả trên mặt lộ ra một vệ thán phục c h i sắc nhìn tổng quát đạo tôn đồ đệ mỗi một cái là kẻ yếu ba tôn chu lâu chủ kiếm thần viêm đế hiện tại lại tới cái bất tử giả trương bất tử căn bản không có một cái đồ đệ là kẻ yếu đạo tôn không hổ là đạo tôn một đám thứ nguyên cường giả cảm khái không thôi nguyên lai、like、ngươi là cái đạo tôn kia đ ệ tử k h ô lâu cự nhân âm thanh khàn khàn nói ra phải thì lại làm sao trương bất tử nói vậy sao n g ư ơ i đi chết đi vốn còn muốn làm rõ ràng trương bất tử phục sinh bí mật k h ô lâu cự nhân trực tiếp đưa ra lang nha bồng đập về phía trương bất tử hắn nhiệm vụ chính là xóa bỏ đạo tôn nếu cái này cổ quái lân kiến là đạo tôn đồ đệ như vậy vẫn là chết đi tuy rằng k h ô lâu cự nhân rất muốn làm rõ ràng trương bất tử vì sao có thể phục sinh nhưng là mình chủ nhân phân phó nhiệm vụ quan trọng hơn cho dù có chút kết nối k h â lâu cự nhân cũng chỉ có thể lựa chọn độc thủ ông, ông, ông. Thứ nguyên lực lượng phong tỏa. thời không giam cầm trương bất tử trực tiếp bị cố định hình ảnh tại vốn là nằm vô pháp lúc đ í c h đô lang nha bồng mạnh mẽ rơi xuống trương bất tử một lần nữa bị khô lâu cự nhân từ hai một căn nguyên bên trên xóa đi một giây sau đó kỳ dị gọn sóng lần nữa xuất hiện trương bất tử một lần nữa trọng sinh sư tôn chờ ta giải quyết xong cái này đại khô lâu liền đến gặp mặt trực tiếp mặc kệ khô lâu cự nhân trương bất tử nhìn về phía nguyên thủy thứ nguyên cao giọng hô khô lâu cự nhân như vậy mặc kệ hắn mẹ ban khê khô lâu cự nhân một lần nữa hung ác dùng lang nha bồng đập về phía trương bất tử nhưng mà cũng không có gì chứng dùng không tới một giây trương bất tử lần nữa phục sinh chương một trăm hai mươi có thể giết chết ta tính ta thua khô lâu c ự nhân ba một đám thứ nguyên cường giả lý tu một đám đồ đệ còn có trung nữ người rốt cuộc là ai khô lâu cự nhân không tiếp tục công kích trương bất tử gắt gao nhìn đến trương bất tử khô lâu cự nhân trầm giọng q u á t lên công kích này có tác dụng c h o gì đánh lại đánh không chết cái vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì thế gian này tại sao có thể có loại này tồn tại từ căn nguyên bên trên xóa đi còn có thể phục sinh khô lâu cự nhân quả thực không thể tin được thứ nguyên tầm thứ cường giả nếu mà bị giết chỉ cần căn nguyên vẫn còn ở là có thể phục sinh nhưng là từ căn nguyên xóa đi nói kia chắc chắn không thể nào phục sinh kết quả trương bất tử đâu vô luận khô lâu cự nhân làm sao xóa đi đều không có gì chứng d ụ n g khô lâu cự nhân nội tâm cũng là náo rồi chó nếu ngươi có thể giết ta tính ta thua trương bất tử ngáp một cái tùy tiện nói ra chết hắn sẽ sợ a chê cười đứng ở chỗ này để ngươi giết giết chết được coi như hắn thua khô lâu cự nhân gõ ngươi sao lớn lối như vậy khô lâu cự nhân vẫn nộ lần nữa giết chết trương bất tử sau đó trương bất tử lần nữa phục sinh khô lâu cự nhân đây làm sao còn chơi vô hạn phục sinh con mẹ nó nguyên thủy thứ nguyên đạo tôn cung sư tôn bất tử sư huynh có thể vô hạn phục sinh ngọc thạch nhìn về phía lý tu hiếu kỳ hỏi những người khác nghe vậy cũng rối rít nhìn về phía lý tu đối với trước mắt cái tình huống này tất cả mọi người đều có nhiều chút mộng bức thêm không tìm được manh mối ừ m lý tu chậm rãi gật đầu một cái điều này cũng không có gì hay dầu dếm chứ bất tử xác thực là có thể vô hạn phục sinh ạ ba mọi người vốn đang chỉ là suy đoán nhưng mà nghe thấy lý tu xác định nói nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh đây chính là phục sinh a chân chính phục sinh tu luyện giả tại thứ nguyên tầng thứ lúc trước chỉ muốn đạt tới hỗn độn trường khống giả liền có thể chỉ cần còn có một cái tế b à o tồn tại là có thể trọng sinh thứ nguyên tầng lần về sau càng là chỉ cần căn nguyên tồn tại bản thân ở tại thứ nguyên thế giới trung ấn ký còn có một tia là có thể phục sinh chính là điều này cũng cuối cùng là có hạn chế nếu quả thật tưởng lộng tử vẫn là giết chết nhưng mà trương bất tử thì sao chân chính bất tử chân chính có thể phục sinh vô luận như thế nào làm đều như thường có thể lại lần nữa phục sinh vậy liền coi là, là mọi người cũng không khỏi dâng lên một vệ thâm mộ tâm tình dĩ nhiên hâm mộ thì hâm mộ tất cả mọi người đều cũng không có ghen thị mọi người đều là sư huynh đệ mọi người đối với trương bất tử có trọng sinh năng lực cũng là từ trong thâm tâm vì trương bất tử mà cảm thấy cao hứng vậy cái khô lâu cự nhân nhất định phải tuyệt vọng tiêu hân nhi kìm nén cười nói nàng hiện tại cũng là đã minh bạch mình sư tôn vì sao lại nói trương bất tử nhất định sẽ thắng rồi có thể vô hạn trọng sinh cái này không thắng vậy thì kỳ quái khô lâu cự nhân sợ không phải muốn điên đến nghe thở Ừm, những người khác rất chấp nhận gật đầu một cái người rốt cuộc là ai tại sao có thể có trọng sinh năng lực bởi vì cực độ phẫn nộ khô lâu cự nhân âm thanh đã trở nên ồm hắn khô hải cự linh tung thành thứ nguyên thế giới không nói ước ước vạn triệu thứ nguyên năm vậy cũng có tỷ tỷ thứ nguyên năm đ ị c h nhân gì hắn chưa thấy qua nhưng mà hết lần này tới lần khác loại này chết còn có thể trọng sinh khô lâu cự nhân đó là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy con mẹ nó chết còn có thể trọng sinh đây nói ra ai dám tin ta liền có ngươi có gan cắn ta a t r ư ơ n g bất tử cười hì hì nói khô lâu cự nhân thật cờ mờ nờ muốn ăn đòn ngươi cho rằng ngươi có thể vô hạn sống lại không loại năng lực này không thể nào không hạn chế ta giết ngươi ngàn vạn lần lần ngươi chắc chắn phải chết ngươi từ đâu tới dũng khí dám như vậy cùng ta nói chuyện khô lâu cự nhân nói nga vậy ngươi có thể thử xem t r ư ơ n g bất tử k i n h thường nói hắn xuất đạo đến bây giờ chết chưa tuyệt đối ước lần cũng có mấy chục tỷ tỷ lần trọng sinh có hạn chế a chê cười khô lâu cự nhân chết khô lâu cự nhân gầm hết lên rầm rầm rầm thứ nguyên thế giới điên cuồng chấn động khi tức c u ầ n bạo bao phủ vô tận thứ nguyên thế giới từng luồng từng luồng tiếng vang lớn bộc phát mà phong thủy hỏa điên cuồng diễn hóa vốn quần bạo thứ nguyên chi lực hết thạy bị giam cầm khô lâu cự nhân cầm lên lang nha bổng điên cuồng công kích trương bất tử vô hạn trọng sinh tuyệt đối không thể ẩm thời không cố định hình ảnh Trương bất tử bị lang trực tiếp đập chết. Một lang nha đồng giây bị đập không ế tiếp, trương bất tử p ụ phục sinh. Chết, phục sinh, chết, phục c Chết, chết, chết, sinh. sinh, sinh, sinh. h k biết tiến hành bao nhiêu lần đang nhìn đến trương bất tử có một lần phục sinh sau đó khô lâu cự nhân giơ lên lang nha đ ổ n g dừng một chút lại bất lực để xuống đây con mẹ nó thật giết bất tử a a a a khô lâu cự nhân phát điên gầm thét liên tục tại sao có thể có loại này quỷ đồ vật chết đều không chết được ký thật thảm bất tử giả cũng như phong thái năm đó a cái này tồn tại vô thượng sợ không phải tức nổ tung khô k ụ c vây xem toàn bộ thứ nguyên cường g i ả ánh mắt buộc phát thương hại gặp phải một cái đánh không chết địch nhân hơn nữa tên địch nhân này còn rất miệng nợ loại cảm giác này khẳng định rất kích thích c ạ n bã so sánh trương bất tử nhàn nhạt nói khô lâu cự nhân chết chết chết khô lâu cự nhân lần nữa đ i ê n cùng dùng lang nha động đập về phía trương bất tử một nửa giờ trôi qua lặp đi lặp lại đập có chết hay không vượt qua triệu lần qua đi khi nhìn thấy trương bất tử lại lần hai phục sinh khô lâu cự nhân tâm tính đã càng ngày càng nổ tung ngươi làm sao còn không chết khô lâu cự nhân tức giận nói nga ta cũng không biết ta vì sao bất tử ô kìa tức giận tức giận trương bất tử vẻ mặt bất đắc dĩ khô lâu c ự nhân người lăn khô lâu c ự nhân giận dữ hét thế c â y bên cạnh không chọc nổi vậy còn không có thể trốn sao con kiến hôi này căn bản giết bất tử cùng hắn tại đây lại hao tổn nữa cũng là lãng phí thời gian khô lâu c ự nhân tin tưởng chính mình chủ nhân chắc cũng sẽ lý giải mình bây giờ còn là trước tiên đem đạo tôn giết chết là hơn về phần con kiến hôi này chờ hắn trở về bẩm báo chủ nhân giao cho chủ nhân định đoạt được rồi ta liền không lăn ngươi cắn ta a thoáng hơi trương bất tử nói khô lâu tự nhân cõi đời này tại sao có thể có hèn như vậy người Hèn như vậy là tu luyện thế nào đến thứ siêu Việt giá định phong? luyện nào đến nguyên vậy Việt là tu siêu giá khô lâu cự nhân không dám trong i Ngươi ngươi ngươi. n nào sẽ không sợ bị đánh chết sao? Nga không đúng, hắn không chết được. À, à, à. Khô lâu cự nhân càng tức. Người, người, người. Khô lâu cự nhân Lẽ lâu lâu sẽ sao? sợ Khô Khô chết chết được. bị cự tức. cự t mắt linh hồn chi hỏa quang mang đã buộc phát lóa mắt buộc phát trói mắt xung quanh thứ nguyên thế giới đã băng lánh đến thứ nguyên chi lực đều ở đây tầng tầng phá toái h rõ ràng khô lâu cự nhân hiện tại đến tột cùng là có bao nhiêu phẫn nộ